t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ký ức hỗn loạn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ký ức hỗn loạn ta ở đâu đây là ta trí nhớ của ta giang triệt lần nữa nhìn thấy cái kia mang theo vòng xoáy mặt nạ nam nhân cầm trong tay hắn khối kia khắc lấy chư thiên hai chữ m i ê n g sắt nói h ả o h ả o đảm bảo về sau sẽ có người tới cầm đến nội chuyện khác sẽ có người liên hệ ngươi ngươi chỉ phải nhớ kỹ giữ gìn kỹ thứ này là được cái khác đều không cần quản thứ này cũng sẽ không đối cuộc sống của ngươi mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì rất nhanh hình tượng và mẹo s ụ đổ hoảng hốt ở giữa giang triệt đi vào một địa phương khác từ t r u n g quanh sáng tỏ hoàn cảnh đến xem nơi này là một nhà bệnh viện giang triệt ngồi tại hành lang trên ghế chính đối diện nửa mở trong phòng khám t r u y ề n ra một nữ nhân gần như điên cuồng gào thét làm sao có thể hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể mắc bệnh ung thư không có khả năng nhất định là các ngươi lầm a kiệt không có khả năng mắc bệnh ung thư bác sĩ cầu ngươi cầu ngươi lại kiểm tra một lần lại kiểm tra một lần đi đương nhiên ta đương nhiên muốn chị hắn nhưng là hắn không có khả năng mắc bệnh ung thư không có khả năng không bao lâu một cái tinh thần hoảng hốt nữ nhân loạn trà loạn trọn mà từ trong phòng khám đi ra trong miệng nàng không tuyệt vọng lầm bầm năm mươi vạn năm mươi vạn cái này lúc giang triệt không bị khống chế đứng dậy đỡ lấy nữ nhân ta không có việc gì khẳng định là bọn hắn tính sai vậy chúng ta đổi một nhà bệnh viện kiểm tra một chút nữ người nói không cần ta không có việc gì có cái gì tốt kiểm tra kiểm tra một chút yên tâm c h ú n ta nữ nhân không đúng tha nói rồi không cần ta không có việc gì ta rất tốt không cần kiểm tra a kiệt ta thật không có việc gì hai người bắt đầu tranh chấp âm thanh càng ngày càng nặng hình tượng bắt đầu sụp đổ cuối cùng hóa thành hư ả o cũng không biết qua bao lâu chờ tầm mắt lần nữa khôi phục lúc giang triệt phát hiện chính tự mình nằm tại một tấm thân thể vô pháp động đậy cũng không thể nói chuyện chỉ có thể dùng đệ nhất thị giác đến quan sát tình huống chung quanh đây là một gian có chút sốc xếp gian phòng vì cái gì nói lộn xộn bởi vì tủ quần áo tủ lạnh tv những n à y đồ điện gia dụng đều là nhét chung một chỗ tựa như là độc thân c h u n g cư một người một gian phòng tất cả mọi thứ đều đặt chung một chỗ trên tủ đầu giường để bình bình lọ lọ cùng một chút viên thuốc bao con động ta đang ăn thuốc ta bị bệnh rồi giang triệt ý thức nghĩ như vậy cái này lúc tại bệnh viện thấy qua nữ nhân kia đi đến trên mặt của nàng ghi hết được mọi m ệ n h cả người mặt ủ m ẩ y t r a o giống như gió thổi qua sẽ ngã xuống từ bỏ đi giang triệt nghe được thanh âm của mình nữ nhân lắc đầu gặt ra nụ cười đến không có chuyện gì ta đã trù đến tiền có thể trị hết ta thân thể của mình chính ta rõ ràng chị không hết đừng có lại lãng phí tiền không có thể trị hết nhất định có thể trị hết ta cho ngươi khối kia miếng sắt ngươi hỏi qua sao giang triệt vô lực nói nữ nhân lấy ra đen kịt một màu miếng sắt phía trên ứng nước khắc lấy trừ thiên hai chữ bọn hắn nói đây chính là bình thường gan giang triệt tiếp nhận miếng sắt nói không nên à cái này rõ ràng là một cái người khiêu chiến đưa ta làm sao có thể là bình thường g ă n g người cũng không nghĩ một chút người ta vì cái gì đưa ngươi không thân chẳng quen thật đúng có thể đưa ngươi bảo bối không thành kỳ thật cũng không phải đưa hắn cho ta năm vạn để ta giữ k ì n kỹ nói về sau sẽ có người hỏi ta lấy về tới đảm bảo phí liền cho năm vạn làm sao có thể không đáng tiền giang triệt thở dài đem miếng sắt ném sang một bên theo chung quanh một chút xíu sụp đổ mới hình tượng lại bắt đầu ngưng hiện ta không muốn ngươi bật tiền giang triệt đẩy ra trong tay nữ nhân thuốc âm thanh thản giọng nữ nhân chạy nước mắt nói bật tiền n g ư ơ i bây giờ chê ta b ậ n n g ư ơ i không b ậ n sao n g ư ơ i cảm thấy n g ư ơ i không b ậ n sao ta đây đều là vì a i nữ nhân g à o ghét ta cho rằng ta nguyện ý làm những sự tình kia sao n g ư ơ i cho rằng ta nguyện ý cùng những cái kia lại xấu vừa thối nam nhân cùng nhau sao ba trăm vạn à, ta tốn ba trăm vạn còn không chữa khỏi ngươi đằng sau còn nhiều hơn thiếu ta cũng không biết ta có thể làm sao ngươi nói cho ta ta có thể làm sao ta cầu ngươi t r ị ta sao ta t ừ vừa mới bắt đầu liền nói bất t r ị chị không hết ngươi vì cái gì không nghe ngươi vì cái gì không nghe ta a kiệt chúng ta đừng nao n h a o được rồi chờ ngươi khỏi bệnh chúng ta lại nói những này được không l a n đi a thuốc nhanh cho ta thuốc ta đau quá ta chịu không được nhanh cho ta thuốc giang triệt nằm dạp trên mặt đất trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một đôi bị ht ắ c i bao khỏa bắt chân ngươi không phải bất trị sao hiện tại lại muốn ăn thuốc a kiệt ngươi có thể thật dối trá a ta d ố i trá đúng ta d ố i trá cho ta thuốc nhanh cho ta thuốc ha ha ta ở trên thân thể ngươi hoa năm trăm vạn ngươi cảm thấy ta sẽ còn tiếp tục hoa xuống dưới sao ngươi có cái gì ngươi trừ kia một khối phá sát ngươi cái gì cũng không có hiện tại ngươi chính là cái hang không đáy ngươi sẽ kéo chết ta nữ nhân đem một tấm tràn ngập chữ giấy để dưới đất âm thanh lạnh lùng in dấu tay đi chỉ cần ngươi nguyện ý ly hôn với ta ta liền lại cho ngươi năm mươi vạn mặc kệ bệnh của ngươi có thể hay không tốt về sau chúng ta đều cả đời không qua lại với nhau giang triệt nhặt lên trên đất bút trên giấy viết xuống tên của mình không biết vì cái gì giang triệt cảm giác mình bây giờ giống như đang cười a kiệt ta hiện tại đã là cấp e người khiêu chiến ta cho ngươi biết ta quỷ bí thế giới bên trong có rất rất nhiều thần khí quỷ vật ngươi ung thư có thể trị hết chỉ cần ta lại tiến hành mấy lần khiêu chiến kiếm được tiền ta cũng có thể trị hết ngươi đừng đi quá nguy hiểm giang triệt nói nữ nhân không có chuyện gì ngươi yên tâm ta nhất định có thể trị hết ngươi chúng ta đã ly hôn ly hôn làm sao rồi loại đồ vật này có làm được cái gì giang triệt nhìn thoáng qua hai tay của mình phát hiện chính mình hai tay bị hệ lên hai chân cũng giống như thế hắn bị trói tại cái này lúc nữ nhân nhẹ nhàng vuốt ve giang triệt gương mặt nói không muốn lại tìm chết hết rồi tin tưởng ta ta có thể trị hết ngươi thật xin lỗi thật xin lỗi ta thật thật tiếp nhận không đi xuống chỗ kia đài đáng sợ thật thật đáng sợ a kiệt thật xin lỗi thật xin lỗi nữ nhân một bên khóc một bên bóp lấy giang triệt cổ nàng là người khiêu chiến lực lượng vượt xa khỏi t h ư ờ n g nhân theo trong tay nàng càng ngày càng dùng sức n g ạ t thở cảm giác cấp tốc chiếm cứ cái khác c ả m quan ánh mắt càng ngày càng h ắ c giang triệt dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra nuốt ngô âm thanh mặc dù rất mơ hồ nhưng giang triệt biết mình nói chính là cái gì thật xin lỗi khi hắn t ắ t thở trong nháy mắt một đạo thanh â m như s ố n đột nhiên nổ vang giang triệt cầm lại chìa khóa hết hạy biến mất hầu như không còn chương năm trăm ba mươi băng lam chư thần c h ư n ă m trăm ba mươi băng làm trừ thần Trừ kia từng đoạn vụn vặt ký ức bên ngoài chính giang triệt ký ức cũng khôi phục có lẽ là bởi vì những n à y h u hồn vừa ăn cắp giang triệt ký ức còn chưa kịp tới rời đi cho nên hiện tại toàn bộ trở lại giang triệt trong đầu chỉ là vạn sự đều có một cái vào trước là chủ thuyết pháp giang triệt ký ức chống chỗ lúc trước nhìn thấy chính là những cái kia vụn vặt ký ức cuối cùng mới là chính mình trí nhớ đầy đủ cái này dẫn đến giang triệt đi vào một loại mê vong trạng thái biết rất rõ ràng những ký ức kia không phải là của mình nhưng là những thống khổ kia không cam lòng lại cảm động lây dường như chính là mình thân sinh kinh nghiệm hai người rõ ràng lẫn nhau yêu lại bị ung thư nháo bất tiện mà kết thúc yêu mà không được đau nhức quá đau cho nên đây chính là thành chủ ký ức trong trí nhớ nữ nhân chính là thành chủ không không đúng giang triệt dường như đi vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái bắt đầu lẩm bẩm kia là đệ nhất thị giác là một cái nam nhân mà thành chủ là nữ nhân cho nên những cái kia không phải thành chủ ký ức miếng sắt là cái kia ngoại hiệu gọi mang thổ nam nhân cho chìa khóa kia miếng sắt là chìa khóa có thể trước đó sử dụng ký ức chi hoa xuất hiện trong trí nhớ hắn cùng nghiêm đội trưởng còn có dũng ca nói tỉ tỉ cũng là chìa khóa cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra giang triệt đầu góc càng ngày càng loạn cái chán một nhiều sợi gân xanh nổi lên núc đ í c h dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng mất đi ký ức thành chủ nhiệm vụ màu đen miếng sắt chìa khóa mang thổ giang triệt hiện tại đầu góc tựa như là một đoàn tương hồ phi thường hỗn loạn mà đúng lúc này thiểu man âm thanh đột nhiên tại trong g ó vang lên giang triệt xảy ra chuyện trừ thiên mục giam cản trợ căn thứ tư nhà tù những cái kia x ư n xích đoạn mất giang triệt nhìn về phía tiểu man tiểu man nhún nhún a i ta cũng không có bản sự này giang triệt nhìn về phía tiểu n ộ mộ. n g tiểu n ộ n g tay nhỏ một đám ta cũng không có bản sự này nha thu hồi ánh mắt giang triệt mày n h u lại cùng sâu dựa theo hắn đối chư thiên n g ụ c g i a m hiểu rõ những n à y xiềng xích cần tại hắn bản thân thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau mới có thể chặt đứt từ đó mở ra phía sau nhà tù tiểu n ộ n g quỷ tiên đều là như thế này nhưng bây giờ hắn chẳng hề làm gì ngăn đón căn thứ tư nhà tù những n à y xiềng xích thế mà chính mình gây mất điều chỉnh một hạ cảm xúc giang triệt bước qua những cái kia ngay tại tiêu tán xiềng xích hướng phía căn thứ tư nhà tù đi đến không bao lâu một cái to lớn cửa sắt xuất hiện ở trước mắt cánh cửa sắt này không sai biệt lắm co cao ba mét toàn thân thành màu đen thâm thúy này thượng điêu k h ắ c rất nhiều rất nhiều phụ điêu làm xích lại gần nhìn lên giang triệt phát hiện những này phụ điêu chính mình giống như đ ề u biết chẳng hạn như một tên kéo c ă n g dây cung nam nhân đối diện chín con dương cánh kim ô. eo đ e o ná cao su trăng non dạng tay cầm ba mũi hai nhận thương thần tướng cái cổ mang hoa sen thân cuốn hồng lăng ba đầu sáu tay thiếu niên lang sương mù khóa khói mê như ẩn như hiện cầu hình vòm bên trên một tên điệu điệu nữ tử tay nâng b ă t ngọc bên ngoài giống hổ lớn nhỏ như trâu mọc ra một hai cánh dữ tận dị thú cánh cửa sắt này thượng phù điêu sinh động như thật nhiều vô số kể giang triệt thậm chí có thể từng cái gọi ra những này phù điêu tên hậu nghệ dương tiễn na cha mạnh bà cùng kỳ ưng ngục hầu kết trên giới núp đ í c h giang triệt trùng điệp nuốt ngủ nước bọt giang triệt những n à y phù điêu chư thần tiểu man âm thanh â m vang lên giang triệt chư thần tiểu man băng làm chư thần giang triệt hít một hơi thật sâu cưng ép đẻ xuống khiếp sợ trong lòng từ tình huống hiện tại đến xem cái này căn thứ tư nhà tù rất có thể là chư thiên ngục giam cuối cùng một gian nhà tù tại cái này phiến nặng nề trên cửa sắt có bốn cái hình vông chống chỗ hình vông chống chỗ đều chế i một m góc ở giữa là một cái thái cực mặt trời cùng thái âm đều còn tại nhưng là thiếu dương cùng thiếu âm thiếu không gặp nói cách khác cái này phiến khắc đầy chư thần phu đ i ê u môn hết thể thiếu sáu dạng đồ vật mà từ kia hình vông chống chỗ nhìn tới miếng sắt chìa khóa hóa ra là như vậy giang triệt con nuôi run nhẹ nhẹ cái gọi là chìa khóa hóa ra là dùng để mở ra cánh cửa này nếu quả thật là như thế này cái kia tỉ tỉ trên thân có phải hay không cũng cất giấu một cái chìa khóa nơi này chuyện kết thúc về sau hỏi một chút nàng nhưng mà làm giang triệt vừa làm rõ một bộ phận chuyện về sau đột nhiên lại nghĩ tới cái kia mang theo vòng xoáy mặt nạ nam nhân thanh chủ cái chìa khóa trong tay hẳn là từ cái kia mắc bệnh ung thư nam nhân kia lấy ra mà ung thư nam lại là từ vòng xoáy nam trong tay cầm tới dựa theo những chuyện này đến suy tính tại tăng thêm câu nói sau cùng nói cách khác tại vòng xoáy nam đem đồ vật giao cho ung thư nam thời điểm liền đã biết hắn giang triệt sẽ tiếp xúc đến chuyện này kia cái gọi là sẽ có người tới lấy đi miếng sắt người kia cũng là hắn giang triệt giang triệt giật mình trong lúc nhất thời lông tơ dựng đứng cho nên tại rất nhiều năm trước kia bọn họ liền biết ta sẽ tiến hành cuộc khiêu chiến này là dùng r a cắt ra thiên thuật sớm tính tới sao làm rời khỏi chư thiên ngục g i a m về sau giang triệt dường như cũng rõ ràng một sự kiện cuộc khiêu chiến này đối với hắn mà nói cũng không phải là thật phải đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hoặc khiêu chiến nhiệm vụ hắn muốn làm là cầm lại chìa khóa muốn biết kia phiến chư thần phía sau cửa là cái gì muốn biết nhiều năm trước quỷ cục tại chuẩn bị cái gì đều muốn chức chức biện pháp mở ra cánh cửa kia giang triệt đi ra bừa bộn cửa hàng nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ta chằm chằm dị thần cũng là vì thần môn đồ vật bên trong chư thiên n g ụ c giam băng lam chư thần chương năm trăm ba mươi một miêu cương phía bắc chương năm trăm ba mươi một miêu cương phía bắc miêu cương quỷ cục chỉ còn lại hai ngày thời gian phán quan đại nhân còn chưa tốt sao gấp cái gì dung thành xảy ra chuyện về sau cấp trên đã hạ mệnh lệnh bắt buộc quét sạch quan g minh hội quan g minh hội kia giúp tô n tử đã sớm nên chơi chết bọn hắn mấy tên quỷ cục chiến sĩ thấp giọng nghị luận lần này cấp trên quyết định thật là hả lòng hạ dạ nói câu khó nghe coi như tại trận này quét sạch hành động bên trong hy sinh bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm trần trở quang minh hội chính là thời đại này ưu ác tính có bao nhiêu người bởi vì bọn hắn vĩnh viễn mất đi sinh mệnh có bao nhiêu cửa nát nhà tan bởi vì bọn hắn mà lên quỷ cục đại sảnh dáng người cao g ầ y thẩm phán giả ngưng quang đi đến một tên nam tử áo đen trước mặt tránh án đã chuẩn bị kỹ càng thân mặc hắc y vỉa trên mặt vẽ lấy diễn trò v ẽ mặt nam tử gật gật đầu hắn chính là tránh án phán quan phán quan trong tay nhiều một quyển cổ xưa sổ ghi chép theo hắn lật ra từng chương ố vàng nếp gấp giấy vàng xuất hiện tại đôi mắt sau đó phán quan tay phải hư nắm một chi bộ dáng bình thường bút lông xuất hiện trong tay hô theo một tiếng kéo dài thổ thức phán quan hai mắt dần dần bị một loại màu đen thâm thúy nơi bao bọc đồng thời tại trước người hắn một tấm lạnh như băng tất như ẩn như hiện vàng trên giấy bút mực du tẩu quý mao năm thỏ mậu ngọ n g u y ệ t đinh dậu n g ả i ngoại thần la hầu ngấp nghẽ băng lam tiểu nhân phụ chi miêu cương nguy cơ đây là người thai cho nên lấy ta chi hồn thương u sinh tử miêu cương phía bắc l m phán lấy cái chết hình sắc bút lông sói huy sái cứng cắp có lực phán q u a n mở t r ừ n g hai mắt đem trang này giấy vàng đột nhiên kéo xuống t r u n g điệp đập vào k i ế t như ẩn như hiện trên thớt và n h thất ứng thanh vỡ nát đồng thời một vòng vô hình g ợ n sóng c ò n g i ố n g n h ờ i một v n g vô hình g p í a vỡ nát đồng thời một vòng vô hình vỡ nát đồng thời một vòng vô hình vỡ nát đồng thời một vòng vô hình vỡ n g t đồng thời một vòng vô hình vỡ nát đồng thời một vòng vỡ nát đồng hư h ờ i một vòng v n hình vỡ nát đồng thời một vòng vỡ nát cũng may quỷ cục sớm an bài nhân thủ cho dù đột nhiên tử vong hơn nghìn người phía bắc cũng không có phát sinh hỗn loạn nhưng mà làm có lực lượng này bao trùm nửa cái miêu cương sau này đột nhiên phát sinh không thể không biến hóa lấy phán quan năng lực hắn vô pháp một lần tính bao trùm toàn bộ miêu cương muốn đem miêu cương quang minh hội nhanh u ố t loại trừ tranh thủ thời gian cần phân hai lần một lần bắc một lần nam cho nên có lực lượng này tại bao trùm phía bắc về sau nên chính là tán đi hóa thành hư vô nhưng bây giờ cái này vô hình sóng to gió lớn chẳng những không có tán loạn ngược lại giống như là thủy chiều xuống bình thường như bẻ cành khô hướng phía quỷ cục điên tuân ra mà đi quang minh c h i chủ phát giác được cái này dị biến phá n quan mặt m à y chừng một cái trong tay xuất hiện lần nữa bút lông cùng sổ sinh tử quý mao năm thỏ mậu ngọ n g u y ệ t đinh dậu này quang minh c h i chủ mễ hoặc c h ú n g sinh quỷ cuộc người g ụ c mà chém chi đây là đại nghĩa vì vậy trừ khử vô hình thủy triều dường như mất đi trèo c h ố n g bình thường trong nháy mắt tán loạn vô tung vô ảnh phán q u a n trong cổng n ọ t ngọt một tia đỏ thám tử khỏe miệng tràn ra còn tốt kịp thời đem lực lượng tán đi bằng không quang minh hội tri chủ cái này mượn đao thủ đoạn giết người sợ là muốn đoạt lấy không ít quỷ bí chiến sĩ sinh mệnh ngưng quang bước nhanh đến phía trước nâng lên lung la lung l ầ y phán quan tranh án phát sinh cái gì rồi ngưng quang hỏi phán quan thở dài nói nghĩ không ra quang minh c h i chủ thế mà tự mình chuyến vũng nước đ ụ c này quang minh c h i chủ ngưng quang kiểu g ầ y thân thể rõ ràng cương một chút nàng khó có thể tin quang minh c h i chủ tỉnh rồi không không phải quang minh c h i chủ tỉnh là quang minh hội tỉnh lại một phần lực lượng phán quang nói ngưng quang làm sao có thể chuyện xảy ra khi nào vì cái gì ta chưa lấy được nửa điểm phong thanh phán q u a n nhìn giống nhau ngưng quang nói ta còn muốn chuẩn bị rết thành nam quang minh hội những cái kia tà giáo đồ người đi thông báo phía trên liền nói quang minh chi chủ lực lượng tham gia mặt khác liên hệ hạ thiên tiệm quan quan chủ hỏi một chút giang triệt hiện tại là tình huống như thế nào chỉ có hai ngày thời gian lần này không thể có bất luận cái gì sai lầm không người hậu quả không dám tưởng tượng ngưng quan trọng âm thanh đáp ứng vâng di vong chi đô giang triệt tốn hao dòng d ã một ngày thời gian mới làm rõ trong đầu những cái kia dối loạn lung tung chuyện đồng thời cũng liệt kê ra chính mình đón lấy bên trong muốn làm một hệ liệt chuyện một nghĩ biện pháp để thành chủ khôi phục ký ức cấm tới chìa khóa hai sau khi trở về liên hệ tỉ, tỉ hỏi chìa khóa chuyện ba, nghe n ó n g mang thổ bốn đi quỷ bí thế giới tìm kiếm quỷ tiên độc phủ năm cha nhìn mình chằm chằm dị thần sáu cha rõ ràng tự xưng hàng lòng la h á n yêu phật nội tình bảy nghĩ đến bổ sung lại lần này bên ngoài giang triệt căn cứ chính mình trong đầu những cái kia nhiều đi ra ký ức tìm được một cái cũ nát tiểu trung cư t r u n g quanh nơi này phi thường hoang vu tựa như thành chủ cao ốc bình thường tại cái này phồn hoa di vong chi thành lộ ra không hợp nhau nhưng nếu như không có làm ra lời nói nơi này chính là trong trí nhớ nam nhân kia bị bóp chết địa phương t i ề u man tiểu động giúp ta lưu ý chung quanh động tĩnh yên tâm đi yên tâm đi yên tâm đi chương năm trăm ba mươi hai rốt cuộc đến chương năm trăm ba mươi hai rốt cuộc đến tòa này trung cư cùng phim ma bên trong tạo nên rất giống ảm đạm sắp điệu pha tạp v ế t tường không một không tại lộ ra kia lệnh người k i ể m chế không khí làm giang triệt đi vào tòa này trung cư về sau trận trận âm phong dường như quỷ khóc bình thường không hề có điểm báo trước bắt đầu t ứ n g ư ợ c cẩn thận tiểu m a n âm thanh tại trong óc nổ vang ngay sau đó giang triệt liền thấy kia cái này đến cái khác hú hồn xuất hiện bọn chúng giữa không chung xoay quanh thỉnh thẳng lại xuyên qua bức tường thậm chí cả tòa cao、Úc. ngay tại giang triệt chuẩn bị dùng cốt đao trên người mình khắc chữ thời điểm tiểu man âm thanh vang lên lần nữa không thích hợp giang triệt làm sao rồi tiểu man những vật này lần này tựa hồ đối với cũng không có ác ý không có ác ý giang triệt trong tay động tác dừng một chút một mặt cảnh giác nhìn xem những cái kia ưu hồn ưu hồn tốc độ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng trong n g á y mắt liền qua hàng ngàn nhiều như vậy ưu hồn coi như giang triệt có kia đài máy ảnh cũng không ứng phó quá nổi nhưng ưu hồn có thể trong lúc vô tình trộm đi ký ức điểm này có thể nói là vô giải người là làm sao biết giang triệt hỏi tiểu man nếu như bọn chúng đối ngươi thật sự có ác ý lời nói ngươi bây giờ cũng đã bị móc sạch ký ức giang triệt hít một hơi thật sâu tiểu man nói không phải không có lý nếu như những này u hồn thật muốn trộm chính mình ký ức lời nói kia hẳn là đã sớm động thủ bất quá mặc dù nói thì nói như thế nhưng giang triệt vẫn là không yên lòng thế là liền dùng cốt đao tại trên cánh tay mình lại khắp một hàng chữ đem quyền khống chế thân thể giao cho tiểu man man man tử một hồi ta nếu là mất trí nhớ ngươi liền khống chế thân thể của ta đi tầng cao nhất cuối cùng một gian phòng nhìn xem ở trong đó có cái gì sau đó chờ ta khôi phục ký ức về sau nói cho ta giang triệt sắc mặt ngưng trọng nói thiếu man được giang triệt tiểu n ộ n g ngươi cũng có nhiệm vụ tiểu n ộ n g ấy ấy mặc dù giang triệt chuẩn bị ở sau nhưng một đường đi vào tầng cao nhất ký ức vẫn là không có xuất hiện mất đi nhưng mặc kệ cái này đ ầ y trời ưu hồn có hay không ác ý nên đề phòng vẫn là được đề phòng tiểu n ộ n g ngươi là ai a giang triệt giang triệt tiểu n ộ n g ngươi ở đâu a giang triệt di vong c h i thành tiểu n ộ n g ngươi đang làm gì a quỷ bí k i ê u chiến ngươi chuẩn bị làm cái gì a đi tầng cao nhất cái cuối cùng gian phòng điều tra ta là ai a đáng yêu tiểu n ộ n người là ai a giang triệt tiểu mộng dường như phi thường thích công việc này nàng thậm chí cảm thấy được đây là nàng b ả n mệnh công việc một đường gió êm sóng lặng đẩy ra cơ hồ phong hóa cửa phòng một cỗ lâu tích cho bụi vị đập vào mặt giang triệt che m i ệ n g mũi lướt qua trong phòng cảnh tượng nơi này thật là hắn trong trí nhớ gian phòng cái kêu mắc bệnh ung thư nam nhân liền bị bóp chết tại trong g i a n phòng này nhưng là trên giường cũng không có thi thể địa phương khác cũng tương tự không có không nên a giang triệt cao mày y đổ tìm tới sơ hở đúng lúc này một đạo thanh âm trầm thất khàn khàn đột nhiên từ phía sau l ư n g chuyển đến người rốt cuộc đến giang triệt đột nhiên quay đầu trong tay hắt đao h à n qua n lẩn lẩn chẳng biết lúc nào một cái nhìn qua ốm yếu nam nhân xuất hiện tại nơi này hắn gầy trơ cả xương nhìn qua tựa như là một bộ sắt ướp vàng như nến làn da mọc đầy thi ban dối tung tóc dưới là một đôi đen nhánh mắt lỗ thủng trần tướng kiệt giang triệt nói ra một cái tên nam tử nhẹ gật đầu kinh khủng gương mặt dường như lộ ra một b ô i cờ khổ rất lâu không nghe được cái tên này t a đều nhanh quên thành chủ ký ức là ngươi trộm đi đúng không giang triệt trực tiếp hỏi kia vừa ý lỗ thủng dường như sâu không thấy đáy bị hắn trực câu câu nhìn chằm không khỏi tê cả ra đầu thật lâu trần tướng kiệt nói vẫn là nói chuyện của ngươi đi giang triệt nhữ mày chuyện của ta trần tướng kiệt chẳng lẽ ngươi không phải tới bắt hồi kia miếng sắt sao giang triệt dừng một chút theo rồi nói ra đúng nhưng bây giờ vật kia tại trong tay thành chủ không có việc gì ta đi giúp ngươi lấy ra liền tốt rồi trần tướng kiệt ngữ khí rất nhẹ nhàng dường như đi thành chủ kia cầm lại miếng sắt là một kiện phi thường sự tình đơn giản phải biết lại thế nào không tốt thành chủ đều là một cái cấp ss q u bí mà trước mắt cái này trần tướng kiệt cho giang triệt cảm giác cùng những cái kia h u hồn rất、muốn. mặc dù cảm giác không đến hắn cấp bậc chân thật nhưng là không phải rất mạnh chính là tại giang triệt lựa chọn trầm mặt lúc trần tướng kiệt tiếp tục nói ta sứ mệnh liền là bảo vệ kiêu miếng sắt thẳng đến ngươi tới lấy đi ta bảo vệ rất tốt qua nhiều năm như vậy kỳ thật cũng không ít người đến qua nơi này muốn tìm kiêu miếng sắt đáng tiếc bọn hắn đều thất bại ta để hư hồn trộm đi bọn hắn ký ức một chút tiếp cận nơi này người ta trực tiếp thanh không bọn hắn ký ức để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại tòa thành này ngươi là nói cũng có cái khác người khiêu chiến tới đây đi tìm giang triệt kinh ngạc hỏi chuyện này dường như cũng không có hắn tin tưởng đơn giản như vậy. đối với cái này trần tướng kiệt nhẹ gật đầu ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng nơi này là di vong c h i thành nếu như không phải một chút lực lượng ước thúc ta ta có thể để đi vào tòa thành này người trong nháy mắt mất đi tất cả ký ức bất quá như bây giờ cũng đủ giang triệt không có hoàn toàn tin tưởng trần tướng kiệt lời nói dù sao hắn hiện tại đã thành một cái quỷ bí mà quỷ bí lời nói thường thường là không thể tin tưởng nhất là hiện tại chính mình còn đang tiến hành quỷ bí khiêu chiến nhưng mà dường như biết giang triệt ý nghĩ trần tướng kiệt không có tiếp tục làm nhiều giải thích mà là nhẹ nhàng nâng lên bàn tay gậy g ư ợ không bao lâu một cái thể nội lơ lửng màu đen miếng sắt rú hồn từ bên ngoài phiêu vào miếng sắt rơi vào trần tướng kiệt trên tay cuối cùng g i a o đến giang triệt trong tay vọng lấy trong tay thời khắc đó lấy chư thiên hai chữ màu đen miếng sắt sâu trong linh hồn ngục g i a m xuất hiện lần nữa c ộ n mình trong thân thể xiềng xích cũng tại lúc này bắt đầu sao động đích thật là trong tay thành chủ khối kia miếng sắt có thể thật liền nhẹ nhàng như vậy cầm tới rồi giang triệt lông mày càng nhăn càng sâu nhìn về phía trần tướng kiệt ánh mắt càng thêm phức tạp cái này lúc trần tướng kiệt phát ra khó nghe tiếng cười nói không cần nghĩ quá nhiều thứ này vốn chính là muốn giao đưa cho ngươi thậm chí liền tòa này di vong chi thành đều là bởi vì ngươi mà chế tạo chờ ngươi rời đi thời điểm con em sẽ có được quỷ lực quà tặng giang triệt mệnh của ngươi thật tốt ta giang triệt thu hồi miếng sắt hỏi cái kêu mang theo vòng xoáy mặt nạ nam nhân không có chuyện gì khác muốn bàn giao sao không có trần tướng kiệt lắc đầu nếu như ngươi muốn biết chuyện của hắn xin lỗi ta giúp không được ngươi ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là hắn rất mạnh ta vô pháp phản bội ý chí của hắn mặc kệ là khi còn sống vẫn là sau khi chết khi ta đáp ứng giúp hắn đảm bảo thứ này một khắc này bắt đầu ta liền thành công cụ của hắn Trưng 533, núi chim cùng cá, trưng 533, núi chim cùng núi cùng chim chim cá, cá. sau đó đối mặt trần tướng kiệt những lời này giang triệt lại phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng ngươi những lời này ta kém chút liền thật tin trần tướng kiệt ngươi không tin giang triệt nếu như ngươi nói đều là thật vậy tại sao muốn để những cái kia u hồn đánh cắp trí nhớ của ta trần tướng kiệt ta cần phải biết ngươi có phải hay không thật giang triệt mà ký ức là sẽ không gặp người ha ha vậy ngươi vì cái gì lại cố ý làm ra giả ra cắt g ã cùng tô tiểu cần đến mê hoặc ta muốn ngăn cản ta sử dụng máy ảnh ngăn cản ta nhìn thấy ngươi ký ức giang triệt nhìn xem trần tướng kiệt cầm đao keo kiệt mấy phần trần tướng kiệt giang triệt đem đao q u é t ngang gầm nhẹ nói nói ngươi đến cùng muốn làm gì bọn họ hai cái hiện tại ở đâu trần tướng kiệt hai người bọn họ hiện tại rất an toàn ta ngăn cản ngươi là bởi vì bởi vì ngươi mang đi miếng sắt về sau di vong chi thành liền sẽ sụp đổ cái gì giang triệt rất là kinh ngạc dựa theo trần tướng kiệt ý tứ chìa khóa là duy trì tòa thành này lực lượng vườn suối trần tướng kiệt ta vừa mới nói qua tòa thành này là bởi vì ngươi mà kiến tạo l ã n g quên lực lượng cũng là bắt nguồn từ khối kiêm miếng sát cho nên ngươi ngăn cản ta nguyên nhân là bởi vì ta mang đi đồ vật về sau ngươi sẽ chết ta vô pháp vi phạm ý chí của hắn cho nên ta ngăn cản không được ngươi mặt khác ta đã chết rồi n g u y ê n lai ngươi lo lắng chính là thành chủ đồ vật ngươi đã cầm tới rời đi nơi này đi di vong chi thành chuyện ngươi không cần phải để ý đến trần tướng kiệt tâm thanh nhiều một chút bất đắc dĩ giang triệt thu hồi đao nói tuất ta đã biết bất quá tại ta trước khi rời đi ta muốn đi gặp một lần thành chủ vì cái gì không ta không gặp nàng ta không thể gặp nàng giang triệt ánh mắt hiện lên một chút thương hại tiếp tục nói ta biết ta hiện tại là tại xen vào việc của người khác nhưng ta vẫn là muốn nói đừng nói người cái gì cũng đừng nói ta đến nói trần tướng kiệt cảm xúc trở nên kích động ta rất yêu nàng cho dù nàng giết ta ta vẫn là rất yêu nàng nhưng là ta đối với nàng đến nói là một phần nặng nề vừa thống khổ ký ức từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên xuất hiện tại tính mạng của nàng người nếu như không có ta nàng liền sẽ không trở thành một tên người khiêu chiến kia nàng sẽ không phải chết tại cái này bận tiệu thế giới bên trong hiện tại ta có thể làm chính là để nàng quên ta quên cái này đoạn thống khổ ký ức nàng muốn một tòa thành ta liền đưa nàng một tòa thành nàng muốn trở thành nữ vương ta liền để nàng trở thành nữ vương chỉ cần không có ta nàng liền có thể có được vui vẻ ta không thể gặp nàng ta cũng không cần nàng nhớ tới ta trần tướng kiệt tiến lên mấy bước đen nhánh mắt lôi thủng bên trong dường như có đồ vật gì đang l ó i lên giang triệt ta sứ mệnh đã hoàn thành không biết thứ này có làm được cái gì cũng không biết nó trọng yếu bao nhiêu những này đều không quan hệ với ta, ta sứ mệnh hoàn thành ngươi rời đi nơi này đi rời đi liền tốt đừng quản chuyện khác giang triệt khuôn mặt có chút động vươn tay nhẹ nhàng vô vô trần tướng kiệt b ả vai nói yêu mà không được cách mà không bỏ người cả đời này chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếc gối ta không phải ngươi nhưng trong óc của ta có được ngươi một bộ phận ký ức ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi có thể rõ ràng loại kia khắc cốt minh tâm có thể qua hiểu ngươi đau thấu tim gan nhưng là nàng là nàng ngươi là ngươi ngươi không thể thay nàng làm quyết định dù là tiếc gối chí ít ngươi còn có cơ hội nói với nàng một tiếng giang triệt trong lòng thở dài tiếp tục nói vừa mới ngươi nói ta mệnh tốt có lẽ theo ý của ngươi vật của ta muốn có người sớm ăn bài thậm chí liền quỷ lực đều sớm chuẩn bị cho ta tốt chính là ngươi không biết ta gánh vác cái gì yêu phật xâm lấn thời điểm ngươi cũng nhìn thấy tâm ma của ta là trốn tránh có lẽ đây cũng là tâm ma của ngươi đâu ta cho ngươi thời gian ngươi nghĩ k ỹ lại làm lựa chọn nói xong giang triệt liền rời khỏi phòng nhìn qua minh ngông di vong c h i thành nhìn phía x a náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ những n à y hư giả có đôi khi cũng không tránh khỏi là một chuyện xấu dù sao tại quỷ bí thế giới chỗ như vậy cũng không nhiều ngươi có thể buộc hắn đi gặp thanh chủ tiểu man âm thanh em vang lên giang triệt không cần thiết thiếu man vì cái gì ngươi không có ý định hoàn thành nhiệm vụ sao giang triệt nếu như hắn nói đều là thật k i a cuộc khiêu chiến này có thể hay không hoàn thành với ta mà nói cũng không trọng yếu thiếu man có thể hắn ta hy vọng bọn họ đạt được cứu rỗi thiếu man lời nói để giang triệt nhớ tới một chút chuyện thiếu man ngươi còn nhớ do anh hoa c h ấ n tần mạc từ sao đương nhiên nhớ kỹ lần kia nhiệm vụ ngươi thất bại đúng vậy a lần kia ta thất bại làm sao đột nhiên để cái này b đột nhiên để cái này bởi vì ta đột nhiên rõ ràng một sự kiện cái gì có lẽ có ít người căn bản không hy vọng được cứu chuộc Cho dù kêu bó ánh nắng có thể chạm tay bọn họ cũng sẽ chọn làm như không thấy tựa như hoàng tuyên bệnh viện tôn tiểu tiểu có thể cứu rỗi n à người n g là chính nàng mà không phải người khác không phải tất cả hắc cám đều cần ánh sáng không phải tất cả mọi người cần cứu rỗi tô tiểu cần khẽ ngần đầu mặt không biểu tình nhìn xem tầng cao nhất giang triệt muốn thông qua rồi giang triệt mở miệng hỏi một bên t r u y ề n đến trần tướng kiệt tâm thanh ngi n g h thông giang triệt trần tướng kiệt dừng một chút tiếp tục nói vật kia cũng không có mang đến cho ta bồi dối ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng ngược lại bởi vì có vật kia tồn tại mới có di vong c h i thành mới có thể để cho ta tiếp tục làm bạn nàng hơn mười năm ta đã rất thỏa mãn cảm ơn giang triệt nhìn về phía trần tướng kiệt hỏi không gặp trần tướng kiệt không gặp ừ, ừ. giang triệt quay người lại đối v gia cắt giã cùng tô tiểu cần phất phất tay hô rời khỏi gia cắt giã rời khỏi vì cái gì rời khỏi n g ư ơ i cái tuổi này là thế nào nghĩ đến rời khỏi chỉ có đối với xã hội không có tác dụng người mới sẽ rời khỏi giang triệt không để ý đến gia cắt giã trực tiếp lựa chọn rời khỏi tô tiểu cần cũng giống như thế gia cắt giã hở sao các ngươi làm cái gì làm giang triệt thân ả n h khi con bé di vong chi thành nhấc lên gió lốc ở đây thiên địa tối tăm trong gió lốc tất cả mọi thứ cũng bắt đầu tán loạn hóa thành điểm điểm ngân q a n g theo gió m ạ qua nhìn lấy mình tia dần dần biến mất thân thể trần tướng kiệt thì t h ả o nói nhỏ núi chim cùng ca không cùng đường từ đây sơn thủy không gặp lại a kiệt một tiếng kêu gọi kích thích c u n sóng nam nhân ngẩng đầu nhìn thấy nàng l i ê n thật đi không từ ra sao nữ nhân hỏi nam nhân cười ngươi vẫn là tìm được ta nữ nhân cũng cười bởi vì ta biết ngươi đang chờ ta điểm sáng màu bạc hội tụ cùng nhau giống như ngân hà rực rỡ vô cùng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố đều xem ngươi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố đều xem ngươi thật đáng tiếc khiêu chiến thất bại xuất hiện không rõ lực lượng tham gia cá nhân tổng hợp cho điểm ss đẳng cấp tăng lên đến cấp m ộ ư ơ i bốn quỷ l ự c t năm đẳng cấp tăng lên đến cấp m ộ ư ơ i năm quỷ l ự c t năm ách bên ngoài thu hoạch được quỷ l ự c t một xuất hiện không rõ lực lượng tham gia ách bên ngoài thu hoạch được quỷ l ự c t một xuất hiện không rõ lực lượng tham gia ách bên ngoài thu hoạch được quỷ l ự c t một giang triệt n g h e bên hai thanh n â m nhắc nhở giang triệt mặt hung hăng run dậy mấy lần cái này quỷ l ự c cũng quá khoa trương đi lao tử trước kia liều sống liều chết cũng không lấy được bao nhiêu quỷ l ư ợ cái này một đợt trực tiếp năm tháng cuối cùng đã rõ ràng đại ra vì cái gì đều thích bậc bởi vì bậc là thật thoải mái a theo một trận hoàng hốt giang triệt gia cắt giã t ô tiểu c ẩ n ba người xuất hiện tại thiên tiệm quan một gian phòng tác chiến gia cắt giã lúc này lôi kéo cái mặt lầm bầm nói cái gì đó người ta lần thứ nhất cấp S khiêu chiến cứ như vậy kết thúc rồi ta đường đường g i a cắt chân nhân lúc nào từ bỏ qua lúc nào sợ qua c h â bẩn đây quả thực là bàn chân nhân cả một đời c h â bẩn tiểu c ẩ n n g ư ơ i nói n g ư ơ i cũng thật là giang cậu nói rời khỏi n g ư ơ i liền rời khỏi kia hắn ngày nào để cho người kêu cha của hắn người có phải hay không cũng gọi tiểu cần người nói chuyện a cũng ta một mực khiến trách hắn a tô tiểu cần kinh ngạc nhìn g i a n g triệt ô hắc mâu tử nhất chuyển không chuyển sao trên mặt hắn tiếp v à n g a g i a cắt giã b ư ớ c b ư ớ c lại n h ả y nhìn về phía g i a n g triệt cái sau rất bình thường a hoàn hảo vô huyết vẫn như cũ xoáy khỉ a chờ chút không đúng không đúng không đúng g i a cắt giã tỉ mỉ cảm thụ một chút g i a n g triệt hiện tại chỗ phát ra quỷ lực ba đ ậ u T. t r h ế t r h ế t t chết k n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cấp s rồi g i a n g triệt cảm thụ một trong hạ thể mênh mông quỷ lực gật gật đầu ừng cấp s đậu xanh da cắt giã mở to hai mắt nhìn ta khoảng cách cấp s còn kém một đoạn ngươi thế mà trực tiếp cấp s rồi c h ắ c không được ngươi để chúng ta rời khỏi ngươi lai、like、ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi cái này một đợt là chính mình đọc hưởng kinh nghiệm có phải hay không và ngươi cái này không tử tế a không được ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp giang triệt nhìn về phía r a các xã cười hỏi thuyết pháp được a ngươi cần ta cái này cấp s người khiêu chiến cho ngươi cái gì thuyết pháp gia cắt giã xứng sở lúc này gạt ra một tấm lấy lòng biểu lộ ôi triệt ca ngươi cái này nói chính là lời gì cái gì thuyết pháp không nói pháp ngươi có thể trở thành cấp s người ta mừng thay cho ngươi cũng không kịp à ngươi nói có đúng hay không á tiểu c ẩ n tô tiểu c ẩ n giang triệt cười nói được rồi không đủ ngươi ngươi đủ n h a ngươi đủa ngươi đủa mà ngươi bình thường điểm n h a lần này trên người ta phát hiện một chút tình huống đặc thù cụ thể không tiện nói giang triệt nghiêm mặt nói gia cắt giã ngươi thật giống như nói rồi chút gì nhưng giống như lại không hề nói、gì. tiểu cần cận xem ra chúng ta muốn cố gắng gấp đội mới được bằng không hai chúng ta muốn cản trở không tin ngươi nghe một chút hắn lời này kia là người nói lời sao tô tiểu cần vẻ mặt thành thật gật đầu ừng i a c á t giã đây không phải trọng điểm a uy giang triệt sờ sờ m ú i nếu như ta nói cái này một đợt hoàn toàn là bà chơi bọn họ hai cái hẳn là sẽ sụp đổ a tính vẫn là không nói giang triệt đúng lúc này ninh võ đi đến ninh võ trở về rồi g i a c á t giã tốt nước vấn đề ninh võ nhìn về phía ra các g ã cái chán g â n xanh n ú c ních ngươi mẹ nó có phải hay không tìm đánh gia cắt giã vẻ mặt tươi cười đáp lại trở về à chúng ta ba cái đều trở về ngươi nhìn ta tô tiểu cẩn giang cẩu đều trở về nhìn thấy sao nhìn thấy sao linh võ giang triệt đi lên một cước đá văng ra cắt giã nói h ắ n uống nhầm thuốc thả quan chủ có chuyện gì không quan chủ tìm ngươi thiên tiệm quan phòng hội nghị một bộ áo trắng quan chủ đưa lưng về phía giang triệt đứng chắp tay giang triệt biếm môi thở dài nói quan chủ ngài tìm ta quan chủ không có quay người hỏi đồ vật cầm tới rồi sao ngài đều biết ta vừa biết ngài là làm sao biết ta cũng không biết ta là làm sao biết giang triệt ngài nói chuyện t i ế m làm sao có thể đem c h à n g tử nói chuyện làm như vậy quan chủ vậy ngươi làm mẫu một cái ẩm ức giang triệt nguyên lai ngài cũng chơi ngạnh a quan chủ tốt rồi không cần nói những này có không có nếu đồ vật cầm tới kia giang triệt ta lúc nào nói ta cầm tới rồi cái gì ngươi không có cầm tới quan chủ âm thanh trong nháy mắt để cao mấy cái giờ bờ giang triệt ta cũng không nói ta không có cầm tới quan chủ ẩm ức sao ẩm ức giang triệt nhóm miệng theo dồi nói ra nếu như ngươi chỉ là chìa khóa lời nói cầm tới quan chủ cái h ố t điểm một cái ừ m vậy là tốt rồi nếu cầm tới có chuyện cần ngươi ra tay giúp đỡ giang triệt cái này lại nói ta mấy món chuyện nghĩ ta biết ngươi muốn hỏi điều gì quan chủ đánh gây giang triệt nói bí mật trên người của ngươi ta cũng không rõ ràng lắm ta mặc dù là t h i ề n tiệm quan quan chủ nhưng cũng là phụng mệnh làm việc bất quá ta biết những sự tình này sở dĩ làm dườm r i à như vậy phức tạp như vậy đều là vì bảo hộ ngươi quang minh hội cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy quỷ bí thế giới càng là như vậy giang triệt gật đầu từ chối cho ý kiến lần này khiêu chiến ta gặp yêu phật hóa thân tự xưng hàng long la hán quan chủ biết có quan hệ cái này yêu phật tin tức sao quan chủ hàng long la hán cấm kỵ năng lực có phải hay không gọi vô tâm giang triệt lông mày nứa lên vâng ha ha vô tâm phật đà t â m ma kia quan qua sao hẳn là qua vậy cũng không cần quản thần nếu như ngươi muốn báo t h ù lời nói quỷ bí thế giới có một nơi gọi vạn phật tự đi kia giết thần liền có thể giang triệt trước đó ảnh hưởng ta quỷ tiên tự xưng vô tâm tiên nhân thần nhóm ở giữa có liên quan gì sao quan chủ cái gì vô tâm tiên nhân từ trước đến nay chưa từng nghe qua nhưng ngươi bây giờ đã đến cấp s trước đó đáp ứng giúp ngươi xin thần túc thành giấy thông hành ta sẽ đi xử lý còn có quỷ bí thế giới một mực ngấp nghẽ ngươi dị thần cấp trên đã an bài người tại xử lý chuyện này một có tin tức lập tức hồi thông báo ngươi đến nội thiên tiệm quan bí mật ngươi cũng rất nhanh liền sẽ biết hiện tại có chuyện cần ngươi hỗ trợ chuyện gì giang triệt hỏi quan chủ miêu cương cổ thần quan phát sinh động giam giữ ngoại thần la hầu muốn xung q u a n giang triệt khoe miệng giật một cái loại này cấp sự tính khác cùng ta có quan hệ sao quan chủ muốn lấy ít nhất tổn thất đến giải quyết nguy cơ lần này liền cần ngươi đến giúp đỡ Thần là sẽ không chết chỉ có thần mới có thể giết chết thần. không chỉ ngươi, là sẽ có có có mới Mà đại ư người ợ c lực. cả Cái cái cái cấp S tiểu sốc sát S cái thần triệt thất thần. ta một tiểu giết một hắn Hắn năng Giang đang nói muốn nắm ăn, n gì, gì. g làm đi đồ o thần. m ặ ca kệ t có lực, hay không sát thần năng sát đây, đây chính ũ n g quá để đi. Đại đây mắt ta ca, c là thần a cổ thần quan nhiều năm qua giam giữ bậc a quan chủ dường như biết giang triệt trong lòng lật lên sóng to gió lớn nhưng hắn vẫn là nói đ ậ u chuyện này xác thực rất khó nhưng là băng lam hưng vong thất phu hữu trách giang triệt miêu cương phải trăng luân hãm đều xem ngươi giang triệt đừng cho ta loạn cắm cờ a t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm chúng thần nghe lệnh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm chúng thần nghe lệnh thư quan chủ nơi đó giang triệt đã biết lập tức tình huống quan minh hội lại bắt đầu mà bọn hắn mục tiêu lần này không phải trợ giúp cái nào đó quỷ bí thẩm thấu đến thế giới hiện thực mà là muốn đem cổ thần quan nội la hầu phóng xuất ra la hầu là hải ngoại thần linh nói đúng ra là hải ngoại chuyện thần thoại xưa bên trong á c ma trời sinh tính tàn bạo việc ác bất tận thần đến băng lam mục đích đã không thể nào khảo cứu đối với la hầu có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa nhất sự kiện liền là lúc trước giam dự thần thời điểm nhiều năm trước kia quỷ vực thẩm、thấu. thần là thần dị thần là dị thần hai tác ở giữa là có nhất định khác biệt thần linh thường thường là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết thông qua cổ thư tịch cùng các loại lưu truyền nhân loại có thể nắm giữ một điểm có quan hệ với thần ti thức dị thần là một loại không thể diễn tả quý bí lại hoặc là nhân loại ước nghĩ ra được đồ vật thần nhóm không có thực thể nhưng thần nhóm không phải chân chính thần cho nên xưng là dị thần đến nỗi quỷ tiên cùng yêu phận là băng làm đặc sắc bởi vì tại hải ngoại địa phương cấm kỵ trần nhà xưng hô trừ dị thần thống nhất bên ngoài cái khác hai cái là có xuất nhập chẳng hạn như linh chủ a tu la đoạn lạc tiên sứ địa ngục sứ giả trở chút nhưng cấm kỵ không nhất định liền so thần linh yếu từ m ộ t cái góc độ để nói thần linh là có đối ứng cố sự cũng có trình độ nhất định lưu truyền cho nên thần nhóm được xưng là thần linh mà cấm kỵ thì là không có, có chuyện thần thoại xưa gia thần nhưng có so sánh thậm chí vượt qua thần linh lực lượng đương nhiên cái này giới hạn trong cấm kỵ bên trong một phần nhỏ trần nhà trừ cái đó ra thần linh cùng cấm kỵ khác biệt lớn nhất ở chỗ thần linh chỉ có thể bị thần linh giết chết mà cấm kỵ lại có thể trực tiếp bị giết chết bởi vậy cổ thần quan giam giữ ngoại thần la hầu cũng có thể hiểu thành một cái cấm kỵ quý bí một cái trần nhà cấp bậc cấm kỵ quý bí một cái nhất định phải muốn lấy thần lực đến chém giết cấm kỵ hiện tại giang triệt nhiệm vụ chính là tại la hầu phá quan trước đó giết thần không phòng hội nghị chỉ còn lại giang triệt một người tại thở ra một hơi thật dài lợi giang triệt đi vào chính mình sâu trong linh hồn tòa kiên mục giam chư thiên mục giam mang theo thai mèo mũ giáp tiểu man giữ chặt giang triệt ngươi thật muốn giết la hầu. giang triệt cười l ắ t đầu ta cũng không phải thần kia cho nên ta muốn lấy được trước thần linh lực lượng mới có cơ hội giết thần không được ngươi không thể giết la hầu tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên giang triệt vì cái gì tiểu man coi như ngươi có thể được đến thần linh lực lượng nhưng ngươi bây giờ cuối cùng chỉ là một cái cấp ép người khiêu chiến ngươi chỉ là một phạm nhân như thế nào tiếp nhận thần lực gia trì làm không tốt ngươi sẽ chết đối với tiểu man lo lắng giang triệt lại là cười cười vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu man bà vai man tử ta mặc kệ ngươi không thể làm như thế c ò nhưng n ớ rõ tâm ta thật ta bây ma của ta là cái gì sao? cái còn c là giờ gì Kỳ h đến đều a t i tâm ma của ta thế trốn tránh. ma mà của h là n n ư cũng chính bởi vì ta đã biết cho nên ta càng muốn đi làm giang triệt bông ra tiểu man hướng phía thứ tư phiến nhà tù từng bước một đi đến ta là một cái người ích kỷ gia nhập quỷ cục về sau ta một mực tại ảo tưởng nếu quả thật có một ngày hai nạn giáng lâm đối mặt một đám tay không tất sắt bình dân b á c h tính ta hẳn là lựa chọn cứu vẫn là trốn trước kia ta một mực không muốn đi tìm đáp án của vấn đề này bởi vì tiềm thức nói cho ta ta sẽ chọn trốn bởi vì những người kia chết sống c ù n g ta không có, có bất kỳ quan hệ gì nhưng là ta nhưng lại không nguyện ý thừa nhận chính mình sẽ như vậy lựa chọn ta rất mâu thuẫn nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ giang triệt tại kia phiến k h ắ c đầy chư thần phù điêu trước cửa sắt dừng lại cầm trong tay khối kia t ử di vong chi thành mang về miếng sắt nói đúng ra là chìa khóa giang triệt nhìn thẳng phía trước trên mặt mang một bôi nụ cười thẳng nhiên trước kia vì bảng bệnh ta sẽ không chút do dự lựa chọn trốn nhưng là dũng ca không có trốn nghiêm đội trưởng không có trốn gia cắt tộc trưởng không có trốn tất cả mọi người không có lựa chọn trốn tránh cho nên hiện tại ta cũng sẽ không trốn k h ô nếu g Cũng Giang. động trung Giang trung cũng hồng cũng người. Bang、Lam、hương vong, có Chín cả con trách. lý lần lại, liệt. liệt là Lam do. nhà tuyên tên n bởi khởi Triệt, tại vì về ta Ta, Ta thể Ta một thủ thất sau. qua. họ hạ phu hữu kỳ như tòa này n g ụ c giam thật có thể để ta thu hoạch được thần linh lực lượng làm như vậy n g ụ c giam chủ nhân trọng trách này từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào ta trên vai hiện tại ta chỉ là làm ta nên làm chuyện b ư ớ c lên đánh tiếp tục tiến lên tiếng nói vừa ra giang triệt không do dự nữa đem chìa khóa đưa ra ngoài ẩm ẩm kỳ dị vù vũ tiếng vang lên cả toàn ngục giam bắt đầu lắc lư thật giống như trong biển sâu một chiếc thuyền đơn độc lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất p h ụ hào hào hào t ừ n g tây đen nhánh xiềng xích từ cửa sắt góc trái trên cùng chống chỗ chỗ ruồi ra tại xiềng xích quấn quanh dưới giang triệt trong tay chìa khóa một mực phù hợp tại góc trái trên cùng chống chỗ chỗ theo chìa khóa hòa tan khối này chống chỗ hoàn toàn bị nước thép lấp đầy cuối cùng cùng chúng quanh phủ điều hòa làm một thể cũng tìm không được n ữ a nửa điểm kẽ hở dị tượng biến mất cửa sắt không nhúc ních tí nào căn bản không có muốn mở ra dấu hiệu tiểu man cùng tiểu n g ộ n một trái một sau che chở giang tri một đoàn mịt mở tin tức tràn vào giang triệt trong óc giang triệt sắc mặt ngưng lại đối nặng nề cửa sắt trầm rộng ha đạo dùng danh nghĩa của ta hiệu lệnh chư thần chúng thần nghe lệnh tỉnh lại chương năm trăm ba mươi sáu tưởng niệm hư không chương năm trăm ba mươi sáu tưởng niệm hư không nốt tại, tại. Vong vong. nốt tại người tại quan vong người vong nốt tại người tại quan vong người vong nốt tại người tại quan vong người vong tại mảnh này mênh mông vô bờ rừng rậm bên ngoài từng người từng người thủ quan người trận địa sẵn sàng cổ thần quan cùng cái khác quỷ môn quan có chỗ khác biệt nơi này thủ quan người càng giống là người gác rừng đối mặt mảnh này rộng lớn rừng rậm nguyên thủy bọn họ chỉ có thể dọc theo rừng rậm biên giới đóng quân thành lập được cái này đến cái khác t h ô n trang lẫn nhau kết nối hình thành một cái kín không kẽ hở vào ngây hôm nay vạn r ằ m không lây mặt trời t r ó i trang trên không nhưng tại không bao lâu la hầu đem sẽ bắt đầu xung quanh một khi la hầu xung quanh thành công thế giới hiện thực cùng quỷ bí thế giới ở giữa bình chướng sẽ trở nên phi thường yếu ớt tạ ác quỷ bí sẽ dốc toàn bộ lực lượng bởi vì la hầu gác này miêu cương sẽ lâm vào vô biên hát trong bóng tối đó là chân chính tận thế miêu cương phía nam nơi nào đó âm u nơi nhỏ lánh mùi hôi thối dường như thực chất hóa một nửa tràn ngập toàn bộ không gian mặc áo bảo đen quang minh hội tín đồ ngột ngang lộn xộn nằm trên mặt đất trên thân ngạo ngậy vô pháp miêu tả sặc sỡ cổ trùng t r u n g bà chiếm giữ trung gian trong miệng nói lẩm bẩm sau nửa ngày nàng bên miệng nếp ố n đột nhiên kéo d u ô i ngay sau đó hàm dưới xương gãy nước âm thanh âm vang lên làm miệng của nàng trương đến một loại làm người ta sợ h ã i trình độ về sau ô chọc máu tươi còn như là thác nước từ trong miệng nàng phun ra ô chọc máu tươi cấp tốc lấp đầy trên đất khe ránh một cái huyết sát sao sáu cánh đột nhiên hình thành ngay sau đó những cái kia nguyên bản tại gặm ăn tín đồ thi thể cổ trùng n h a u n h a u chui vào những ngày khe ránh sền sệt máu đen bắt đầu lan lộn không ngừng tuân ra lớn nhỏ không đều bậc khí những cái kia cổ trùng thân thể bắt đầu hòa tan cùng cái này sao sáu cánh hoàn toàn hòa tan lại với nhau cái này lúc t r ú n g bà đột nhiên nhìn về phía một bên thật sâu lom đi vào đôi mắt vằn v ệ n t i ê u máu không không không đủ còn chưa đủ không kịp không kịp chủ ta giúp ta chủ ta giúp ta vô hình vợn sóng ngay tại bao trùn miều cương nam bộ một chút còn chưa chạy tới tế tự địa điểm tín đồ trong nháy mắt liền bị phán quan cướp đi sinh mệnh cảm thấy được đây hết thẻ t r ù n g bà chỉ có thể hy vọng quang minh c h i chủ có thể hiển linh t r ợ nàng một chút sức lực tế tự nếu là vô pháp thuận lợi hoàn thành la hầu lực lượng liền vô pháp thất tình như vậy bọn hắn quang minh hội tại miêu cương bày kế hết thảy đem nước chạy về biển đông chính là nàng chỗ hướng tới quang minh cũng chưa từng xuất hiện chờ lợi nàng chỉ có kia càng ngày càng gần vô hình sóng thần ngay tại t r ù n g bà cảm thấy tuyệt vọng lúc một cái thanh â m ôn nhu đột nhiên tại cái này thần thánh không gian vang lên sách ngươi thật giống như cần muốn giúp đỡ a chùng bà đột nhiên quay đầu phó phó hội trưởng phó hội trưởng giú ta thế tự lập tức liền có thể hoàn thành lập tức liền có thể x o n g x o n g rồi liền kém một chút liền kém một chút đứng ở chỗ tối tăm cố trường sinh lắc đầu vừa cười vừa nói phán quan tiểu tử kia đang theo dõi ta đây ta có thể không thể ra tay bằng không sẽ bị hắn kiến chết bất quá ngươi yên tâm nó sẽ giúp ngươi chỗ tối tăm một cái hơi có v ẻ vặn vẹo bóng người chậm rãi đi ra đầu của nó dường như trường bên vai trái trên vai hai tay giống như là không có xương cốt giống nhau kéo dài kéo dài một mực rủ xuống tới mặt đất đồng thời thân thể của nó dường như có bóng chồng bình thường mơ hồ không rõ theo nó kéo xuống vành nón lộ ra một tấm ghép lại đứng dậy mặt chúng bà con ngươi lập tức c o vào viêm viêm ma thần không đúng ngươi là quỷ ảnh tấm kia làm người ta sợ hãi mặt một nửa là bọn hắn quang minh hội hai mươi b ố chấp sự thủ tịch viêm ma thần mà một nửa khác lại là hai mươi bốn thủ tịch thứ ba tịch quỷ ảnh nô b ộ c cái này lúc cố trường sinh cười nói phải cũng không phải nó là viêm ma thần cũng là quỷ ảnh nhưng ta càng thích xưng nó là ma ảnh cố trường sinh sờ sờ cái c ằ m phối hợp nói kỳ thật ta ngay từ đầu là muốn gọi nó viêm ảnh hoặc là hỏa ảnh nhưng lại sợ bị các ngươi nói trung nhị cho nên liền gọi ma ảnh nhìn người trước mắt này không người quỷ không quỷ ma ảnh chúng bà trên mặt hoàng sợ nói ngài đem viêm ma thần cùng quỷ ảnh dung hợp lại cùng nhau rồi cái này cái này sao có thể chỉ cần chủ ta nguyện ý không có cái gì không có khả năng cố t r ư ở n g sinh nói chúng bà thu hồi kinh ngạc cùng hoàng sợ nói nó có thể giúp ta sao nó có hư không năng lực sao phán quan g i ế t quá nhiều tế phẩm hiện tại còn thiếu một chút hội trưởng đại nhân thời gian không đủ đúng vậy a thời gian không đủ cố t r ư ở n g sinh không nóng không lạnh lặp lại một câu một giây sau ma ảnh tay đột nhiên vung lên、Swat. chúng bà còn duy trì trước một giây biểu lộ nhưng làm ộ t đầu máu tươi lại đem mặt của nàng một điểm hai vị cố trường sinh hài lòng nói cái này hạ đủ theo chúng bà chết đi q u ỷ dị sao sau cánh đại trận cũng nhận được mới tế phẩm đại trận thành hình ngập trời huyết quang đột ngột từ mặt đất mọc lên huyết quang chui vào thiên không về sau không bao lâu cổ thần đóng lại không bắt đầu xuất hiện từng sợi huyết khí cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn mây máu mây máu mênh ngông bao phủ toàn bộ cổ thần quan theo một đạo trầm thấp tiếng hít thở vang lên cổ thần quan tất cả thực vật đều nhiễm lên tinh hồng nguyên bản đầy mắt lục sắc rừng rậm lúc này còn như biển máu bình thường mãnh liệt q u ỷ dị la hầu lực lượng bị tỉnh lại la hầu muốn bắt đầu xung quanh ô ô kéo dài tiếng kèn văn vọng cổ thần quan mỗi một cái thủ q u a n người đều biết điều này đại biểu lấy cái gì người tại n ú t tại người vong q u a n vong các minh đệ giết chú đóng ở rừng rậm biên giới thủ q u a n người tại cái này kèn lệ n h âm thanh bên trong nhao nhao tràn vào phiến này huyết hải không quay đầu lại không do dự không e ngại không lui lại cùng lúc đó trên trời mặt trời thiếu thốn một góc liền ngay cả tia sáng cũng không biết từ lúc nào trở nên ảm đạm nhận bắt đầu nhưng mà làm đây hết thể người khởi xướng c ô trường sinh dường như căn bản liền không quan tâm cổ thần qua n chuyện hắn lấy ra một cái dương gỗ nhẹ nhàng v ỗ vỗ ma ảnh ngươi không phải viêm ma thần cũng không cần dựa vào viêm ma thần biện pháp trở thành cấm kỵ nhưng nói cho cùng ý chí của ngươi vẫn là sẽ bị viêm ma thần ảnh hưởng chỉ cần có thể để viêm ma thần cuối cùng này một tia ý chí biến mất ngươi tất sẽ thành chân chính cấm kỵ ma ảnh trực câu câu nhìn chằm chằm cố trường sinh trong tay dương gỗ không nói lời nào mặc dù nó không phải viêm ma thần nhưng nó biết kia bên trong chứa chính là cái gì một viên đầu t i ể u man đầu viêm ma thần dốc cả một đời đều đang tìm kiếm tiểu man muốn có được tiểu man chỉ cần nó có thể được đến tiểu man lực lượng liền có thể trở thành cấm kỵ nhưng là đối với nó ma ảnh đến nói phương pháp này hắn không cần nó muốn làm chính là g i ế t giang triệt g i ế t tiểu man d i ệ t sát đi viêm ma thần một điểm cuối cùng ý chí vậy nó ma ảnh liền có thể trở thành cấm kỵ phán quan lực lượng mặc dù không thể xóa bỏ cố trường sinh cùng ma ảnh nhưng cố trường sinh vẫn là nhậu ngụt máu tươi chào hỏi phán quan tổ tông mười tám đời mắng xong sau cố trường sinh đối ma ảnh vây vây tay nói đi thôi dẫn ngươi đi thiên tiệm quan lưu lưu、Ai? ta là thật tưởng nghiệm hư không a chương năm trăm ba mươi bảy la hầu phá quan chương năm trăm ba mươi bảy la hầu phá quan t r ư thiên n g ụ c giam giang triệt đi vào một loại trạng thái kỳ dị mặc dù kia phiến cửa sắt không hề động một chút nào nay thượng phù điêu cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là giang triệt lại n g h e được phía sau cửa âm thanh nghe được chúng thần nói nhỏ cùng ghét bỏ ta minh mông băng lam sao có thể như thế đổi phế khi nào hơi hởt hàng người cũng có thể trở thành t r ư thiên chủ nhân rồi thiên h a y thiệt h a y phàm nhân thân thể như thế nào gánh chịu ta chi thần lực băng lam đại địa khí vận g i i rác giang triệt thần nhóm là tại ghét bỏ ta đúng không thần nhóm là tại chê ta r á c rời ư a một đám bị nhốt tại l a o tử trong ngục giam đồ vật lại dám trào phúng ta có lầm hay không ta mẹ nó không sĩ diện ngâm miệng tất cả im miệng cho ta a theo thời gian đời tới thanh â m huyên náo càng ngày càng nhẹ càng ngày càng ít nhưng mà giang triệt nhưng trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt là bởi vì ta không đủ tư cách vô pháp đạt được chúng thần tán thành thần nhóm muốn rời khỏi rồi không không được nếu như không thể đạt được thần lực kia la hầu ai tới đối phó cổ thần quân làm sao bây giờ miêu cương làm sao bây giờ quan chủ nói rồi một khi cổ thần quan thất thủ thiên tiệm quan cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng thiên tiệm quan giam giữ lấy vỏ xây đồn sẽ cùng la hầu liên thủ đến lúc đó băng lam làm sao bây giờ ta băng lam đại địa thật chẳng lẽ muốn trở thành ngoại thần nhạc viên sao không được tuyệt đối không thể để la hầu phá quan trong vô hình giang triệt g à o t h é t đều đứng lại cho lão tử còn t h ư a không có mấy thần ngữ im bặt mà dừng giang triệt cũng không biết mình hò hét có hữu dụng hay không nhưng bây giờ hắn cũng không có những biện pháp khác bọn hắn nói chúng ta băng lam vô thần không có tín ngưỡng nếu như hải ngoại chư thần giáng lâm băng lam đem không còn tồn tại l a m băng lam con dân ta không cam lòng chúng ta thật không cam lòng pha dạ tại kim tự tháp đỉnh r ơ i lên thần q c ử n trượng bắt kỳ đại xà chiếm cứ tại trên thánh sơn ngấp nghé băng lam mà ta mênh mông băng lam truyền thừa mấy ngàn năm lại không một thần t h ứ c tỉnh vì cái gì vì cái gì chẳng lẽ các ngươi thật phải chờ tới sinh linh đồ thán chiến hỏa khắp nơi chẳng lẽ các ngươi thật phải chờ tới thây nằm và dặm máu chảy thành sông nếu như băng lam hóa thành tường đồ vậy các ngươi những ngày cái gọi là thần minh còn không bằng ta không bằng ta một kẻ phạm nhân giang triệt gào t h é t cuối cùng bình tĩnh lại hắn có thể cảm giác được k i a phiến cửa sắt vẫn là không có động tĩnh thời gian đang trôi qua giang triệt tâm cũng tại dần dần lạnh như băng không có trả lời không dụng thần ngữ cái gì cũng không có nhưng mà ngay tại giang triệt cho là mình đem cuối cùng đều là thất bại lúc đ ỗ n g nhiên một đạo trầm thấp mà tăng thương âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên lấy nhữ thân thể kế thừa thân lực hơi không cẩn thận vạn kiếp bất p h ụ nhữ nguyện hay không giang triệt nguyện ý chúng thần không phải không muốn thất tỉnh chúng thần ngủ say cũng là hộ ta băng lam đại đ i ệ chúng thần chi lực sớm đã dung nhập b ă n g lam dung nhập v ế t mạch bây giờ ngoại thần vô đạo dũng nghĩ khởi động lại thần chiến kia ta liền để thần nhóm nhìn xem như thế nào b ă n g lam thần ngữ rơi xuống một vệ kim quang đột nhiên từ trong khe cửa b ắ n ra chui vào giang triệt mi tâm mi tâm hiện hiện một sợi kim sắc thần văn cảm nhận được kêu bằng bạc thần minh chi lực giang triệt đột nhiên mở hai mắt ra thiếu man ngươi ngươi không sao chứ tiểu n ộ n g ngươi không sao chứ ngươi không sao chứ giang triệt mất nước miếng một cái không có việc gì t i ế u man hiện tại là tình huống như thế nào lấy lại tinh thần giang triệt đột nhiên ôm lấy tiểu man kích động nói tiểu man ta được đến một vị băng làm thần linh tán thành ta thành công tiểu man vốn định đẩy ra giang triệt nhưng thấy cái trước hưng phấn như vậy c h ứ a khỏi coi như thôi chúc mừng chúc mừng a giang triệt bung ô ra tiểu man nói mặc dù cố này thần lực vô pháp duy trì quá lâu nhưng bây giờ ta tùy thời đều có thể sử dụng trọng yếu chính là chỉ muốn lấy được một vị thần linh tán thành cái khác thần linh cũng sẽ tán thành ta mà lại coi như cố này thần lực biến mất thân thể của ta vẫn là sẽ bởi vì kế thừa qua thần lực đạt được cường hóa tiểu man, ngươi biết không? Tiểu man, b tiểu tiểu ha ha ha. một bên tiểu man cười đến run dày cả người treo bức chó tốt ngắn hại treo bức chó tốt ngắn hại giang triệt không có cùng tiểu ngộng so đo bởi vì hắn hiện tại rất vui vẻ rất hưng phấn chí ít mặt ngoài là như thế này đến nôi cái khác thai hoàng ngầm hắn cũng không muốn để tiểu man cùng tiểu m g ự biết cùng lúc đó cổ thần đóng lại không hết u y vân dần dần ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt quắc mắt nhìn trừng trừng giữ tợn v t mẹo mặt trời đã bị nuốt trừng một nửa lúc này s á t trời đã như hoàng hôn theo mặt trời bị che chắn diện tích càng ngày càng nhiều cổ thần đóng lại c h ố n g không tấm kia gương mặt khổng lồ liền càng ngày càng thực hóa giờ khắc này miêu cương tất cả mọi người hỏi mùi máu tươi kia là một c ố khiến người buôn nôn mùi máu tươi dường như bị mai táng dưới đất ngàn vạn năm hư thối lên men cuối cùng tại thời khắc này phun ra ngoài hô hô kinh khủng tiếng hít thở vang vọng toàn bộ miêu cương. theo mỗi một lần thổ tức đều sẽ nhắc lên một trận gió lốc cắt bay đá chạy giang triệt bên kia còn chưa tốt sao phán quan lông mày đã nhăn ra một cái chữ xuyên hắn nhìn về phía thiên tiệm quan phương hướng thấp thỏm trong lòng cái này lúc một bên ngưng còn nói lại cho hắn một chút thời gian ngươi cũng như vậy tin tưởng hắn phán quan hỏi ngưng quan tuyết trắng cái cầm điểm một cái đúng ta tin tưởng hắn phán quan hít một hơi thật sâu thở dài hy vọng như thế đi nhưng mà chuyện dường như cùng phán quan trong dự đoán không giống theo thời gian trôi qua mặt trời cơ hồ bị hoàn toàn vất trừng chỉ còn lại cực nhỏ nơi hẻo lánh vẫn sáng ảm đạm quan mang toàn bộ miêu cương giống như ngày đêm cùng lúc đó một chút quỷ dị ngay tại sinh sôi a n mặc áo liệm vẽ lấy tươi đẹp mặt trang người xuất hiện tại đầu đường phòng tắm tấm gương phản chiếu ra một tấm vỡ v ụ nữ n nhân mặt cổng hồ cây đồng c u dưới treo từng cô ảm đạm thi thể lạnh băng trẻ con bắt đầu t h ú c t h i ế t xa nhà chuyển đến mẹo k ề nhựa đường bắt đầu hòa tan đèn đường biến thành huyết nhãn dung thành hết thảy sắp tại miêu cương một lần nữa trình diễn mà miêu cương hiện tại còn có mấy trăm vạn bình dân máy tính phán quăn đỏ h ư mắt rốt cuộc cấn khó không được chỉ gặp hắn lần nữa lật ra sổ sinh tử đặt bút miêu cương tà ma đều b dãy vàng gỗ gợn sóng c h ấ n mà một vòng màu đỏ nhạt bình t h ư ớ n g cứ thế mà ngăn trở phán quan kia lực lượng vô hình phán quan kinh ngạc nhìn kêu màu đỏ bình t h ư ớ n g đỏ thám tự thất khiếu chảy ra xong la h ậ u muốn phá đóng rồi chương năm trăm ba mươi tám tiễn này qua đi chương năm trăm ba mươi tám tiễn này qua đi hộ hộ hộ trình thề mà thanh â m t r ầ m thấp bao trùm toàn bộ thiên tiệm quan giờ này khắc này thiên tiệm quan hai đầu lòng x ư ơ n g sống phía trên chiếm hết võ trang đầy đủ thủ con người bọn hắn tay cầm trường thương eo buộc n g i nào người khoác núp giáp uy trấn bát phương hàn phong lạnh thấu sương đứng ở tượng đá phía dưới ninh võ đột nhiên nâng cánh tay hô to t r ú n g tướng sĩ nghe lệnh tập kết k e n ngàn b ạ n c á i thủ con người đồng thời trọng sử trường thương trong tay ngay sau đó bọn họ thể nội quỷ lực bắt đầu quần quận cuối cùng từng sợi không ngừng bị rút ra lẫn nhau hội tụ hướng phía h u y ê n miệng tượng đá phương hướng hội tụ tượng đá phía dưới da cắt giã ngẩng đầu lên nhìn qua đạo thân ảnh kia ánh mắt lấp lóe taka thế mà đã mạnh như vậy sao t à o chiến không hổ là ta tạo mẫu người nhìn chúng nam nhân tô tiểu cần da cắt giã nâng lên hai tay ánh mắt mê ly a taka mời thỏa thích rút khô ta đi ép khô thân thể của ta đi tào chiến lên mắt ngươi sao có thể làm được buồn nôn như vậy da cắt giã lên mắt ta nói chính là quỷ lực chính ngươi hiểu sai c h ắ c ta a cái kia cũng mời rút khô ta đi ép khô thân thể của ta đi tào chiến cơ ngực lớn nhảy lên da cắt giã tiểu c ẩ n c ẩ n ngươi không nói sao tô tiểu c ẩ n da cắt giã nói à thật sự hữu hiệu quả chẳng lẽ ngươi không nghĩ toàn lực trợ giúp triệt ca sao tô tiểu c ẩ n mời thỏa thích rút khô ta đi ép ép khô ta đi da cắt g ã đối lạc tào chiến khổng lồ quỷ lực minh mông tuân hướng ra bị nẻ tượng đá mặc dù hết thể đều tại trong lúc vô hình cảnh tượng nhưng lại khiến người ta cảm thấy có thiên quân văn mã gào thét mà tới tại tượng đá trên vai trái quan chủ đưa lưng về phía đám người đứng chắp tay hắn cũng không có nhàn rỗi mà là khống chế cái này thiên tiệm quan đại trận đem cái này b ả n g bạc quỷ lực liên tục không ngừng ra chỉ đến giang triệt trên thân đứng ở tượng đá vai phải giang triệt lúc này toàn thân trên giới kim quang như ẩn như hiện phát ra khí thức thuận tiện là vương cấp cũng muốn nhượng bộ lui binh bất quá mặc dù giang triệt đạt được một vị thần linh tán thành nhưng nếu quả thật để một mình hắn đến sử dụng cố lực lượng này vậy sẽ là trí mạng thân minh chi lực phàm nhân thân thể một khi đụng vào huyết thân quá tải chết bất đắc kỳ t ử mà chết bởi vậy quan chủ tập kết danh trời chi lực dùng cái này đến hiệp trợ giang triệt giờ này khắc này giang triệt hai mắt khép h ờ hô hấp đều đặn mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng thể nội sớm đã sóng cả mánh liệt giang triệt cảm giác máu của mình phảng phất đang thiêu đốt bình thường toàn thân kinh mạch cũng không ngừng bị thứ gì n ắ m kéo thân thể này dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra bị nẻ vỡ vụn mà đối với liên tục không ngừng bọn tới quỷ lực giang triệt càng là t h u c thủ vô sách quá mạnh những này quỷ lực ta căn bản là không có cách khống chế đại gia quỷ lực mạnh yếu bất đồng đặc điểm bất đồng có rất dương cương có rất â m lệ có rất bỏng có rất lạnh nguyên lai quỷ lực cũng có thuộc tính quá loạn quá loạn đúng lúc này quan chủ âm thanh tại vang lên bên hai chớ muốn mạnh mẽ không chế quỷ lực muốn cùng cộng hưởng theo giang triệt ta làm không được đại gia quỷ lực đều không giống ta vô pháp một lần tính cùng nhiều như vậy loại quỷ lực sinh ra cộng minh quan chủ không muốn đi cảm giác quỷ lực thuộc tính cùng đặc điểm tìm tới những lực lượng này ở trong ẩ n chứa ý chí ý chí đúng ý chí mặc dù mỗi người quỷ lực đều có chỗ khác biệt nhưng giờ này khác này đại gia ý chí đều là giống nhau giết la hầu hộ miêu cương giết ngoại thần hộ băng la am. nghe được quan chủ lời nói giang triệt như hiểu ra ý chí tìm đến mọi người ý chí chỉ cần đủ có một d ạ n g ý chí k i a mặc kệ có bao nhiêu chỗ khác biệt đều có thể hòa hợp cùng nhau làm việc cho ta làm việc cho ta thiên tiệm quan ngay phía trước đường chân trời đã thành màu đen như mực mà tại cái này bôi đen bên trong lại có một đoàn lệnh người phản cảm tinh hồng nơi đó là cổ thần quan là la hầu vị trí cùng lúc đó ta ác âm thanh giống như, như thiên lôi phẫn nộ tại cổ thần đóng lại không nổ vang băng lam lũ sâu kiến thuộc cho các ngươi thần phạt tức sắp đến mây máu mặt quỷ chậm rãi há miệng tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt một con cự thủ từ bên trong chui ra la hầu khống chế mây máu để này hóa thành một con tre khuất bầu trời ác ma c h i thủ hướng phía toàn bộ cổ thần quan đẻ xuống kinh khủng cảm giác gáp bách để không ít thủ quan người nôn ra máu hôn mê nhưng là chỉ cần còn có thể đứng chỉ cần còn có thể khống chế thân thể những này cổ thần quan thủ quan người không có vừa lui về phía sau n ố t tại người tại quan vong người vong cũng không biết là ai hô như thế một tiếng trong k h o ả n khắc bốn phương tám hướng đều chuyển đến đáp lại nút tại người tại quan vong người vong nút tại người tại. quan vong người vong vào lúc này cổ thần quan quan chủ nhìn qua hướng trên đỉnh đầu kia càng ngày càng gần ác ma c h i thủ trong mắt lóe lên một tia giải thoát hắn lẩm bẩm nói nếu lần này không giết được ngươi như vậy liền một lần nữa giam giữ ngươi đi ác ma c h i thủ phảng phất là nghe được cổ thần quan quan chủ âm thanh áp xuống tới tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều quả nhiên ngươi sợ hãi quan chủ phát ra cười lạnh một tiếng trong tay nhiều một cái pha tạp cũ kỹ hắc cổ ngay tại hắn chuẩn bị lấy chính mình cái gì vận dụng cuối cùng át chủ bài lúc đột nhiên một đạo trẻ tuổi âm thanh tại cổ thần quan vang lên giống như thần ngữ lẩm lệnh người vì đó d u n một cái bắt đến nhiều thời điểm m ộ ư ơ i ngày c ũ n g r a tiêu mại trồng trọt i ế t quả cây mà dân vô chỗ ăn áp giữ t ắ c sĩ, c ử u anh gió lớn phong hy tu rắn đều vì dân hại nhiều chính là làm nghệ chu t c sĩ tại chủ hoa c h i giã giết c ử u anh tại hung chiến nước giao nộp gió lớn tại thanh khâu c h i trạch thượng xạ thập nhật hạ giết á p giữ đoạn tu rắn tại động đ ỉ n h cầm phong hy tại rừng dâu vạn dân đều vui đưa nghệ cho giảng thần linh tượng đ á phía trên giang triệt kim quang tre trở thể ở bên người hắn lơ lửng một tấm đồng dạng bị kim quan bao khỏa cự cung giang triệt phun ra một ngụm trọc khí mi tâm thần văn l â m lóe đủ chống đỡ thần cung tay cầm thần dây cung lấy toàn thân c h i lực đem cái này so người khác còn đại thần cung kéo đến hết dây cảm thụ được không ngừng sụp đổ thân thể giang triệt cưỡng ép n u ố t xuống máu tươi gầm nhẹ nói b ă n g lam gặp nạn nghệ thần giúp ta tiếng nói vừa ra kim quan g phóng lên tận trời một đạo giống như hàng cổ mà đến âm thanh bước qua tinh hà thời không phía trên thiên tiệm quan v ă n g lên hậu nghệ ngay lệnh ngay sau đó kim quan ngưng tụ một cái cự đại hư ảnh trầm giá hiện, hiện trên thiên tiệm quan không thần dung mạo mơ hồ không rõ nhưng thần trong tay cũng có một tấm thần cung đồng dạng kéo thẳng hết dây giờ k h ắ c này giang triệt đột nhiên mở hai mắt ra t i ế n này qua đi lại vô la hầu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ làm miêu cương lâm vào một vùng tăm tối về sau làm những cái kia lờ mờ ngao ngoe muốn động mà miêu cương đầu đường xuất hiện cái này đến cái khác người khiêu chiến ngay trong bọn họ một phần là sớm an bài quỷ cục chiến sĩ còn có một bộ phận làm miêu cương người khiêu chiến trở về các ngươi đều trở về trốn đi Quỷ cục chiến sĩ quá lớn. Tại sao phải trở ạ i phải sao t về chúng ta không phải bình dân, cùng h khiêu chiến. Một tên thiếu hô. chiến sĩ, trở về. Chúng ú n cũng người tên niên g ta Một trở ta cục c là Quỷ sĩ, về. các ngươi không giống chúng ta là quỷ cục chiến sĩ từ khi chúng ta gia nhập quỷ cục ngày đó bắt đầu chúng ta liền làm tốt hy sinh chuẩn bị thiếu niên tiến lên một bước ta cũng vậy chiến sĩ cái gì thiếu niên ta giống như ngươi chúng ta đều là sinh hoạt ở trên vùng đất này người chúng ta thể nội chạy x u ô i là đồng dạng huyết mạch khi ta trở thành người khiêu chiến bắt đầu từ ngày đó ta cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị ta là vậy ta cũng giống vậy còn có ta Thời, ai cũng không thể. ngay tại nhóm này nhận hết binh sĩ chuẩn bị cùng q u bí triển khai lúc đang chém chết đột nhiên một vệ kim quang đâm rách hạ cám kim sắc lưu quang xuất hiện trên miêu cương không cũng không nhìn thấy bờ đen nhánh thiên không so sánh cái này đạo kim sắc lưu quang không tính là cái gì nhưng hết lần này tới lần khác là như thế một bôi không đáng chú ý lưu quang cứ thế mà sẽ rách miêu cương tiên cung phá không tiếng biết thay n h ứ c ó c màn đêm giống như là một tấm miếng vải đen bị xé mở địa phương lộ ra bầu trời xanh t h ẳ m phối hợp thần tiễn kim quan g một màn này kỳ dị đồng thời càng là lộng lẫy vô cùng thần thần tích đây là thần tích thần tích a có người hô to có người rơi lệ theo thần tiễn xé rách chiều dài càng ngày càng dài cái tia đạo kim làm quỹ tích tựa như là danh trời bình thường sắp xuyên qua toàn bộ màn đêm cùng lúc đó miêu cương khắp nơi những cái tia sông no ngoe muốn động quỷ bí tà ma chỉ là nhìn thần tiễn liếc mắt một cái từng cái liền hốt hoảng mà chạy cấp s trở xuống quỷ bí càng là trực tiếp hóa thành cho tàn ngay cả chạy trốn trở lại quỷ bí thế giới cơ hội đều không có lưu quang bay lượn tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền sắp chui vào cổ thần đóng lại không h u y ế t vân nhưng là tốc độ của nó dường như lại rất chậm chậm đến tất cả mọi người nhìn thấy màn này giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người đều đi theo lấy thần tiễn đồng thời tâm cũng treo lên thần tiễn chui vào mây máu gương mặt khổng lồ mi tâm kia ép xuống huyết thủ đột nhiên đình chỉ động tác hô hô hô la hầu hô hấp trở nên gấp rút kia đối tròn mục phản phất muốn ngưng ra máu càng trừng càng lớn gương mặt khổng lồ miệng k h é cắn đem huyết thủ trực tiếp cắn đ e t cùng gương mặt khổng lồ mất đi kết nối sau áp ma c h i thủ cấp tốc tán loạn đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó kia gương mặt khổng lồ chậm rãi chuyển động hướng thiên tiệm quan phương hướng không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao lại t h ứ c t ỉ n h ngươi không đợi la hầu nói xong t h ầ n t i ễ n chui vào địa phương đột nhiên loé sáng một vệ kim quang theo kim quang xuất hiện lần nữa từng đầu kim sắc vết dạn bắt đầu từ mi tâm ra bên ngoài làm tràn trong nháy mắt c h ư ơ n này mây máu gương mặt khổng lồ liền tre kín kim văn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn thiên tiệm q u n đứng ở tượng đá trên bờ vai giang triệt cùng kia mây máu gương mặt khổng lồ cách không từng sợi kim sắc xương mù không ngừng từ giang triệt đôi mắt bên trong phiêu tán đi ra chỉ thấy giang triệt có chút hất c ằ m lên cùng giữa không trung hậu nghệ hư ảnh động tác nhất trí ngay sau đó giang triệt â m thanh cùng hậu nghệ thần nữ đồng thời vang lên phạm ta băng lam x a đâu cũng giết đúng lúc này la hầu âm thanh truyền vào giang triệt trong góc không không không hạ thủ lưu tỉnh hạ thủ lưu tỉnh là các ngươi giam giữ ta trước đây bây giờ ta chỉ là phát tiết lựa giận mà thôi đã các ngươi băng lam thần minh đã thất tỉnh ta cái này liền rời đi ta cam đoan ta về sau lại không còn bước vào băng lam đối với la hầu cầu xin tha thứ giang triệt khỏe miệng có chút d ư n g lên hà muốn tới thì tới muốn đi thì đi băng làm là các ngươi những n à y ngoại thần vĩnh viễn không thể xâm phạm địa phương la hầu tiêu vong đi tiếng nói vừa ra kim quang nở rộ mây máu hình thành gương mặt khổng lồ bắt đầu phân giải tán loạn nguyên bản bởi vì la hầu lực lượng bị nuốt trừng mặt trời chính tại khôi phục vốn có q u a n mang trong lúc nhất thời toàn bộ miêu cương đất dung núi chuyển không không không tại la hầu tiếng gầm gừ bên trong mây máu đột nhiên nổ tung màn đêm giống như thủy chiều đ u i bước không bao lâu thiên khôi phục thanh minh ánh mặt trời ấm áp một lần nữa về hướng miêu cương ôm mỗi người giờ này khắc này phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là người bọn hắn nhìn qua mây màu biến mất phương hướng lại nhìn một chút một bên khắc điểm kia kim quang mặc dù bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn biết có người xuất thủ cứu bọn hắn cứu miêu cương thế là đến trăm vạn m à tính người tự phát hướng phía thiên tiệm quan phương hướng thở dài bãi t ạ bọn hắn rất rõ ràng phần này sống sót sau tai nạn là cỡ nào kiếm không dễ thiên tiệm quan mặc dù một tiễn diệt sắt la hầu nhưng giang triệt cũng không có thời gian đi vui vẻ bởi vì trước tình trạng cơ thể của hắn phi thường h n g bét theo thần lực tiêu tán cảm giác suy yếu ngay tại n u ố t trừng lấy hắn đúng lúc này hậu nghệ âm thanh đột nhiên tại giang triệt trong đầu văng lên làm không tệ t i ể u g i a hỏa giang triệt cố nén khó chịu đáp lại ô m g đùi mà thôi ta chi thần lực sắp tiêu tán ta cũng sắp một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bất quá ngươi không cần lo lắng băng lam các thần linh đang thức tỉnh nhưng ngươi phải hiểu được thủ hộ quanh người trách nhiệm cuối cùng vẫn là muốn giao cho các ngươi chúng ta thể nội chạy xuôi là giống nhau huyết mạch giang triệt định không có nhục sứ mệnh hậu nghệ, vậy liền gặp lại giang triệt c u n g tiễn nghệ thần giữa không trung hậu nghệ hư ảnh bắt đầu tiêu tán lưu lại tại giang triệt thể nội thần lực trở nên càng thêm không ổn định giang triệt vô pháp đem này hấp thu chỉ có thể trơ mắt nhìn thần lực dần dần trôi qua cùng lúc đó giang triệt vừa mới kia không ai bị nổi khí thức cũng rơi xuống đến vương cấp đồng thời còn tại trở xuống chờ thần lực hoàn toàn biến mất giang triệt cũng sẽ trở lại cấp bậc chân thật của mình cấp s vì cái gì lão l à cầm thể nghiệm thẻ a giang triệt trong lòng vô lực nổ nước bọn một câu cái này lúc quan chủ âm thanh truyền đến t r ư ớ nghỉ ngơi một hồi đi lần này tập kết toàn bộ thiên tiệm quan lực lượng ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt n gật gật lần g này hắn sử dụng hậu nghệ lực lượng có thể bình yên vô sự cũng toàn bộ nhờ quan chủ tập kết toàn bộ thiên tiệm quan thủ quan người lực lượng đến vì chính mình hộ giá hộ tống dù sao thần minh tri lực thật không phải là phạm nhân có thể tùy tiện điều khiển mặc dù thành công đánh giết la hầu nhưng là thiên tiệm quan thực lực tổng hợp cũng đi vào một cái không cửa sổ kỳ nhưng mà ngay tại giang triệt chuẩn bị từ tượng đá bả vai nhảy xuống lúc vì cái gì quan chủ đột nhiên muốn mở ra một cấp đề phòng đề phòng cái gì mặc dù mọi người không rõ nhưng quân lệnh như núi sau khi lấy lại tinh thần đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình nhao nhao động tắc lên trói thai kéo dài tiếng cảnh báo vang vọng tiên tiệm quan mà đúng lúc này một đạo giọng ôn hỏa đột nhiên vang lên âm thanh không nặng nhưng lại truyền vào thiên tiệm quan mỗi người trong lỗ thai từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a chu quan chủ cố trường sinh canh giữ cửa ngõ chủ nói ra cái tên này trong nháy mắt giang triệt liền vang lên có quan hệ cái tên này hết thảy quan g minh hội phó hội trưởng cố trường sinh cố trường sinh thân ảnh không có xuất hiện nhưng âm thanh lại liên tiếp vang lên dường như đã tại quan nội đồng dạng nguyên lai chu quan chủ còn nhớ rõ ta hết sức vinh hạnh hết sức vinh hạnh a quan chủ giật mình ha ha thủ bút thật lớn a nguyên lai mục tiêu của các ngươi là thiên tiệm quan cố trường sinh ai chu quan chủ không muốn nói như vậy nhà cổ thần quan Nào chương ó n năm trăm bốn mươi theo ngươi lời nói chương năm trăm bốn mươi theo ngươi lời nói hoang vu phía trên cắt đụi bay lên hai thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt bọn hắn đi cũng không nhanh nhưng lại một bước mười trượng cách thiên tiệm quan long sương sống tưởng thành càng ngày càng gần đến nỗi thiên tiệm quan bên ngoài bảy trùng điệp uy hiếp cùng cơ quan đối hai người bọn họ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì lại hoặc là nói đối cố trường sinh không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thủ linh võ bỗng nhiên h é to thủ long x ư ơ n g sống phía trên ngàn vạn danh thủ q u a n người tay cầm trường t h ư ơ n g không bước trước đâm mũi thương thượng điểm điểm hàn mang hội tụ vào một chỗ vô hình kết dưới cấp tốc đem toàn bộ thiên tiệm quan bao vây lại bất quá cố trường sinh n h âm thanh nhưng vẫn là vang lên các vị huynh đệ chớ động căn qua chớ động căn qua chu quan chủ ngươi cũng nói một chút bọn hắn ta lại không thế nào các ngươi chiến trận này là làm gì chẳng lẽ đây chính là các ngươi đạo đại khách quan chủ cố trường sinh đã ngươi đến đều đến cũng không cần nói những này không có ý nghĩa lời nói hôm nay hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái cố trường sinh tại khoảng cách cửa thành cách đó không xa vị trí dừng lại bên cạnh hắn người kia bị áo bào đen b a o khỏa thấy không rõ tướng mạo nhưng không biết vì cái gì giang triệt luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết cố trường sinh r ơ i lên mặt cười nói chu quan chủ nói đùa ta đến đều không phải bản thể đâu ra sinh tử mà nói chu quan chủ ngươi cũng bất giận ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta mang cái gì lễ gặp mặt sao ngươi không hỏi xem giang triệt cảm giác không có hứng thú sao quan chủ trầm mặc cái này lúc giang triệt nhìn xem cố trường sinh nói ta giống như chỉ đối với ngươi mệnh cảm thấy hứng thú ồ đầu kia đâu cố trường sinh lấy ra một cái dương gỗ cười dường như chế nhạo nhìn xem giang triệt đầu của nàng ngươi không muốn rồi nhìn thấy cái dương kia trong nháy mắt giang triệt mặt liền trầm xuống t i ể u man đầu t i ể u man đầu trên tay hắn cố trường sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ cái dương nói thế nào ta liền nói ngươi cảm thấy hứng thú đi lúc này giang triệt đã ở vào bạo tàu biên giới cả người căng thẳng nếu không phải tiểu man cùng tiểu ngộng không ngừng quên lơn hắn khả năng đã lao ra t i ể u man giang triệt đừng kích động tiểu n g ộ đừng kích động đừng kích động tiểu man g i a hỏa này rất mạnh không phải chúng ta có thể đối phó đầu của ta không m lớn t i ể u g n ộ n g đ ừ n g á đ ừ n g á t i ể u man điều chỉnh hô hấp không nên kích động hít sâu t i ể u g n ộ n g hít sâu hít sâu giang triệt đỏ h ờ mắt trong cổ truyền gia thô trọng tiếng hít thở nhưng cảm xúc trong thời gian ngắn căn bản là bình phục không được cái này lúc quan chủ nói mặc kệ ngươi tới là phân thân vẫn là bản thể hôm nay đều định chức vô pháp rời đi thiên tiệp oan trước khi chết nói một chút mục đích của ngươi đi hh ắ ắ cố trường sinh miệng méo cười cười nói chu quan chủ nói chuyện chính là có lực lượng nhưng ta biết ngươi bây giờ so bất cứ người nào đều sợ hãi đúng không các ngươi lợi dụng thiên thuật lợi dụng ra cắt ra một đời lại một đời người sinh mệnh tham dọ tương lai thế giới đoán được cổ thần quan nguy cơ cũng đoán được la hầu cái chết chỗ lấy các ngươi lần này liền miêu cương bình dân bách tính đều không có đi rút lui không tệ kết quả sau cùng cùng các ngươi dự đoán giống nhau nhưng là hiện tại một màn này đâu các ngươi tính tới rồi sao các ngươi làm hết thảy đều là dựa theo thiên thuật kịch bản đi đi có thể nếu như tương lai đều có một cái đã bị giàn không tốt kịch bản vậy chúng ta còn sống còn có ý gì ta đến tiên tiệm quan hoàn toàn là nhất thời hứng khởi thiên thuật không tính được tới mà lại đứng bên chúng ta quan minh hội có thuật chúng ta có thể quá ý nhớ thiên、thuật. bây giờ thiên tiệc quan đã nhanh giam giữ không ngừng họ xây đ ồ n tại thời gian này điểm ta như hiệu triệu quang minh hội tiến đồ đối các ngươi quy mô tiến công chắc hẳn thiên tiệc quan không thể so với cổ thần quan tốt đi nơi nào à. cố trường sinh không có sợ hai tiếp tục nói chu quan chủ cái này sẽ ngươi quỷ lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục a các ngươi thiên tiệc quan còn có thể tập kết lần thứ hai quỷ lực sao giang triệt còn có thể bắn ra thứ nhì chi thần tiến sao ha ha thiên tiệc quan đang đứng ở không cửa sổ kỳ là ta quang minh hội tiến công cơ hội tốt nhất đối với cố trường sinh lời nói quan chủ không có nhiều lời cái gì khác chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu ngươi có thể thử một chút nhưng mà đối với quan chủ mời cố trường sinh lại là n ú n m vai nói ta nói rồi đến thiên tiệm quan chỉ là ta nhất thời hứng khởi thư không bị các ngươi g i ế t ta hiện tại không có cách nào gọi người tới đáng tiếc thật sự là đáng tiếc cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ ai đúng lúc này cố trường sinh lại không hề có điểm báo trước lui về sau một bước cơ h ộ i trong cùng một lúc giang triệt cảm giác có đ ồ vật gì đặt ở cố trường sinh vừa mới đứng địa phương mặt ngoài gió hêm sóng lặng nhưng quan chủ rất có thể đã ra tay quả nhiên cố trường sinh lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng nói chu quan chủ chớ nóng vội ra tay à dễ cho ta nói hết đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đúng lúc này cố trường sinh đột nhiên ngứa mày ngay sau đó nhanh chân liền chạy bắt đầu tại kêu hoang v u đại địa bên trên chạy trốn rõ ràng sau lưng thứ gì đều không có nhưng nhưng thật giống như có cái gì uy hiếp trí mạng một mực theo sát lấy hắn không thả một màn này hơi có vẻ b u ồ n cười bởi vì cố trường sinh hiện đang chạy trốn dáng vẻ cùng trước đó kia không có sợ hai bộ dáng tương phản quá lớn đúng lúc này hùng cố trường sinh trong tay g ư ơ n g gỗ đột nhiên đốt lên hùng hùng hòa diễm hắn hướng phía giang triệt hô lớn giang triệt nếu như ngươi muốn hồi cái này cái đầu liền để quan chủ dừng tay đang lúc giang triệt lưỡng ngăn lúc cố trường sinh đột nhiên đình chỉ chạy trốn t h ở hổn hển liên tục ngay sau đó quan chủ âm thanh tại giang triệt trong óc vang lên cố trường sinh không thể tin hắn bây giờ có được cấm kỵ cấp lực lượng cho nên không nhất định là phân thân một cái khác là vương cấp khoảng cách cấm kỵ chỉ thiếu chút nữa trừ hai câu này quan chủ không tiếp tục nhiều lời cái gì khác giang triệt gật đầu sau đó nhìn về phía cố trường sinh trầm giọng nói có dám mau thả cố trường sinh phủi bụi trên người một cái sau đó đối ma ảnh dương lên cái cảm nói vị này là chúng ta quang minh hội mới nhậm chức c u n g p h ụ n g ma ảnh nó khoảng cách cấm kỵ liền kém một bước mục đích của ta rất đơn giản ta muốn để ngươi cùng ngươi quỷ linh trở thành ma ảnh cấm kỵ trên đường bàn đạp giang triệt khỏe miệng giật một cái đầu năm nay phản loạn nói chuyện đều như vậy trực tiếp sao cái này mẹ nó sợ không phải cái lão lục nha ngay tại giang triệt cảm thấy không hợp thói thường thời điểm cố trường sinh lời nói xoay chuyển cười nói đương nhiên nếu như ngươi có thể giết ma ảnh như vậy cái này cái đầu chính là ngươi ngươi thấy thế nào giang triệt làm cố trường sinh nói hết lời ma ảnh cũng kéo xuống nó kia to lớn vành nón vương viêm không đúng q u ỷ ảnh nô b ộ c nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là ma ảnh khi thấy ma ảnh r u n g mạo lúc giang triệt bừng tỉnh đại nộ tiếp lấy giang triệt lại cảm ứng một trong hạ thể còn tại sói mòn thần lực hiện tại hắn quỷ lực còn duy trì tại vương cấp nhưng không được bao lâu liền sẽ biến thành cấp s cuối cùng biến trở về cấp s nếu như muốn lưỡng chiến như vậy liền không thể lãng phí thời gian nhất định phải muốn làm đến không có sơ hở nào hiện tại hắn cần giang triệt tranh thủ mười phút thời gian đến nỗi để người khác thay thế xuất chiến lại hoặc là cái gì có công bình hay không kỳ thật đều là nói nhảm bầu không khí đều tô đậm đến cái này không phải sao giang triệt khẽ vứt cảm rút ra hát đao nhảy xuống tường thành theo ý ngươi lời nói đến chiến chương năm trăm bốn mươi mốt chư thiên n g ụ c giam chương năm trăm bốn mươi mốt chư thiên n g ụ c giam hoang vu phía trên cắt bụi bay lên đối với trận chiến đấu này giang triệt không dám có bất kỳ lãnh đạo thứ nhất là ma ảnh thực lực lạ vững cấp thứ hai là thần lực không ngừng xói mòn q có có dầm dầm dầm. theo nặng nề h vụ vụ tiếng vang lên mảnh này hoang vu đại địa đều tùy theo run dày một cái nặng nề cửa đá sau lưng giang triệt hiện hiện theo cổ lão mà khí tức thần bí tràn ngập không riêng gì t h i ê n tiệm quan thủ con người lâm vào khiếp sợ ngay cả cố trường sinh cũng làm mở to hai mắt nhìn dường như muốn đem thứ gì nhìn càng rõ ràng hơn một chút ma ma ảnh làm viêm ma thần cùng quỷ ảnh nô b ộ c dung hợp vật cửa đá cho uy hiếp của nó cảm giác là cường liệt nhất bởi vì lúc trước nó kém chút liền bị nhốt vào cái này phiến trong cửa đá ma ảnh trên người chồng ảnh càng nhiều thân thể giống như là đánh mộ s à i giống nhau mơ hồ không rõ giang triệt nhìn t r ò n g chọc vào ma ảnh hắn biết rõ vì cái gì ma ảnh thân thể sẽ xuất hiện chồng ảnh đây là quỷ ảnh nô b ộ c một loại năng lực cùng loại da cắt r a hư hư chú mỗi một tầng chồng ảnh đều là hư giả nhưng cùng lúc cũng có thể là hắn chân thân cho nên trừ phi dùng bao trùm thức công kích bằng không có thể khó đánh trúng bản thể của hắn cùng lúc đó, giang triệt liếc qua chính mình phía bên phải cái bóng nếu như quỷ ảnh n ỗ buộc năng lực ma ảnh đều có thể sử dụng k i a m ộ t hồi còn muốn lưu ý bóng dáng của mình bởi vì quỷ ảnh có thể thông qua công kích người khác cái bóng vừa đi vừa về mục tiêu bản thể tạo thành chân thực tổn thương cái này sẽ trong chiến đấu biến số lớn nhất giang triệt một bên phân tích các phương diện tình huống một bên điều động quỷ lực k h ô n g chế chính mình bị khư sụp đổ theo chìm tiếng vang lên giang triệt sau lưng thạch cửa mở ra một cái khe hở trong khe cửa dù một vùng tăm tối nhưng lại lộ ra làm người tuyệt vọng kiềm chế cùng lúc đó một loại như là g i thu tiếng gào thét từ hắn trong cổ chuyên g a trói hai đồng thời còn mang theo một loại lệnh người tứ chi r u n lên quái dị hiệu quả trong n y mắt ma ảnh liền xuất hiện tại giang triệt trước mặt nó g ơ lên kia xong rất dài tay còn như roi sắt giống nhau hướng phía giang triệt đầu rút đi đồng thời cánh tay của nó còn bị một loại ngọn lửa màu xanh sấm bao k h ỏ a không có cùng hỏa diễm tiếp xúc liền đã khiến người ta cảm thấy trận trận nói nhói, thật giống như những cái kia ngọn lửa không ngừng tiến vào lỗ chân lông muốn em ngươi đốt cháy thành hư vô đồng dạng cửa đá mở ra cần thời gian nhất định viêm ma thần phi thường tự phụ nhưng là quỷ ảnh nô bộ tương đối tỉnh táo hai tác dung hợp ngược lại đền bù vương viêm cái này một yếu điểm cho nên ma ảnh sẽ không cho giang triệt nửa điểm cơ hội giang triệt ra tay chính là mình lớn nhất sát chiêu ma ảnh cũng c o qua có lại nhìn như bình thường công kích nhưng lại vận dụng v i ê m ma thần cùng quỷ ảnh nô bộ quỷ thư Bệnh. tại s ắ p bị ma ảnh bắt trúng lúc giang triệt rút đao phép chạm ngoài dự liệu đem ma ảnh hai cánh tay trực tiếp chặt đứt ngay tại trên tường thành ra cắt ra chờ người vừa thở dài một hơi lúc lệ người h n tê cả ra đầu một màn xuất hiện chỉ thấy ma ảnh bị chém xuống đến tay thế mà lần nữa hướng giang triệt bắt tới hai cánh tay giống như là có bản thân ý thức bình thường bay lượn mà tới đồng thời theo ma ảnh thân thể chấn động hai cánh tay một lần nữa dài đi ra vừa hóa giải nguy cơ lần nữa đột kích mà lần này giang triệt đối mặt là bốn cái tay công kích cùng ma ảnh cái kia q u ỷ dị năng lực kia bốn cái tay cùng lợi trào không khác một khi bị bắt chúng không chỉ sẽ bị những cái kia ngọn lửa màu xanh sắm từng bước xâm chiếm thậm chí còn có thể bị trực tiếp xé cái yếu nát gặp tình hình này giang triệt cắn răng một cái một sợi đỏ tươi từ khỏe miệng tràn ra quỳ thư diễn sinh đ a u ngục thường c h u i cốt đao cấp tốc như hiện đem giang triệt bao khỏa trong đó theo cốt đao cao tốc xoay tròn lúc này giang triệt tựa như là một cái hình người máy thu hoạch ma ảnh tay vừa tới gần liền bị xoắn thành t h t nát dầm dầm dầm. thạch cửa mở ra tốc độ kỳ thật cũng không chậm chỉ là tình hình chiến đấu cháy bỏng lộ ra rất chậm bất quá giang triệt từ trước đến nay không phải ngồi chờ chết người đối mặt ma ảnh càng l à át chủ bài ra hết lần trước để v i ê m ma thần trốn lần này tuyệt đối không thể lại để cho ma ảnh trốn m a lại chỉ cần quan chủ khôi phục thực lực cố trường sinh cũng phải lưu tại nơi này tiểu man đầu nhất định có thể cầm về ma ảnh c ù n g cố trường sinh cũng phải chết ma ảnh thần sắc âm lệ lui lại nhưng mà chiếm thượng phong giang triệt cũng không định như vậy dừng tay giang triệt lựa chọn cũng không cho hai bên cơ hội thờ dốc trực tiếp hướng ma ảnh đuổi theo ho ho ho. cốt đao tiếng rít lệnh người tê cả ra đầu đây cũng không phải là một trận bình thường chiến đấu cái gì đặc hiệu cái gì bức cách cái gì xoáy khi phương thức công kích giang triệt đều không cần hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích chém giết ma ảnh đao sắc bén cương tại mặt đất lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe ránh ma ảnh vừa lui lại lui nhưng giang triệt lại như giỏi trong xương làm sao cũng không vung được đột nhiên ma ảnh trên thân hỏa quan g đại tác không lùi mà tiến tới trực tiếp dùng thân thể của mình cùng những cốt đao đó đánh vào nhau suy suy suy cốt đao giống như máy say sinh tố đồng dạng tại ma ảnh trên thân điên quần phá hư gia hòa này là vội vã chịu t r ư ớ sao trên tường thành thủ q u a n người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này mặc dù huyết tinh một chút nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là quang minh hội lập tức hạ lòng hạ d ạ không nó là cố ý nó là cố ý đụng vào r a cắt r a c h ầ m mặt nói tô tiểu cần mặc dù không nói chuyện nhưng nắm chặt hai tay đã xuất m ù a hôi coi như cốt đao sắp đem ma ảnh vỡ nát lúc mấy cây sâm bạch s ư ơ n g sườn đột nhiên từ ma ảnh hậu lưng bay ra bạch cốt giống như mũi tên tại xuất hiện t r ư ớ c mắt trực tiếp hướng giang triệt cái bóng gào thét mà đi nó muốn dùng q u ảnh năng lực đến đối giang triệt tạo thành tổn thương ừ đã sớm để phòng cái này một chiêu giang triệt phát ra h đột nhiên lui nhanh ma ảnh lúc này muốn truy kích đi lên kết quả chờ đ ố i đ ạ i nó lại là một thanh tre khuất bầu trời to lớn cốt đao vê anh đột nhiên xuất hiện to lớn cốt đao để ma ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị cái này lúc diện sinh đao ngục bén nhọn nhất phương thức công kích lúc trước giang triệt cũng là dựa vào một đao kêu bức lui mấy tên quang minh hội c h ấ p sự lúc này to lớn cốt đao trực tiếp nuốt chừng ma ảnh thân thể r ơ i ầm ầm m ảnh này hoang v u đại địa phía trên kích thích đầy trời cho bụi đồng thời cũng lưu lại một đầu rợn người khe hở tháng tháng rồi liền cái này không đúng thêm k i khí tức còn tại còn chưa có chết r a cắt ra chờ người gắt gao nhìn chằm chằm vòng chiến cái chán che kín mùa hôi dị nhưng đ ầ y trời cho bụi để bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong l i ê n bọn họ đây cho rằng giang triệt sẽ mượn cơ hội này thở một mũi lúc càng một màn kinh khủng phát sinh quỷ khư vô hạn quyết đấu chư thiên n g ụ c giam mở cửa đá đột nhiên mở đến một nửa xiềng xích va chạm âm thanh vang lên theo một giây sau t ừ n g tây đen nhánh xiềng xích còn như l o n g xả từ trong cửa đá chen trúc mà ra cùng lúc đó đám người còn nghe được giang triệt kia cơ hồ điên dại gà g é t chết đi cho ta chương năm trăm bốn mươi hai chiến đấu kết thúc chương năm trăm bốn mươi hai Chiến đối ấ u đầu kết thúc. Từng đầu đen nhánh xích, xoắn à thiên vút nhánh xích, cho bụi, hướng phía ma ảnh đen xuyến xoắn nỉm đi. đ ma bụi, bay với những ngày xiềng xích thiên tiệm quan thủ quan mọi người không thể quen thuộc hơn được tại thiên tiệm quan quỷ vực bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy những ngày xiềng xích mặc dù quan chủ không có nói rõ chi tiết qua những ngày xiềng xích nơi phát ra nhưng mọi người đều biết quỷ vực ở trong rất nhiều quỷ bí đều là bởi vì những ngày xiềng xích mà bị hạn chế hoặc cầm thủ mặc dù trước đó cùng giang triệt cùng nhau đi vào tử vong băng xuyên mấy người đều đã biết chuyện này nhưng việc này cũng không có ở thiên tiệm quan hoàn toàn chuyển ra bởi vậy khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này lúc đều cảm thấy khiếp sợ nhưng lập tức bọn họ cũng rõ ràng vì cái gì cấp trên muốn đem giang triệt triệu tập đến bọn h ắ n tiên tiệc quan ào ào rầm rầm rầm hơn mười cây xiềng xích khuấy động đại địa vừa lắng lại bụi đất lại lần nữa g ơ lên xiềng xích từ cửa đá mãnh liệt bắn mà ra không c ó xuống mặt đất sau đó lại từ mặt đất trôi ra nhanh chóng múa lẫn nhau đan sen trong nháy mắt liền hình thành một tấm làm người ta sợ h ã i lơi lớn ma ảnh mặc dù có được quỷ ảnh nô b ộ c năng lực nhưng tại như thế dày đặc công kích phía dưới vẫn như cũng bị tỏa liền sâu đâm thúng thân thể a a ma ảnh phát ra như dã thu cao thét trên người trồng ảnh càng ngày càng nhiều nhưng cũng càng ngày càng mơ hồ. tại siềng xích rào sát dưới ma ảnh thân thể giống phá như giống nhau bắt đầu vỡ vụn mà những cái k i a màu xanh sâm hữu hỏa đối siềng xích căn bản không được nửa điểm tác dụng không được sắp không còn kịp rồi ta phải nắm c h ặ t thời gian nắm chặt thời gian giang triệt muốn rách cả mỹ mắt nhìn chằm chằm ma ảnh thần lực trong cơ thể s ó i mòn sắp đạt tới điểm giới hạn lại không lâu nữa thần lực s ó i mòn trình độ liền sẽ để hắn rất phá vương cấp một khi rất xuống vương cấp liền vô pháp duy trì c h ư thiên mục giam quỷ h ư mặc dù quan chủ nói m ư ơ i phút sau hắn có thể giải quyết cố trường sinh cùng ma ảnh nhưng trong này vẫn có quá nhiều biển số nhất là cố trường sinh làm quang minh hội phó hội trưởng giang triệt thật rất tin tưởng hắn đến thiên tiệm quan sẽ thật hậu thủ gì đều không chuẩn bị đến lúc đó nếu là thật phát sinh biến cố gì coi như quan chủ có thể bảo toàn toàn bộ thiên tiệm quan cái tiêu cũng có khả năng sẽ để cho cố trường sinh mang theo tiểu man đầu rời đi như vậy đến tột cùng lúc nào có thể cầm lại tiểu man đầu liền thật không biết cho nên giết ma ảnh nhất định phải giết ma ảnh dù là cố trường sinh sẽ phản bội cũng nhất định phải trước hết giết ma ảnh giang triệt lúc này biểu lộ phi thường dữ tợn thậm chí có thể dùng đáng sợ cùng vạt mẹo để hình dung tinh hồng trong hai mắt tràn ngập chính là cơ hồ thực chất hoa sắc ý trên tường thành làm giang triệt hảo hữu da cắt da cùng tô tiểu c ầ n khi nhìn đến giang triệt hiện tại bộ dáng về sau đều không hiểu cảm thấy sợ hãi lại hoặc là nói bọn họ chưa bao giờ thấy qua giang triệt có nghĩ như vậy giết một người qua nô trong cổng ngọn ngọn đỏ thắm máu tươi từ giang triệt khỏe miệng tràn ra bởi vì gánh nặng của thân thể giang triệt trên người từng cây mạch máu nổi lên mà lên dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung chết chết chết giang triệt vẻ mặt nhăn nhó g ầ m thét vô luận là hậu nghệ thần lực vẫn là tiểu man quý h ư đều có thời gian hạn chế hắn nhất định phải muốn trong thời gian này mặt giải quyết ma ảnh theo c i siềng thời, ế c xích căng cứng mà lên, bên ảnh thân đồng bên phá hư ma ảnh thân thể mà một ma một đ m chậm hắn dài hướng phía cửa dài đá k é đi. Nhưng mà, cái o khoảng i như ảnh ma c c cửa đá không đến 5 mét lúc, cổ h không đá đến vẫn nó trên mét ở ề n g xích đ ộ thứ n i ê n căng đ t b à nhất Bành bành bành! n Theo cái thứ h cái xiềng xích đứt gãy dường như sinh ra phản ứng dây chuyển bình thường cái khác xiềng xích cũng nhao nhao đứt gãy cùng lúc đó giang triệt quỷ lực đã ở vào vương cấp c ù n g cấp ss bên dưới sau lưng cửa đá cũng bắt đầu trở nên hư hảo dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất giống nhau không không giang triệt gào thét hai mắt nổi lên mặc dù tiểu man cùng tiểu mộng âm thanh ở trong đầu hắn một mực không ngừng qua nhưng giang triệt lại dường như nghe không được giống nhau từ đầu đến cuối lựa chọn không nhìn và ảnh theo cuối cùng một cây xiềng xích căng đức ở trong mắt giang triệt hết thể chung quanh đều dường như thả c h ậ m đồng dạng hắn c h ơ mắt nhìn xem cửa đá biến mất c h ơ mắt nhìn xem ma ảnh hướng chính mình đánh tới hắn thậm chí còn chứng kiến ma ảnh k i a rào hoạt nụ cười phần bụng mắt lạnh ma ảnh tay phải trực tiếp quán xuyên bụng của hắn khu khu khu k h giang triệt ho ra từng ngụm từng ngụm máu tươi tấm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ trừ gần trong gang tức ma ảnh bên ngoài, c nhưng c ứ n kiến đã củng g đã cố t r ờ sinh sinh, giao đánh nhau cố trường cố là i tại thiên tiệp chắc chắn thuộc tại chúng ta, chắc chắn thuộc về thiên quan. Nhưng quan. ta, về vì cái gì ta lão là muốn theo dựa vào người khác đâu dựa vào dung ca dựa vào đội trưởng dựa vào quỷ cục dựa vào thiên tiệp quan những này phá sự vì cái gì vì cái gì ta không có thể tự mình giải quyết giang triệt con ngươi chận chận q u vào chết ca không muốn giang triệt giang triệt tại từng đạo tiếng kêu bên trong giang triệt phát hiện chính mình hai chân mất đi trí giác không nói đúng ra là phần eo trở xuống đều mất đi trí giác ánh mắt từ ma ảnh cái kia q u ỷ dị trên mặt xa qua hắn hậu chi hậu giác phát hiện nửa người trên của mình thoát ly nửa người dưới chính ngựa về đằng sau đi giang triệt nguyên nguyên lai、like. ngươi một mực chờ lợi ma ảnh ta đang chờ thần lực của n g ư ơ i biến mất ha ha ha giang triệt ngươi thua ngươi thua bởi chính mình phẫn nộ cố trường sinh quan chủ quát trói hai âm thanh nổ vang một giây sau cố trường sinh thân thể dường như bị một con cự tay nắm lấy bình thường trong chớp mắt liền bị đẻ ép không thành hình người nhưng mà cơ h ộ i trong cùng một lúc cố trường sinh thân thể đột nhiên bành trướng trong nháy mắt liền thành một cái cự đại đỡ thịt ngăn chặn tất cả mọi người đường đi đem bọn hắn cùng giang triệt ở giữa hoàn toàn ngăn cách cố trường sinh ma ảnh giết hắn nhanh hắn mục đích không phải cổ thần quan cũng không phải thiên tiệc quan từ vừa mới bắt đầu cố trường sinh mục đích đúng là giang triệt ngay tại tiểu man cùng tiểu ngộng chuẩn bị hiện thân ngăn lại ma ảnh thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên xiềng xích t m thanh chỉ thấy giang triệt xương sống lưng chẳng biết lúc nào biến thành một đầu đen nhánh xiềng xích rõ ràng đã bị ma ảnh xé nát thân thể vậy mà dựa vào cái này cùng xiềng xích một lần nữa nối liền với nhau không người không bị giang triệt hắt cầm lên lộ ra một tấm đấm máu mặt âm thanh tả ác âm lệ người cho rằng ta thật không có có át chủ bài rồi sao chỉ thấy giang triệt không nhanh không chậm đưa tay phải ra một chút xíu kim q u a n g tùy theo hiện hiện theo kim sắc quang mang p h u n g trào hải thần hoàng kim tam xoa kích xuất hiện tại giang triệt trong tay ngay sau đó một cây to bằng ngón tay cái xiềng xích từ giang triệt huyết đục bên trong chui ra đem cánh tay phải của hắn lao tử hôm nay diễn ngươi tam xoa kích một c h ạ m mạ qua cao mấy mét thủy triệu bình đi lên trong nháy mắt liền n u ố t hết ma ảnh mặc dù họ xây đồn làng o ạ i thần nhưng trôi này tam xoa kích vẫn là thực sự thần khí tại mảnh này sóng to gió lớn bên trong ma ảnh thân thể dường như hòa tan bình thường mấy hơi thở liền bị cọ rửa không còn một mảnh ào ào ào chiến đấu kết thúc chương năm trăm bốn mươi ba chờ sau này nhàn chúng ta hồi thiên thanh thành phố đi chương năm trăm bốn mươi ba chờ sau này nhàn chúng ta hồi thiên thanh thành phố đi ngập trời chọc lãng đem mảnh này hoang vũ tri địa hóa thành một vùng biển mênh mông trong h ủ y t i u phung t r à lặp lại p i cỏ rửa h ế đại địa cuối này, n c ù quy vòng ề l một năm cổ thần quan chắc chắn đóng lại cổ thần quan sẽ thành toàn đệ nhất thế giới tòa đóng lại quỷ môn quan có thể lấy được thành tích như vậy quy công cho mỗi người trả giá quy công cho đám tiền bối hy sinh càng quy công cho cái quy kia lần thứ 9 khởi này g gọi Giang lại Lần 01 quan quan Phạm. hiệu chiến Triệt, hiệu thiên tiệm số sĩ. số Số Hán thần chủ, quan quan quỷ quan quan Cổ cáo. Trần môn n báo Vô quang minh hội sự kiện quang minh hội chấp sự thủ tịch v i ê m ma thần cùng chấp sự thứ ba tịch quỷ ảnh nô bột dạng dung hợp ma ảnh bị giang triệt chém giết phó hội trưởng cố trường sinh nhị trọng thân bị ta chém giết quang minh hội lần này nguyên khí đại thương cố trường sinh trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục thậm chí tử vong ta phỏng đoán quang minh hội sẽ lắng lại một đoạn thời gian cái này chính là chúng ta đã kích quang minh hội thời cơ tốt la hầu đã chết ta cùng trần quan chủ thương nghị toàn lực đánh hạ cổ thần quan lưu lại q u ỷ bí tranh thủ sớm ngày đóng lại cổ thần quan thủ quan người giang triệt như có thể thuận lợi trưởng thành chém giết ngoại thần cỏ xầy đồn cũng chỉ là vấn đề thời gian thiên tiệm quan phó quan chủ ninh võ đ i ề u nhiệm bảo hộ giang triệt vì nhiệm vụ thiết yếu nhân đây xin vọng phê chuẩn thiên tiệm quan quan chủ c h u bình tiểu man người kia dường như sao trời rơi nhân gian mỹ không gì sánh được xinh đẹp đầu tìm trở về rồi sao viêm ma thần chết rồi cố trường sinh hẳn là cũng chết tại quan tay phải bên trong đi tiêu cái dương không phải chống không a không có việc gì cho dù là chống không cũng không có việc gì ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tìm ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm trở về thiếu man n g ư ơ i sinh n g à đầu tìm trở về rồi sao ta giết viêm ma thần ta giết ma ảnh ta thắng hắn đem đầu trả lại cho người sao thiếu man thiếu man thiếu man từ đột nhiên bừng tỉnh giang triệt phát hiện chính mình bước lên một thân mùa hôi lạnh ngay sau đó tô tiểu c ẩ n gia cắt giã ninh võ còn có mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ nhao nhao sống tới tại trải qua một hệ liệt kiểm tra về sau các bác sĩ rốt cuộc xác nhận giang triệt khỏi hẳn gian phòng bên trong giang triệt t i ê n lặng đào cơm da cắt giã ở một bên khoa tay múa chân khoa tay lấy chết ca ngươi lần này thật quá trâu tô tiểu cần da cắt giã trước hết g i ế t la hầu lại g i ế t ma ảnh ta ca ngươi là ta thần tô tiểu cần da cắt giã đá đá tô tiểu cần dày nói tiểu cần cần ngươi thế nào không nói lời nào tô tiểu cần nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy giang triệt mặt không biểu tình nói tất cả mọi người chỉ quan tâm ngươi cao bay không cao không có người quan tâm ngươi có mệnh hay không giang triệt đào cơm động tác dừng lại một bên da cắt giã cũng sắc mặt cứng đờ giang triệt g ầ n đầu nhìn xem tô tiểu cần cái kia ta rất tốt gia các giã tiểu c ẩ n ngươi không cảm thấy giới sao lời này không phải như thế dùng vậy làm sao dùng tô tiểu c ẩ n hỏi lại hiếm thấy phản bác giang triệt là biến đến kịch liệt hắn giết la hầu lại giết ma ảnh hắn hiện tại liền thần minh đều có thể giết nhưng bạn n h ấ t hắn thất bại đây ngươi nói vạn một thất bại hắn sẽ thế nào gia các giã cái này giang triệt để đua xuống nói tiểu c ẩ n ta không có việc gì ngươi chỉ là hiện tại không có việc gì tô tiểu c ẩ n nhìn xem giang triệt con ngươi đen nhánh có chút lấp lóe ngay tại giang triệt muốn nói gì thời điểm tô tiểu cần đầu tiên là mở miệng là ta không đủ mạnh không thể giúp được ngươi cái gì ngươi không có việc gì l i ê n tốt ta về sau sẽ càng thêm cố gắng giang triệt tiểu c ẩ n ngươi làm gì đi ai tô tiểu c ẩ n rời đi phòng bệnh giang triệt muốn đuổi theo ra ngoài lại bị g i a cắt giã ngăn lại để nàng yên lặng một chút đi g i a cắt giã thở dài nói giang triệt cao mày nàng cái này là thế nào rồi g i a cắt giã nhất miệng nói tiểu c ẩ n tính tình ngươi cũng không phải không biết như vậy muốn mạnh một người còn nhớ rõ chúng ta lúc trước mới quen nàng thời điểm sao tư thế hiên nàng a hiện tại ngươi thăng cấp giống như bà c ặ nàng cảm thấy mình là vương h ữ h ẳ người định trong lòng đồ đắc hoảng. Lúc hôn mê, nàng một mực trong lòng hoảng. n g ơ ngươi i coi, lúc là mực được hôn không thấy nàng trong n mê, một à, g ư ta đôi mắt triệt. cắt Giang đôi Già giã, sắp khóc giang triệt. Già cắt giã, lần gì, lúc ầ n này ngươi không nhưng gì, việc mặc có dù l đó thật dọa chúng ta chúng không phải bí khiêu chiến, lại không có phục sinh dọa cũng có cơ sẽ cái gì. lúc Ngươi gì. lại quỷ bí sẽ đều ó đ bị xé thành hai đoạn giang triệt t h â n mẹ nó đều rơi ra đến vẫn là ta giúp n g ư ơ i nhét trở về t ạ hảo huynh đệ giang triệt b u môi g i a cắt g i a k h o á t khoác tay nói nói thật vạn nhất n g ư ơ i thật không có đ ư n g nói ta cùng tô tiểu cần ngươi để ngươi tỉ làm sao bây giờ sẽ không giang triệt v ỗ vô ra cắt giã bả vai rời khỏi phòng sắc trời ảm đạm mưa phùn liên tục tô tiểu cần đứng ở cuối hành lang nhìn qua xa xa đầu kia vực sâu không biết suy nghĩ cái gì ngươi còn kém bao nhiêu đến cấp ép giang triệt c h ậ m dãi bước đi tới tô tiểu cần giang triệt đưa trong tay nước khoáng đưa cho tô tiểu cần cười hỏi làm sao vừa mới nói chuyện không phải rất trôi chạy sao cái này sẽ lại tạm được rồi tiếp nhận nước tô tiểu cần còn kém hai nghìn bỉ lực ừng cái kia cũng nhanh giang triệt gật gật đầu tiếp xuống hai người đều không nói thêm gì nữa một trái một phải đứng nhìn t r ờ i sắc nhìn qua mưa hành lang thượng r a cắt ra đứng thật xa thật xa lần này hắn rất thức thời không có đi q u ấ y dày thật lâu giang triệt dối lưng một cái hỏi đói k h ô n g đi ăn một chút gì tô tiểu c ẩ n lắc đầu không đói giang triệt k h á t nước sao đi tô tiểu c ẩ n dương lên trong tay tiếng khóc ha ha hôm nay thời tiết thật t ố t à. giang triệt phát hiện chính mình là cái thằng ngu rõ ràng mưa dầm liên tục tới chờ có thời gian bình thường xuống tới ta mang ngươi hồi thiên thanh thành phố đi giang triệt bỗng nhiên nói tô tiểu cần giang triệt thiên thanh thành phố mặc dù không phải một đại thành thị nhưng có núi có nước có chúng ta quen thuộc người không có chuyện làm ở nhà đánh chơi game lại hoặc là cùng ngươi luyện một chút đ a o thiên thanh thành phố còn có một đầu quả vặt đường phố ngay tại bờ sông một bên buổi tối tản tàn bộ thổi một chút do sông lại hoặc là uống chút rượu ăn đổ nướng cái gì có lẽ chúng ta cũng có thể đi xem một chút điện ảnh còn có lần trước cái kia trên nước nhà ạ viên không phải cũng rất thú vị sao ta trước đó còn nghe nói trong thành phố tại quy hoạch muốn xây một cái cỡ lớn công viên trò chơi đến lúc đó nghiêm đội trưởng cùng dũng ca hẳn là cũng trở về chúng ta còn có thể đi quỷ cục ăn trực nhiều an nhàn a hai giang triệt nhìn về phía tô tiểu cần hỏi n g ư ơ i cảm thấy thế nào tô tiểu cần điểm một cái c á i cằm đắp rất tốt giang triệt đưa tay nhẹ khẽ vớt vớt tô tiểu cần tóc đ e n nhánh nói yên tâm đi ta sẽ không chết tô tiểu cần ân xử lý xong những sự tình này về sau giang triệt đi vào quan chủ văn phòng quan chủ không tại bất quá tại trên bàn làm việc của hắn để một cái d ư ơ n g gỗ việc này tại giang triệt vừa t ỉ n h thời điểm linh võ liền nói cho hắn ăn mặc mẫu đen áo ra bóng người mang theo hai mèo mũ giáp tiểu man xuất hiện ở bên cạnh giang triệt dâng lên cái cằm cười nói mở ra xem một chút đi chương năm trăm bốn mươi bốn trọng hồi kinh thành chương năm trăm bốn mươi bốn trọng hồi kinh thành giang triệt cùng tiểu man ở giữa đã không cần nói thêm cái gì mặc kệ bọn hắn là như thế nào nhận biết mặc kệ tiểu man là thế nào trở thành giang triệt quỷ linh đều đã không quan trọng tiểu man có thể làm bảo hộ hắn giang triệt mà chết như vậy giang triệt tự nhiên cũng là như thế kỳ thật đối giang triệt đ ể n nói tìm về tiểu man đầu có thể hay không đối mình thực lực mang đến để thăng cũng không có trọng yếu như vậy mặc dù ngay từ đầu là nghĩ như vậy nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ tìm về đầu chỉ là bởi vì đây là hắn đối tiểu man hứa hẹn cũng là tiểu man tha thiết ước mơ một sự kiện mở ra thon dài thẳng tắp hai chân tiểu man đi đến d ư ơ n g gỗ phía trước giờ này khác này giang triệt có thể cảm giác được tiểu man khẩn trương ngay tại tiểu man hai tay đặt ở trên cái dương chuẩn bị mở ra lúc nàng âm thanh lại tại giang triệt trong óc vang lên một hồi cũng không nên bị b u ồ n nấm l ạ n h thịnh thế mỹ nhan cho mê hoặc nha giang triệt ít đến tiểu man ta muốn ăn kem ly còn có thịt vịt nướng còn có gà rán ta còn muốn uống mịt xù ta còn muốn ăn rất nhiều rất thật t h t ăn giang triệt ha yên tâm đi ngươi muốn ăn ta đều sẽ mua đưa cho ngươi thiếu man ừng bất quá bất quá cái gì vạn nhất ta kia dường như sao trời rơi nhân g i a n m ị không gì sánh được xinh đẹp đầu không ở bên trong ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì không muốn lại liều mạng như thế vạn nhất chết thật làm sao bây giờ làm sao không nỡ ta chết ta giang triệt trêu c h ọ c nói thiếu man dấm chân chớ có nói bậy ai không nỡ bỏ ngươi chết nhà ta là lo lắng tiểu cần giang triệt cười k h o á t khoác tay đi đi đã biết tranh thủ thời gian mở ra xem một chút đi két ken két đầu gỗ cái dương rất nhẹ nhàng liền mở ra bởi vì tiểu man ngăn trở cái dương giang triệt vô pháp nhìn thấy cái dương tình huống bên trong bất quá giang triệt phát hiện tiểu man thân thể giống như tại có chút phát run nàng hai tay dường như nâng lên thứ gì giang triệt có sao tiểu man tiểu man chậm rãi xoay người giang triệt con người dần dần phóng đại tiểu man trong tay bưng lấy một viên đầu môi không điểm mà hồng lông mày không vẽ m à túy h d a như ngọc s o n đẹp như họa tựa như tiểu man nói dường như sao trời rơi nhân gian mỹ không gì sánh được giang triệt là thật không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà bảo tồn tốt như vậy làm tiểu man đem trên cổ mũ giáp đổi lại về sau lông mi dài bắt đầu run r u dày không bao lâu một đôi sáng tỏ lại t h à n h tịnh con ngươi xuất hiện tại giang triệt tầm mắt bên trong k i a ba bùi tóc đen thẳng đứng doanh doanh một nắm bên hông môi đỏ có chút phá t hoạ dường như cất dấu thiếu nữ muốn cự còn nên vui sướng lúc này tiểu man tựa như là từ họa bên trong đi ra đến bình thường cổ vận cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hai cái từ không tự chủ được xuất hiện tại giang triệt trong óc hồng nhan họa thủy k h u n h quốc k h u n h thành thế nào bùn nấm lạnh đ ư ợ không tiểu man cười khanh khắc nói gương mặt có hai cái l ú n đồng tiền nhỏ giang triệt chất phát gật đầu tiểu man tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy giang triệt sợi tóc mùi thơm ngát quanh quần tại giang triệt c h o n g núi tạ giang triệt tiểu man nhẹ nói giang triệt không không có gì hai ngươi ngươi vô s ỉ tiểu man đột nhiên đẩy ra giang triệt giang triệt cái này cái này cũng không thể trách ta a phản ứng tự nhiên tiểu man ta nhổ vào cái này đều chịu không được về sau ta còn có thể hay không đi ra giang triệt không có việc gì nhìn nhiều nhìn liền miễn gì tiểu man ngươi có muốn hay không mặt ta hử tiểu ngộng không muốn mặt hử hử giang triệt đùa dỡn qua đi hai người cũng coi như trở lại chính sự bên trên tiểu man đầu tìm được rất đẹp so trong dự liệu còn mỹ nhưng mỹ có thể coi như cơm ăn sao cũng không thể người ký ức khôi phục sao giang triệt hỏi tiểu man nếp miệng nói khôi phục ném một cái ném đầu vừa đón về đâu đừng nóng vội từ từ sẽ đến thân mẹ nó vừa đón về giang triệt sờ sớm núi nói k i a thực lực của ngươi đâu khôi phục sao tiểu man khôi phục ném một cái ném đầu vừa đón về đâu đừng nóng vội từ từ sẽ đến giang triệt thời gian bị tái tạo rồi ta có vẻ giống như vừa nghe ngươi nói xong câu đó tiểu man tiến lên vô vô giang triệt bả vai lông mày d ư n g lên mang theo điểm hóa bát yên tâm đi về sau ngươi đánh nhau không cần liệu mạng như thế mặc dù ngươi mới cấp s hạn chế tỷ phát huy nhưng cũng không chịu nổi tỷ quỷ lực thực tế quá cao cao bao nhiêu a giang triệt hỏi tiểu man ba bốn lâu cao như vậy rồi giang triệt liên quan tới chết đi lão ngạnh đột nhiên tập kích t a c h u y ệ n này nghe qua một câu sao tiểu man mắt tỏ chấp chớp cái gì cấm kỵ phía dưới tỷ vô địch cấm kỵ phía trên một đội một không cấm kỵ phía trên tỷ loạt giết kia yêu p h lý do rất đơn giản g ra nguyện tại kinh thành cụ thể sự tình gì đợi đến địa phương về sau sẽ có người báo cho mang tâm tình thất vọng giang triệt cùng ninh võ hai người leo lên đi tới kinh thành máy bay ninh võ là chuyên môn bảo hộ giang triệt có chút tư nhân bảo tiêu y tứ đây là cấp trên an bài quỷ cục quân lệnh như núi ninh võ khẳng định là phục tùng vô điều kiện đến nỗi giang triệt nhiều cái miễn phí tay chân ai sẽ ghét bỏ đâu trọng yếu nhất chính là bên ngoài lúc tất cả chi tiêu ninh võ ra đến nỗi tô tiểu cần cùng ra cắt ra thì là lưu tại thiên tiệc quan bọn họ lựa chọn tiếp tục huấn luyện còn có tiến hành quỷ bí khiêu chiến hai giờ chiều phong trần mệnh mọi hai người rốt cuộc đến kinh thành trở lại cái này quen thuộc lại thành thị xa lạ giang triệt trong lòng khó tránh khỏi có chút thổ thức nhìn qua kinh đại phương hướng giang triệt lẩm bẩm nói cũng không biết gà ca như thế nào chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ ngươi làm sao vừa rơi xuống đất liền nghĩ tìm ninh võ quá lớn giang triệt ta nói chính là gà ca ninh võ một mặt hoảng sợ nói ngươi vẫn còn muốn tìm nam ta cảnh cáo ngươi a ta không cho phép ngươi làm những thứ đầu nổn ngang này a còn có những vật này không thanh lý a giang triệt ta mẹ nó nói nhưng là gà thính không có việc gì ninh võ yên lặng rời s a một chút giang triệt sau đó bấm một điện thoại ninh võ lệ ra ai thiên yên ngươi ở đâu đâu ba ba của ngươi tới thăm ngươi ninh võ ai nói ta nhất định phải tại thiên tiệm quan đợi rồi ba ba xin phép nghỉ ra đến xem nhi tử không được sao tốt tốt ba ba ở phi trường chờ ngươi cúc điện thoại ninh võ bắt đầu ở phi trường kiếm ăn đối với bọn hắn những ngày lâu dài c h ấ n thủ tại quỷ môn q u a n người mà nói thực phẩm r ắ c luôn luôn mê người giang triệt ninh đại ca nghĩ không ra con của ngươi cũng tại kinh thành a đúng vậy a ninh võ ánh mắt rơi vào một nhà gà dán cửa hàng trên biển hiệu nhi tử ta ngươi cũng nhận biết ừ n phong thần ngươi không biết sao bồi tiếp ninh võ ăn uống thả cửa đột nhiên ngay tại g ặ m dò ỏ giang triệt nghe được một trận thanh thúy t r u n g âm thanh giang triệt trúc g i a o có thể à nhìn không ra à trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bay phiêu à giang triệt linh v õ nhớ mày giang triệt đừng nói mỏ tiểu man có thể à nhìn không ra à trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bay phiêu à giang cầu tiểu n ộ n g có thể à nhìn không ra à trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ bay phiêu à treo bước h ó giang triệt trúc g i a o nện bước nhẹ nhàng bước chân tiểu chạy tới cũng rất thuận theo tự nhiên là kéo lại giang triệt cánh tay giang triệt phong thần phái ta tới đón ngươi chúc g i a o cười nhẹ nhàng nói một đôi mắt to bố linh bố linh ninh võ c h ậ t c h ậ t c h ậ t chúc g i a o quay đầu vị này là giang triệt vội vàng rút tay về được giới thiệu nói phong thần ba bà, bà ninh võ chúc g i a o ninh võ k h o á t qua tay nói nhi tử ta đâu hắn làm sao không đích thân đến được tiếp ta i ế t chúc g i a o đại mi c a o lại nói phong thần lập tức muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cho nên không có thời gian tới ừ n nhiệm vụ gì cần hắn ra ngoài chấp hành ninh võ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên kinh thành quỷ bí tiểu đội là không sẽ rời đi kinh thành trừ phí gặp cái gì đặc biệt nghiêm trọng chuyện chúc dao nhìn về phía giang triệt nói giang triệt ngươi đừng kích động ngang giang triệt con ngươi co r ụ t lại trầm giọng nói tỷ của ta xảy ra c h u y ệ n rồi không không phải chị của ngươi không có việc gì là nghiêm đội trưởng nghiêm đội trưởng hắn làm sao rồi nghiêm đội trưởng hắn ta nói như thế nào đây hắn hắn sát chết vùng dậy sát chết vùng dậy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm hồi thiên chi thuật t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm hồi thiên chi thuật kinh thành xa xôi chỗ một tòa kiến tạo dưới đất căn cứ một t r ă n h ba quỷ bí tiểu đội tác chiến trung tâm nghiêm đội trưởng làm sao rồi cái gì gọi là sát chết vùng dậy cái gì gọi là sát chết vùng dậy giang triệt đã phi thường khắc chế tâm tình của mình nhưng tơ máu vẫn là leo lên tại t r ò n g trắng mắt đừng kích động để người ta nói hết lời ninh võ cao mày nói sau đó ninh võ nhìn về phía mắt một người đứng đầu bộ dáng yêu diễm nữ nhân hỏi liêu diệu nhan đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra liêu diệu nhan khẽ thở dài nói nghiêm dĩ băng di thể vốn là từ cản thi sơn nhân bảo tồn lần trước dung thành sự kiện cản thi núi người thân phận lộ ra ánh sáng hắn nhưng thật ra là quang minh hội người tranh án giải quyết cản thi sơn nhân về sau liền để đội trưởng đến bảo h ậ n g i ê m dĩ băng di thể l i ê u diệu nhan nhìn thoáng qua giang triệt tiếp tục nói cao tầng rất xem trọng nghiêm dĩ băng từ khi nghiêm dĩ băng xảy ra chuyện về sau bọn họ một mực đang tìm kiếm phục sinh nghiêm dĩ băng biện pháp đoạn thời gian trước cao tầng đột nhiên phái một người tới hắn nói mình học xong một loại kỹ thuật có thể phục sinh nghiêm dĩ băng kêu cái gì hồi thiên tri thuật kết quả căn bản là không có gì tác dụng chúng ta đều cho rằng thất bại kết quả hôm qua nghiêm dĩ băng đột nhiên đứng lên đồng thời dùng hắn quỷ giới trực tiếp đi vào quỷ bí thế giới lời gì cũng không nói cũng không biết muốn làm gì giang triệt cho nên n g i ê m đội trưởng thật chết mà sống lại rồi liệu diệu nhan mất máy môi đỏ sau đó lấy ra điện thoại di động của mình đưa cho giang triệt ta cũng không biết nên làm như thế nào nói chính ngươi xem đi hình ảnh theo dõi bên trong thân thể che kín giống đồ s ứ liếc mắt một cái vết dạng nghiêm dị băng nằm tại một tấm bệnh đột nhiên hình tượng run run một chút ngay sau đó nghiêm dị băng không hề có điểm báo trước ngồi dậy bốn năm phút về sau nghiêm dị băng chậm rãi n g n g đầu một đôi chỉ có t r ò n g trắng mắt đôi mắt nhìn về phía giám sát ống kính t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trên mặt hắn những cái kia vết dạn vẫn còn đầu giường sinh mệnh kiểm tra nghi vẫn như c ũ là một đường thẳng một màn này phi thường làm người ta sợ hãi đại khái hơn một phút về sau nghiêm dĩ băng dùng một cái tay khác sờ sờ trên ngón tay viên kia quỷ giới cuối cùng hư không tiêu thất theo màn hình giám sát phát ra kết thúc giang triệt lông mày cũng nhăn thành một cái chữ xuyên hắn không biết nên nói thế nào nghiêm đội trưởng là sống nhưng là che kín vết dạ n chỉ có chòng trắng mắt hắn thật phục sinh sao giang triệt không biết cái này lúc ninh võ hỏi mang đến hồi thiên tri thuật người kia là ai liêu diệu nhan một cái thẩm phán giả danh hiệu vô tâm ninh võ vô tâm trước kia tựa như là số mười bốn quỷ môn quan giả số bọn thủ con người a liêu diệu nhan điểm một cái tuyết trắng cái cảm nói ừ m ma đâu người thanh ngại đặc biệt chiêu sinh sau khi tốt nghiệp tự nguyện gia nhập quỷ cục bởi vì chiến tích ưu dị bị dạ xô mòn t u y ể n nhận sau bởi vì ý nguyện cá nhân gia nhập thẩm phán tổ chức tham gia qua năm lần vây quét quan minh hội hành động m ộ ư ơ i hai lần quỷ vực thẩm thấu sự kiện trọng thương một lần bị thương số lần vô số kể căn cứ hắn quá khứ hành vi cử chỉ là một nguyện ý bản thân hy sinh người trọng thương lần kia mất đi cánh tay phải cơ hồ tử vong mà dẫn đến trọng thương nguyên nhân là vì cứu bị vây ở quỷ vực bên trong một nhà ba người vô tâm làm phản khả năng rất thấp rất thấp cơ hồ là không hồi thiên chi thuật là hắn hoàn thành một trận cấp sss ác n g ộ n g hình thức quỷ bí khiêu chiến đạt được nhưng liêu diệu nhan đột nhiên dừng lại không có tiếp tục nói đi xuống nhưng cái gì linh võ truy vấn liêu diệu nhan thở thật dài một cái nói làm nghiêm dĩ băng sẽ ra chuyện về sau chúng ta ngay lập tức truy tra vô tâm kết quả phát hiện hắn đã chết rồi chết rồi ừ m chết rồi tại một mảnh người ở hy hữu đến trong núi rừng chết không toàn thây linh võ cao mày đốt điếu thuốc hỏi cao tầng nói thế nào l i u diệu nhan lất đầu nói c ừm có n gì đã liêu n diệu nhan nhìn về phía giang triệt giang triệt ta nói danh hiệu của hắn vì cái gì gọi vô tâm cái này lúc ninh võ nói trên cơ bản mỗi cái thẩm phán giả đều có danh hiệu cũng coi là bảo vệ bọn hắn thân phận một loại thủ đoạn nếu như ta nhớ không lầm hắn bản danh cứ gọi tần nhất lỗi vô tâm là hắn trở thành thẩm phán giả về sau dùng danh hiệu là chính hắn lấy giang triệt hít một hơi thật sâu hỏi các người biết vô tâm phật đà sao liêu diệu nhan không có kịp phản ứng bất quá ninh võ hít vào ngụm khí lạnh vô tâm phật đà yêu phật bọn họ hai cái tên vì sao lại giống nhau ninh võ cao mày nói liêu diệu nhan có phải là trùng hợp hay không giang triệt kia vô tâm tiên nhân đâu các ngươi nghe nói qua sao hai người nhìn nhau cuối cùng đều là lắc đầu liêu diệu nhan từ trong ngăn kéo lấy ra một cái máy tính bảng nói ta cha một chút ninh võ hít sâu một cái khói hỏi ngươi nói vô tâm tiên nhân giang triệt là một cái quỷ tiên bất quá cũng đã chết rồi ninh võ vô tâm quỷ tiên cái này ta đích xác chưa nghe nói qua cái này lúc liêu diệu nhan cũng lắc đầu nói ta bên này cũng cha không được giang triệt hai mắt nhắm lại hít sâu điều chỉnh tâm tình của mình một lát sau mới tiếp tục nói nếu như vô tâm yêu phật cùng vô tâm thẩm phán giả trùng tên là trùng hợp như vậy vô tâm ủy tiên đâu cái này trùng hợp cũng quá bất hợp lý một chút mà lại vô tâm yêu phật cùng vô tâm ủy tiên cùng ta có trực tiếp liên quan vô tâm thẩm phán giả mặc dù đối nghiêm đội trưởng động tay chân nhưng cũng coi như cùng ta gián tiếp xuất hiện liên quan cái này cái gọi là vô tâm khẳng định có vấn đề giang triệt ngữ khí chém đinh chặt sát t r u n g hợp có thể lý giải nhưng q u á trùng hợp khẳng định có vấn đề liêu diệu nhan rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc cái này sẽ không có, có bất kỳ nghi ngờ nào nói thẳng ta lập tức đem chuyện này hồi báo cho cao tầng giang triệt n g ư ơ i có thể nói rằng vô tâm yêu phật cùng vô tâm quỷ tiên c h u y ệ n sao tốt nhất kỹ càng một chút giang triệt liêu tỷ n g ư ơ i báo cáo liền có thể kỹ càng ngươi để người ở phía trên hỏi thiên tiệm quan chu quan chủ hắn biết liêu diệu nhan hơi xứng sở nhưng lập tức rõ ràng giang triệt ý tứ bọn hắn nơi này phát sinh cái này về chuyện giang triệt hiển nhiên đã không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ đối với điểm ấy liêu diệu nhan cũng không có oán trách giang triệt dù sao loại chuyện này nhiều cái tâm nhãn là chuyện tốt được vậy ta liền theo lời ngươi nói báo cáo liêu diệu nhan ngồi vào trước bàn làm việc bắt đầu gọi đánh máy nghiêm đội trưởng chuyện mặc dù để giang triệt rất nổi nóng nhưng việc này cũng không gấp được chí ít hiện tại đã trải vớt ra một đầu manh mối thế là giang triệt hỏi liêu tỷ tỷ của ta ở đâu liêu diệu nhan hồng lăng một hồi liền đến nàng sẽ dẫn ngươi đi gặp ngươi tỷ trị của ngươi chuyện nàng cũng để không đợi liễu diệu nhan nói xong liền có người đẩy cửa vào giang triệt giang triệt là người hồng lăng tỷ ngươi làm sao gậy nhiều như vậy hồng lăng tiến lên trên mặt mang nụ cười ngươi cao lớn a ừng cấp h ế rồi giang triệt gãi gãi đầu may mắn may mắn hát hồng lăng tỉ tỉ của ta đâu nàng ở đâu theo hồng lăng nụ cười dần dần thu hồi giang triệt tâm cũng đi theo treo lên tỉ của ngươi ta trực tiếp dẫn ngươi đi gặp nàng đi chương 546, quỷ bí thế giới chương 546, quỷ bí thế giới tỉ giang triệt chạm tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn cái kia dựa vào nữ nhân giang nguyện gậy rất nhiều rất nhiều rất nhiều loại này gầy đã không thể xưng là đẹp mà là một loại bệnh trạng hốc mắt thật sâu l o n g đi bệnh bạch dưới làn da từng cây màu xanh kinh lạc phá lệ rõ ràng nghe được giang triệt tâm thanh giang nguyện lông mi run nhẹ nhẹ mở mắt ra nhỏ tiểu triệt tỉ n g ư ơ i ta vì cái gì không t r ư c nói với ta giang triệt ngồi ở mép giường nắm lấy tỉ tỉ tay tâm từng chân đau giang nguyện nhìn về phía giang triệt sau lưng hồng lăng cái sau thở dài hắn đã đều biết tỉ đừng trách hồng lăng tỉ liền coi như các ngươi không nói ta cũng biết ngươi cùng chìa khóa có quan hệ không nhân sự trước cho ta biết nhưng ta lần này tới chính là vì chuyện này giang trệt nói giang nguyện hé miệng cười ngón tay khô gầy tại giang trệt i trên mặt nhẹ nhàng vớt ve nhà ta tiểu triệt lớn lên thật tốt tỉ ta không có việc gì sở dĩ gạt ngươi cũng là sợ ngươi lo lắng ngươi đừng trách bọn họ giang nguyện nói giang triệt gật gật đầu ta đều biết thứ này tại trong cơ thể ngươi cũng không phải kế lâu dài vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp lấy ra chỉ là tỉ ngươi thật không biết vật kia vì sao lại tại trong thân thể ngươi sao giang nguyện lắc đầu giang triệt trong lòng thở dài đồng thời cũng phát giác chính mình vấn đề này có chút dư thừa tỷ tỷ không biết mình trong thân thể vì cái gì có chìa khóa hắn giang triệt kỳ thật cũng giống vậy không biết tại sao mình lại trở thành chư thiên n g ụ c giam chủ nhân bất quá dựa theo tình huống hiện tại đến xem những sự tình này hẳn là cùng phụ mẫu có quan hệ đang ngồi t ỷ t ỷ trò chuyện sau khi nàng liền ngủ mặc dù gia nguyện n g không có nguy hiểm tính mạng nhưng là thân thể hay là vô cùng suy yếu rút ra công việc coi như thuận lợi bất quá cũng không gấp được đối với chuyện này giang triệt là tán đồng không nói trước mình bây giờ cần thu thập chìa khóa nếu như vào lúc này đau lòng tỉ, tỉ bỏ mặc không quan tâm k i ê u ngược lại là hạ nàng phải biết quang minh hội đã tại cha chìa khóa chuyện nếu như bị quang minh hội người biết tỉ tỉ trong thân thể có chìa khóa một khi tỉ tỉ rơi vào trong tay bọn họ rút ra công việc có thể liền sẽ không giống như bây giờ cho nên đau lòng quy tâm đau rút ra về rút ra việc nào ra việc đó hai tác cũng không xung đột giang triệt ninh đại ca nghe nóng ngươi sự kiện hành lang ninh võ đốt điếu thuốc chuyện gì ngươi biết mang thổ sao giang triệt hỏi ai mang thổ ninh võ hít sâu điếu thuốc ánh mắt thâm thúy sau đó lại dần dần g i ữ tợn Cạ cạ cái si, ngươi vì cái gì vì đại ố i lâm Lâm. Lâm. l thấy chết Ta không cứu. muốn một sáng tạo ca á i ngươi tồn tại thế giới. Đại có c tồn thế xuyên đài ta nói chính là quỷ cục bên trong mang thổ một cái mang theo vòng xoáy mặt nạ nam nhân danh hiệu của hắn gọi mang thổ giang triệt mặt đen lên nói ninh võ a ngươi nói chính là tránh án mang thổ a giang triệt tránh án ngươi sẽ không liền tránh án cũng không biết ta ninh võ ngữ khí hơi kinh ngạc giang triệt lắc đầu ta chỉ biết t h ẩ m p h á n giả ninh võ tổ chức một chút ngôn ngữ bắt đầu phổ cập khoa học quỷ cục là gọi chúng Quỷ cục hết thẻ ủy môn, môn quan biệt liền à cao g t càng thêm đơn giản so sánh cục điều tra chiến sĩ thủ quan người công việc càng thêm một k ệ nguy hiểm một tòa quỷ môn quan quan chủ một danh phó quan chủ một đến ba danh thủ quan người một số đến nội thẩm phán giả chủ yếu phụ trách các nơi nghiêm trọng loại sự kiện cùng cục điều tra tiếp xúc tương đối nhiều cục điều tra chuyện không giải quyết được đều từ bọn hắn đến giải quyết đồng thời bọn hắn cũng là đả kích quang minh hội quân chủ lực thẩm phán tổ chức tạo thành càng thêm đơn giản mười hai danh tránh án cái khác đều là thẩm phán giả người nói mang thổ là mười hai danh tránh án bên trong này bên trong một cái còn có túc thần thành túc thần thành xây dựng ở quỷ bí thế giới nhiệm vụ chủ yếu cũng cơ bản đều là tại quỷ bí thế giới bên trong tiến hành sự vụ lớn nhỏ từ bốn vị thành chủ cùng nhau quản lý trưởng lao hội h i ệ trợ cuối cùng cao tầng thế như ý nghĩa chính là cao tầng giang triệt gật gật đầu nhanh chóng tiêu hóa quỷ cục hình thang đồ về sau hỏi linh đại ca ngươi có thể liên hệ đến mang thổ sao linh võ lắc đầu không được giang triệt vì cái gì bởi vì mang thổ đã chết rồi chết rồi giang triệt con ngươi đột nhiên có rút lại một chút căn cứ tại di vong chi thành tỉnh lại ký ức thân thế của mình cùng bí mật đều cùng cái này gọi mang thổ tránh án có mật thiết liên quan kết quả hắn chết rồi t i ê u manh mối này chẳng phải là lại đoán mất linh võ b ó p tắt tàn thuốc tiếp tục nói m ư ơ i năm trước túc thần thành một vị thành chủ tại quỷ bí thế giới phát hiện quang minh hội hội trưởng ẩn tân chỗ m ư ơ i hai tránh án p h ụ n mệnh bầy quét sau đó thì sao giang chiến hỏi ninh võ quang minh hội hội trưởng trọng thương hai cái phó hội trưởng sáu cái cung vụng m ộ ư ơ i chín cái chất sự còn có gần ngàn danh tín đồ bị tại chỗ chém giết Kỳ thật m ộ ư ơ i năm này mặc dù quang minh hội vẫn là tại làm loạn nhưng so sánh m ộ ư ơ i năm trước tốt hơn nhiều cái này đều quy công cho m ộ ư ơ i năm trước một ư ơ i hai tránh án trận kia vây quét chi tiết ninh võ thở thật dài một cái ánh mắt cô đơn cuộc chiến đấu kia thực tế quá mức kịch liệt lại thêm phát sinh ở quỷ bí thế giới chiến đấu tuổi đưa tới cái khác nguy hiểm cũng không biết bao nhiều mà đếm m ư ơ i hai tránh án hy sinh m ư ơ i một người duy nhất còn sống trở về chính là m a thổ bất quá không bao lâu bởi vì trọng thương cùng một loại không biết lây nhiễm vẫn không thể nào vượt đi qua mặc dù vây quét hành động rất thành công nhưng cũng làm cho mười hai tránh án toàn bộ chết n g h e xong ninh võ lời nói giang triệt không khỏi trầm mặc những sự tình này hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua mặc dù ninh võ nói rất bình thản nhưng bây giờ hắn giang triệt là một cái thủ con người cũng có thể cảm động lây tại cái này quỷ bí thời đại có quá nhiều hy sinh cùng bị phẫn tại cái này thịnh thế phía sau lại không thiếu khuyết cô độc người đi ngược chiều tiếp xuống giang triệt hoa ba ngày thời gian làm bạn tỷ tỷ đồng thời cũng tại trải vớt chính mình sau đó phải làm chuyện là một cái thủ q u a n người không có đặc thù nguyên nhân là không thể rời đi quỷ mượn quan nhưng rất hiển nhiên chính mình là cái ngoại lệ nghiêm đội trưởng c h u y ệ n phong thần đã tại xử lý ta không chen tay được miêu cương bên kia trước mắt trọng tâm là đóng lại cổ thần quan việc này cũng không cần ta nhung tay thiên tiệm quan động không có giải quyết nhưng nếu quả thật có việc quan chủ khẳng định sẽ tìm đến ta dũng ca còn tại quỷ bí thế giới nhưng tạm thời không có có thể dùng manh mối trong n g ụ c giam k h ắ c lấy có động tiên h khác đầu lâu có thể chỉ dẫn ta tìm tới quỷ tiên độ phủ đội trưởng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào cũng không tốt nói cho nên ta vẫn là đi động phủ tìm xem có hay không chết đi sống lại đan dược chu quan chủ cũng đã nói để ta đi quỷ tiên động phủ nhìn xem trọng yếu nhất chính là k i a quỷ tiên tự xưng vô tâm vô tâm tiên nhân vô tâm phật đà vô tâm thẩm phán giả ba cái này ở giữa nhất định là có liên quan liên hiện tại tiểu man khôi phục thực lực rất nhiều cấm kỵ đều có thể l o ạ t giết xem ra là thời điểm đi quỷ bí thế giới đi một vòng coi như giang triệt nghĩ như vậy thời điểm linh võ đem điện thoại di động của mình dâng lên nói giang triệt ngươi túc thần thành giấy thông hành phê xuống tới giang triệt mỉm cười nói vậy ta hiện tại có phải hay không tùy thời đều có thể đi túc thần thành linh vo gật đầu vâng thông qua túc thần thành có phải hay không liền có thể đi tới truyền thống khiêu chiến bên ngoài quỷ bí thế giới vâng vậy ngày mai xuất phát đi chương 547, t h ư ờ n g ngày phổ cập khoa học chương 547, t h ư ờ n g ngày phổ cập khoa học nếu như nói người khiêu chiến có cuối cùng một hai đó nhất định là quỷ bí thế giới quỷ bí thế giới khởi nguyên không có, có người có thể nói rõ ràng mọi người có thể làm chính là không ngừng tại quỷ bí thế giới bên trong thăm dò nghiên cứu kỳ văn dị lục bên trong yêu ma khủng bố trong chuyện xưa quỷ quái truyền thuyết thần thoại cổ lao thần linh mạnh mẽ năng lực không biết khoa học kỹ thuật thần bí văn minh cái này hết thệ tất cả đều có thể tại quỷ bí thế giới đạt được như vậy đồng dạng hết thệ cũng đều t r ù n g quy tại thế giới này giang triệt trúc giao ninh võ ba người thân ả n h xuất hiện tại túc thần thành đối với cái này nhân loại tại quỷ bí thế giới căn cứ địa giang triệt kỳ thật còn không hào h ả o quan sát qua lần trước đến thời điểm mặc dù có bị khiếp sợ đến nhưng rất nhanh liền bị mang đến tiến hành người mới tập huấn lần này giang triệt xem như tự do thân ba người đồng hành giang triệt mục đích rất đơn giản tìm kiếm quỷ tiên độc phủ linh võ hiện tại nhiệm vụ liền là bảo vệ giang triệt cho nên giang triệt đi đâu hắn tự nhiên cũng sẽ cùng theo đến n ỗ i trúc giao vì cái gì cũng cùng nhau là bởi vì trúc giao cần phải hoàn thành một lần tại quỷ bí thế giới bên trong rèn luyện đây là quỷ cục đối nàng t hảo h ạ c h vừa vặn đồng hành đáng nhắc tới chính là trúc giao quỷ lực đẳng cấp cũng đến cấp s đối với điểm này giang triệt ngay từ đầu phi thường kinh ngạc phải biết làm một cái bậc học tuyển thủ hắn cũng mới cấp s trúc giao cô nàng này quỷ lực làm sao có thể cùng chính mình nâng hàng bất quá nghe liếu diệu nhan giải thích về sau giang triệt cũng liền rõ ràng Quỷ cũng có một hạng cơ hồ có thể dùng hẳn phải chết để hình dung t h ả o nghiệm cầu n ạ i hà chỉ cần có thể qua cầu n ạ i hà quỷ lực đem sẽ có được chất tăng lên cái này mặc dù rất mê người nhưng là có thể còn sống qua cầu n ạ i hà người ít càng thêm ít dùng vạn người không được một để hình dung cũng không đủ trúc giao làm được nàng quỷ lực cũng bởi vậy tăng vọt đến tấp S. nhưng trong đó hung hiểm cùng lòng chua sót chỉ có đương sự người mới biết người bên ngoài là vô pháp trải nghiệm kaka mua hoa không một người mặc váy đỏ tiểu nữ hải trong tay bưng lấy hoa tươi ngầm đầu cười nhẹ nhàng nhìn xem giang triệt trong mắt to che kín con người lớn nhỏ nhất trí lít nha lít nhít giang triệt đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài tóc vừa cười vừa nói lan tiểu nữ hài lập tức giống như là liếc khí khí cầu giống nhau thất lạc rơi đi ra nàng có thể hay không quay đầu qua tới đối phó chúng ta trúc giao nhìn xem tiểu nữ hài bóng lưng c a o mày nói giang triệt lắc đầu nói sẽ không nếu là nàng thật nghị đối với chúng ta thế nào vừa mới liền độc thủ trúc giao ừm. t ú c thần thành không là cấm bay tán loạn sao mặc kệ là người vẫn là quỷ bí giang triệt kinh ngạc nhìn trúc giao liếc mắt một cái nói ngươi đây cũng quá ngây thơ đi quỷ bí thủ đoạn tàn độc khó lường ngươi nếu là cảm giác đến bọn hắn thật sẽ tuân thủ quy củ vậy liền mười phần sai mà lại túc thần thành ngư long h ữ n tạp nơi này người khiêu chiến không vẹn vẹn chỉ có chúng ta băng lam người còn có quốc gia khác người khiêu chiến coi như đại gia mặt ngoài có thể duy trì quan hệ nhưng vụ n trộm nhất định thiếu không được giết người cướp của thủ đoạn âm mưu dương mưu tại cái này địa khẳng định là chuyện tường này g t r ú c g i a o sửng sốt một chút muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói không phản bác cái này lúc ninh võ dùng ánh mắt tán dương nhìn một chút g i a n t i ệ t nói không tệ có chút tiểu tâm tư ngươi nói không sai mặc dù chúng ta túc thần thành là chúng ta băng lam thành lập nhưng bởi vì một chút nguyên nhân túc thần thành là đối toàn cầu mở ra chỉ cần có thể cầm tới giấy thông hành mặc kệ là quốc gia nào người khiêu chiến đều có thể đi vào túc thần thành túc thần thành quyền chủ động trên tay chúng ta quốc gia khác người khiêu chiến chúng ta có thể đi hạn chế nhưng là vô pháp hoàn toàn hạn chế chẳng qua nếu như không có lợi ích lời nói cao tầng tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn vào nói trở lại những này cũng không phải chúng ta hiện tại cần muốn cân nhắc chuyện các ngươi cần phải hiểu chính là túc thần thành chỉ là mặt ngoài an toàn đồng thời túc thần thành trật tự rất ít vận dụng liền giống chúng ta bây giờ chúng ta ba cái hiện tại không có quỷ cục lời nhắn nhủ sáng tỏ nhiệm vụ như vậy chúng ta bây giờ liền không thuộc về túc thần thành chuyên môn bảo hộ đối tượng vừa mới kia đưa bé gái bán hoa nếu như ngươi mua nàng hoa liền sẽ lâm vào nàng quỷ khư có thể bài trừ nàng quỷ khư tự nhiên không có việc gì nhưng nếu như thất bại kia đối với túc thần thành đến nói đơn giản chính là nhiều một c ô thi thể mà thôi ở đây thi thể là không cần chuyên môn phái người xử lý thành thị bên trong những cái kia chuột mỗi ngày đều đang đợi thi thể xuất hiện n g h e đến nơi này trúc giao nhịn không được nói chuyện cho nên tại túc thần thành coi như chúng ta bị quỷ bí rết cũng không ai còn sao ninh võ có nhưng không có ý nghĩa chúc giao linh võ giả thiết ngươi bị quỷ bí g i ế t sau đó thành chủ ra tay g i ế t cái kia quỷ bí này bằng với t r ô n xuống mâu thuẫn hạt giống nếu như nhân loại bị g i ế t có nhân loại cường giả ra mặt như vậy quỷ bí bị g i ế t có phải hay không cũng hẳn là có mạnh mẽ quỷ bí ra mặt như vậy chỉ biết đem mâu thuẫn lôi kéo lớn hơn nơi này tín ngưỡng là lực lượng nhận đồng là thịt yếu mạnh ăn cạnh tranh sinh tồn cái này lúc giang triệt tiếp lợi h ộ nói chỉ có là một phương có được thực lực tuyệt đối thời điểm mới có thể thành lập tuyệt đối đơn phương quy tắc tựa như người ăn thịt heo giống nhau hợp tình hợp lý mà đối với quỷ bí đến nói cũng là như thế hợp tình hợp lý ninh võ thở dài nói đúng vậy a các ngươi trước kia biết đến đồ vật chỉ là cao tầng không hy vọng các ngươi sớm nhìn thấy những n à y tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ mà thôi trúc giao nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói là ta đem chuyện n g h ị quá đơn giản từ trên người trúc giao thu hồi ánh mắt giang triệt nhìn về phía ninh võ cười hỏi ninh đại ca nói thế nào ninh võ bưu môi nói ta trước sớm nói với các ngươi tốt túc thần thành mặc dù không có tuyệt đối an toàn nhưng ít ra không lại đột nhiên lâm vào cái nào đó quỷ bí khiêu chiến vương cấp trở lên người khiêu chiến cùng quỷ bí lẫn nhau ước thúc dưới tình huống bình thường sẽ không gây chuyện thị phi nhưng rời đi túc thần thành, tia hết thể đều là ẩn số ta cũng không thể một trăm phần trăm cam đoan có thể bảo vệ các ngươi giang triệt nếu như lo lắng cái này chút ta liền sẽ không tới đây đi ninh võ gật đầu nói mặc dù thật lâu không đến nhưng nơi này ta vẫn là có mấy cái lao bằng hưu xuất phát trước trước mua vài món đồ đi tại ninh võ dẫn đầu dưới ba người bắt đầu tại túc thần thành phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua người khiêu chiến quỷ bí khắp nơi có thể thấy được quỷ bí ngấp nghẽ người khiêu chiến huyết nhục hoặc cái khác người khiêu chiến cũng ngấp nghẽ quỷ bí trên người đồ vật nơi này nhìn thấy nhiều nhất chính là người khiêu chiến cùng quỷ bí ở giữa lẫn nhau xáo lộ liên tại sắp tới mục đích lúc giang triệt dưới chân đột nhiên mềm lún túi l ầ u xem xét giang triệt không cẩn thận dẫm bạo thứ gì sền s ệ t phù hợp lấy đế dày cùng mặt đất kéo sợi đúng lúc này một cái độc nhãn nam tử nổi giận đùng đùng đi tới con mắt của ta con mắt của ta a a a hôn trướng hôn trướng đem con mắt của ta trả lại cho ta không đợi giang triệt đáp lại độc nhãn nam tử liền đưa tay hướng ánh mắt của hắn b ắ t tới đối phương cấp ss quy lực để ninh võ nhĩ mày con hàng này rõ ràng là người già bị đụng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có chuyện tìm tới cửa ngay tại ninh võ tò mò giang triệt sẽ ứng đối ra sau lúc một sợi mùi thơm thấm người tâm thần mặc áo chén cùng váy ngắn tiểu man đem giang triệt hộ tại s a u lưng tiếp lấy đại trừng mắt phù phù độc nhãn nam tử phi thường mượt mà quỷ trên mặt đất đ ợ s gần nhất mấy chương bối cảnh cùng thiết lập tương đối nhiều nhưng đều là cần thiết hậu kỳ đều có liên quan chương năm trăm bốn mươi tám điểm âm đến quỷ muôn mở chương năm trăm bốn mươi tám điểm âm đến quỷ muôn mở đại tỷ ta sai ta sai ta có mắt không biết thái sơn va chẳng ngày ta sai ta thật sai độc nhãn nam tử quỷ trên mặt đất một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ t r u n g quanh vô luận là người khiêu chiến vẫn là q u ỷ bí đều mẹ nó sửng sốt lập tức một chút người bắt đầu thấp giọng nghị luận gặp qua người giả bị đụng chưa thấy qua loại này đụng pháp là mới xáo lộ vị đại ca này nghiêm túc sao dây sợ cái gì dây sợ cái này gọi từ tâm từ cái gì tâm a đụng đều đụng cứng rắn đến cùng a ngươi là không có cảm ứng được nữ nhân kia khí tức sao cái gì nhà đại trượng phu co được rắn được từ tâm cũng bình thường tiểu man là cấm kỹ cấp không có cầm lại đầu trước đó liền đã rất chảnh bây giờ cầm lại sinh đẹp đầu tự nhiên c à n g túm ninh võ không để lại dấu vết bắt đầu đánh giá đến tiểu man đối với giang triệt quỷ linh hắn cũng rất tò mò trúc giao ánh mắt cũng tại tiểu man trên thân nàng phát hiện giang triệt quỷ linh dáng người cùng hình dạng đều vô có thể bắt b ẻ nàng thậm chí hoài nghi trên thế giới này thật sự có đẹp như vậy quỷ bị sao sẽ không là hồ ly tinh đi một nghĩ đến khả năng này trúc giao lại bắt đầu lo lắng giang triệt cái này lúc giang triệt mở miệng nói ra nếu như nhận lầm hữu dụng lời nói muốn pháp luật làm gì độc nhã nam nhân ngầm đầu người mẹ nó a y giang triệt man tử đánh hắn tiểu man đi lên chính là một bàn tay đem hắn đầu đều đánh l ư ra độc nhãn nam nhân cái này mới phản ứng được nguyên lai、like、lúc này mới cấp ép người khiêu chiến là nhất sâu cái kia có tiền sao giang triệt hỏi độc nhãn nam nhân làm làm gì thu bảo đảm trả tiền cái cái gì ngươi tại túc thần thành thu phí bảo hộ độc nhãn nam nhân hoài nghi tự mình có phải hay không nghe lầm giang triệt gật gật đầu có vấn đề sao ta còn tại kinh đại làm qua sân trường vay đâu thế nào ngươi rốt cuộc có thể rõ ràng ta vất vả đi ta ta rõ ràng em gái ngươi a độc nhãn nam nhân kém chút nói ra miệng đừng để ta nói lần thứ hai giang triệt đột nhiên quát lớn nhìn thấy một bên sắc mặt khó coi tiểu man độc nhãn nam nhân toàn thân run lên vội vàng lấy ra một sấp thật dày quỷ tệ đưa cho giang triệt ta tất cả quỷ tệ đều tại cái này đều tại cái này giang triệt tiếp nhận quỷ tệ nhìn lướt qua không sai biệt lắm năm sáu vạn dáng vẻ t i ê n la t i ê n thật nhưng không đúng một cái cấp ss quỷ bí mới năm sáu vạn quỷ tệ nghèo như vậy sao ngay tại giang triệt hoài nghi đối phương không có trung thực giao tiền lúc ninh võ mở miệng nói ra tại quỷ bí thế giới quỷ tệ là cấp thấp nhất thông dụng tiền tệ ngươi hỏi một chút hắn có hay không quỷ lòng nhãn độc nhãn nam nhân. người mẹ nó lại là a giống giống đại ca nói rất đúng đại ca nói rất đúng độc nhãn nam tử rõ ràng không kèm được thân thể không ngừng về sau chuyện ý đồ thoát đi nhưng mà tiểu man làm sao có thể cho hắn cơ hội một bước tiến lên d à y cao g ó t g i ấ một m cái trực tiếp đem hắn hai cái đùi đặc gãy a độc nhãn nam tử phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh rất nhanh giang triệt đạt được hai viên cùng viên bi không khác nhau lắm về độ lớn hạt trâu màu xám quỷ long nhãn đến nỗi độc nhãn nam tử thì la hóa thành đầy đất cho tàn cuối cùng tiêu tán trong không khí đây chính là quỷ long nhãn có làm được cái gì sao giang triệt t o c mày lặp lại giò xét trong tay hai viên hạt trâu lại hoàn toàn không cảm ứng được thứ này có chỗ đặc thù gì ninh võ cứ như vậy dùng giang triệt làm sao dùng cứ như vậy dùng a đại ca đ ư n g nước ninh võ m è o mó miệng nói quỷ long nhãn không có đẳng cấp định nghĩa nhưng là phi thường đắt đỏ giống nhau một thứ quỷ tệ mới có thể đổi được một viên mà còn có tiền mà không mua được đậu xanh giang triệt mở to hai mắt nhìn liền vội vàng đem cái này hai viên quỷ long nhãn thu lại ninh võ tiếp tục nói quỷ long nhãn đối quỷ bí đến nói là vật đại bù có thể thời gian ngăn có thể khôi phục thương thế còn có thể biên độ lớn tăng lên quỷ lực đồng thời không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều nếu như nhân loại ăn có thể kéo dài chừng một tháng tuổi thọ tuổi thọ đây là giang triệt từ trước tới nay lần đầu tiên nghe được có quan hệ nhân loại tuổi thọ đồ vật linh võ gật đầu nói đúng vậy một viên quỷ long nhãn kéo dài một tháng tuổi thọ chỉ cần sinh mạng thể trinh vẫn còn đều có thể cưỡng ép kéo dài ấn nói như vậy lời nói chỉ cần có đầy đủ quỷ long nhãn không liền có thể trường sinh bất tử rồi giang triệt khó có thể tin nói linh võ bung tay đương nhiên giang triệt liếp mắt ta cảm giác người đang lừa dối ta ninh võ cười nói quỷ long nhãn đuối quỷ bí không có tác dụng phụ nhưng đối với nhân loại có mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ nhưng nếu như ăn nhiều người liền không nhất định là người vậy nếu như là nửa người nửa quỷ có phải hay không liền có thể lợi dụng quỷ long nhãn trường sinh bất l ã o giang triệt hỏi ninh võ ngươi não m ạ c h kín vì cái gì luôn luôn như vậy mới lạ giang triệt t r í giả giỏi về tại khác biệt góc độ nhìn vấn đề ninh võ không nhìn giang triệt câu nói này hỏi giang triệt ngươi quỷ lê in a giới thiệu các ngươi nhận thức một chút giang triệt đem tiểu man đánh đổ bên cạnh mình giang triệt ta chinh phỏng sông tiểu nga ô không đợi giang triệt nói xong tiểu man dày cao g ó t trực tiếp dẫm lên giang triệt trên chân chớ có nói b ậ y giang triệt t ê đây là đại tỷ của ta đầu giang tiểu man thử tiểu man hai tay ôm ở trước ngực một bộ cao lãnh bộ dáng trúc giao ngươi tốt tiểu man ta gọi trúc giao linh võ linh võ giang triệt nhịn đau cười vỗ vỗ tiểu man bà bay nói thế nào ta quỷ linh đẹp m ắ t ta linh võ trúc giao tiểu man muốn ngươi m ô n g ngựa giang triệt không nhìn ba người tiếp tục nói đừng nói cấp ss coi như vương cấp tại nhà ta tiểu man trước mặt cũng là cặn bã ninh đại ca ta lợi này không phải nói cho ngươi nghe ninh võ giới thiệu sơ lược về sau giang triệt liền để tiểu man hồi chư thiên n g ụ c giam đừng nhìn tiểu man một bộ cao lãnh bộ d á n g kỳ thật nàng là sợ xã giao cao lãnh chỉ là một loại trẻ giấu kỳ thật đại đa số nhìn qua cao lãnh nữ sinh sau lưng đều là một cái khôi hài nữ cho nên nói đeo đổi nữ sinh à, nơi đây tỉnh lược theo cái này đoạn khúc nhạc dạo ngắn kết thúc ba người cũng rốt cuộc đến mục đích đây là một cửa hàng ân hẳn là một cửa hàng cụ nát mặt tiền nơi hẻo lánh mặt nện cống âu chọc vết máu còn có kia hai ngọn hữu hỏ chập trần đèn lầm giấy đi vào cửa đầu tiên nhìn thấy chính là một mặt từ ngăn kéo tạo thành t ư ờ n g chật nhìn giống như là cổ trang phim truyền hình bên trong t i ệ m thuốc linh võ gõ gõ làm bằng gỗ quầy hàng có người sao mua đồ một cái sắc mặt khô héo lao hói đầu đầu chậm rãi từ bên trong giàn phòng b a y ra hắn trên mặt mang cứng đờ nụ cười v ẫ n đục hai mắt cũng không có, có bất kỳ s á t thái khàn khàn khó nghe âm thanh âm vang lên khách quan cần gì không linh võ dương khí ba tiền âm khí bảy tiền thịt mét một tiền hồn phách ba tiền đây đều là thứ gì giang triệt hoàn toàn nghẹ không hiểu cái này lúc sắc mặt khô héo lao đầu đột nhiên há miệng đồng thời càng ngoắc càng lớn trong miệng không có đầu lưỡi không có răng làm miệng chiếm hơn nửa khuôn mặt về sau một cái tay từ trong miệng của hắn đưa ra ngoài cũng đem một chi màu đen ngọn nến đưa tới ninh võ trước mặt làm ninh võ tiếp nhận hắc ngọn nến về sau cái tay kia lui trở về lao đầu miệng bên trong lao đầu trở về hình dáng ban đầu cũng mở miệng nói ra lao đầu q u ỷ máu năm ất ma nguyệt tân máu nhật hợi chính lúc điểm âm đến t r ợ quỳ mở ất ma nguyệt tân máu nhật vừa lúc là hôm nay ninh võ lông mày nhữ lại một mặt xưng sở giang triệt hỏi ninh đại ca ngươi không có ý định giải thích giải thích sao cái này có cái gì tốt giải thích ninh võ thu hồi hát ngọn nến nói buổi tối dẫn ngươi đi chợ quỷ đi dạo chợ quỷ ngươi cho rằng túc thần thành đơn giản như vậy sao tiểu hoa tử ngươi lấy tướng giang triệt có chút khiếp sợ chẳng lẽ nơi này cũng có nhận không ra người hoạt động ninh võ kia không phải vậy giang triệt đầu tiên nói trước ta cùng cực độc không đội trời chung ninh võ ngươi có phải bị bệnh hay không hỡi chính lúc ninh võ đem hát ngọn nến n ó n lửa theo ngọn nến thiêu đốt một hương thơm kỳ lạ chui vào lỗ mũi để người không hiểu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng ninh võ nhắm mắt đi theo hương khí đi giang triệt ta cũng không phải ra c á t giã ninh võ cái gì giang triệt ta cũng không phải chó ninh võ lật cái đại bật mắt nói ngươi như vậy vũ n ụ c người ta người ta biết không giang triệt cười nói đây không phải vũ n ụ c đây là sự thật được rồi đừng nói nhảm chiếu làm liền là xác định sẽ không theo ném sao ninh võ thế nào sợ hãi giang triệt ha ha ha chúc dao là có chút sợ hãi vậy các ngươi có thể lựa chọn không đi nói xong ninh võ liền nhắm mắt lại đứng ở kia không nhúc ních thấy thế giang triệt t r ú c g i a o hai người nhìn nhau sau đó cũng nhắm mắt lại nhắm mắt lại về sau loại kia phủ phiếm cảm giác càng thêm nghiêm trọng tại đen kịt một màu bên trong giang triệt đi theo kia cổ mùi thơm kỳ dị đi đến cũng không biết qua bao lâu ninh võ âm thanh đột nhiên văng lên đến mở mắt đi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đại hồng tiệm c u á t à i t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đại hồng tiệm c u á t à i mở mắt ra đập vào mi mắt chính là một đầu mở nhạt cổ nhai chân khối tiếp theo khối gạch đá che kín vết dạn phục cổ kiến trúc để người dường như xuyên qua đến cổ đại ven đường đủ loại quầy hàng rực rỡ muôn màu kỳ quái gào to âm thanh không dứt bên hai tầm mắt cuối cùng một vòng màu da cam mặt trời treo giữa không trùng tung xuống ánh nắng mang tới không phải ấm áp mà là lệnh như băng quỷ bí ở nhân gian chợ giao dịch chỗ một chuyến chữ bằng máu hiện lên ở giang triệt trong óc chữ bằng máu nhắc nhở giang triệt mày n h ắ n lại vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện chữ bằng máu nhắc nhở không phải chỉ có đang tiến hành quỷ bí khiêu chiến thời điểm mới có thể xuất hiện nhắc nhở sao chẳng lẽ chợ quỷ cũng là một trận quỷ bí khiêu chiến giang triệt trong lòng nghi hoặc nhưng không có có thể tìm tới đáp án ch chữ bằng máu nhắc nhở là chính mình ngón tay vàng nếu là không có chữ bằng máu nhắc nhở chính mình rất có thể tại cụ chỉ xạ kỳ ồ nạ vậy liền cát chữ bằng máu nhắc nhở cũng từ trước đến nay không bỏ qua nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có tại quỷ bí khiêu chiến bên ngoài xuất hiện qua có thể trợ quỷ rất rõ ràng không phải quỷ bí khiêu chiến ninh võ dùng hắc ngọn nến dẫn bọn hắn tiến đến sau khi đi vào cũng xuất hiện quỷ bí khiêu chiến nhiệm vụ thanh e m nhắc nhở ngay tại giang triệt nghi ngờ thời điểm trong đầu lại liên tiếp hiện hiện mấy hàng chữ bằng máu có nhu cầu liền sẽ có thị trường có thị trường liền sẽ có giao dịch có giao dịch liền sẽ có trợ quỷ ở đây bi thương và tuyệt vọng là giá rẻ nhất vật phẩm theo sát ta không nên rời đi anh đến tia sáng bên ngoài linh võ nói nhưng mà không đợi đi ra bao nhiêu đường giang triệt đột nhiên dừng lại chân chờ một chút linh võ nghiêng đầu nhìn về phía giang triệt làm sao rồi giang triệt ánh mắt rơi vào ven đường một cái quán nhỏ vị bên trên quay h à n g không lớn một cái bàn một cái ghế mấy cái lọ thủy tinh tử một người mặc áo khoác trắng nữ nhân cái này lúc áo khoác trắng nữ nhân cũng chú ý tới giang triệt ánh mắt bốn mắt nhìn nhau người đến ta đến người không nên đến nói một chút đi ngươi tới này làm gì nữ nhân trắng bệnh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ giang triệt hầu kết trên giới nhúc ních âm thanh có chút làm ta đến đi bộ một chút hoàn g tuyên bệnh viện nằm viện lâu y tá trưởng vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại chợ quỷ giang triệt cái này sẽ có chút tê dại ra đầu mặc dù biết quỷ bí thế giới là một cái hoàn chỉnh thế giới có độc hữu văn minh có chỉ thuộc về thế giới này vận hành phương thức nhưng khi nhìn thấy một cái chính mình quen thuộc nờ đợ cờ xuất hiện tại chợ quỷ thời điểm vẫn là xuất hiện nói không ra cảm xúc h ư ớ hồ hoàn g tuyên bệnh viện rất có thể cùng nhìn mình chằm chằm dị thần có quan hệ giang triệt ngươi vì cái gì cũng tại cái này tôn tiểu tiểu hướng trên mặt bàn những cái tia bình, bình lọ lọ d ư n g lên cái cảm nói tới thu đồ vật ta ta cũng không muốn tới nơi này lại loạn lại bẩn chính là không có cách nào viện bên trong thật rất thiếu những vật này cái này lúc giang triệt mới quan sát tỉ mỉ lên trên mặt bàn những cái tiêu bình bình lọ lọ xuyên tấu h qua hơi có vẻ vận đục có thể nhìn thấy bên trong chứa các loại hài hòa giang triệt n h ũ n mày trúc dao yên lặng đem ánh mắt rời đi ngược lại là ninh võ trên mặt gió êm sóng lặng nhìn quen lắm rồi đúng lúc này một cái mang theo mặt nạ nam nhân đi tới hắn không để ý đến giang triệt ba người mà là trực tiếp tại tôn tiểu tiểu trước mặt ngồi xuống nói đổi thành tôn tiểu tiểu đối giang triệt ném đi một cái xin lỗi ánh mắt sau đó bắt đầu làm ăn có thể ngươi muốn đổi thành cái gì tôn tiểu tiểu hỏi quỷ vật một gốc cấp S quỷ vật chữa trị tinh thần thương tích loại nam nhân nói âm thanh lộ ra một chút vội vàng tại quỷ vật tất cả c h ủ loại bên trong chữa trị tinh thần thương tích thuộc về hiếm thấy loại kia thường thường giá cả muốn so bình thường trị liệu loại quỷ vật cao hơn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần nam nhân phổi tôn tiểu tiểu quan sát một chút nam nhân sau đó lắc đầu thở dài không được bởi vì ngươi nhiều năm hút thuốc phổi của ngươi công năng đã rất kém cỏi mà lại ngươi còn có ung thư phổi màn cối nam nhân h tiểu tiểu vậy ngươi nhìn nhìn lại khác tôn tiểu tiểu một bên nhìn một bên nói bởi vì ngươi thị khói như mạng hát ín thời gian dài hút vào nhánh khí quản g như ung thư phổi ngươi còn hoạn có bệnh ở động mạch vành tâm suất huyết nao tại bệnh ngươi cốt chất cũng đã lơi lỏng hàm răng của ngươi hẳn là bắt đầu chóc ra đi xin lỗi trên người ngươi không có có thứ chúng ta muốn không không có khả năng ngươi nhìn nhìn lại nam tử nói tôn tiểu tiểu lắc đầu thật không có ngươi thận cũng rất kém cỏi nam tử cảm xúc bắt đầu xuất hiện mất khống chế dấu hiệu hắn gào thét nói không có khả năng ngươi nhìn cẩn thận một chút trên người ta thứ gì cũng không thiếu làm sao có thể không có có một dạng phù hợp yêu cầu của ngươi không có khả năng ta muốn đổi thành ta muốn đổi thành giang triệt khe nhữ mày phát hiện cái này cái nam nhân quỷ lực đẳng cấp thế mà là cấp s bất quá nghe khẩu âm của người này hẳn không phải là băng lam người quốc gia khác người khiêu chiến nhưng mà đối mặt sắc bạo tàu nam nhân tôn tiểu tiểu lại lại một lần nữa nói ta nói rồi vô pháp đổi thành a a nam nhân ôm đầu chu lên cảm xúc dần dần sụp đổ mà để hắn sụp đổ cũng không phải là trên người hắn những cái kia bệnh tật mà là hắn vô pháp đổi thành một gốc cấp s tinh thần lực quỷ vật giang triệt thật không cách nào tưởng tượng cái dạng gì kinh nghiệm mới có thể để cho một cái cấp ss người khiêu chiến biến như thế nghèo túng phải biết rất nhiều trị liệu loại quỷ vật đều có thể trị liệu ung thư quỷ bí thế giới xuất hiện về sau nhân loại nguyên bản rất nhiều vô pháp giải quyết bệnh tật đều có thể thông qua quỷ vật đến trị liệu mà tên này cấp ss người khiêu chiến lại một thân bệnh tật thậm chí còn luân lạc tới tìm tôn tiểu tiểu đổi thành quỷ vật quả nhiên thống khổ cùng tuyệt vọng tại chợ quỷ là giá rẻ nhất chờ nam tử rời đi về sau giang triệt cùng tôn tiểu tiểu trò chuyện một hồi nguyên bản giang triệt là nghĩ từ tôn tiểu tiểu trong miệng moi ra một chút có quan hệ bệnh b i ệ t chuyện nhưng tôn tiểu tiểu hỏi gì cũng không biết đương nhiên cũng có thể là cố ý tránh ra giang triệt những câu chuyện này hắc ngọn đến thiêu đốt có thời gian hạn chế giang triệt chỉ có thể coi như thôi nhưng mà tại trải qua một chút cửa hàng thời điểm ba người bước chân lần nữa ngừng lại linh võ lông mày d ư ơ n g lên cười nói thế nào muốn chơi mở m ù hộ giang triệt giật giật khoe miệng các ngươi quản cái này gọi mở m ù hộ linh võ kia không phải vậy đâu so sánh địa phương khác cửa hàng này chuyện làm ăn hoàn toàn chính xác rất tốt trong trong ngoài ngoài chật như nêm tối có cầm hắc ngọn nến người khiêu chiến cũng có bộ dáng quái dị quỷ bí treo trên cao bảng hiệu mấy cái huyết hồng chữ lớn lộ ra nói không nên lời kinh dị đại hồng tiệm quá tài chương năm trăm năm mươi ta ra cắt g ã lúc nào sợ qua chương năm trăm năm mươi ta ra cắt g ã lúc nào sợ qua cái này cái gọi là đại hồng tiệm quá tài là vương cấp quỷ bí mở quan tài cửa hàng đến nôi cái này tiệm quan tài phía sau đến cùng có bao nhiêu thế lực vậy liền không được biết bất quá đáng nhắc tới chính là cái này mặc dù là một nhà tiệm quan tài tử nhưng b á n cũng không phải là quan tài mà là bán sở quan tài cơ hội lớn như vậy cửa hàng bên trong trưng bày không ít quan tài có quan tài nhìn qua rất tinh xảo chạm trổ long phượng châu vây thủy quấn có quan tài nhìn qua rất phế phẩm loan g lộ bác bác bình thường cái gọi là sở quan tài chính là đem nắp quan tài đẩy ra một cái lỗ hồng nhỏ sau đó tay vươn vào đi sở mặc kệ ngươi từ trong quan tài cầm ra đến thứ gì cho dù là cấm kỵ cấp b ả o bối cũng là ngươi giá cả đắt đỏ cần một viên quỷ long nhãn nhưng có thể sở rất nhiều lần một mực sở đến đồ vật mới thôi hiểu rõ quy tắc về sau giang triệt nhịn không được nổ nước bọn mù hộ mù hộ không co không bao không co không bao tuyệt đối chân thực hữu hiệu chỉ cần một viên quỷ long nhãn cấm kỵ b ả o bối mang về nhà đừng nổ nước bọn người ta chơi là thật lần trước chúng ta quan chủ liền mở cái nửa cấm kỵ b ả o bối ninh võ nói giang triệt lần trước lúc nào ninh võ chính là lần trước giang triệt nói chuyện cùng ngươi mệt mỏi、quá. linh võ tiếp tục nói đi qua nhiều năm như vậy phát triển túc thần thành mặc dù còn vô pháp làm được nhân loại độc đoán nhưng bởi vì có nhu cầu diễn sinh ra không ít tốt đồ chơi cái này sở quan tài ngươi cũng đừng tưởng rằng tốt bao nhiêu sở chỉ cần ngươi sở đến đồ vật giá trị đều sẽ vượt qua một viên quỷ long nhãn bằng không nơi này vì sao lại nhiều người như vậy chỉ bất quá sở quan tài thường thường sẽ đem mình mệnh cho sở không có giang triệt nhìn về phía ngồi tại một cái quan tài thượng lão nhân đối phương gầy c h ơ xương khoát trên người một kiện đạo bào màu đỏ ngỏm một cây phát vàng phất trần cắm ở hắn sau chỗ cổ đây là một cái vương cấp quỷ bí đồng thời cũng là tiệm quan tài một tên trưởng quỹ ta đến sở một lần một cái cầm ngọn đ ế n người khiêu chiến từ trong đám người đi ra tại giao một viên quỷ long nhãn về sau lão nhân mở miệng nói ra sống chết có số phú quý do trời ta cái này trong quan tài tất cả đều là b ả o bối có thể hay không mang đi liền nhìn bản lãnh của ngươi người khiêu chiến có chút thở dài sau đó bắt đầu chọn lựa quan tài cùng lúc đó trong đám người cũng chuyển ra các loại âm thanh huynh đệ chọn tiêu bên trái nhất kia miệng quan tài đen tài tin tưởng ta ở trong đó bà bối tối thiểu là vương cấp không biết liền đừng nói mỏ kia quan tài đen có thể có vật gì tốt muốn sở khẳng định cũng là sở kia miệng kim quan a cái gì quan tài đen kim quan các ngươi những này tân thủ liền đừng lừa dối người khác nơi này là quỷ bí thế giới không phải nhà ngươi ha ha vậy ngươi nói cái nào cố quan tài bên trong bảo bối tốt tự nhiên là trưởng quỹ ngồi cố quan tài kia ngươi đoán hắn tại sao phải ngồi ở phía trên ngươi nói giống như có chút đạo lý có lẽ là bởi vì những lời này quái nhiễu người khiêu chiến kia cuối cùng thật tuyển bị trưởng quỹ ngồi quan tài đây là một ngụm màu đỏ chót quan tài theo trưởng quỹ đem nắp quan tài đẩy ra một cái miệng nhỏ ố chọc lập tức từ bên trong bừng lên ngụ cùng n gục gây mũi mùi hôi thối cấp tốc tràn ngập mà trong đám người lại chuyển ra kinh hô thì nước lại có thì nước quả nhiên cái này cố quan tài là bà bối lần trước cấm kỵ cấm vận xuất hiện thời điểm cũng có thì nước người khiêu chiến kia trên mặt hiện lên m ừ n g t h ầ m thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chọn đúng quan tài chỉ là bước đầu tiên cũng là đơn giản nhất một bước dù sao mỗi cố quan tài bên trong đều có bà bối trọng yếu chính là như thế nào đem b ả bối từ bên trong lấy ra chỉ gặp hắn trước đem một loại kim bột phấn màu vàng bôi lên trên cánh tay đợi những này kim phấn hình thành từng mảnh từng mảnh lân giáp về sau mới đưa tay lùn vào trong quan tài suy suy thanh â m này giống như là đem một khối đốt thấu tinh thiết ném vào lạnh trong ao cùng lúc đó bầu không khí không h i ể u khẩn trương lên đột nhiên thân thể người nọ khẽ giật mình hai mắt đột nhiên sung huyết miệng lúc mở lúc đóng lại không phát ra thanh â m nào ngay sau đó b hắn h dùng chính mình một cái khác cầm đao tay trực tiếp đem chính mình chỉnh cánh tay chạm xuống dưới b à n h nắp quan tài khép kín những cái kia vẫy trên quan tài máu tươi bị cấp tốc hấp thu nam tử lấy ra các loại quỷ vật tan b ả o qua một hồi lâu tay cột huyết mới tính ngừng lại cái này lúc trưởng quỹ mặt không biểu tình nói tiếp tục vẫn là đổi một cái quan tài nam tử cắn răng nhìn về phía cái khác quan tài lúc trong mắt nhiều nồng đậm sợ hãi nội tâm tại trải qua một phen rẫy rủa về sau hắn lắc đầu nói tính không sờ đám người một mảnh thổ thức không qua lựa chọn của hắn là chính xác tiếp tục sờ có lẽ thật có thể cầm tới hy h ư u bà bối nhưng cũng có khả năng đem mệnh bỏ ở nơi này dù sao hắn hiện tại tay đều đã mất sớm chuẩn bị kim phấn cũng không có đưa đến bao lớn hiệu quả hiển nhiên hắn thủ đoạn cũng không thể giải quyết trong quan tài nguy hiểm lấy mạng sờ hắn không có kia dũng khí được rồi nhìn cái mới mẻ là được quỷ bí thế giới còn có rất nhiều các ngươi không biết chuyện đâu đi thôi ninh võ nói mà lúc này giang triệt lại nói ta cũng muốn tới một lần ninh võ ứ n g t r ú c g i a o quá nguy hiểm giang triệt nhìn chằm chằm kia miệng màu đỏ chót quan tài nói yên tâm ta tự có chừng mực giang triệt chớ làm loạn nhưng mà giang triệt căn bản liền không có lý ninh võ trực tiếp đi đến trưởng quỹ trước mặt đưa ra vừa vặn tâm người đưa hắn một viên quỷ lòng nhãn trưởng quỹ lên tiếng lộ ra hai hàng hoàng bà nha n tự chọn đi giang triệt không cần tuyển liền cái này khi thấy giang triệt trực tiếp tuyển cái này son môi quan tài lúc bên ngoài lập tức một mảnh xôn xao ra hỏa này ở đâu ra như vậy vừa khuôn mặt mới chưa thấy quá a cấp s hiện tại cấp s đều kiêu ngạo như vậy sao ha ha thật sự là nghe con mới đ ể không sợ cọp cái này lúc vừa mới tay c ụ t cầu sinh người khiêu chiến lên tiếng tiểu huynh đệ tuyển khắc đi cái này cố quan tài mặc dù tốt nhưng đồ v ậ t bên trong thực tế quá hung ta cũng coi như nửa cái chân bước vào vương cấp người mà lại ta vừa rồi dùng k i m phấn nguyên vật liệu là vương cấp h ả i cốt ta như vậy đều cắm ngươi tuyển cái này cố quan tài c ũ n g mất mạng không có khác biệt giang triệt đối cái sau chắc tay cười nói đa tạ nhắc nhở bất quá ta vẫn là muốn thử xem đối phương lắc đầu không nói thêm lời tại nơi này vì bảo bối mà dựng vào tính mệnh chuyện nhiều lắm nếu không phải là bởi vì nhìn tất cả mọi người là băng l a người hắn cũng lười nói những lời này khoảng cách giang triệt cách đó không xa ninh võ sắc mặt cũng trầm xuống đau đầu giang triệt đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng tùy thời ra tay đối xử mọi người nhóm hơi yên tĩnh một chút về sau trưởng quý hỏi xác định không đổi sao giang triệt cuốn lên tay áo nói ta ra cắt giã lúc nào sợ q u a không đổi mở chương năm trăm năm mươi mốt ba năm về sau chương năm trăm năm mươi mốt ba năm về sau sương mù tối tăm ấm phong chậm hàm khí lấp liệt bóng đen tức tha hoảng sợ khắp nơi mênh ngông không bụi thê thê vong hồn vắng vẻ vô âm t h a n h sàn sạt tại mảnh này cô tịch trên hoang dã xuất hiện hai đạo không hợp nhau thân ảnh nhưng những cái kia du linh thể dường như cũng không có chú ý tới bọn hàn đến rõ ràng là một mảnh c ự c â m chi địa lại mỗi khi lúc đi lại dưới chân chóng mở bùn cắt liền sẽ bay ra điểm điểm tinh hỏa â m dương g i a o hội xem ra chúng ta đến đối địa phương chu dũng nhìn qua phía trước điềm nhiên như không có việc gì đem trên mặt mình rơi xuống thị t i ế p trở về kỳ thật ta vẫn cảm thấy chúng ta bây giờ làm chính là vô dụng công theo ở phía sau bạch thương nói chu dũng dừng lại chân phất tay đem một bộ thổi qua đến linh thể lời ra phải t r ă n g vô dụng làm mới biết được bạch thương chu d u n g quay đầu nhìn mình b ì linh ta kiên trì không được bao lâu một hồi hắc ôn dịch sau khi ra ngoài ngươi tận lực cùng hắn tại mảnh khu vực này chu toàn bằng không lần sau ta lại phải tìm lửa này g bạch thương gật gật đầu được theo chu d u n g t r ò n g trắng mắt bị màu đen c h i ế m cứ khi tất cả người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cứ như vậy một n g á y mắt chu d u n g trên thân chỉ còn lại căm hận hắc ôn dịch quan sát bốn phía hoang vu cuối cùng ánh mắt rơi trên người bạch thương đây là đâu bạch thương bạch thương không nguyện ý trả lời h ôn dịch vừa cười vừa nói vô dụng không quản các ngươi dùng biện pháp gì đều đem tốn công vô ích sau đó h á c ôn dịch sẽ mở bộ ngực mình thì tối h đem tay chậm rãi cắm vào cuối cùng nắm chặt viên k i ê u màu đen trái tim hắn có thể sống đến bây giờ toàn bộ nhờ trái tim của ta bạch thương chúng ta đều thuộc về quỷ bí vì cái gì liền không thể liên thủ ngươi suy nghĩ thật kỹ chu d u n g đã cho ngươi cái gì ngươi vì hắn làm những việc này lại có thể được cái gì chẳng lẽ ngươi thật cho rằng bằng hai người các ngươi có thể cứu vớt thế giới này ha ha ha ha hát ôn dịch đột nhiên cười ha hả vạt mẹo nụ cười phá lệ làm người ta sợ hãi thế giới này căn bản không đáng cứu vớt ta ta chính là một cái ví dụ rất tốt sao ta có sai sao là bọn hắn dẫn ta tới trên thế giới này không phải ta muốn tới là bọn hắn họ hàng gần không phải chính ta muốn sinh xấu xí có thể cuối cùng cha mẹ của ta thế mà bởi vì ta sinh xấu xí cùng những cái kia ngu nội thôn dân đốt sống chết tươi ta b ạ c h thương ngươi nói ta đã làm sai điều gì ta không sai ta đương nhiên không sai h á c ôn dịch đột nhiên xé mở miệng đem một bộ không có có ý thức linh thể cho nuốt xuống nhấm nuốt về sau hắn tiếp tục nói nhưng là ta cảm thấy hai người bọn họ cũng không sai tình yêu nhà yêu nhau hai người có cái gì sai đâu sai là thế giới này sai là không nên có yêu loại cảm tình này nhân loại tình cảm là sai thế giới này quy tắc là sai cho nên ta căm hận xưa nay không là bọn hắn mà là nhân loại là thế giới này cho nên tái nhận chúng ta muốn làm chính là tịnh hóa cái này b ậ n thỉu thế giới nhân loại điều khiển không được dục vọng liền không nên học sẽ dục vọng giết chóc chỉ là tịnh hóa bước đầu tiên ngươi có thể hiểu chưa tái nhận rõ ràng rõ ràng hát c o n dịch cho nên ngươi cũng cảm thấy thế giới này dơ bẩn đúng hay không tái nhận đúng, đúng đúng hát q u n dịch vậy ngươi nói cho ta chu dũng đến cùng muốn làm gì tái nhận, n -M. h ậ n gnm hát ôn dịch tái n h ậ n cùng một thời gian quỷ bí thế giới nơi nào đó k h u khụ k h u khụ khụ xếp bằng ở một cái huyết trì bên cạnh cố trường sinh ho ra từng ngụm từng ngụm máu đen bên trong còn kèm theo rất nhiều nát vật không biết là cái gì chu bình chu bình cố trường sinh lặp lại lẩm bẩm thiên tiệm quan quan chủ tên từ trước đến nay tao nhã nho nhã hắn lúc này trong mắt đều là sát ý thiên tiệm quan trận chiến kia kỳ thật căn bản không phải hắn nhất thời hứng khởi mới đi vì chuyện này hắn không ngừng dùng thuật che đậy thiên thuật dự đoán còn làm rất nhiều cái khác chuẩn bị thậm chí liền viên ma thần bị giang triệt chém giết đều là hắn trong kế hoạch một vòng đáng tiếc nghìn tính và tính hắn đều không thể tính tới chu bình thế mà thật có thể giết phân thân của hắn lúc ấy cô thân thể kia không phải bình thường phân thân nếu như một người sinh mệnh có thể dùng trị số đến cụ thể hóa lời nói như vậy cô kia phân thân c h i ê m cứ hắn bảy mươi phần trăm sinh mệnh bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể để cho phân thân của mình có được thực lực tuyệt đối họ xây đồn tên phế vật này cái gì cậu thí hải thần thế mà liền chu bình ép không được cố trường sinh nghiến răng nghiến lợi nói cái này lúc ưng ngục b ì theo t huyết h trì không ngừng là i quần h quận một o t cái giống như là ve nhậu giống nhau đổ vật chậm dai trồi lên mặt ao mặc dù ngoại hình giống ve nhậu nhưng là lớn nhỏ lại hoàn toàn không giống trước mắt cái này ve nhộng hoàn toàn có thể trang hạ một người trưởng thành đồng thời tại cái này ve nhộng mặt ngoài từng cây mạch máu giống như là giống như mạng nện khắp nơi đều là ha ha ha ha ha. kén thịt bên trong truyền r a quỷ dị tiếng cười mà càng quỷ dị chính là thanh âm này thế mà từ giọng nữ dần dần chuyển biến thành giọng nam ha ha ha ta cũng không phải hội t r ư ở n g ngươi không phải hội t r ư ở n g cố t r ư ở n g sinh mở to hai mắt nhìn vậy ngươi là ai quỷ của người cố t r ư ở n g sinh đột nhiên đứng người lên thể nội quỷ lực như tràng giang đại hải gào thét lao nhanh Quỷ cục sở dĩ một mực vô pháp đối bọn hắn quang minh hội khởi xướng tiêu diệt tính công kích là bởi vì bọn hắn quang minh hội tổng bộ cũng không tại thế giới hiện thực mà là tại quỷ bí thế giới mà thần đầm càng là bọn hắn quang minh hội trọng yếu nhất thần thánh nhất địa phương quang minh thần kén bên trong chính là bọn hắn hội trưởng không có khả năng có người thứ hai mười năm trước quỷ cục trận kia quang minh kế hoạch dẫn đến hội trưởng trọng thương mười năm này hội trưởng một mực tại quang minh thần kén bên trong t r ư ớ thương cho nên làm sao có thể không phải hội trưởng chứ hội trưởng còn có thể là ai nếu như nơi này bị quỷ cục người xâm lấn hậu quả khó mà lường được coi như cố t r ư ở n g sinh như lâm đại đích lúc kén thịt bên trong âm thanh vang lên lần nữa thật không nghĩ tới ta cố t r ư ở n g sinh nguyên lai ngu xuẩn như vậy thần đầm không thể xâm phạm coi như quỷ cục tìm tới nơi này cũng không có khả năng đi vào thần đầm dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ thật kỹ cố t r ư ở n g sinh ngần người sau đó con ngươi r ụ t lại ngươi vừa mới nói ta cố t r ư ở n g sinh ha ha chẳng lẽ ngươi quên hội t r ư ở n g chúng ta năng lực sao cố t r ư ở n g sinh ngươi là ta nói đúng ra ta là ba năm sau ngươi cố trường sinh sắc mặt biến được ngưng trọng hội trường năng lực hắn là rõ ràng bởi vậy hắn cũng minh bạch hội trường sử dụng loại năng lực này đại g i i cố trường sinh thời gian có hạn hội trưởng tổn thương còn chưa khỏi hẳn trèo trống không được bao lâu ta sau đó nói lời nói ngươi ghi lại ngươi mau nói chính mình cùng chính mình đối thoại để cố trường sinh có loại quái gì không nói ra được cố trường sinh lại không lâu nữa chu dũng sẽ tìm tới nơi này mặc kệ hắn nói cái gì ngươi nhất định phải giết hắn tính cả trong cơ thể hắn hắc ôn dịch hắc ôn dịch kế hoạch có thể từ bỏ nghiêm dĩ băng đi vào quỷ bí thế giới tại hắn trở lại số một quỷ môn quan trước đó giết hắn giang triệt trên người bí mật ngươi bây giờ đã biết nhưng g i nhớ giang triệt không thể giết huyết trì bên ngoài cố trường sinh mở to hai mắt nhìn giang triệt vì cái gì không thể giết hắn hắn phải chết ta cố trường sinh t i ê u âm sát đầu đã còn cho hắn tiếp xuống giang triệt ngươi không cần phải để ý đến huyết trì bên ngoài cố trường sinh cái này sao có thể mặc kệ ba năm sau đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì không thể giết giang triệt trên người hắn có thứ chúng ta muốn a t r ừ n g năm ngày giang triệt sẽ xuất hiện tại minh vụ xuyên ngươi phái một tên cung phụng quá khứ bảo hộ hắn huyết trì bên ngoài cố trường sinh một mặt s ữ n g sở để chúng ta cung phụng đi bảo hộ giang triệt ta không nghe lầm chứ ngươi không phải ta ngươi đến cùng là ai theo cố trường sinh chất vấn Kén thịt chợ n g u y ế t chỉ quỷ làm giang triệt nắm tay vươn vào kia miệng đỏ chót quan tài về sau những cái được gọi là thi nước lập tức cùng huyết nhục phát sinh phản ứng suy suy lan ra rất nhanh liền bị ăn mòn làm những ngày lạnh như băng tiếp xúc đến huyết n ụ c tri khu về sau lập tức liền sinh ra lệnh người khó có thể chịu được nhiệt độ cao không riêng gì làn da mỡ cơ b ắ p mạch máu đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã t b ă n g hỏa lưỡng trọng thiên a giang triệt âm thầm sợ hai thán phục thiếu man tiểu n ộ n g văn g hỏa lưỡng trọng thiên là cái gì a thiếu man ta không biết giang triệt điều này cũng không biết đây chính là nhân loại vĩ đại nhất phát minh a ta nói với các ngươi thiếu man ngầm miệng giang triệt theo mùi khét tràn ngập trong đám người vang lên thanh âm huyền n o không phải chứ ra hỏa này liền điểm phòng ngự thủ đoạn đều không có trực tiếp dùng huyết nhục chi khu đụng vào đây không phải muốn chết sao ta còn tưởng rằng cái này cấp S tiểu thái điệu thật có cái gì đặc biệt bản sự là ta đánh giá cao hắn so người đều nhắc nhở qua g i a hỏa này có phải hay không đầu vóc có hố lại có thịt a n chật chật hở chờ chờ chờ chút các ngươi các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao hắn vì cái gì có thể kiên trì lâu như vậy không đúng tay của hắn cũng đã triệt để báo hỏng mới đúng chứ đậu xanh đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn nhìn qua làm ít chuyện đều không có giang triệt khỏe miệng nghiêng một cái tình huống trước mắt hắn tự nhiên rõ ràng hắn cũng không phải lăng đầu thanh làm sao có thể thật không đầu không đôi đột nhiên muốn sở q u a n tài vừa rồi n i n h vo nói muốn rời đi thời điểm một chuyến chữ bằng máu nhắc nhở xuất hiện tại trong óc tại cái kia vĩnh hằng trên chiến trường đứng vững vàng một tòa vĩnh hằng n g ụ c giam nghe nói tòa này trong n g ụ c giam không có t ù phạm nhưng đặt lấy rất nhiều thần bí q u a n tài đối với đầu này nhắc nhở chỉ cần bắt chuẩn ba cái trọng điểm chiến trường n g ụ c giam q u a n tài trước kia một mực bị chính mình coi nhẹ chư thiên n g ụ c giam hiện tại càng thêm lộ ra thần bí muốn biết chư thiên mục giam bí mật kia liền không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng được vào ngục đầu mối cơ hội cho nên nhất định phải sở quá tài v ề phần tại sao dám sở q u a n t à i vậy thì càng đơn giản có cái gì là ta giang triệt không dám sở tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong giang triệt tìm tòi một hồi lâu đột nhiên giang triệt khỏe miệng dâng lên đem tay từ trong quan tài rụt trở về nhưng mà khi thấy giang triệt tay phải lúc mọi người nhất thời ngược lại hút miệng khí lạnh t chỉ thấy giang triệt tay phải là c h ù i lùi nửa điểm hết u y nhục tổ chức cũng không tìm tới x â m bạch xương cốt cứ như vậy bại lộ trong không khí để đầu tóc d u n lên nhưng mà làm người trong cuộc giang triệt lại giống một người không có chuyện gì giống nhau liếc qua tay phải của mình sau đó đôi trường quy nói t a sờ xong. t r ư ờ n g quỹ lướt qua giang triệt kia chỉ còn lại bạch cốt nắm tay phải hỏi cầm tới cái gì rồi giang triệt l ắ t đầu ta đều thành như vậy ngươi cảm thấy ta còn có thể lấy cái gì t r ư ờ n g quỹ ánh mắt chìm xuống không có hỏi nhiều thế là giang triệt ngay tại nhiều như vậy đạo ánh mắt nhìn chăm chú cùng ninh võ trúc g i a o cùng nhau rời khỏi nơi này chờ khoảng cách đại hồng tiệm quan tài đủ xa về sau ninh võ rốt cuộc nhịn không được nói giang triệt ngươi quá làm loạn hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ người tay phải phế làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ a trúc dao gấp nước mắt đều đi ra nhưng mà giang triệt lại lướt qua chung quanh nhẹ g i ọ n g nói yên tâm đi ta không có việc gì đại ca ngươi cái này tay đều chỉ còn lại xương cốt cái này mẹ nó cũng gọi không có việc gì tranh thủ thời gian cùng ta hồi t i ê n tiệp oan ta đây còn có mấy món quỷ vật có thể giúp ngươi đem hết u y lục mọc trở lại linh võ cao mày hắn đều nhanh phiền chết rồi nhìn thấy giang triệt liệt phiền cái gì người a bệnh tâm thần a nhưng mà giang triệt lại d ư ơ n g lên tay phải của mình nói các ngươi nhìn đã bắt đầu mọc trở lại ta thật không có việc gì thả đậu xanh ta xem một chút linh võ một phát bắt được giang triệt tay phải cẩn thận quan sát đứng dậy mặc dù tốc độ không nhanh nhưng giang triệt tay phải tan giã tổ chức hoàn toàn chính xác ngay tại một lần nữa mọc trở lại linh võ đậu xanh người không phải người a gãy chi trọng sinh là quỷ bí đặc sắc người khiêu chiến muốn làm được loại trình độ này thân thể nhất định phải muốn cùng chính mình quỷ linh độ dung hợp đầy đủ cao đơn giản đến nói càng giống quỷ bí tái sinh hiệu quả lại càng tốt bất quá giang triệt tình huống tương đối đặc thù bởi vì xương cốt của hắn là tiên cốt loại trình độ này tái sinh đối với tiên cốt đ ế nói dám dám vẹn vẹn giang triệt được rồi ta nói không có việc gì liền không sao k ta mềm mềm. Sau, sau đó hắn mở ra năm ngón tay đem một khối màu xanh ngọc thạch mảnh vỡ đưa tới trước mặt hai người đây là cái gì các ngươi nhận biết sao ninh võ cầm lấy ngọc thạch mảnh vỡ cẩn thận quan sát một chút cuối cùng lắc đầu nói cái này giống như chính là một khối phổ phổ thông thông ngọc thạch liền cấp độ ép quỷ vật cũng không bằng đây chính là ngươi vừa mới mỏ ra đồ vật giang triệt có chút kỳ quái nhìn ninh võ liếc mắt một cái nói đúng vậy à. ninh võ giang triệt ai ai ai ngươi đó là cái gì ánh mắt ta cũng không phải bách khoa toàn thư không biết rất bình thường tốt sao ninh võ chừng t r o n g mắt nói giang triệt một bộ dáng vẻ vô tội ta không hề nói gì à. ninh võ đừng cho ta trang ngươi vừa mới ánh mắt kia đã bán ngươi bán ta cái gì rồi tiểu tử ngươi đang m ắ n g ta mắng ngươi cái gì rồi mắm ta thằng ngu giang triệt nhìn về phía một bên trúc dao nói d a m u i ngươi vừa nghe thấy ta mắng ninh đại ca sao chúc dao lắc đầu không không có cái kia vừa mới là ai mắng hắn giang triệt lại hỏi chúc dao rụt r ẻ n ó i thả n i n h đại ca chính mình mắng linh võ cảm giác chính mình nhất thời không thở nổi giang triệt người này có độc ca phi hắn là người hắn rõ ràng là chó linh võ âm thầm nổ nước bọn điên cùng nổ nước bọn đây là vô tận ngọc mảnh vỡ tiểu man âm thanh đột nhiên tại trong óc văng lên giang triệt vô tận mảnh vỡ tiểu man ngươi không biết vô tận mảnh vỡ sao giang triệt nhìn xem linh võ hỏi ngươi không biết vô tận mảnh vỡ sao tiểu man vô tận chiến trường ngươi tổng phải bê ta giang triệt nhìn xem linh võ vô tận chiến trường ngươi tổng phải bê ta thiếu man ngươi bình thường điểm giang triệt ngươi bình thường điểm A câu này không phải linh võ nhìn xuống mắng giang triệt xung động nói ngươi là nói khối này mọc vỡ cùng vô tận chiến trường có quan hệ giang triệt không có trả lời bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái gì là vô tận chiến trường nhưng mà thiếu man lời kế tiếp để giang triệt đ ỗ n g nhiên khẩn trương lên Thiếu tạo nhớ chi Man, còn rõ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba kẻ này tương lai có hy vọng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba kẻ này tương lai có hy vọng tô tiểu cần quỷ linh đến từ vô tận chiến trường vậy cái này vô tận ngọc cùng vô tận chiến trường có liên quan gì cùng tiểu cần lại có cái dạng gì liên hệ còn có vô tận chiến trường n g ư c giam lại là chuyện gì xảy ra vô tận chiến trường cũng là quỷ bí thế giới một bộ phận nó i như thế nào đây ân viễn cổ chiến trường như vậy ngươi hẳn là càng dễ lý giải a tiểu man tiếp tục nói cái này vô tận ngọc liền là đến từ vô tận chiến trường ta nghe nói chỉ cần tập hợp đủ vô tận ngọc liền đạt được vô tận chiến trường bảo tàng lại là tập thể nhiệm vụ n g ụ c giam chìa khóa cũng còn không có giải quyết đâu còn có khác tin tức sao giang triệt mặt đen lên đáp lại tiểu man tiểu man ta tạm thời nhớ tới chỉ có những này nếu là ta nghĩ đến sự t ì n h khác sẽ nói cho ngươi b ớ i đem giang triệt cảm giác đau đầu dường như từ khi gia nhập thiên tiệm quan về sau khắp nơi đều có n g ụ c giam c á i bóng nhưng là tất cả mọi thứ lại giống là tin đồn thất thiệt bình thường đứt quãng không có kết cấu gì đ a n g nói thật là càng lý càng loạn giang triệt quay lại tìm tiểu c ẩ n quỷ linh cho chuyện chút có lẽ sẽ có đầu nối mới, mới tiểu man ừ n bất quá nàng q u linh giống như rất cao lãnh nàng sẽ nói cho ngươi sao giang triệt ngươi đang chất vấn mặt của ta vẫn là chất vấn thận của ta thiểu man n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không nói chuyện với ngươi ma bệnh tiểu n ộ n g ma bệnh ma bệnh giang triệt thật không rõ chính mình nói sai cái gì cao lãnh cao lãnh làm sao rồi ban đầu tiểu cần không cao lạnh không tiểu man không cao lạnh không sau đó thì sao cao lãnh là một kiện có thể cởi xuống quần áo chỉ thế thôi cái này lúc giang triệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề liền hỏi ma tử ta có cái có quan hệ nhân tính vấn đề tiểu man ta cũng không phải là rất muốn nghe tiểu n ộ n không muốn nghe không muốn nghe n g ư ơ i tác nghiệp làm xong rồi、em、không tiếp tục để ý tiểu mộng giang triệt tiếp tục hỏi ngươi nói nếu như có một ngày ta cùng tiểu cần hhh vậy ta là hát tiểu cần còn là đồng thời hát tiểu cần cùng nàng quỷ linh ninh võ lung lay tay giang triệt lấy lại tinh thần hỏi làm sao rồi ninh võ ngươi vừa đang suy nghĩ gì giang triệt không nghĩ cái gì a ninh võ một mặt hồ nghi vậy ngươi làm sao cười bị ổi như vậy đừng để ý mặt của ta cho chuyện chính sự được không giang triệt giật giật khoe miệng ninh võ h i ế p híp mắt sau đó c a o mày nói vừa nghe ngươi vừa nói như vậy thứ này giống như thật là vô tận ngọc giang triệt ninh võ nói đồ vật cùng tiểu man nói không sai bị lắm vô tận ngọc cùng vô tận bảo tàng có quan hệ bất quá có một chút là tiểu man không nói đến ninh võ đáng tiếc hiện tại coi như tìm đủ vô tận ngọc cũng vô dụng giang triệt vì cái gì ninh võ vô tận chiến trường đóng lại nói đúng ra là vô tận chiến trường tràng cảnh này tại quỷ bí thế giới biến mất biến mất cái gì gọi là biến mất giang triệt truy vấn ninh võ giang tay ra cụ thể ta nào biết được dù s a o m ộ ư ơ i năm trước quỷ cục khởi xướng quang minh kế hoạch cái này hành động sau không bao lâu vô tận chiến trường liền biến mất giang triệt quang minh kế hoạch m ộ ư ơ i năm trước tại sao lại là m ộ ư ơ i năm trước ninh võ cười vỗ vô, vô giang triệt bà vai nói m ư ờ i năm trước phát sinh sự tình nhiều nữa đâu về sau ngươi sẽ từ từ biết đến cái này vô tận ngọc ngươi trước thu đi có tác dụng hay không khó mà nói nhưng giữ lại tổng không có chỗ xấu giang triệt gật gật đầu thu hồi vô tận ngọc tiếp xuống ninh võ mang theo giang triệt cùng t r ú c giao đi vào mở tại chợ quỷ một nhà thiên địa thương hội ninh võ từ thương hội thu hồi một cái rất tao màu hồng bạ lộ hai q u a i sau đó lại đi tìm hai cái vương cấp người khiêu chiến cùng một cái vương cấp quỷ bí từ trong tay bọn họ phân biệt cầm tới một chi kèn s ô nạ một quyển sách da dê ba tấm chữ như gà tới kèn xô nạ cùng sách da dê chính ninh võ thu vào chứa như gạo đáng i i cho g tiếc r n g t r cái a một người một tấm. người đồ n g nhiên, đ chơi này là một lần tính mà lại khoảng cách túc thần thành càng xa truyền thống trước giao càng dài nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng này giá cả đắt đỏ dùng ninh võ lời nói đến nói ba tấm quyển trục về thành hoa hắn ba năm t í c h xúc phải biết ninh võ chính là vương cấp bên trong đại lão khoảng cách cấm kỵ cũng không xa hắn ba năm t í c h xúc thật nhiều thật nhiều tiền đâu rời đi chợ quỷ vạn sự sẵn sàng tại ninh võ dẫn đầu dưới ba người tới túc thần thành tận cùng phía bắc so sánh vồn hoa náo n h i ệ t trung tâm thành phố nơi này hiển nhiên quặn cũ é rất nhiều bất quá tại phía trước có một đầu rực rỡ sông lớn con sông này rất rộng nhưng là dòng nước vô cùng bình tĩnh đồng thời nước sông này giống như cựu thiên ngân hà giống nhau cất dấu vô số ngôi sao chiếu sáng rặn rỡ sao trời hướng chạy phương xa phù diêu mà lên cuối cùng cùng vận đục tiên không dung hợp lại cùng nhau Quỷ bí thế giới liền là như thế này hoàn toàn không dựa theo thế giới hiện thực lẽ thường đến nếu làn hiệu tần nhìn thấy quỷ bí thế giới sợ là muốn đem quả táo đ p n át làm xích lại gần nhìn lên trong nước sao trời thỉnh thoảng sẽ huyện hóa thành từng t r ư ờ n g sinh thái khác nhau mặt người có đang cười có đang khóc có nghiêm túc cũng có dữ tợn cái này lúc ninh võ mở miệng nói ra biết con sông này tên sao giang triệt nói nhảm văn học tại đại ca trên thân thể hiện phát huy vô cùng tình t ế tiểu tử ngươi ninh võ đạp giang triệt một ước nói đây là sông vong xuyên sông vong xuyên nại hà dưới cầu sông vong xuyên giang triệt kinh ngạc đồng thời vô ý thức nhìn về phía sau l ư n g trúc giao trúc giao cái này đích sắc là sông vong xuyên bất quá cầu nại hà cũng không ở nơi này ninh võ tiếp lời hộp thở dài nói trong con sông này có thật nhiều linh hồn không riêng gì qua cầu nại hà thất bại người còn có rất nhiều tại quỷ bí khiêu chiến bên trong chết đi người dựa theo chúng ta bây giờ nắm giữ đồ vật để phán đoán chỉ cần tại quỷ bí thế giới bên trong chết đi người cuối cùng tàn hồn đều sẽ đi vào sông vong xuyên sau đó thì sao những linh hồn này sẽ đi đâu giang triệt hỏi ninh võ nhún bay nói sẽ từng chút từng chút tiêu tán hóa thành hư hảo đương nhiên cũng có khả năng sẽ biến thành quỷ bí lại hoặc là đổi một loại phương thức tân sinh ai biết được nói chính sự qua sông vong xuyên coi như chính thức rời đi túc thần thành một hồi hai người các ngươi ngàn vạn phải n h ớ kỹ không muốn rơi vào trong nước giang triệt rơi vào sẽ thế nào ninh võ biểu lộ trở nên nghiêm túc biết đoạt xa sao rơi vào thời điểm ngươi trả lại ngươi chờ vất lên liền không nhất định giang triệt tốt muốn thử xem chúc giao ninh võ ngươi người không có sao chứ giang triệt chê cởi nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ta chỉ là có chút nghĩ ra cầu ra c á t giã nghĩ hắn làm gì ninh võ nói giang triệt bởi vì hắn sẽ vai phụ ninh võ lên mắt không lại để ý giang triệt mà là hướng sông vong xuyên bên trong ném thứ gì không bao lâu một cái người khoác á o tơi chân đạp bẹ c h ú c tay căng cứng cây gậy trúc người c h è o thuyền xuất hiện tại trong tầm mắt màu xám mũ rộng về dưới là một tấm bị b ù a vàng bao trùm mặt này phát ra q u ỷ sức lực tức thế mà là một cái vương cấp giang triệt mí mắt có chút quất một cái tại nơi này vương cấp thật như thế không đáng tiền sao vậy ta cấp é chẳng phải là thật cùng cặn bã giống nhau ngay tại giang triệt lòng sinh nghi hoặc lúc ninh võ cười h ắ t hắn nói chớ suy nghĩ quá nhiều sông vong xuyên đối với túc thần thành đến nói rất trọng yếu người đưa đỏ là vương cấp tự nhiên cũng rất bình thường giang triệt người đưa đỏ ngươi đừng nói cho ta hắn gọi triệu lại n g ư ơ i t r e o thuyền d ư ờ n g như nhìn về phía giang triệt âm thanh giống như là lưỡi dao vạch pha lê giống nhau trói thai ha ha tiểu h o a tử rất lạ m à t a giang triệt ninh võ hắn trước đó là thẩm phán giả hiện tại là sông vong xuyên người đưa đỏ danh hiệu triệu lại giang triệt đã lâu không gặp thả phó con chủ triệu lại quay đầu nhìn về phía ninh võ vừa vàng hai bên n ế c miệng lên ninh võ có chút thở dài nói hoàn toàn chính xác thật lâu không gặp mang người mới rèn luyện ừm chu quan chủ thế mà để ngươi làm an toàn viên xem ra tiểu tử này rất trọng y ế u a ngươi đây liền đừng hỏi nhiều đưa chúng ta đi bờ bên kia đi nhưng mà triệu lại lại lắc đầu nói còn có người đâu linh võ nhúng mày ai triệu lại đến nha đây không phải thả lái chính quan chủ sao một người mặc áo khoác màu đen trung niên nam nhân n g n bước lục thân không nhận bộ pháp hướng phía bên này đi tới khi thấy h ắ n l ú c linh võ sắc mặt rõ ràng hắt mấy phần thật không nghĩ tới lần này sẽ gặp phải ngươi linh võ mang theo nổ nước bỏ nói nàng tử trung niên phun ra miệng bên trong cây tam niết miệng cười nói sao thế không tại thiên tiệm quan h ả o h ả o đợi tới nơi này làm gì ninh võ cái này không cần ngươi ơ ở đâu ra tiểu m u ộ i muội lớn lên rất tinh x ả o mà đối phương không nhìn thẳng ninh võ trả lời đưa ánh mắt đặt ở trúc g i a o trên thân rất phách lối cũng rất tùy tiện trúc g i a o vô ý thức lui về sau một bước nhưng trong mắt chán ghét không có chút nào che lấp nàng mặc dù nhìn qua giống như là y như là chim non nép vào người nhà bên nữ hải nhưng tuyệt đối không phải để cho người khi dễ yếu đuối cô nương cùng lúc đó giang triệt cũng đứng ở trúc giao bên cạnh mặt không biểu tình c h ầ m c h ầ m lấy nam nhân trước mắt này chật chật chật hai cái tiểu cạ dê mi còn rất liệt nha nam tử cười cười nói linh võ nhữ mày đi lao trương ngươi ra tới làm gì lưu manh vô lại lao trương sờ sớm n u i nói đi ra làm chút động tĩnh linh võ cái gì lao trương trước đó quang minh không phải làm dư sơn c h ấ n nha tiếp lấy lại làm dung thành sao về sau lại làm miêu cương nghe nói còn muốn làm các ngươi thiên t i ệ p quan cái này giúp tô tử thật mẹ nó nhận người p i ề n ta tìm được quang minh hội tại quỷ bí thế giới mấy chỗ ổ trống cước chuẩn bị đi nổ bọn hắn thế nào cùng nhau sao giang triệt khỏe miệng giật một cái g i a hỏa này cái gì lai lịch một người đi nổ quang minh hội ổ chỗ cướp còn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng mà linh võ lại nghiêm mặt nói đây là cao tầng cho chỉ thị của ngươi sao lao trương ngươi liền nói có đi hay không linh võ ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã lao trương ta lúc nào nghe qua cao tầng m ệ n h lệ linh võ ta mẹ nó liền biết lao trương ngươi mẹ nó có đi hay không linh võ liên quan tới quang minh hội chuyện cao tầng đều có bố trí ngươi đừng làm loạn ngươi mẹ nó đến cùng có đi hay không cao tầng nếu là biết ngươi làm sao làm loạn sẽ ngươi mẹ nó đến cùng là đi vẫn là không đi ninh võ đi lao trương ta mẹ nó liền biết cái này lúc giang triệt mặt đen lên nói đại ca lần này ngươi là đi theo ta làm nhiệm vụ à? ngươi không hỏi xem ý kiến của ta ninh võ sửng sốt một chút theo rồi nói ra lợi mặc dù như vậy nói nhưng là nổ quang minh hội ổ trộm cướp loại chuyện này chỉ tưởng tượng thôi đều thoải mái a giang triệt sắc mặt chầm xuống nghiêm túc nói thoải mái kia giết quang minh hội hội trưởng thoải mái hơn đâu ngươi làm sao không đi ninh võ đánh không lại giang triệt chúc dao kéo giang triệt góc áo nhỏ giọng nói đừng đừng tức giận rồi ninh võ thở dài bất đắc dĩ nói được được được nghe ngươi ngươi nói đi đâu liền đi đó có thể đi giang triệt cười lạnh cái này còn tạm được bằng không trở về ta không phải cáo ngươi một cái chống lại quân lệnh không thể ninh võ lao trương tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh giang triệt vung tay lên lên thuyền n ổ ổ trộm cướp ninh võ t r ú c giao lao trương không sai kẻ này tương lai có hy vọng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn thẩm phán giả tạ tiên h vẽ trúc không lớn nhưng dung nạp năm người vẫn là dư xài theo người đưa đò triệu lại chống ra cây gậy trúc bé trúc bắt đầu tại sông v o n g xuyên thượng chậm rãi tiến lên dưới chân truyền lại trở về là một loại không cảm giác dường như bé trúc phía dưới là t r ố n g không tựa như phiêu bạt trên biển mây chạy xuôi sông v o n g xuyên ngàn vạn đời sau ẩn ẩn lấp lóe đẹp không sao tà xiết nhưng thỉnh thoảng ngưng hiện mặt người lại cho phần này mỹ bằng thêm một chút kinh dị cùng thần bí bờ bên kia nhìn qua dường như cũng không xa giang triệt thậm chí có thể thấy do bờ bên kia thổ những vẩn đ ụ nhan sắc nhưng là bé trúc lại tựa hộ như hám sâu vũng bùn bình thường tiến lên tốc độ lệnh người đang lo triệu lại triệu lại quay đầu trên mặt đùa vàng hơi rung nhẹ giang triệt triệu lại tiền bối ngươi là làm cái gì triệu lại giang triệt không có việc gì ngài tiếp tục cái này lúc lao trương đột nhiên đi hướng giang triệt hỏi ngươi tên là gì giang triệt ra cắt giã ninh võ nói tên thật không có việc gì giang triệt bành vũ i ế n ninh võ đưa tay cho giang triệt một cái bạo lật bình thường điểm được không đi giang triệt che lấy đầu ưu văn nói lúc đầu muốn dùng người bình thường thân phận cùng các ngươi ai ai ai ninh đại ca ngươi ngồi kia đừng n ú c n í c ngươi đừng n ú c n í c giang triệt giang triệt bị môi ra cắt ra không tại thật rất không có ý nghĩa lao trương khẽ nhữ mày nói giang triệt danh tự này hắn nghe nói qua cũng thế dù sao danh tiếng của ta tại quỷ cục cũng không tính là nhỏ giang triệt lỗ mùi xuất khí một bộ đúng chính là ta biểu lộ nhưng mà lao trương kế tiếp một câu để giang triệt trong nháy mắt hóa đá tốt khó nghe tên a có danh hiệu sao e m hai một điểm ngoại hiệu cũng được không phải vậy ta không nhớ được giang triệt linh võ ở một bên phát ra tạ tiếng cười trúc dao cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng giang triệt đôi mắt giang triệt mặt đen lên hỏi lại người tên gì lao trương khoác k h o tay Tên k h ô n giang giá tạc thiên. Tạc thiên. Triệt, triệt đến lòng hiếu kỳ cái gì danh hiệu có thể so sánh tạc thiên còn muốn sâu ta không tin ninh võ cười hát, hát nói hắn nguyên bản danh hiệu gọi sâu nổ thiên giang triệt cái này tuốt sâu danh hiệu sau đó thì sao ninh võ nhưng là cái này danh hiệu qua không được thẩm bị đánh trở về hắn liền đi rơi chữ a thứ nhất sau đó một mực dùng đến bây giờ từ trước đến nay không có sửa đổi cho nên cũng bởi vì xét duyệt quan hệ hắn sâu không có rồi đúng cái này lúc lao trưng nói cho nên ta mới chán ghét c a o tầng bọn họ lại có thể vì một cái danh hiệu mà tính toán chi ly đối quang minh hội lại một nhẫn lại nhẫn bọn hắn có thể chịu ta nhịn không nổi lão tử lần này nhất định phải đem những cái này ổ trộm cướp nổ thượng thiên không thể giang triệt nhữ mày hỏi tạc thiên tiền bối ta muốn biết ngươi là làm sao tìm được quang minh hội ổ trộp trong này bột nhiều lắm nếu như quang minh hội tại quỷ bí thế giới ổ điểm thật dễ dàng như vậy bị phát hiện cao tầng làm sao có thể thật bỏ mặc không quan tâm coi như cao tầng thật mặc kệ cái khác người khiêu chiến đâu phải biết quang minh hội là xú danh chiêu lấy nếu quả thật công khai khởi xướng tiêu diệt quang minh hội hành động rất nhiều nhiệt huyết binh sĩ đều sẽ gia nhập lao trương lông mày d ư ơ n g lên nói ta có người liên lạc người liên lạc người ở đâu ra quyền hạn làm người liên lạc ninh võ nói lao trương vô v ô ninh võ bả vai lợi nói thâm tiện nói tiểu ninh a ngươi vẫn là quá non trúng quy trùng cụ thủ với một phận là rất khó thành đại sự dọn ta đích sắc không có có quyền hạn phát triển người liên lạc nhưng là ảnh hưởng này ta phát triển người liên l à sao cũng không ảnh hưởng ta không có, có quyền hạn đi nổ những cái kia ổ trộm cướp nhưng là ảnh hưởng này ta đi nổ ổ trộm cướp sao cũng không ảnh hưởng ninh võ khoe miệng giật một cái muốn nói lại thôi t ạ c thiên cách làm mặc dù rất có thể sẽ phá hư q u ỷ cục bố trí nhưng là con hàng này vẫn luôn là như vậy a cao tầng biết rất rõ ràng hắn là một cái người không an phận nhưng vẫn không có thu hồi hắn thẩm phán giả thân phận vậy khẳng định cũng là có lý do nói không chừng đây cũng là cao tầng đối với hắn khác loại ngầm đồng ý phương tức đi dù sao có chút chuyện hoàn toàn chính xác cần một chút người không an phận tới làm thật giống như vô nao nhân vật phản diện vô nao thúc đẩy kịch bản giống nhau cái này lúc giang triệt xuất phát từ tò mò hỏi tạc thiên tiền bối có thể hỏi thăm hành động lần này cụ thể phương án sao tạc thiên phương án cái gì phương án chỉ có kẻ yếu mới có thể cần loại loại phương án ninh võ trúc giao giang triệt ba khí ầm ầm tạc thiên miệng nghiêng một cái hưng phấn nói tiểu tử có ánh mắt mặc dù ta không cần phương án nhưng ngươi nếu hỏi vậy ta liền nói cho ngươi nói chuyện ta ý nghĩ danh hiệu của ta gọi tạc thiên lần hành động này lại gọi nổ, cướp khẳng định như vậy dùng nổ. nổ. làm sao nổ ninh võ nói mặc dù hai chúng ta đều là vương cấp đ ỉ n h phong nhưng là t i ề m phục tại quỷ bí thế giới quang minh hội ổ điểm cũng không đơn giản chớ làm loạn thạc thiên khinh bị nhìn ninh võ liếc mắt một cái hẻn nhát ninh võ ta mẹ nó ngay tại ninh võ nghĩ báo n ổ i thời điểm tạc thiên lấy ra một cái bó chính chính phương phương màu đen báo khỏa đây là ninh võ con ngươi t r ậ n t r ậ n qua vào giờ khắc này cho dù là hắn cũng xuất hiện một loại không h i ể u tim đập nhanh tạc thiên đắc ý vô vỗ bao màu đen khỏa nói đúng không sai đây là quỷ tên điên vì ta đo thân mà làm nhân tạo quỷ vật nghệ thuật bao nhân tạo quỷ vật giang triệt lại phát hiện kiến thức của mình điểm ngủ một bên linh võ giải thích nói quỷ tên điên cũng là thẩm phán giả xem như thẩm phán giả bên trong số lượng không nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học nhân tạo quỷ vật chính là lợi dụng khoa k ỹ thủ đoạn dung hợp quỷ vật châu nghiên cứu ra đến đồ vật chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể làm đến loại trình độ này sao giang triệt kinh ngạc nói linh võ đương nhiên có thể mà lại có một chút quỷ bí khiêu chiến tràng cảnh chính là lấy tương lai khoa học kỹ thuật làm chủ đề ban thưởng cũng thường thường sẽ cùng khoa học kỹ thuật tương quan giang triệt giật mình linh võ nhìn về phía t i ê n hỏi thứ này uy lực thế nào Quỷ tên điên trước đó không phải nói đem chính mình làm chúng độc sao không chết thành hắn đương nhiên sẽ không chết đến nội nghệ thuật b a o h uy lực nhà tại x u ấ t kỳ bất ý điều kiện tiên quyết bình thường vương cấp trực tiếp nổ chết thâm nhiên vương cấp không chết cũng tàn p h ế cho dù là vương cấp đ ỉ n h phong cũng đủ ăn một bình thạc thiên mặt mày hớn hở nói ninh võ quỷ tên điên tổng là ưa thích nói ngoa ngươi thử qua uy lực sao thạc thiên không có ninh võ cái đồ chơi này làm sao dùng vì cái gì liền cái kiếp nổ đều không có thạc thiên tiểu ninh đại thanh đều vong hiện tại cũng lưu hành âm thanh khống ninh võ đậu xanh như vậy châu phê sao giang triệt liền ở một bên l ặ n g lặng nhìn hai người nói chuyện t h i ế m cái này hai hàng nhìn qua hoàn toàn không giống như là vương cấp đại l a o t ặ c thiên miệng nghiêng một cái nói đến lúc đó ta chỉ cần xông vào ổ điểm sau đó lấy ra thứ này hô to một tiếng cho ta nổ quan minh hội ổ điểm trực tiếp thăng thiên coi như có cá l ọ lưới hai người chúng ta thu hoạch một chút liền tốt rồi linh võ ngươi vừa mới nói hô cái gì t ặ c thiên cho ta nổ không phải đều nói rồi là âm thanh không sao đây chính là phát động giọng nói chỉ lệnh linh võ sắc mặt một b ạ c h giang triệt cùng chúc giao trốn đến người đưa đò triệu lại sau lưng triệu lại t ạ c thiên các ngươi làm không đợi tạc thiên nói hết lời trong tay hắn nghệ thuật bao liền tách ra c h ó i mắt thiêu đốt bạch quảng tuyến ngay sau đó bùm bình tĩnh sông vong xuyên mặt sông dâng lên một đoá lộng lẫy mây hình ngấm Tàng, Tàng ê vụ vạn tụng quỷ quang quỷ huyết sơn. sắc nơi. trượng, thần tiếng kinh Khi khi khắp Khi khóc khi thì hào thì thì thì tr đạo, nhưng cho dù biết nơi này quỷ vực trung điệp thận trọng từng bước nhưng những người khiêu chiến vẫn như c ũ n h ư t h i ê u thân lao đầu vào lửa chạy theo như vị nơi này là bảo tàng sơn đoạn thời gian trước chuyện ngươi nghe nói không ngươi là nói bảo tàng sơn phúc địa đầu tiên nguyên lai、like、ngươi ba i ế t t cái này sao có thể không biết ngươi không có phát hiện gần nhất đến bảo tàng sơn người càng ngày càng nhiều sao ai những năm này bảo tàng sơn đều chết bao nhiêu người làm sao người ngược lại càng ngày càng nhiều ngươi nói người này à đến cùng vì cái gì đâu vì cái gì vì quỷ lực vì quỷ vật cấm vật thôi còn có thể vì sao sao vì những n à y thật có thể không để ý sinh từ sao lời cũng không thể như vậy nói đoạn thời gian trước có cái cấp ss người khiêu chiến không phải đạt được một phần cấm kỵ cấp quà tặng sao trực tiếp nhảy lên thành vương cấp vương cấp a nếu là ta có thể trở thành vương cấp liền tốt rồi mấy tên người khiêu chiến ngồi vây c h u n g một chỗ t h ấ p giọng nghị luận trung gian đống lửa thiêu đốt lên thỉnh thoảng phát ra đôn đốt tâm thành ngọn lửa màu xanh lục chiếu mỗi người mặt đều phá lệ quỷ dị nửa ngày có người mở miệng lần nữa ta nghe nói trước mấy ngày xuất hiện phúc điệu đ u tiên là một cái quỷ tiên lưu lại quỷ tiên cùng dị thân yêu phật nổi danh quỷ tiên thật giả phúc điệu t quỷ tiên động phủ ta mẹ nó làm sao liền không nghĩ tới đâu c h ắ c không được gần nhất đột nhiên tuân đi qua nhiều người như vậy xem ra đều là hướng về phía kia quỷ tiên động phủ đi khẳng định a chỉ là ta biết đến vương cấp liền có tám vị đâu ta nhìn quang minh hội kia giúp tôn tử cũng không sẽ từ bỏ cơ hội này dù sao tiên thần phật cái này tam đại cấm kỵ lưu lại đồ vật có thể so bình thường cấm kỵ muốn xa xa hấp dẫn người nhiều đúng vậy a đúng vậy a chúng ta đến lúc đó liền góp tham gia náo nhiệt nhìn xem có thể hay không tại quỷ tiên động phủ chung quanh tìm tới một chút ban thưởng tốt q u vực chỉ cần có thể tìm tới chúng ta lần này cũng coi như không h ư ở n công khu khu, tại a mẹ nó. t h c t ê n b ồ vừa bẻ trúc, mới ta bảo tạc bên trong ninh võ ngay lập tức bảo vệ giang triệt cùng t h ú c giao nhưng là loại này liền bình thường vương cấp đều có thể nộp chết nhân tạo quỷ vật làm sao có thể đơn giản như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị ninh võ vì bảo hộ giang triệt cùng trúc giao phía sau lưng bị đốt thành một mảnh tiêu thịt nhưng cho dù như vậy tinh xảo dao mọi khuôn mặt vẫn là bị hôn cháy đen ngược lại là giang triệt tại tiểu man song trọng bảo vệ dưới cái này sẽ cùng người không việc gì giống nhau đứng triệu lại tất cả mọi người là quỷ cục không cần thiết vì những vật này ra tay đánh nhau a nhìn xem vân xanh nổi lên triệu lại tạc thiên nhịn không được nói làm hắn linh võ vung tay lên một bộ muốn cùng tạc thiên không chết không thôi tư thế không khí khẩn trương tại tạc thiên lấy ra cái thứ hai nghệ thuật bao về sau mới đạt được làm dịu từ biệt triệu lại về sau bốn người một lần nữa đạp lên đường đi hiện tại bọn hắn vị trí là một mảnh h o a m ạ n nhưng một t r nếu như i s á hai ạ t cắt b t phối người các ngươi là vương cấp lời nói cũng không cần lo lắng hơn cái này thạc thiên nói bổ sung giang triệt vì cái gì ninh võ bởi vì nơi này quỷ vực đẳng cấp sẽ không vượt qua cấp s s cho nên vương cấp coi như đụng chạm lấy ẩn tàng quỷ vực cũng sẽ không phát động giang triệt mặt đen lên nói kia quan chủ phái ngươi bảo hộ ta ý nghĩa là cái gì linh vo kinh ngạc nhìn giang triệt liếc mắt một cái nói ta bảo vệ ngươi là để phòng ngươi chết tại quang minh hội cùng một chút chuyện ngoài ý muốn bên trên bình thường rèn luyện tử vong không thể tránh được mà lại lần này đi vào quỷ bí thế giới cũng là chính ngươi yêu cầu không phải ta cưỡng ép mang ngươi tới càng không phải là cấp trên phái cho ngươi nhiệm vụ mà lại ngươi chết tại quỷ bí khiêu chiến bên trong là không ảnh hưởng ta cờ tờ y giang triệt nói rất hay lần sau không cần nói vẫn là nhà ta tiểu man đáng tin cậy giang tiểu man hừ hừ vậy cũng không sông tiểu mộng còn có ta còn có ta nhưng mà coi như bốn người sắp xuyên qua xa mặt lúc đột nhiên từng sợi âm lãnh xương trắng từ trong c á t đá tràn ra không bao lâu chung quanh liền hoàn toàn bị xương trắng b â y quanh đồng thời cũng ngăn cách đám người cùng ngoại giới tầm mắt cùng cảm giác cẩn thận vương cấp quỷ bí tiểu man âm thanh tại trong ố c vang lên giang triệt sắc mặt hơi làm mềm lại trong tay cầm hắc đao cũng gấp mấy phần rốt cuộc đến đều nói quỷ bí thế giới bên trong si mị hoành hành nhưng một đi ngang qua đến chẳng những không có gặp được quỷ vực liền một cái quỷ bí đều không thấy được ngay từ đầu giang triệt cũng cảm thấy kỳ quái cái này bị nói như vậy hung thế giới như vậy an toàn nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái đoán chừng là bởi vì có ninh võ cùng tạc thiên hai vị này đại thần ở đây vương cấp trở xuống quỷ bí trốn cũng không kịp làm sao có thể còn chính mình đưa tới cửa cũng chính bởi vì như vậy dẫn đến gặp phải cái thứ nhất quỷ bí chính là vương cấp giang triệt chìm xuống sát mặt mặc dù biết trận chiến đấu này cũng không thuộc về mình nhưng là cũng không thể có nửa điểm buông lỏng đúng lúc này ninh võ lấy ra trước đó tại chợ quỷ lấy được kèn xô nạ chấn hồn một bên tạc thiên n h í u mày đạo ninh võ gật đầu nói ừm, đuổi đi là được không cần thiết phức tạp tạc thiên ha ha theo ninh võ thổi lên kèn s ô nạ chung quanh xương trắng bắt đầu chấn không bao lâu xương trắng bên trong bắt đầu chuyển ra c h ó i hai tiếng kêu t h n g thiết không chỉ một mà là ba cái ba cái vương cấp quỷ bí gặp tình hình này ninh võ không giữ lại chút nào đem chính mình khí tức cường đại phát ra cũng nghiêm nghị quát thức thời liền cút xa một chút đừng cản đường xương trắng phun trào không ngừng biến nào cùng lúc đó giang triệt từ những xương trắng này trên thân cảm nhận được một loại cảm xúc một loại mâu thuẫn cảm xúc bọn chúng dường như muốn nuốt chừng tới nhưng lại kiên kỵ ninh võ cùng tạc tiên h đúng lúc này tạc tiên h đột nhiên móc ra một thanh tạo hình khoa trương đại khảm đao làng nhà làng n h ằ n g lại nhại cả ngày trực tiếp chặn tiếng nói vừa ra cũng mặc kệ ninh võ có đáp ứng hay không tạc thiên võ thẳng tiến nồng đậm trong xương mụ trắng ninh võ lông mày nhũ c h ặ t máng liền không nên cùng cái này bệnh tâm thần cùng nhau giang triệt trúc dao các người hai cái tại cái này đợi nếu làm ê vụ tuân đi qua liền thổi cái này kèn xô nạ ninh võ đem kèn xô nạ giao cho giang triệt sau đó lấy ra bản thân hoành đao cũng xông vào xương trắng t r u n g quanh yên t ĩ n h trở lại đi vào mê vụ về sau liền không có lại chuyển ra nửa chút độc t ĩ n h qua một hồi lâu giang triệt rốt cuộc nhịn không được mở miệng hai người bọn họ sẽ không phải gửi đi t r ú c g i a o hẳn hẳn là không thể nào mà đúng lúc này một bóng người đột nhiên sông sương trắng bên trong v à o ra nhã n lực hơi tốt giang triệt ngay lập tức thấy rõ mặt của đối phương không phải ninh võ cũng không phải t ắ c tiền mà là một tấm hoàn toàn khuôn mặt xa lạ một cái cấp ép người khiêu chiến、cổ. giang triệt ngay lập tức đem đao gác ở cổ của đối phương bên trên hảo hán tha mạng hảo hán tha mạng a đối phương liền vội s i n tha sau khi hắn nhìn thanh giang triệt mặt lúc trên mặt sợ hãi lập tức biến mất thay vào đó chính là một bôi khó mà ước chế vui sướng phó hộ i trưởng ngài làm sao tại cái này giang triệt nhữ mày phó hộ i trưởng phó hộ i trưởng ngài không biết ta sao ta là tiền nhất minh a tự xưng tiền nhất minh nam nhân quỷ trên mặt đất trong mắt đều là kích động cùng sùng bái phó hộ i trưởng ngài cũng là đi ra đuổi g i ế t cái kia phản đồ sao không giết kia tên phản đồ hắn nhất định sẽ đem chúng ta thần chỉ nói cho quỷ cục phó hộ i trưởng kia phản đồ hiện tại ngươi đến cùng đang nói cái gì giang triệt nghiêm nghị quát lưới lao sắc bén cắt ra của đối phương tiền nhất minh một mặt mờ m ị p nhưng gấp nói tiếp phó hội trưởng ta thật là tiền nhất minh ta không phải tên giả mạo ta là thật tiền nhất minh quan g minh c h i chủ ở khắp mọi nơi quan g minh vĩnh hằng tẩy lễ c h ú n g sinh đi theo quan g minh vì quan g minh mà chiến phó hội trưởng chương năm trăm năm mươi sáu quan g minh hội bí mật chương năm trăm năm mươi sáu quan g minh hội bí mật giá hỏa này là ai chưa thấy quá a t h ạ c thiên nhìn lấy thi thể trên đất lông mày nhịu t r u n g một chỗ một bên linh võ cũng là lắc đầu nói không có ấn tượng giang triệt ngươi vừa nói hắn cứ gọi là cái gì nhỉ giang triệt tiền nhất minh linh võ k h ô n đối với giang triệt lời nói tạ thiên chỉ là khoát tay háo nói cái này ta biết khi hắn đem thu thập được tin tức truyền lại cho ta thời điểm chúng ta liền biết sẽ lộ ra ánh sáng biết còn làm như vậy giang triệt kinh ngạc tạ thiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái lướt qua giang triệt nói tiểu hoạ tử vừa gia nhập quỷ cục giang triệt có ý gì Tắc t hội hội đương nhiên h là đ c sẽ không hắn là quang minh hội phản đồ nhưng hắn cũng là anh hùng của chúng ta đặc thiên vô vô bộ ngực của mình nói ta cũng không ngoại lệ mặc dù ta đối cao tầng rất khó chịu nhưng ta vẫn thời khắc chuẩn bị hy sinh thiểu ninh cũng giống vậy ninh võ không có chuyện làm đường cụ ta thạc thiên liếc mắt chẳng lẽ không phải linh võ thở dài đúng nhưng ngươi có thể hay không đ ừ n g loạn tắm cờ thạc thiên mấy câu nói để giang triệt có chút im lặng nói đúng ra là kính nể bên trong mang theo bất đắc dĩ nhìn lướt qua t r u n g quanh dần dần tiêu tán mê vụ ở trong đó đã không có nửa điểm quỷ bí động tinh cùng khí tức mặc dù cái này vương cấp quỷ bí ra sân tự mang băng khô nhưng là tại hai cái vương cấp đỉnh phong chiêu lại dưới gió hêm sóng lặng liền gửi ta nghĩ nó nhất định đi rất t n tưởng tiền nhất minh thi thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư tối trên đất cắt đá bùn đất giống như là có sinh mệnh ngay tại ăn trầm mặc nửa ngày giang triệt mở miệng lần nữa vừa mới ra hòa này gọi ta phó hội trưởng ừ m thạc thiên nhìn về phía ninh võ ừ m ninh võ nhìn về phía giang triệt nhìn thấy tạc thiên lại móc ra nghệ thuật bao nguyên bản sau lưng giang triệt trúc dao vội vàng đứng ra nói cái này ở trong đó nhất định có hiểu lầm nổ thạc thiên tiền bối ngươi trước đem vào kia thả để xuống đi ngươi có phải hay không có độc bị nổ một lần không đã quyển còn muốn một lần nữa ninh võ cũng quát lớn một câu nhưng mà tạc thiên lại gắt gao nhìn chằm chằm giang triệt ánh mắt kia dường như giống thật gặp q u a n minh hội người giống nhau ninh võ đừng quên nơi này là quỷ bí thế giới đừng quên trước kia phát sinh những sự t ì n h kia nếu quang minh hội người xưng hắn là phó hộ i trưởng như vậy hắn liền rất có thể thật là phó hộ i trưởng chuyện này thà giết lầm cũng không thể bỏ qua a nghe được tạ thiên lời nói giang triệt lòng không khỏi chìm một chút cũng q u ó lớn cái gì gọi là bọn hắn xưng ta là phó hộ i trưởng ta chính là phó hộ i trưởng bọn hắn hại dũng ca hại nghiêm đội trưởng hại gia các thiên sư bọn họ hại nhiều người như vậy ta sao có thể sẽ cùng bọn hắn một đám t ạ thiên ha vậy cũng là lý do giang triệt chết trong tay ta quang minh hội tín đồ cũng không phải số ít hai mươi tư chấp sự ta chạm hơn phân n ữ a ta mẹ nó làm sao có thể là quang minh hội phó hộ i trưởng tạ thiên ai biết cái này có phải hay không các ngươi quang minh hội có khổ nhục kế giang triệt khỏe miệng co giật ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không tạ thiên một mặt chẳng ghét ngươi biết cái gì mắt thấy bầu không khí trở nên dương cùng bạc kiếm ninh võ vội vàng đứng ở trung gian chấn an hai người bình tĩnh một chút đều bình tĩnh một chút ninh võ nói với tạ thiên giang triệt không biết trong này bí mật mà lại hiện tại cũng không có x ả ra chuyện gì ngươi không muốn quá khích ha ta sẽ nhìn chằm chằm hắn tạc thiên lạnh hư một tiếng đi đến cách đó không xa đưa lưng về phía những người khác ninh võ thở dài nhìn về phía giang triệt thấp giọng nói đừng trách hắn hắn sẽ có phản ứng như vậy kỳ thật cũng bình thường giang triệt nhìn thoáng qua tạc tiên h bóng lưng không nói thêm gì nhưng hắn cũng thực tế làm không rõ ràng liền một câu như vậy không có lượt thì sao có khói lời nói sẽ biến thành như vậy cái này lúc ninh võ vô vô giang triệt b ả vai nói tạc thiên trước kia cùng một tên nữ thẩm phán lúc thi hành nhiệm vụ cũng gặp phải cùng ngươi không sai biệt lắm tình huống lúc ấy có cái tín đồn nhân xưng hô tên kia nữ thẩm phán giả vì cũng vụng đại gia đương nhiên sẽ không tin tưởng lần kia nhiệm vụ hoàn thành cũng rất thuận lợi trừ gặp phải quan g minh hội tín đồ đều hô cái tia nữ thẩm phán giả cung phụng đại người bên ngoài linh võ nhìn t h o á n g qua cách đó không xa tạ tiên thở dài tiếp tục nói nhưng là tại nhiệm vụ kết thúc về sau vị tia nữ thẩm phán giả tính bất ngờ cách đại biến đồng thời tự xưng quan g minh hội cung phụ nàng cùng quỷ bí thế giới bên trong một cái vương cấp quỷ bí nội ứng ngoại hợp chế tạo cùng nhau thẩm thấu sự kiện bởi vì thẩm phán giả thân phận dẫn đến thẩm thấu xung kích trình độ rất lớn chính nàng chết tại trận kia sự kiện bên trong ngay cả con của nàng cũng vì vậy mà chết cho nên nàng thật là cung phụ một mực tiềm phục tại qu giang triệt cảm thấy rụt rè nhưng mà ninh võ lại lắc đầu nói không nàng không phải nàng là tạc thiên thanh mai trúc mã cũng là tạc thiên kết tóc thế tử vô luận là tạc thiên đối nàng hiểu rõ vẫn là trong cục đối nàng điều tra tại nhân sinh của nàng quỹ tích bên trong căn bản tìm không thấy nàng gia nhập quang minh hội nửa điểm khả năng nghe nói như thế giang triệt con n g ư ơ i t r ậ n t r ậ n co vào thậm chí liền biết hầu đều có chút phát khô chẳng lẽ là ninh võ gật đầu nói đúng một chủng loại dường như quỷ khư năng lực sau đó chúng ta làm rất nhiều điều tra phát hiện những cái tia gia nhập quang minh hội người không chỉ là bởi vì tự thân long đọc gặp vỡ quan g minh hội sở dĩ có thể phát triển cho tới hôm nay như vậy khó giải quyết quan trọng hơn một điểm là bọn hắn có thể kéo một chút bị động thậm chí căm hận quan g minh hội người gia nhập bọn hắn đây cũng là quan g minh hội cái nào đó cấm k ỵ năng lực chúng ta xưng là mê hoặc nghe nói như thế giang triệt nam tử trong nháy mắt trống r ỗ n g quan g minh hội có thể tại không thông qua đối phương đồng ý tình h u n g giới tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đem mục tiêu chuyển biến thành bọn hắn người từ kẻ địch biến thành người một nhà dừng một chút chờ giang triệt tiêu hóa không sai biệt lắm về sau ninh võ mới tiếp tục giải thích bất quá loại chuyện này quan minh hội chỉ có thể trong quỷ bí thế giới tiến hành đồng thời cũng không phải một lần liền có thể có hiệu lực ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm ngươi là giang triệt không phải bọn hắn phó hội trưởng ghi nhớ điểm này là được sự tình khác giao cho ta giang triệt là người sau đó gật gật đầu mặc dù ninh võ ngữ khí rất bình tĩnh nhưng là hắn có thể cảm giác được chuyện này trình độ hung hiểm không cẩn thận liền sẽ gia nhập chính mình nhất căm hận quan g minh hội tín đồ cũng tốt phó hội trưởng cũng được giang triệt tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh một lát sau tạc thiên cũng từ rét vợ mối thủ cùng mất con thống khổ trong hồi ức tỉnh táo lại giang triệt tiến lên đối với hắn m q u ề n nói tạc thiên tiền bối yên tâm đi Ta đây là từ túc thần thành đến bảo tàng sơn phải qua đường cái thứ nhất muốn nổ quang minh hội ổn định cũng tại mảnh này thảo nguyên đằng sau Tạc nhiều năm h h ì n t o á qua có không ít người khiêu chiến dừng bước nơi này thậm chí bị vây chết ở bên trong đúng trước đó không lâu chết mà sống lại nghiêm dĩ băng có phải hay không cũng đi vào quỷ bí thế giới rồi nghe nói phong thần còn tự thân đi vào đi tìm hắn thạc h thiên đột nhiên nói giang triệt thần sắc cứng lại nhìn c h ầ m c h ầ m tặc thiên hỏi ngươi muốn nói cái gì ha ha tặc thiên cười khổ nói nếu không phải t i ể u tử ngươi hợp ta khẩu vị ta thật lười nhác nói cho ngươi những sự tình này giang triệt nhìn qua minh mông vô bờ hải dương màu xanh lục tặc thiên tiếp tục nói trước đó không số tám giả sổ b ọ n lý trường ti lần theo dấu vết hát ôn dịch thời điểm ở đây gặp chú dũng trước mấy ngày có người tại cái này nhìn thấy nghiêm di băng dũng ca nghiêm đội trưởng giang triệt kinh ngạc lên tiếng bọn hắn đều tới qua hồn đã nguyên vì cái gì bọn họ là cố ý đến hồn đã nguyên vẫn là đi qua thạc thiên lắc đầu ha ha cái này ta cũng không biết dù sao ta là bị cao tầng thả dông thẩm phán giả nguồn tin tức có hạn ngươi cứ nói đi thiếu ninh ninh võ mặt đen lên làm gì lại của ta ta một mực tại thiên tiệp oan rất lâu không có đi ra những sự t ì n h này ta thế nào biết thạc thiên cười không nói h ao hào hào theo trận trận hàn phong giang triệt bốn người chui vào mảnh này hải dương mẫu xanh lục cùng lúc đó tại hồn đã nguyên một bên khác mười mấy danh khí tức mạnh mẽ người khiêu chiến tập hợp cùng một chỗ cầm đầu vương cấp đi đến hồn đã nguyên biên giới trầm giọng nói nên đón phó hội trưởng cùng quang minh cùng ở tại sau lưng hơn mười người trăm miệng một lời quan g minh c h i chủ ở khắp mọi nơi quan g minh vĩnh hằng tẩy lễ c h ú n g sinh đi theo quan g minh vì quan g minh mà chiến chương 557, t ì n h thế không có cách giải chương 557, t ì n h thế không có cách giải đi vào hồn đã nguyên về sau trong tầm mắt chỉ còn lại màu xanh sấm cỏ dường như vô cùng vô tận ta một mực đang cố gắng truy tìm nhưng ta vẫn là cảm thấy trống rỗng vô cùng ta ta tận hết khả năng lại bất lực ta bị vây ở mê cung này chờ đợi cùng ngươi cùng nhau hưởng thụ phần này cô độc hư t h i đây là đi v à hồn đã nguyên sau duy nhất một câu nhiệm vụ thanh em nhắc nhở không có nhiệm vụ chính tuyến không có khiêu chiến nhiệm vụ không có thời gian hạn định không có nhiệm vụ độ khó càng không có ấm áp nhắc nhở chính như tạc thiên nói cái này đích sắc là một trận quỷ bí khiêu chiến chỉ là loại này quỷ bí khiêu chiến giang triệt còn chưa từng có trải qua mà loại này ngắn gọn đến cực hạn khiêu chiến ngược lại để giang triệt cảm thấy không hiểu dùng mình đồng thời lần này quỷ bí khiêu chiến không là thông qua quỷ thạch đi vào cho nên quỷ thạch mang theo một lần phục sinh cơ sẽ không có cách nào có hiệu lực thậm chí giang triệt đều không thể xác định chính mình trước đó đạt được hai cái thế thân bút bê có thể hay không dùng bởi vì thần bí ý chí những này có vô pháp bị phá hư cho nên chỉ có thể tay không đẩy ra ghé qua nói cách khác mảnh này so người còn cao bụi cỏ căn bản cũng không có đường những vật này gọi hồn cỏ dưới tình huống bình thường không có tính công kích ở phía trước dẫn đường tạc thiên nói đi ở chính giữa giang triệt nhữ nhữ mày hỏi cái gì gọi là dưới tình huống bình thường tạc thiên đột nhiên dừng lại chân vừa cười vừa nói ngươi nhìn xem cái này liền biết thuận tạc thiên chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó có một bộ k h ô cạn thi thể lục s á c cây cỏ từ hai chân của hắn phần bụng xuyên vào lại từ hắn tất khiếu trôi ra theo gió chập trởn xanh tươi l ư ớ át thi thể này thậm chí còn duy trì khi còn sống tránh né động tác trên mặt lưu lại hoảng sợ làm những n à y hồn thảo phát động công kích thời điểm chúng ta liền sẽ biến thành như vậy thạc thiên nói giang triệt phát động điều kiện là cái gì t ặ c thiên l ắ t đầu không rõ ràng bởi vì những n à y cây cỏ vô pháp bị phá hư cho nên một khi bị bọn chúng xem làm mục tiêu kết cục chỉ có một cái chết đương nhiên nếu như ngươi trên người chúng có trước đó lấy được phục sinh đạo cụ là có thể có hiệu lực chỉ bất quá phục sinh địa điểm là ngẫu nhiên nhưng như thế tại cái này mê cung bên trong ngẫu nhiên điểm phục sinh cùng chết không có khác nhau quá nhiều cho nên một khi gặp gỡ hồn thảo công kích đề nghị của ta là trực tiếp thiêu đốt lá bửa hồi túc thần thành cùng sau lưng giang triệt trúc g i a o mấp máy môi đỏ hỏi liền không có biện pháp khác thạc thiên đương nhiên là có trúc g i a o a biện pháp gì thạc thiên không thiêu đốt lá bửa lời nói ngươi có thể lựa chọn bảy cái bỏ s ở trúc g i a o vì cái gì thạc thiên chết như vậy thời điểm có thể thể diện một chút trúc g i a o giang triệt giật giật khoe miệng thật là khó cười được rồi đừng nói dỡn lão là hù dọa người khác thú vị sao đi tại cuối cùng ninh võ lên tiếng nói giang triệt cho nên vô giải là giả linh võ thật giang triệt h ô n thảo một khi phát động công kích liền tất nhiên tử vong một cái vô giải cục không hợp lý năm mươi năm trước người thần bí tại quỷ bí thế giới ký kết hạ khế ước về sau quỷ bí khiêu chiến không có vô giải thuyết pháp đồng thời cái này cho tới nay đều là công nhận cho dù là cấm kỵ cấp quỷ thư cũng không tồn tại vô giải thiết lập giang triệt lông mày càng nhăn càng sâu không khỏi nghĩ lên ban đầu nghe được câu nói kia ta một mực đang cố gắng truy tìm nhưng ta vẫn là cảm thấy trống rỗng vô cùng ta ta tận hết khả năng lại bất lực Ta bị vây ở mê c u ngay này chờ đợi cùng ngươi cùng n chờ h đợi u hưởng thụ phần n à cô độc tại h thối.、Dựa、theo như những hôn thảo, hắn những hôn thảo, phận. ư trưa mặt tứ, tựa một cái nơi liên nói cái Dựa quan Ngay nào ý này. này cùng Vẫn này cũng này là là là có đó quỷ quỷ bí bị bí bộ vây Vậy ở gì? giang triệt nghĩ như vậy thời điểm tiếp tục dẫn đường tạc thiên dường như nhìn thấu giang triệt tâm tư nói đừng nghĩ tới đây người khiêu chiến không có mười vạn cũng có tám vạn vương cấp người khiêu chiến cũng không ít nếu quả thật có thể phá giải đã sớm phá giải đi theo ta đi là được hôn đã nguyên lộ tuyến là cùng hưởng chỉ một biến hóa không lớn ta có thể trực tiếp mang các ngưng ngang xuyên qua chỉ muốn rời đi nơi này những cái k i a hồn thảo coi như lợi hại hơn nữa cũng không có gì dùng giang triệt thạc thiên lời nói giang triệt vô pháp phản bác dù sao nhiệm vụ của bọn hắn không phải giải quyết hồn đã nguyên n g vấn đề mà là xuyên qua nơi này nổ rất quang minh hội một cái ổ điểm còn có đi bảo tàng sơn tìm kiếm quỷ tiên độc p h ụ chính là vạn nhất chúng ta có thể giải quyết nơi này vấn đề đâu t h ạ c thiên người ở đâu ra tự tin sẽ cảm thấy mình có thể giải quyết nơi này vấn đề nơi này gãy nhiều người như vậy liền vương cấp đều không thể giải quyết nếu như chúng ta có thể giải quyết ban thưởng khẳng định rất nhiều đắc thiên phát ra một tiếng cười n ạ o nói thật đúng là nghẽ con mới đ ể không sợ cọp can đảm lắm nhưng là ngẫm lại là được cái này lúc đi tại đội ngũ cuối cùng ninh võ cũng phụ hòa nói sáng tỏ nhiệm vụ không muốn phức tạp lá gan của các ngươi thật nhỏ á、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha t h ậ t thiên nhữ n g mày nói giang triệt ngươi có hết hay không ừng giang triệt sửng sốt ta nói cái gì ta cái này lúc ninh võ trên mặt cũng xuất hiện một kia không vui nói được rồi nói ít vài ba câu giang triệt càng ngậu không phải ta mẹ nó nói cái gì rồi cái gì gọi là ta có hết hay không chúc giao cũng có chút kỳ phải nói giang triệt hắn không hề nói gì à thạc thiên tiền bối n g ư đột i nhiên hỏi h hô giang triệt cố nén quay đầu xung động đứng tại chỗ không nhúc ních nhưng là hết thệ cảm giác phản hồi nói cho hắn sau lưng bọn họ có đồ vật gì cái này lúc phía trước lần nữa truyền đến tạc h thiên tiếng quắt khẽ đừng quay đầu đều giữ vững tinh thần nghe ta mệnh lệnh chạy theo tạc thiên ra lệnh một tiếng giang triệt hai chân đột nhiên phát lực cả người giống như là mũi tên bắn ra ngoài nhưng mà một giây sau giang triệt lại kinh ngạc phát hiện tạc thiên cùng ninh võ đều không n ú c đ í c h động chỉ có hắn cùng t r ú c g i a o hình tượng dường như t h ả chậm giang triệt cứ như vậy c h ơ mắt nhìn chính mình cùng tạc thiên gặp thoáng qua giang triệt n ằ m ranh tạc thiên n ằ m ranh ninh võ không muốn t r ú c g i a o a tại bốn đạo kéo dài thanh â m bên trong giang triệt cùng t r ú c g i a o song song rơi vào phía trước từ rừng chờ bọn hắn ổn định thân hình, tươi tốt hồn thảo đã đem bọn hắn cùng ninh võ hai người hoàn toàn tách ra giang triệt bắt lấy trúc dao cổ tay trắng liền hướng chạy trở về có thể đẩy ra bụi cỏ nhìn thấy vẫn là màu xanh sấm hồn thảo đến nỗi linh võ cùng tạc tiên đã không gặp chương năm trăm năm mươi tám khủng bố mã lực chương năm trăm năm mươi tám khủng bố mã lực chuyện xấu nhìn xem đầy mắt hồn thảo giang triệt sắc mặt biến được phi thường khó coi trúc dao tinh xảo khuôn mặt đồng dạng hơi trắng bệnh nàng kéo giang triệt góc áo vừa mới chúng ta nghe được d i đều là giả giang triệt trầm mặt nói vừa mới chúng ta nghe được căn bản không phải tạc tiên âm thanh vật kia bắt chước tạc tiên cùng sử dụng chỉ có hai chúng ta có thể nghe được âm thanh, để chúng ta tách ra. đoán chừng tạc thiên cùng ninh võ vừa mới cũng nghe được cái gì cho nên mới sẽ không hiểu thấu quát lừa ta t r ú c giao đại mi cao lại loại sự tình này hai vị tiền bối vì cái gì không có sớm nói giang triệt mặt đen lên nói ta đoán chừng hai người bọn họ cũng không biết t r ú c giao tạc thiên tiền bối không phải nói hồn đã nguyên tin tức là cùng hưởng sao giang triệt lắc đầu thở dài hắn nói chính là lộ tuyến cùng hưởng mà không phải tất cả tin tức cùng hưởng mặc dù quỷ cục thu thập đạo tin tức sẽ càng thêm càng diện nhưng vĩnh biệt không nên quên nơi này là quỷ bí thế giới ở đây không có có đã hình thành thì không thay đổi thuyết pháp chúc giao nhẹ gật đầu vậy chúng ta tiếp xuống đừng sợ mặc kệ là quỷ khư hay là khiêu chiến đều không tồn tại vô giải thiết lập hiện tại chúng ta cần chính là tỉnh táo phân tích giang triệt nói đến t r ú c g i a o ta giang triệt đều nói đừng sợ đây không phải có ta ở đây sao t r ú c g i a o muốn nói lại thôi cuối cùng nhu thuận nhẹ gật đầu ừng tiếp xuống hai người bắt đầu tại trong đùi có khắp không mục đích xuyên qua trong lúc đó giang triệt một mực dắt t r ú c g i a o tay để phòng lần nữa phát sinh bị trong đùi có đồ vật tách rời yếu đuối không xương n mật m à xúc cảm giang triệt không một chút nào đứng núi này trông núi nọ không một chút nào tiểu cần trên tay thật nhiều kén cũng không biết cô nàng tiê ngậm bao nhiêu đắng giang triệt tâm thầm nghĩ tới tốc tốc tốc tốc nhưng mà mảnh này bụi cỏ dường như không có cuối cùng bình thường đi rất lâu rất lâu chung quanh y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào không riêng như thế tính đến đến bây giờ liền cái khác tiếng vang hoặc dị thường đều không có gặp được đúng lúc này tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên nơi này dường như có sức mạnh cấm kỵ cấm kỵ giang triệt đột nhiên dừng lại chân dẫn đến trúc dao trực tiếp đụng phía sau lưng của hắn bên trên ôi trúc dao xoa chính mình cái mũi nhỏ ánh mắt h u á n nhìn giang triệt liếp mắt một cái tiểu man coi như không có cấm kỵ nơi này cũng nhất định lưu lại sức mạnh cấm kỵ bất quá lực lượng này dường như bởi vì thần bí ý chí nhận rất lớn kiềm chế bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút giang triệt nhữ n g mày đến cùng cái gì là thần bí ý chí tiểu man kiên nhẫn phổ cập khoa học nói thần bí ý chí chính là thần bí ý chí giang triệt tiểu n ộ n g tiểu n ộ n g chính là tiểu n ộ n g giang triệt làm người không muốn quá ra cắt giã tiểu man có thể ta không phải người a giang triệt vạn nhất về sau ta có biện pháp có thể để ngươi biến thành người đâu hoặc là nói biến trở về người tại sao không nói chuyện rồi m a tử m a tử tiểu man thần bí ý chí là quỷ bí thế giới tối cao ý chí cũng có thể nói là thế giới ý chí tại quỷ bí thế giới tất cả mọi thứ đều nhất định muốn tuân thủ thần bí ý chí không thể làm trái tựa như quỷ bí khiêu chiến bên trong quy củ quỷ bí đi vào thế giới hiện thực thẩm thấu khâu chờ một chút những này đều sẽ nhận thần bí ý chí kiềm chế cho dù là cấm kỵ cũng giống vậy như thế nhân loại năm mươi năm trước tại quỷ bí thế giới ký kết thần bí khế ước ta đoán chừng chính là có người tìm được có thể trực tiếp cùng thần bí ý chí câu thông biện pháp từ đó ký kết một phần khế ước ngay song tiểu man lời nói giang triệt đối quỷ bí thế giới hiểu rõ lại nhiều một chút Cái gọi là t h ầ ngay bí ý chí, ý như tựa t n là r o trò chơi GM, nó có thể không có thực thể tồn tại, nhưng tất cả vận chuyển đồ vật đều nhất chơi có có cả chuyển không nhưng định GM, muốn nó vận ự đồ đều d theo nó q u định tại ớ i quái nghi Địa bị phương pháp phá p hư, không thể h này ngờ trên quỷ vô m vì n gia giang triệt cảm thấy nhức đầu thời điểm đột nhiên chung quanh cây cỏ g ì rào rung động ngay sau đó từng cây xanh biết cây cỏ dường như đột nhiên có bản thân ý thức bình thường từ bốn phương tám hướng hướng phía hai người đánh tới Tiểu bạch, trúc giao qu� bạch, Tiểu bạch kêu đúng a o t h ư bất nhập rắn lúc à t này mấy cây cây cỏ quán xuyên tiểu bạch thân thể hướng phía hai người đánh tới giang triệt huy động hát đao kết quả phát hiện những ngày cây cỏ dường như có một loại để người để không thượng khí lực tính bền dẻo vô luận như thế nào chặt làm sao bổ đều không thể chặt đứt thậm chí liền điểm dấu đều không có lưu lại mượn lực đem cây cỏ chém bay đã là trình độ lớn nhất đáng ghét giang triệt cắn răng cái chán g â n xanh núc đích vô pháp chặt đứt cây cỏ kia chờ cây cỏ số lượng biến nhiều về sau kia hắn cùng chúc giao kết cục tuyệt đối so vừa mới có thi thể kia chẳng tốt đẹp gì kia không trở thành sự thật muốn cùng tạc thiên nói giống nhau bay cái tiêu sái tạo hình chết thể diện một chút vẫn là nói hiện tại liền thiêu đốt bừa vàng trở lại tốt thần thành bên cạnh truyền đến trúc i a o nhịn đau g à o t h é t giang triệt thở ra một hơi thật dài đang chuẩn bị vận dụng chư thiên n g ụ c giam lực lượng trong đầu lại vang lên tiểu man đâm thanh thiếu niên cần bủ nấm n lạnh hỗ trợ sao giang triệt n g ư ơ i có biện pháp tiểu man ta có một cái đơn giản thu bạo biện pháp muốn thử một chút sao nhanh mặc một bộ áo ba lỗ tiểu man xuất hiện tại giang triệt bên cạnh hồng nhuận khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tại hai người cháy bỏng nhìn chăm chú tiểu man không nhanh không chậm đem đầu tóc cột thành đuôi ngựa tiếp lấy lại dôi lưng một cái sau đó tiểu man có chút dơ lên tuyết trắng cái cảm nói với trúc dao tiểu nha đầu đem sủng trúc dao có thể nhìn thoáng qua đã bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ tiểu bạch trúc dao không thể tiếp tục nói đi xuống tiểu man sùng vật của ngươi sắp chết nha cảm thụ được tiểu bạch thông khổ trúc dao cắn răng một cái đem này thu hồi thể nội mất đi tiểu bạch tầng này phòng ngự t ư ờ n g những cái kia cây cọ lập tức từ bốn phương t á m hướng chen trúc mà đến nhưng mà đối mặt che trời lấp đất hồn thảo tiểu man lại có vẻ một mặt nhẹ nhõm chỉ gặp nàng giơ lên nắm tay phải một tiếng khét ê ờ anh nương theo lấy nổ vang dung trời mặt đất lấy tiểu man làm trung tâm từng tầng từng tầng bắt đầu hạ xuống trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển cắt bay đá chạy cho bụi lầy trời giống như t ậ n thế nhìn xem tiểu man kia múa đôi ngựa giang triệt trong đầu tung ra bốn chữ khủng bố man lực tiểu man khủng bố man lực nổi lên bốn phía trong bụi mù vang lên tiểu man kia khinh miệt có cao ngạo âm thanh ha ha tây có không thể phá hư kia mặt đất đâu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín cựu nhật chi phối t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín cựu nhật chi phối ngươi thật được cũng không biết đưa tay bắt một chút ngươi còn nói ta hắn là ngươi muốn bảo vệ đối tượng cũng không phải ta cái này có thể trách ta sao hắn là từ trước mắt ngươi bay qua chú ý ngươi tìm từ h ắ n là chính mình lao ra không phải ta lui ra ngoài phi còn cái gì sâu tà tiên cao tầng hài hòa ngươi sâu quả thực quá đúng rồi là chính ngươi phản ứng không kịp thời đừng mẹ nó cái gì để hoàn ta đừng nói nhảm nếu là giang triệt xảy ra chuyện gì ta không để yên cho ngươi bệnh tâm thần phế vật hai cái vương cấp nhao nhao mặt đỏ tới mang thai nếu không phải tất cả mọi người là quỷ của người cái này sẽ tuyệt đối đã làm đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn v o a n h đậu xanh động đất rồi thạc thiên kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới ninh võ cao mày nói có phải hay không là tiểu t ử kia náo ra đến đ ộ n tĩnh thạc tiên ninh võ làm sao rồi thạc tiên ngươi đối với hắn là có cái gì hiểu l ầ m sao ninh võ vì cái gì nói như vậy thạc tiên ngươi mẹ nó trông thấy những cái kia cho bụi không loại trình độ này ảnh hưởng là hắn một cái cấp s có thể làm ra đến sao ninh võ phi thường khinh bị nhìn tạc h tiên liếc mắt một cái nói đối với hắn có sự hiểu là người là ngươi thạc tiên một mặt xứng sở cổ thần quan la hầu chết ngươi biết không ninh võ hỏi thạc tiên chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết ninh võ hắn g i ế t thạc thiên không muốn nhiều lời nói nhảm ninh voi chuẩn bị khởi hành đi tìm giang triệt nhiệm vụ của hắn là bảo hộ giang triệt nguyên bản hắn lấy vì nhiệm vụ này rất đơn giản bất kể như thế nào hắn ninh voi nói thế nào cũng là vương cấp đ ộ i vàng trần nhà nhưng chưa từng nghĩ nhiệm vụ này sẽ như vậy khó đầu tiên là tại chợ quỷ không ngừng mệnh lệnh liền mở mù hộp tiếp lấy lại suýt chút nữa bị tạc thiên đây coi là từ cho nổ chết hiện tại người lại không gặp giang triệt ta giang triệt đến cùng là năng lực ta không được vẫn là ngươi là vận rủi chi thể hà ninh v õ trong lòng vô lực nhổ nước bọn nhưng mà ngay tại ninh v õ chuẩy khởi hành thời điểm thạc thiên kéo lại hắn ninh võ làm gì bất kể có phải hay không là giang triệt ta đều được đi qua nhìn một chút vạn nhất thật là hắn đâu ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ thạc thiên nói mặc dù giang triệt giết la hầu chuyện để hắn rất kinh ngạc nhưng là cũng không khó đoán ra giang triệt là mượn nhờ những lực lượng khác mới hoàn thành chém giết dù sao thần linh chỉ có dùng thần lực mới có thể giết chết thống chi giang triệt chỉ là một cái cấp ép người khiêu chiến cho nên giết la hầu là một chuyện hiện tại lại là một chuyện khác bất quá đối với tạc thiên lực cản ninh võ có chút bực bội biết ngươi còn lôi kéo ta đừng bút tích được hay không làm không tốt thật sẽ chết người đối mặt lòng nóng như lửa đốt ninh võ tạc thiên còn không chịu bông tay ngươi đ ừ n g đội cái này không đúng chỗ kình có thể để chúng ta không có chút nào phát giác tình huống dưới sinh ra nghe nhầm đoán chừng là có mới đồ vật xuất hiện thạc thiên cao mày nói ninh võ v ư ớ t v ư ớ t mi tâm rõ ràng tạc thiên ý tứ vừa mới kia nghe nhầm có thể thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng đến hai người bọn họ như vậy chứng minh thực lực của đối phương sẽ không thấp hơn bọn hắn lại hoặc là bởi vì thần bí ý chí quan hệ có thể không nhìn đẳng cấp hạn chế đến ảnh hưởng bọn hắn nếu nơi này đã xuất hiện biến hóa như vậy tiềm ẩn nguy hiểm cũng liền càng nhiều chúng ta hai cái mặc dù là vương cấp nhưng cũng không thể không cẩn thận nếu như chúng ta cũng bị tách ra tình huống tất nhiên càng thêm nghiêm trọng thạc thiên lý trí phân tích nói n i n h võ gật gật đầu ngươi nói đúng kêu một hồi chúng ta song song đi lẫn nhau lưu ý ta cảm thấy vẫn là tay trong tay tương đối tốt nói chuyện t r ư ớ c cũng t r ư ớ c dùng sức bóp một chút như vậy có thể để phòng ngựa bị nghe nhầm mê hoặc làm sao rồi tình huống đặc biệt đặc thù xử lý ngươi đang suy nghĩ gì thật muốn như vậy sao đừng thẹn thủng mà tới tới tới nắm chặt thời gian người tay thật món a người chết đi cho ta một bên khác những cái kia hồn thảo dường như có ý thức bắt đầu lùi bước hồn thảo mặc dù không cách nào bị phá hư nhưng mặt đất có thể tiểu man lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to đáng sợ kình phong càng là cứ thế mà đem những vật này thổi ngã trái ngã phải chính như man tỷ nói tới đơn giản thô bạo tiểu man vùi tay nói dám dám v n vẹn giang triệt t r ú c g i a o t ố t thật là lợi hại từ khi giúp tiểu man cầm lại đầu về sau giang triệt không có tận mắt thấy qua nàng một kích toàn lực trả diện liên hồn thảo đều có thể uy ở tiểu man hoàn toàn chính xác có thể phối hợp kia bố chữ khủng bố như vậy phải biết những này hồn thảo là có thần bí ý chí gia trì ngay tại giang triệt vừa nghĩ mở miệng lúc nói chuyện tiểu man dương lên tay nói mông nhựa cũng không cần đập b u ồ n nấm lạnh nói rồi bảo kê ngươi liền nhất định có thể bảo kê ngươi giang triệt c h ắ c không được hồi trước đi xem bệnh bác sĩ nói ta dạ dày không tốt phải ăn nhiều c ơ m chùa tiểu man kia c ơ m chùa t h ơ m không giang triệt không chút kiên kỵ lướt qua tiểu man kia cơ hồ hoàn mỹ dáng người nói thật là thơm chúc giao vừa nổ ra một cỗ thi thể qua xem một chút đi tiểu man thu hồi nụ cười chỉ hướng một cái phương hướng t r u n g quanh hồn thảo theo gió c h ậ p trờn nhưng bởi vì tiểu man tồn tại những vật này không dám tiếp tục làm yêu cách đó không xa hố đất bên trong có một bộ mới mẹ thân thể từ trạng cùng vừa mới kia cố thây khô không sai biệt lắm thân thể biến thành hồn thảo thổ nhưỡng bất quá người này đầu rất q u ỷ dị mặc dù đã hư thối nhưng vẫn là có thể nhìn ra được người này trên đầu mọc đầy đôi mắt không dưới ba mươi số lượng hiện tại những n à y đôi mắt toàn bộ hư thối dẫn đến đầu của hắn mấp mô khiến người buôn ôn đây cũng là quỷ bí thi thể a chúc giao cao mày nói không phải hắn là quỷ của người giang triệt ngồi xuống từ thi thể ngược sẽ thêm một viên tiếp theo hơn chương h u n t r ư ơ n g chính diện đã mơ hồ không rõ bất quá mặt trái ẩn tàng ba chữ còn rõ ràng kim hiệu phong đây là quỷ cục h u n t r ư ơ n g hơn nữa còn là túc thần thành quỷ cục h u n t r ư ơ n g mặt trái là tên của hắn giang triệt cau mày nói trúc g i a o là chúng ta quỷ của người hắn hắn làm sao lại chết ở chỗ này chết ở chỗ này cũng không kỳ quái có thể là chấp hành nhiệm vụ cũng có thể là chuyện khác kỳ quái là trên đầu của hắn vì sao lại mọc ra nhiều như vậy đôi mắt giang triệt dùng tay chọc chọc mấy cái mắt lỗ thủng lại là đào lại là nghe nhìn sau lưng trúc dao thẳng phạm ê răng đúng lúc này một chuyến chữ bằng máu tại trong óc hiện, hiện. tái nhợt c h i vật từ trong bóng tối leo lên mà ra kia là một cái từ vô số khô cạn chân trèo chống sưng vụ trắng bệnh thị trứng thể dính thịt chứng thượng hiện ra vô số đôi mắt nhìn chăm chú ta tái nhợt c h i vật khô cạn chân sưng vụ trắng bệnh thị trứng vô số đôi mắt đây đây là giang triệt con người đột nhiên qua vào nghĩ đến chính mình tại trên mạng nhìn thấy qua một chút hải ngoại truyền thuyết thần thoại kết hợp chữ bằng máu nhắc nhở cùng k ị dị thi thể giang triệt nghĩ đến một cái từ nhân loại ước nghĩ ra được tồn tại cựu nhận người điều khiển chương năm trăm sáu mươi lại đến với cảnh chương năm trăm sáu mươi lại đến với cảnh cựu nhận người điều khiển mê cung chi thần、e đây là giang triệt có khả năng liên tưởng đến manh mối đồng thời hiện có manh mối cũng đều có thể nói tới thông nhưng nếu như phỏng đoán là chính xác như vậy vấn đề liền đến vì cái gì quỷ bí thế giới sẽ có cựu nhật người điều khiển tồn tại cựu nhật người điều khiển là tuần h ủ trong thần thoại một loại thần linh nhưng so sánh cái khác truyền thuyết thần thoại tuần h ủ thần lợi hoàn toàn là từ nhân loại bịa i đặt chẳng hạn như băng lam thần thoại bản cổ các loại văn hiến trong truyền thuyết đều sẽ có tương quan ghi chép nhưng chân chính khởi nguyên lại không thể nào khảo cứu mặc dù chính thống thần thoại là một cái ngụy đầu đề nhưng mấy ngàn năm qua băng lam thần linh là có hay không thực mặc nhiên là đông đảo các học giả nghiên cứu đầu đề. Quỷ xuất bí thế t hiện, đem những giới đem r u y ề n chuyện thuyết kia chuyện lạ bí ê thêm n trong tồn tại đưa vào nhân càng tại tầm mắt, vào loại đưa k c h thế í bí c mực tin tưởng thần chỉ h thần phận h một một bộ tin tưởng tồn tại t kia người. Quỷ bí thế giới một mực được xưng là thế giới hiện thực mắt khác vô luận nói là chiếu giỏi nguyên vũ trụ dị thế giới hiện tại kỳ thật đều một bộ không quan trọng trọng yếu chính là tất cả mọi người đã tiếp nhận quỷ bí thế giới tồn tại cũng thừa nhận những vật kia tồn tại nhưng tuần t h ủ làm nhân loại bịa đặt đi ra đồ vật vì cái gì cũng sẽ xuất hiện tại ủy bí thế giới muốn l à như thế này đều có thể đi được thông mã b ẹ o vũ trụ giang triệt càng nghĩ càng cảm thấy không hợp t h ó i thường nhưng bất kể như thế nào nếu như cựu nhật người điều khiển thật tồn tại chuyện kia khẳng định sẽ càng thêm khó giải quyết tại giang triệt trong nhận thức biết tuần thủ đều là rất sâu đều là khinh thường nhân loại cẩn thận tiểu man bỗng nhiên lên tiếng chỉ thấy cỗ thi thể kia bị những cái k í a cây có cấp tốc phân giải hồn thảo không ngừng v ũ động cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng hồn thảo lẫn nhau đan sen vào nhau dần dần đem t i ê n không che chắn không bao lâu bốn p ư ơ n g tám hướng bao quát hướng trên đỉnh đầu đều thành hồn thảo chập trởn địa bàn theo một điểm cuối cùng ánh sáng biến、mất. hai người đi vào một cái giam cầm không gian làm bóng tối bao trùm trong nháy mắt trúc g i a o quanh người sáng lên một chút xíu ánh sáng nhạt nhìn kỹ mới phát hiện tiên là từng con cùng loại đ o m đóm giống nhau cổ trùng tại đủ nhiều số lượng dưới trúc g i a o cứ thế mà làm ra một t r ù m sáng xua tan một bộ phận h tám tốc tốc t â y c ó giống như là mối quan hệ giống nhau nhanh chóng lưu động nhưng dưới chân lại không có nửa điểm a s á t cảm giác có chỉ có kia dầm dĩ thai tạ tâm xem ra đây mới thực sự là mê cúng a giang triệt nhịn không được cảm thán bởi vì hiện tại đã hoàn toàn không phân rõ cụ thể h ư ơ n g vị tại dạng này không gian bên trong ngươi thậm chí ngay cả mình là đứng trên mặt đất vẫn là trên trần nhà đều không phân rõ ta đi thử một chút tiểu man mở ra hai chân p h o n dài một quyền đánh vào hồn thảo bên trên mà lại cái này hẩn chứa khủng bố man lực một vòng chỉ là kích ra vài vòng g ậ n sóng không còn có cái khác phản ứng hồn thảo là vô pháp bị phá hư đoán chừng là vừa mới ngươi một q u y ề n k i a kích thích đến bọn chúng giang triệt nói tiểu man quay đầu ngươi là đang trách ta giang triệt không có ta không có cắt tiểu man hai tay ôm ở trước ngực một mặt khinh thường cái này lúc trúc dao lên tiếng nói những n à y cổ trùng chỉ có thể kiên trì một tiếng trong lúc đó giang triệt tiểu man trúc giao bao quát tiểu mộng đều thử qua dùng công kích phương thức đến phá vỡ những này vùng thảo nhưng cuối cùng đều không công mà lui man tử ta nhìn vẫn là dùng biện pháp của ta đi giang triệt bất đắc dĩ nói làm giang triệt quỷ linh tiểu man tự nhiên rõ ràng giang triệt nói chính là cái gì bọn hắn công kích đều bởi vì thần bí ý chí tồn tại mà vô pháp có hiệu lực nhưng trong này cũng không bao gồm t r ư thiên n g ụ c giam t r ư thiên n g ụ c giam đến cùng là dạng gì tồn tại tiểu man cũng không rõ ràng nếu t r ư thiên n g ụ c giam liền thần linh đều có thể đối phó như vậy theo lý thuyết b à i trừ cái này quỷ khư cũng tất nhiên không thành vấn đề chỉ là theo giang triệt vận dụng n g ụ c giam lực lượng số lần càng nhiều thân thể của hắn cũng nguyên lai càng q u dị ngay từ đầu chỉ là triệu hồi ra cờ đá tiếp theo là lợi dụng x i ề xích đến phong ấn cũng lợi dụng lại sau này giang triệt thân thể liền xuất hiện biến hóa sương quốc thượng quân lấy xiềng xích làm thân thể bị phá hư về sau xiềng xích sẽ thay thế huyết thị sương tiếp tục duy trì giang triệt sinh mệnh cùng hành động cái này nhìn như là một chuyện tốt nhưng thực tế đưa đến là giang triệt càng ngày càng không giống người tại không biết điều kiện thiên quyết cái này không nhất định chính là một kiện tuyệt đối chuyện tốt bởi vậy tiểu man trước đó thương lượng với giang triệt qua tại không có cha rõ ràng chư thiên n g ụ c giam trước đó có thể không sử dụng n g ụ c giam lực lượng thì không sử dụng để tránh tạo thành một chút không biết cũng không có thể nghịch chuyển biến hóa chẳn hạn như biến thành mục giam quỷ nô tiểu man thật sâu nhìn giang triệt liếp mắt một cái sắc mặt ngưng trọng nói cần thật chút、ừ. giang triệt gật đầu đáp ứng sau đó nhắm mắt cảm thụ sâu trong linh hồn tòa kia c h ư t h i ê n mục giam hào hào hào xiêm xích va chạm âm thanh t ự sâu trong linh hồn chuyển đến lạnh như băng cổ lão thần bí hoang vu kiềm chế hô giang triệt đột nhiên từ bừng tỉnh hậu chi hậu giác phát hiện chính mình s u ấ t mồ hôi lạnh cả người trong không khí tràn ngập lạnh như băng mùi nấm mốc ảm đạm tia sàn dưới nhỏ bé mi trần có chút lưu động giang triệt từ ngồi dậy vốn cho là, là một tấm cứng g á n phản nhưng bây giờ nhìn ngược lại càng giống là một tấm thi g ư ờ n g chật hẹp giường sắt chung quanh cái chốt lấy từng cây đen nhánh xiềng xích từ những n à y xiềng xích cuối cùng cấu tạo đến xem là dùng đến giam cầm nằm tại trận này người thần kinh truyền đến đông nói để giang triệt phát hiện bàn tay của mình cùng mắt cá chân phân biệt có một cái g i ữ t ậ n lỗ thủng những n à y lỗ máu lớn nhỏ cùng xiềng xích cuối cùng những cái kia cái đinh vừa vặn ăn cướp đây là một gian đơn sơ âm u gian phòng rất nhỏ một cái giường một cái ghế một tủ sách trên bàn sách để vài cuốn sách cùng một cây bút cuối cùng là phía bên phải một cái pha tạp cửa sát trừ những n à y bên ngoài không có vật khác thật lâu giang triệt kia hiếm nát ý thức mới tính khôi nơi này hẳn là lần trước viễn cảnh đi trước đó tại tử vong băng xuyên cưỡng ép sử dụng n g ụ c giam lực lượng đối phó hải thần thời điểm cũng đi vào một cái q u ỷ dị viễn cảnh chẳng qua là lúc đó mình bị đóng ở chương này vô pháp động đậy vô pháp nói chuyện cũng không cách nào mở mắt quan sát dường như thân thể của mình biến hóa cũng là kia lần về sau bắt đầu biến người không ra người quỷ không quỷ ánh mắt rơi vào bên giường cái kia đem trên ghế gỗ ghế rửa đối diện giường sắt giang triệt còn nhớ rõ lần trước có cái thanh n m nói hắn không phải một cái hợp cách quỷ bí tri chủ quỷ bí tri chủ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi một tỉnh lại phương thức t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi một tỉnh lại phương thức các ngươi cần muốn giúp đỡ sao một thanh âm chuyển đến ngay sau đó hát trong bóng tối đi ra một người mặc chế phục trung niên nam nhân c h ạ m kia đừng núp ních t i ể u man lên tiếng quát bảo ngưng lại đừng núp ních đừng núp ních một bên tiểu ngộng dương nhanh muốn vớt sữa hung bên cạnh để lọt sau lưng cắt nàng trúc dao đem giang triệt gối lên chính mình trên đùi sắc mặt phiên m u ộ n cũng không biết vì cái gì vừa chuẩn bị mở đại giang triệt đột nhiên liền hôn mê đi vội vàng không kịp chuẩn bị cái chủng loại kia tiểu man cái này sẽ rất hối hận để giang triệt đi dùng chư thiên n g ụ c giam lực lượng mỗi lần sử dụng đều sẽ xuất hiện chuyện kỳ quái cũng không biết lần này hôn mê sẽ kéo dài bao lâu càng không biết sau khi tỉnh lại giang triệt sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào nhưng chuyện đã phát sinh các nàng cũng chỉ có thể t r ư ớ c bảo vệ giang triệt đối với đột nhiên xuất hiện người tam nữ đều mười phần cảnh giác tại nơi này mặc kệ gặp được người khiêu chiến vẫn là quý bí cảm giác cũng sẽ không là chuyện tốt nhưng mà đối phương lại mở miệng nói ra các ngươi cũng là từ hồn đã nguyên quấn vào nơi này a ta không có áp ý nam tử nhìn thoáng qua giang triệt tao mày sau đó đột nhiên la thất thanh giang triệt hắn là giang triệt đi chúng ta dung thành chúa cứu thế đúng hay không có phải hay không giang triệt nam tử cảm xúc trở nên có chút kích động cái này lúc tiểu man tiến lên một bước q u á t lạnh lan phàm là nam nhân này lại tiếp tục đi lên phía trước tiểu man liền sẽ không chút do d ự vận hạ đầu của hắn hiện tại bất kỳ vật gì tới gần đều là không ổn định rất có thể là một cái bẫy nam tử bị tiểu rất khí tức kinh khủng c h ấ n nhiếp hắn hướng lui về phía sau mấy bước nói ta thật không có ác ý ta là dung thành người khiêu chiến giang triệt đã cứu chúng ta dung thành ta rất sùng bại hắn bất quá tại địa phương ủy quái này Các ngươi k h ô đây là mê cung vòng xoáy mục đích đúng là đem người vây chết ta đã gặp được một lần lần trước chính là dùng biện pháp này rời đi đương nhiên có tin hay không là tùy các ngươi lời nói gian t r u n g quanh hồn thảo lưu động phương hướng thật phát sinh thay đổi vốn là từ nam tử phương hướng lưu hướng bên này hiện tại vừa vặn trái lại thấy thế nam tử chắp tay thở dài sau liền vội vàng rời đi chờ nam tử rời đi về sau trúc giao mới mở miệng hỏi hắn nói là thật sao ta không biết ta chỉ biết hiện tại muốn bảo vệ cẩn thận giang triệt tiểu man nói nhìn xem tiểu man trúc giao ngần người sau đó gật đầu đáp ừ m trước chờ hắn tỉnh đây là tiểu n ộ g ấ p tấp ngồi quỳ chân đến giang triệt bên cạnh trái vô vô phải vô vô tiếp lấy nhìn về phía tiểu man nói tiểu man tỉ, tỉ. có thể hay không cần ngươi nói biện pháp đánh thức treo bước chó trúc g i a o treo treo bước chó tiểu ngộng ồ ngươi làm sao nghe hiểu lời ta nói tiểu man cũng kinh ngạc nhìn trúc g i a o liếc mắt một cái theo lý mà nói tiểu ngộng âm thanh người ở bên ngoài nghe tới hẳn là ia ia có thể nghe hiểu tiểu ngộng đang nói cái gì chỉ có nàng cùng giang triệt đối với cái này trúc g i a o càng là không hiểu ra sao thậm chí có chút không xác định mà hỏi ta hẳn là nghe không hiểu sao thấy thêm một người có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện tiểu ngộng kìm lòng không được khoa tay múa chân đứng dậy tốt ta tốt ta tiểu man cấm tốt ta tiểu ngộng cấm, cấm tốt ta tiểu man trừng mắt tiểu mộng lập tức ngậm m i ệ n g lại cái này lúc trúc g i a o nhìn về phía tiểu man hỏi ngươi có biện pháp đánh tức hắn tiểu man rời đi ánh mắt nói trước đó nói đùa cùng tiểu mộng nói không thể làm thật trúc g i a o thử một chút lại không có việc gì ta cổ trùng lập tức liền muốn đốt hết lại như thế hôn mê xuống dưới cũng không phải chuyện này à tiểu man sắc mặt có chút d â y ruộng chắm non gương mặt xuất hiện từng tia từng tia từng đỏ tại trúc g i a o truy v ấ n dưới tiểu man đành phải nói ta bộ này bạ len xì ạ gà xem được không trúc dao giang triệt đột nhiên bừng tỉnh ừng bạ len xì、si、ạ gà trúc dao Tiểu ngay im miệng. l tại tinh thần giang triệt chuẩn ó c bị sử dụng mục giam lực lượng thời điểm tiểu man đem vừa mới nam tử kia nói lời nói cho hắn thuận hồn thảo lưu động phương hướng liền có thể rời đi giang triệt tóc mày có chút hoài nghi bởi vì vừa mới hắn cũng thử qua biện pháp này nhưng là cũng không thể rời đi nơi này chẳng lẽ là đi thời gian không đủ muốn không thử một chút ngươi có thể không cần n g ụ c giam lực lượng liền đừng có dùng thiểu man âm thanh tại giang triệt trong óc vang lên giang triệt trầm mặc từ chối cho ý kiến vừa rồi chính mình lâm vào h u y ế n cảnh cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt mặc dù có thể quan sát nhưng lại vô pháp rời đi giường sắt thu hoạch duy nhất chính là đã biết chỗ kia là bộ dáng gì trừ cái đó ra giang triệt có thể cảm giác được chính mình cùng n g ụ c giam ở giữa kia nguyên bản lơ lửng không cố định liên hệ càng thêm lương thực loại cảm giác này nói không rõ ràng cũng không biết là tốt là xấu nhưng bây giờ có thể xác định là ảo cảnh g i a n phòng kia cũng là chư thiên n g ụ c giam một bộ phận nhưng cụ thể ở nơi nào vô pháp xác định có lẽ c h ờ tìm đủ chìa khóa mở ra kêu phiến khắc đầy chư thần cửa lớn mới có thể biết bất quá đi qua lần này giang triệt cũng càng phát giác n g ụ c giam lực lượng không ổn định nếu như không giải quyết vấn đề này vạn nhất lần sau đang đánh nhau thời điểm đ ỗ n g nhiên đứng máy đây chẳng phải là cùng tặng đầu người không khác trầm ngâm một lát giang triệt nhìn về phía trúc giao hỏi cổ trùng còn có thể duy trì bao lâu trúc giao m ư ơ i năm phút giang triệt tốt vậy liền trước dựa theo người kia biện pháp sau m ư ơ i năm phút nếu như không có hiệu quả t tiểu tiểu đối diện với mấy cái này vô pháp bị phá hư hồn thảo chỉ có thể nói mê cung trước mặt chúng sinh bình đẳng quanh đi quẩn lại về sau hai người rốt cuộc đi vào bị tiểu man đấm ra một q u y ề n đến hố to mà lúc này hố to vị trí trung tâm nhiều một cái sâu hát động không thấy đáy hai cái vương cấp đại lao đứng ở biên giới chỗ hướng bên trong quan sát thạc thiên thật sâu động a linh võ nhảy vào xem thạc thiên được dịu dùng y dùng người đi luôn đi linh võ một cước đem tạc thiên đạp x u ố n g d ư ớ i theo sát lấy chính mình cũng nhảy xuống chương năm trăm sáu mươi hai mê cung chi thần chương năm trăm sáu mươi hai mê cung chi thần thuận hồn thảo lưu động phương hướng đi đại khái mười phút sau xuất khẩu không tìm được nhưng chung quanh nguyên bản màu xanh sấm hồn thảo biến thành màu đen đồng thời phi thường sệt sệt nguyên bản tốt tốt âm thanh cũng biến thành u n g ngục ưng ngục phun trào âm thanh nghe vào để người thẳng phạm bê răng bất quá những âm thanh này đang không ngừng biến rõ ràng không bao lâu liền biến thành một loại có thể làm cho người nghe hiểu phương thức mê man g người à chúc mừng ngươi tìm được mê cung vòng xoáy hạch tâm ta có thể giúp ngươi rời đi cái này hư thối địa phương ta đem ban cho ngươi vô hạn lực lượng mang ngươi rời đi cái này hư thối địa phương mà ngươi cần muốn trả ra đại giới chẳng qua là một giọt máu mà thôi ưng n c ưng n g ụ hướng trên đỉnh đầu hồn thảo nhúc ních dần dần chia ra một cái khe hở đ ó lấy hai cái hình dạng phân biệt rơi vào giang triệt cùng trúc giao trước người cùng lúc đó bên hai cũng vang lên quen thuộc nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở chúc mừng thu hoạch được manh mối thần linh trần thánh chúc mừng thu hoạch được manh mối mê cung chỗ xấu nhất được biết thu hoạch được manh mối rời đi biện pháp hai người nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc ngay cả nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở đều xuất hiện thật chẳng lẽ có thể dùng phương thức như vậy rời đi muốn không thử một chút đi trúc giao nói giang triệt lắc đầu không đúng có vấn đề tiểu man nhìn về phía hai người hỏi làm sao rồi bởi vì tiểu man là quỷ linh bởi thế là nghe không được nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở làm giang triệt đem ba cái manh mối nói cho tiểu man về sau tiểu man cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ cái này rời đi biện pháp có thể hay không quá qua loa một điểm tiểu man hai tay ôm ở trước ngực nghi ngờ nói giang triệt tóc mày nói không đội chúng ta trước chỉnh lý một chút、hút. đi vào mê cung về sau chúng ta đầu tiên là nghe được thanh âm quái dị tiếp lấy gặp gỡ hồn thảo công kích man t ử ra tay về sau chúng ta liền được đưa tới nơi này tiếp lấy gặp được một cái người khiêu chiến nói cho chúng ta biết rời đi biện pháp cuối cùng trả giá một giọt máu tươi liền có thể rời đi chúc giao nói bổ sung c ò nhưng có p í mà i hai tại thể, ngay xong trúc giao phân tích về sau giang triệt mày nhữ lại càng sâu trừ hôn thảo công kích bên ngoài chúng ta trước mắt không có tao nộ qua cái khác nguy cơ cái này mặc dù là một cái mê cung nhưng chúng ta tiến đến thời gian cũng không dài không có quỷ quái không có đói thậm chí liền trí mạng cơ quan đều không có cái này có thể hù dọa nói ta n h ó g sao giang triệt tiếp tục nói có thể đi đến nơi đây đều đã không phải là người mới không có có uy hiếp trí mạng là rất khó khuyên lui người khiêu chiến không thể như vậy nói có lẽ ngươi là đi vào một cái điểm ngủ. tiểu man mở miệng nói ra giang triệt điểm ngủ. tiểu man điểm một cái cái cảm tiếp tục nói mê cung này là túc thần thành người đi hướng vài chỗ phải qua đường chẳng hạn như mục đích của ngươi địa bảo tàng sơn bởi vậy bị vây ở trong mê cung người trừ b ỏ bị vây chết cái này nguy cơ bên ngoài n ắ m chặt thời gian rời đi mê cung bản thân liền là một cái rất lớn nhu cầu ta nghĩ hẳn không có người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đến nơi này chơi nếu tất cả mọi người làm a n g mục đích không thể không đi vào mê cung này như vậy một khi muốn ăn đòn rời đi mê cung biện pháp tự nhiên sẽ không chút do dự c h ọ n rời đi có đạo lý cho nên xét đến cùng các ngươi đều cảm thấy đây là một cái bẫy đúng không giang triệt sờ lên c ằ m nói tiểu man có thể ngươi vừa mới nói ngươi nghe được nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở theo lý thuyết nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở lập trường là trung lập có thần bí ý thức tại nhắc nhở ứng sẽ không phải cố ý hướng dẫn các ngươi đi vào quỷ bí cầm ấy nói cũng không đúng giang triệt vô đùi nói có lẽ chúng ta nghe được căn bản không phải nhiệm vụ gì thanh â m nhắc nhở mà là kia quỷ bí chế tạo ra âm thanh chúng ta trước đó không phải liền là thượng âm thanh làm sao trúc giao bừng tỉnh đại ngộ nói đúng đúng a ta làm sao không nghĩ tới t giang triệt ngươi lần sau có thể đập bắp đ u ổ i mình sao đau không cần để ý những chi tiết này chúng ta còn phải tiếp tục tìm đi ra biện pháp ngươi cổ trùng còn có thể kiên trì bao lâu giang triệt hỏi trúc giao đại đại khái liền ba m ư ơ phút thời gian không đủ xem ra chỉ có thể ngay tại giang triệt lần nữa muốn sử dụng chư thiên ngục giam lực lượng lúc t r u n g quanh những cái kia màu đen hồn thảo đột nhiên điên c u ồ n g phun trào lên ù ngục ù ngục n hắt trong bóng tối loang thoang có một cái cự vật chính hướng lấy bọn hắn đi tới nương đựa theo chúc dao cổ trùng chỗ phát ra ánh sáng nhạc k h i ế p mắt giang triệt rốt cuộc thấy do vật kia bộ dáng kia là một cái xám trắng to lớn thị trứng t từng cây giống như là chúc tiết giống nhau chân theo nó kia mập mạp trong thân thể vượt da tả hữu lay động trẻo trống nó bỏ thị trứng không có miệm có rất nhiều một con lại một con dữ tợ ác ôn đôi mắt Làm Giang trong i ệ nháy t những đôi mắt giang triệt quanh người liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đem sâm bạch cốt đao đồng thời mượn nhờ vô hạn quyết đấu năng lực ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai thanh to lớn cốt đao đồng thời sau lưng cửa đá hư ảnh cũng càng ngày càng thực chất hóa đóng chặt cửa đá mặc dù còn chưa mở ra đều cũng đã phát ra thanh âm niết thai như c ó c giang triệt giang triệt ngươi làm sao rồi nhìn thấy giang triệt đột nhiên cự biến hóa lớn trúc g i a o hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bởi vì tại tầm mắt của nàng bên trong căn bản cũng không có cái gì thị t h ứ n g k i ê m mảnh hắc cám bên trong thứ gì đều không có nàng cũng không có cảm ứng được bất cứ uy hiếp gì đến nỗi tiểu man cùng tiểu mộng mặc dù đồng dạng cũng không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ một loại liền cầm kỵ đều sẽ tê cả ra đầu uy hiếp ào ào x i ề n xích thấ có thể là bởi vì đối phó đồ vật quá mạnh mẽ giang triệt tại vận dụng chính mình nhiều cái át chủ bài về sau còn lấy ra phong ấn trong chư thiên n g ụ c g i a m hại thần tam xoa kích đen nhánh xiềng xích phá vỡ giang triệt huyết m ụ đem kim sắc tam xoa kích một mực cùng tay trái b ỏ buộc chung một chỗ nhưng mà cho dù át chủ bài ra hết kia nguy hiểm trí mạng cảm giác chẳng những không có tiêu trừ ngược lại làm trầm trọng thêm mắt thấy kia thị t h ứ n g cách mình càng ngày càng gần các loại tâm tình tiêu cực giống như là núi lửa b ộ c phát liên tục không ngừng trào ra tuyệt vọng phẫn nộ kiềm chế đố kỵ táoạo thống khổ mà lúc này giang triệt cũng rốt cuộc ý thức、đến. cái này cái gọi là mê cung nhưng thật ra là một người nội tâm thế giới hắc ám nội tâm thế giới nghĩ muốn đi ra mê cung này biện pháp duy nhất chính là cùng trước mắt cái này vĩ đại thần linh ký kết khế ước thu hoạch được thần lực lượng trở thành thần nô buộc chương năm trăm sáu mươi ba thống khổ tuyệt vọng chương năm trăm sáu mươi ba thống khổ tuyệt vọng tiểu triệt người rốt cuộc tình ngồi tại giường bệnh bên cạnh gia nguyện n g hai mắt sưng đỏ bất quá khi thấy giang triệt tỉnh lại nàng t i ể u tụy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tỷ ta ta đây là làm sao rồi giang triệt ý đổ từ đứng lên nhưng lại phát hiện không cảm giác được hai chân tồn tại vén chân lên trước mắt một màn để hắn ra đầu trận trận run lên hai chân của hắn hết rồi chỉ còn lại hai cái không biết hình dung như thế nào bộ vị ở trên hạ biên độ nhỏ đong đưa ta chân của ta giang triệt con ngươi trận trận có vào liền âm thanh đều tràn ngập hoảng sợ chân của ta chân của ta thì chân của ta đâu chân của ta đâu giang n g u y ễ n lốn u g cuống tay chân đem chăn mềm n ắ p lên tiếp lấy đem giang triệt ủ n g tiến trong ngực ôn nhu an ủi không có chuyện gì đều đi qua không có chuyện gì đúng lúc này vụ mặt ký ức tràn vào trong đầu giang triệt nhớ tới trước đó chính mình từ cao ốc tầng cao nhất ngày đi xuống chuyện Mặc quỷ bí thế giới là giả xuyên qua chỉ là một giấc mộng trên thế giới này căn bản cũng không có quỷ bí không có những cái tiêu độ vật loạn thất bát tao ta bị bệnh tâm thần ta được vọng tưởng chứng ta thống khổ cùng ấy nay chiêm cư giang triệt nội tâm vừa nghĩ tới chính mình mất đi hai chân liên lụy t ỷ t ỷ nghĩ đến cuộc sống sau này kia dùng nôn ngự khó mà hình dung thống khổ lại bị phóng đại mấy lần gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần a giang triệt tê tâm liệt phế chú lên một nhiều sợi gân xanh tại cái chán cùng h u y ệ t thái dương núp ních dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung tới giả hết thể đều là giả t ỷ t ỷ thật xin lỗi thật xin lỗi nước mắt từ đôi mắt trượt xuống ánh mắt cũng dần dần mơ hồ gia nguyện một bên hỗ trợ lau giang triệt nước mắt vừa nói không có việc gì đều đi qua có ta đây không khóc không khóc đúng n g ư ơ i trước đó nói nghiêm dĩ băng cùng chu dũng đều là giả đều là giả đều là ta mơ mộng háo huyền ta căn bản là không biết bọn hắn giang triệt nói giang nguyện đoạn thời gian trước chúng ta cái này phát sinh động đất viện dưỡng lao sập nghiêm dĩ băng vì bảo hộ người khác chết rồi đến nỗi chu dũng đến bây giờ cũng không tìm được cái gì nghiêm dĩ băng chết rồi chu dũng mất tích rồi giang triệt đột nhiên ngần g đầu tâm t ư ở n g c h ậ t đau nhưng lại lại nói không nên lời cái như thế về sau bọn hắn xảy ra chuyện mắc mớ gì đến ta ta căn bản là không biết bọn hắn không không đúng bọn hắn chết rồi bọn họ chết Á á á. thống khổ đ ố n g nhiên xông lên đầu giang triệt phát ra tê tâm liệt phế chu lên cái này lúc nước mắt bà sa giang nguyện đ ố n g nhiên lộ ra nụ cười dương lên khỏe miệng càng ngày càng khoa trương nụ cười cũng càng ngày càng quỳ dị tỉ người đang cười cái gì giang triệt hỏi giang nguyện không có trả lời mà là cầm rời khỏi giường đầu bình thuốc đón lấy nàng một cái tay bóp lấy giang triệt mặt xương một cái tay khác đem trong bình màu đỏ viên thuốc dốc vào giang triệt miệng bên trong ăn đi tiểu triệt nhanh ăn đi ăn bệnh của ngươi liền tốt rồi bệnh của ngươi liền có thể tốt rồi cho đến giờ phút này giang triệt mới từ kia trạng thái quỷ dị bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại đây không phải thật cái này h u y ễ n cảnh mới không phải thật là cựu n h ậ t người điều khiển là cựu n h ậ t người điều khiển tại ảnh hưởng ta giang triệt nắm lên trái cây trong rổ một thanh tiểu đao trực tiếp hướng t ỷ t ỷ trên thân âm nương theo lấy một đao lại một đao trói mắt máu tươi tung tóe khắp nơi đều là tại trơ mắt nhìn xem t ỷ t ỷ tắt thở về sau giang triệt mới bắt đầu cảm ứng chính mình quỷ linh cùng chư thiên mộc giam t i ế u man tiểu n ộ g vì cái gì vì cái gì vào không được tiểu man cùng tiểu n ộ không có trả lời ngay cả một mực tại chính mình sâu trong linh hồn chư thiên ngục giam cái này sẽ cũng không cảm ứ n g được lộn xộn gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch không khí tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi mà đúng lúc này giang triệt đ ỗ n g nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình rất ngỡ vô ý thức đi c à o kết quả giữa ngón tay chuyển đến xúc cảm lại làm cho hắn lạnh cả người thứ gì đỉnh đầu của ta trường thứ gì đ ỗ n g nhiên giang triệt phát hiện chính mình thế mà có thể nhìn thấy trần nhà nhưng bây giờ hắn rõ ràng là nhìn thẳng phía trước còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hai bên trái phải hình tượng cũng chuyển vào đại não tiếp theo là sau lưng giang triệt cảm giác mình bây giờ tựa như là một cái toàn phương vị vô góc chết ca mê ra giống nhau tại không cần chuyển động đầu tình hướng giới liền có thể nhìn thấy hết thể chung quanh sao lại thế đôi mắt là đôi mắt giang triệt từ ngã xuống dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể từ t ỷ t ỷ trên thi thể bỏ qua một mực leo đến t o i l e t tiếp lấy lại dắt lấy rửa mặt ránh đem thân thể của mình chống lên tới trong gương giang triệt nhìn thấy mặt mình đôi mắt tất cả đều là đôi mắt trên đầu của hắn mọc đầy đôi mắt mà lại mỗi một con mắt đều có thể từ chính mình khống chế chuyển động dường như bản thân liền là một phần của thân thể hắn giống nhau đây là q u ỷ thư nhất định là q u ỷ thư phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian đánh vỡ cái này q u ỷ thư rời đi nơi này làm người ta sợ hãi giang triệt lại b ỏ lại đến tỉ tỉ bên cạnh thi thể đem phía trên dao gọn trái cây rút ra sau đó cắn răng một cái hướng phía đầu của mình đâm tới phức phức phức phức phức đâm vào khuấy động thê tâm liệt phế giang triệt đem không thuộc về mình những cái kia đôi mắt toàn bộ đào nát đây là trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp mặc kệ có hữu dụng hay không dù sao cũng phải làm những gì ngay tại giang triệt đau nhanh ngất đi thời điểm Đột ngay h i ê n sau đó những cái tia lẹ ra không nên nhìn thấy thị giác xuất hiện lần nữa đôi mắt một lần nữa mọc ra a a a giang triệt đối ngoài cửa sổ thị c h ứ n g đau thét đồng thời lần nữa giơ lên đau trong tay đem những cái tia vừa mọc ra đôi mắt lần nữa xoắn nát nhưng mà những này đôi mắt dường như vô cùng vô tận bình thường một mực tại i s ngay h t r ư n tại mực t sinh n t giang triệt thân thể đã hoàn toàn bị thâm hoàn đã bị sắp sụp đổ thời điểm ngoài cửa sổ kia thịt chứng tượng một con mắt đống nhiên bạo giang triệt xứng s ờ sau đó tăng tốc vung đao tốc độ tìm tới cơ chế rốt cuộc tìm được cơ chế ha ha ha ha, ha, ha. người năng lực cũng có cực hạn đúng không Lao tử về sau, kia cũng n g ư không t ư biết qua bao lâu giang triệt rốt cuộc nhịn đến thị trứng cuối cùng một con mắt bạo liệt phù phù tinh hồng sền sệt dao gọn trái cây lọt vào huyết trì bên trong hoàn toàn thay đổi trên mặt lộ ra vặn vẹo đủ cười ha ha ha ha ha ta thắng ta thắng cái gì mê cung chi thần cái gì cựu n h ậ t người điều khiển cái gì tuần hủ đều là phế vận đều là đ ề u không đợi giang triệt nói hết lời ngoài cửa sổ thị trứng bắt đầu chậm rãi trôi hướng nơi xa nhưng mà tại kia u ám bên dưới vòng trời còn lơ lửng một cái thị trứng kia từng cây trúc tiết chân giống như là nhà cao tầng đàn sen tại trong thành thị đến nỗi vừa mới đôi mắt bị tiêu hao hết thị trứng chỉ là cái này to lớn thị trứng trên thân vươn ra một đầu xúc tu cuối cùng giống như vậy xúc tu to lớn thị trứng trên thân có rất rất nhiều giống như là đầu người phát giống nhau vô pháp tính toán không bao lâu một cây xúc tu mang theo một cái hoàn c h ỉ n h thị trứng xuất hiện tại ngoài cửa sổ litna h l i t n í t đôi mắt t h ù n g ngục cùng ngục chuyển động cuối cùng đồng loạt nhìn về phía giang triệt giang triệt đây là vô biên thống khổ vô tận tuyệt vọng chương 564, n ó i nhỏ chương 564, n ó i nhỏ không có vô giải khiêu chiến cũng không có vô giải quỷ khư vô luận là cấp độ ép quỷ bí vẫn là cấm kỵ cấp quỷ bí đều không phải vô địch tựa như thần linh phải dùng thần lực đến giết chết giống nhau Mặc c kệ ngoài cửa sổ vẫn treo thị trứng thị trứng thượng đôi mắt một mực nhìn lấy giang triệt không mang theo bất luận cái gì một tia cảm xúc liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên bất chi bất giác vang lên bên hai thanh nhâm quái dị giống như là khàn khàn gào thét lại giống là xe lửa ép qua đường dây giang triệt gần như mơ hồ ý thức đông đao tốc nhiên giang đ triệt cảm giác đầu góc của mình tựa như là giã đạ giống nhau cảm thấy được cái này đến cái khác người khiêu chiến bọn hắn có tại thế giới hiện thực có tại quỷ bí thế giới cảnh nội hải ngoại đều có có quan phương người có công hội hội trưởng thành viên có học viện giáo thụ cũng tự do tán nhân thậm chí còn có quang minh hội thành viên đủ loại các ngành các nghề mà bọn hắn duy nhất điểm giống nhau là đều từng tiến vào mê cung đều cùng mê cung chi thần có qua tiếp xúc đều tại cái kia dụng cụ bên trong nhỏ xuống máu tươi của mình bọn hắn vì rời đi mê cung cùng cựu n h ậ t người điều khiển ký kết một loại nào đó khế ước đông nhiên giang triệt ý thức đến một kiện chuyện kinh khủng những n à y vì rời đi mê cung mà ký kết khế ước người khiêu chiến đều thành cựu n h ậ t người điều khiển xúc tu cựu n h ậ t người điều khiển lợi dụng biện pháp này trực tiếp lướt qua thẩm thấu cái này khâu để thần lực lượng trải rộng tại các nơi trên thế giới nguy cơ đây mới thực là nguy cơ Quỷ vực thẩm thấu tại chuyện này trước mặt căn bản không đáng giá n h ắ c tới ngay cả cổ thần quan thất thủ đều không có chuyện này đến khủng bố đây là toàn cầu tính nguy cơ nhưng bây giờ ta cũng tức sẽ thành hắn một bộ phận đã biết lại có thể thế nào ta cái gì cũng làm không được dầm dầm cửa sổ pha lê vỡ nức thịt chứng tướng môn khung nghiền nát từ bên ngoài trên bảo phía trên đôi mắt chuyển động t ừ n g đầu nhỏ bé cũng đồng dạng rủ xuống lấy một viên tiểu thịt chứng thô tay nhẹ nhàng u ố t ve tại giang triệt trên mặt thần nói nhỏ quanh quẩn ở bên thai giang triệt thân thể bắt đầu cứng đờ miệng há đến lớn nhất lại không phát ra thanh n m nào trên đầu đôi mắt càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật đúng lúc này một đạo trung khí mười phần âm thanh bỗng nhiên nổ vang lan đi v à n h thị trứng lập tức nổ tung nát vật tung toé khắp nơi đều là v à n h v à n h phía ngoài cao ốc bắt đầu sụp đổ kia c h e khuất bầu trời to lớn thị trứng chính di chuyển thần kia mấy chục đôi chân hướng phía bên này đi tới đồng thời nhiều như tóc thu tay cũng chính c h e trời lấp đất chen trúc mà tới giang triệt cảm thấy thần phẫn nộ thần không nên bởi vì nhân loại xuất hiện loại tâm tình này theo thần trí khôi phục trên đầu đôi mắt cũng biến mất một chút một thân ảnh bông dưng xuất hiện ở phía trước chỉ thấy tay phải hắn vừa n h ấ c từng cây đen nhánh xiềng xích liền phá vỡ huyết n ụ c của hắn gào thét mà ra thời gian m ấ y mắt liền hình thành một đạo kín không kẽ hở xiềng xích t ư ợ n g đông đông kịch liệt va chạm tùy theo chuyển đến nhưng những cái k i a xiềng xích không n ú c nhích tí nào đây là đây là đây là ngục giam xiềng xích sẽ không sai chắc chắn sẽ không sai là ngục giam xiềng xích là ngục giam xiềng xích giang triệt lung la lung lay đứng lên giữ t ậ n đầu lâu che kín vết máu nứt ra vết máu hạ là một đôi vằn vện tia máu đôi mắt ngươi ngươi là ai giang triệt dùng đến chính mình một điểm cuối cùng sức lực chất vấn trước mắt cái này chống rông xuất hiện người thần bí hiện tại lại là cái gì xáo lộ có phải hay không là cái nào quỷ bí mới mánh khỏe muốn vỡ tha để bắt thật là cựu nhật người điều khiển vẫn là nhìn ta chằm chằm dị thần vạn phật tự vô tâm yêu phật vẫn là đã bị n g h i ề n xương thành cho thân hình câu diệt quỷ tiên người kia chậm rãi xoay người lộ ra một gương mặt mơ hồ mặt của hắn cũng không phải là bởi vì xấu xí mà mơ hồ mà là một loại thị giác thượng mơ hồ giống như là ở trong mơ giống nhau rõ ràng rất muốn nhìn thanh hắn tướng mạo làm thế nào cũng thấy không rõ chật chật thật thê thảm a giang triệt ngươi đến cùng là ai n g ư ơ i thần bí ta là ba ba của ngươi giang triệt ta là gia gia ngươi ta thật là ngươi ba ba ta thật là ngươi ra ra được rồi được rồi thời gian có hạn ta liền không t r a n h với ngươi luận cái này n g ư ơ i thần bí k h o á t khoác tay ta nói đơn giản hai câu ngươi ghi lại sách nhi tử ta sau khi lớn lên thật là đẹp trai hoàn toàn thay đổi giang triệt n g ư ơ i thần bí ho khan vài tiếng nói tiếp ta sở dĩ ta tại thời gian này điểm ra hiện đâu là bởi vì ra cắt ra thiên thuật ta biết ngươi lần này có lại tiếp bất quá ngươi yên tâm đằng sau còn có thật nhiều đâu giang triệt n g ư ơ i thần bí ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cái gì c h ư thiên n g ụ c giam à, cái gì quỷ bí thế giới à, cái gì dê chỉ dê c ử a thứ hai làm sao qua n h à nhưng ta phải nói cho ngươi chính là những này đều không quan trọng giang triệt n g ư ơ i thần bí tại ngươi còn chưa ra đời thời điểm chúng ta cũng đã bắt đầu tại kế hoạch công an bài ta để lúc ấy ra các tộc trưởng dùng thiên thuật nhìn tương lai cuối cùng tuyển chọn tỉ mỉ mấy cái phương hướng phát triển sau đó bắt đầu bố trí một loạt dẫn đạo giang triệt nếu như ta nhớ không lầm thiên thuật phản vệ rất nghiêm trọng ra các tộc trưởng tại sao phải giúp ta tính hắn không sợ chết sao n g ư ơ i thần bí ngay từ đầu hắn là cự tuyện giang triệt n g ư ơ i thần bí nhưng khi ta đem đao gác ở trên cổ hắn về sau hắn nói cái này là vinh hạnh của hắn giang triệt n g ư ơ i thần bí yên tâm đi con trai ngoan của ta ngươi sẽ tại nhân loại lịch sử phát triển thượng đưa đến mang tính then chốt tác dụng bất quá ngươi xem ra giống như không một chút nào hưng phấn vì cái gì giang triệt cho nên ngươi nói những này mục đích là cái gì là muốn nói cho ta nhân sinh của ta sớm đã bị các n g ư ơ i an bài rõ ràng sao mang tính then chốt tác dụng ha ha mấu chốt cái khôn là người bình thường không được sao tại sao phải đem hướng trên con đường này b ư ớ c vì cái gì người thần bí bởi vì ngươi họ giang bởi vì ngươi căn chính mầm hồng bởi vì ngươi là băng l ă m người người thần bí âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc hắn tiếp tục nói ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi nhưng là chúng ta nhìn qua tương lai bất kể như thế nào cuối cùng ngươi đều sẽ gia nhập q u ỷ c ụ cái này là sứ mệnh của ngươi cũng là ngươi số mệnh một ít chuyện quá sớm nói cho ngươi ngược lại sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng phán đoán của ngươi cùng lựa chọn dù sao tương lai là rất yếu đuối hơi không cẩn thận hết thảy đều sẽ hóa thành hư không bất quá ngươi yên tâm mặc kệ là chư thiên ngục giam hay là quỷ bí thế giới bí mật rất nhanh ngươi liền sẽ biết bây giờ ngươi cũng chính thức đi vào quỷ bí thế giới rất nhiều chuyện đều đang đợi lấy ngươi đi xử lý lần này nguy cơ ta sẽ giúp ngươi hóa giải bất quá lần sau phải nhờ vào chính ngươi ghi nhớ làm việc không muốn quá lô mãng nhưng nếu quả thật không có tuyển vậy liền mãng đến cùng giang triệt kinh ngạc nhìn trước mắt cái thân ảnh mơ hồ này. trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì thái độ đến đối mặt tin tưởng hắn sao nếu như hắn thật là phụ thân vì cái gì không kể một ít vật hữu dụng mà là nói một đống lớn nói nhảm u y tiên di thần yêu phật bọn họ đều để mắt tới ta hiện tại lại tới một cái cựu nhật người điều khiển người thần bí thân thể bắt đầu trở nên n ả m đạm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa vào trong không khí đúng có chuyện hy vọng ngươi có thể giúp đỡ người thần bí nói giang triệt chuyện gì người thần bí têu ba ba giang triệt người thần bí mong ọ i ba ba lập tức liền muốn biến mất lại không cứ gọi liền không kịp têu ba ba giang triệt n g ư ơ i còn sống sao n g ư ơ i thần bí ha ha n g ư ơ i biết cái gì gọi là khởi động lại sao chỉ có chết mới có thể khởi động lại giang triệt n g ư ơ i thần bí n g ư ơ i có phải hay không tại nổ nước b ọ t ta không có nói cho n g ư ơ i biết nửa điểm tin tức hữu dụng có mấy món chuyện ta đích xác có thể nói cho ngươi quỷ tiên trong động phủ có một khối chìa khóa quan minh hội nguyên bản lệ thuộc vào quỷ cục còn có một chuyện cuối cùng cũng là một chuyện trọng yếu nhất ngươi là quỷ bí tri chủ sống sót nhi tử chương năm trăm sáu mươi lăm thức tỉnh chương năm trăm sáu mươi lăm thức tỉnh đặc đặc t i ể u man có giang triệt theo sát tại đội ngũ phía sau tại phía trước nhất dẫn đường là ninh võ cùng tạ thiên bọn hắn là từ những cái k ê u biến đen hồn trong cỏ chui ra ngoài hiện tại chính mang đoàn người rời đi cái địa phương quỷ quái này ninh võ che chở từ chợ quỷ lấy được ngọn nến một sợi kim sắc ngọn lửa nhỏ vừa đi vừa về chập trờn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng tạ thiên nhìn thoáng qua ninh võ trong tay ngọn nến sắc mặt ngưng trọng nói nơi này lưu lại cấm kỵ lực lượng không phải bình thường cấm kỵ phải nắm chắc thời gian ninh võ vậy ngươi còn thất thần làm gì tạc thiên lần này không có phản bác mà là lấy ra một thanh hoàng gọn gàng mà linh hoạt chém xuống chính mình toàn bộ cánh tay trái suy máu tơi ư hiện lên giếng phương thức kinh ngạc đến ngây người phía sau tiểu đồng bọn chúc g i a o mở to hai mắt nhìn nổ nổ thạc thiên tiền bối người đây là làm gì không phải liền là một cái tay nha ngạc nhiên thạc thiên không thèm để ý chút nào nói t r ú c g i a o a thạc thiên đem tay cụt cắm trên mặt đất sau đó lại lấy ra ba t h u ậ t đao bắt đầu ở phía trên khắp r a từng cái quái dị p h ù văn người nghiêm túc dám vẻ thật làm cho đau lòng người một bên linh võ nói thạc thiên người điểm trường mệnh đến dám vẻ cũng làm cho đau lòng người linh võ trường mệnh nến cái gì là trường mệnh nến trúc giáo hỏi t ặ c thiên một bên khắc chữ vừa nói mặc dù quỷ bí khiêu chiến không có tuyệt đối vô giải nhưng là chúng ta thường thường đều sẽ bởi vì tìm không thấy biện pháp ứng đối mà tử vong càng cao cấp quỷ bí khiêu chiến thì càng khó thông quan mặc dù không phải vô giải nhưng kỳ thật cùng vô giải cũng không kém là bao nhiêu nhưng chúng ta có thể thông qua một chút đặc thù cấm vật đến ứng đối loại cục diện này chẳng hạn như ninh võ trong tay trường mệnh nến trường mệnh nến là vương cấp cấm vật không có cái gì lực phá hoại duy nhất năng lực chính là có thể kết nối thần bí ý、chí. từ đó đôi trước mắt quỷ bí khiêu chiến tiến hành trình độ nhất định ảnh hưởng hoặc thay đổi chỉ bất quá nhóm l ử a trường mệnh đến về sau sẽ bị thần bí ý chí liên tục không ngừng rút đi tuổi thọ bằng không thần bí ý chí cũng không có khả năng hỗ trợ rút đi tuổi thọ t r ú c g i a o nhìn về phía ninh võ con ngươi run rẩy không biết nên nói cái gì nhưng mà ninh võ không thèm để ý chút nào nói nói những này có không có làm gì quay đầu ăn chút quỷ long nhãn liền tốt rồi ha ha tạc thiên cười lạnh nói ta nếu là nhớ không lầm trường mệnh đến một phút muốn tiêu hao một tháng tuổi thọ a quỷ long nhãn một viên chỉ có thể gia tăng một tháng ngươi muốn ăn mấy viên mới có thể bù lại mà lại đồ chơi kia ăn nhiều sẽ thế nào ngươi còn không rõ ràng làm sao khắc phủ văn của ngươi ninh võ nhữ mày hét lên một tiếng theo hai người không nói thêm gì nữa bầu không khí cũng dường như rơi vào điểm đóng băng chúc giao làm sao cũng không nghĩ ra nơi này sẽ đem hai cái vương cấp bức thành như vậy đột nhiên tiểu ngậu dương nhanh múa vớt đối sau l ư n g k i a một vùng tăm tối phát ra tiếng gầm có thể nơi đó rõ ràng không có vật gì thứ gì cũng không có cái này lúc con giang triệt tiểu man thúc giùm nói nhanh nằm chặt thời gian ninh võ tạc thiên hai người nhìn nhau mặc dù bọn hắn cũng không nhìn thấy trong bóng tối đồ vật nhưng lại có thể đoán ra một hai tiểu man cùng tiểu mộng đều là cấm kỵ cấp quỷ linh cái nào sợ các nàng hiện tại vô pháp phát huy nguyên bản sức mạnh cấm kỵ các nàng cũng y nguyên có cấm kỵ đặc tính đối với một chút không thể diễn tả không thể miêu tả đồ vật cùng là cấm kỵ giữa bọn họ với nhau sẽ xuất hiện nhất định cảm ứng có thể để cho giang triệt hai cái cấm kỵ quỷ linh đều cảm thấy kiên kỵ đồ vật khẳng định không đơn giản đúng lúc này g h vào tiểu man bả vai giang triệt cái chán đột nhiên nâng lên một cái bao phốc phốc nước mủ chảy ra ngay sau đó một con vằn vện tia máu giang triệt chỉnh cái đầu cũng bắt đầu phồng lên tựa như là nước nóng tại dưới da sôi trào giống nhau không ngừng hở ra lại lắng lại thấy thế tiểu man cắn g i a n g một cái đem giang triệt bung ra cũng nói với trúc g i a o hắn giao cho ngươi ngươi ngươi muốn làm gì trúc g i a o hỏi tiểu man nhìn về phía kia mảnh hát ám nói ta đi gặp một lần vật kia không được quá nguy hiểm trúc g i a o ngăn lại tiểu man tiểu man không có thời gian tiểu man tỉ tỉ ta đi chung với ngươi tiểu nậu chống chống quay hàm lòng đầy căm phẫn các ngươi bảo hộ giang triệt ta đi Cũng không quản các nàng có đồng ý hay không trúc g i a o gọi ra tiểu bạch hướng sau lưng k i u mảnh hát cám phóng đi lúc này trúc g i a o trước nay chưa từng có kiên định nàng l i ề u chết qua cầu đại hà là vì cái gì còn không phải là vì có thể giúp đỡ giang triệt mà tiến vào quỷ bí thế giới đến bây giờ nàng một mực tại khoanh tay đứng nhìn gấp cái gì cũng giúp không được cấp ép làm sao rồi cấm kỵ cấp lại có thể thế nào bọn hắn đều có thể thiêu đốt tuổi thọ của mình chặt đứt cánh tay của mình ta vì cái gì không thể khét kêu âm thanh giới trúc dao lấy ra cái này đến cái khác cổ ném vào tiểu bạch miệm bên trong tiểu bạch khí tức cũng theo đó phóng đại từ vừa mới bắt đầu cấp s cấp tốc thành cấp s s cũng ẩn ẩn hướng phía vương cấp tới gần tiểu bạch trên thân nguyên bản bóng loáng v ả y rắn trở nên dữ tợn lưng x é rách một đôi cánh từ bên trong chấn mở bộ dáng đại biến tiểu bạch mở ra miệng lớn cắn một cái hướng kia mảnh hát cám giống tiểu bạch suy một người một mạng thân ảnh rất nhanh liền bị hát cám n u ố t trừng mà hết thể này cũng phát sinh ở ánh lửa đất đèn gian cảm thụ được kia nhặt đi xuống uy hiếp cảm giác tiểu man một lần nữa c ó lên g i a n triệt lúc này giang triệt đầu khôi phục bình thường cái chán kia chỉ nhiều đi ra đôi mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa bầu không khí rất ng có lẽ đối với tiểu man cùng tiểu mộng đến nói chỉ cần giang triệt không có việc gì ai chết đều không quan trọng nhưng là ninh võ cùng tạ c thiên lại bị đà kích tất cả mọi người không nói gì nửa ngày tạ c thiên rốt cuộc hoàn thành khắc chế chỉ thấy tay cụt thượng đường vân sáng lên mạch quang ngay sau đó bắt đầu chia ra thành trên trăm con tay cụt lần này tay cụt dường như có bản thân ý thức bình thường dựa vào năm ngón tay n h a u n h a u bỏ hướng cùng một nơi đ ó lấy tay cụt ngón tay véo vào màu đen hồn thảo một trái một phải bắt đầu kéo làm hồn thảo bị lôi ra về sau bên trong chảy ra màu đen có làm người ta sợ hai tính ăn mòn tay cụt ngón tay một khi đụt phải những ngày hắt rất nhanh liền bị ăn m ọ n cũng may tay c ủ a số lượng đủ nhiều tại liên tục không ngừng bổ khuyết giới hồn thảo hình thành tường rốt cuộc bị cứ thế m à kéo ra đi ninh võ thạc tiên h thiểu man tiểu mộng giang t r i ệ t đều an toàn chui ra khi bọn hắn một lần nữa hồi đến ngoại giới về sau một cái c ơ i chiến mã bộ xương quỷ bí đã đợi chờ đã lâu đây là ninh võ quỷ linh cao lớn uy mãnh to lớn chiến mã hoàn toàn có thể còn g lên tất cả mọi người cũng như giấm trên đất bằng đem mọi người mang ra hố sâu bên ngoài mà đúng lúc này bên dưới hố sâu truyền ra tiếng vang dường như có một cái quái vật khổng lộ chính từ bên trong leo ra thiêu đốt bùa vàng hồi túc thần thành ninh võ hoảng sợ gào thét t r ú c g i a o làm sao bây giờ t h i ể u m ắ n hỏi ninh võ không có trả lời mà đúng lúc này giang triệt đột nhiên mở mắt từ trên lưng ngựa nhảy xuống ninh võ giang triệt n g ư ơ i ta không có việc gì giang triệt đánh gây ninh võ muốn nói lời không có việc gì liền tốt vật kia lập tức liền muốn đi ra chúng ta về trước túc thần thành ninh võ trên mặt lộ ra một bôi cười khổ nhưng mà liền hai vị vương cấp đ ỉ n h phong đều cảm thấy khó giải quyết cự nhật người điều khiển giang triệt lại hời hờ nói không cần ninh võ nhữ mày không muốn hành động theo cảm tính tại quỷ bí thế giới hy sinh là khó tránh khỏi tạc thiên cùng nhau khuyên ta biết ngươi rất vừa nhưng ngươi phải hiểu được lưu được núi xanh không lo không có t u ổ i đốt đạo lý này ta nói rồi không cần giang triệt không để ý đến ninh võ cùng tạc thiên khuyên can một mình đi trở về đến hố sâu biên giới nhìn qua kia thâm thúy h tám giang triệt lẩm bẩm nói ta liền la hầu đều giết chẳng lẽ còn giải quyết không được một cái cựu nhật người điều khiển lưu lại lực lượng ngay sau đó một cái cửa đá sau lưng hắn hiện hiện cùng lúc đó ninh võ kinh ngạc phát hiện giang triệt quỷ l ư c thế mà trực tiếp tăng vọt đến v ư n cấp phải biết hiện tại tiểu man cùng tiểu n g ộ n còn ở bên ngoài các nàng quỷ lực cũng không có ra chỉ đến giang triệt trên thân giang triệt hiện tại là dựa vào chính mình đem quỷ lực tăng lên tới v ư ơ n g cấp cái này đã vượt qua ninh võ phạm vi hiểu biết hắn thế giới quan cũng tại thời khắc này bị nghiền hiếm nát không có được hắn nghĩ lại vê anh cửa đá mở rộng giang triệt tay phải vừa nhất âm thanh như sống bên hai ta lấy quỷ bí tri chủ tri danh phán ngươi tử hình thường tây đen nhánh xiềng xích gào thét mà ra hướng phía hố sâu phía dưới quấn giết tới chương năm trăm sáu mươi sáu tín nhiệm chương năm trăm sáu mươi sáu tín nhiệm h o h o h o sâu không thấy đáy hố sâu phía dưới trừ xiềng xích r à o sát âm thanh bên ngoài còn kèm theo một loại vô pháp ngôn ngữ âm thanh thanh âm kia giống như là tại kêu gen gào thét lại giống là gió lốc cà quét quỷ khóc sói gạo vương cấp vì cái gì hắn sẽ có được vương cấp lực lượng t i ể u man đại mi nhũ chặt không thể nào hiểu được càng thêm khoa c h ứ n g là giang triệt hiện tại tăng lên tựa hồ là bản thân hắn tăng lên bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bởi vì giang triệt mà bị hạn chế lực lượng cũng tại lúc này tăng lên hiện tại nàng cùng tiềm động đã có thể phát huy ra cấm kỵ thực、lực. cho dù là bình thường nhất cấm kỵ lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố bởi vì nàng cùng tiểu ngộ là hoàn chỉnh quý bí không phải cái gì không chọn vệ phẩm càng không phải là cái gì lưu lại lực lượng n a m đậu xanh hậu tri hậu giác tạc thiên nhìn về phía tiểu man cùng tiểu ngộ giờ này khắc này hắn từ hai nữ trên thân cảm nhận được uy hiếp cực lớn nói câu khó nghe các nàng hai cái khả năng chỉ cần động một chút ngón tay hắn cùng n i n h võ liền nghỉ cơm giang triệt cấm kỵ quỷ linh cũng khôi phục thực lực rồi cho nên nói giang triệt là thật thành là vương cấp rồi mà không phải thông qua phương thức nào đó cưỡng ép tăng lên cái này cái này sao có thể đối với tất cả mọi người khiếp sợ giang triệt hiện tại không g à n h đi giải thích tóc đen không do mà bay không bao lâu một đầu xiềng xích c u ố n lấy trúc dao v à ngheo đem này từ trong hố sâu kéo lại giang triệt đưa tay đem trúc dao ôm lấy nhìn xem trong ngực sắc trắng b m ọ h người trong lòng không khỏi dâng lên một tia đau lòng người làm sao ngốc như vậy trúc dao mở mắt ra khí tức huệ phải nói ta ta chỉ là muốn giúp ngươi giang triệt trên mặt lộ ra mỉm cười ôn nu nói ừ m nhờ có ngươi quay nhiều thần không có việc gì tiếp xuống dao cho ta đem trúc dao giao phó cho tiểu man về sau những cái tia xiềng xích m u ố tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều theo một trận say thị tâm thanh q u a đi chung q u n h những bích lạc đó hồn thảo khô héo cuối cùng nhau nhao hóa thành bụi tan theo gió không bao lâu nguyên bản mênh mông vô bờ hồn thảo biến mất không còn một mảnh cái này nguyên bản để vô số người khiêu chiến t r ú n g bước lại hoặc hám sâu trong đó hồn đã nguyên đã trở thành một mảnh hoang vu cái này lúc linh võ tiến lên có chút không xác định mà hỏi giải giải quyết rồi sau l ư n g tạc thiên cũng q u ă n g tới phức tạp lại ánh mắt mong chờ bọn hắn biết nơi này lưu lại sức mạnh cấm kỵ nhưng cho dù là cấm kỵ lưu lại cũng không phải vương cấp có thể đối phó giang triệt không có linh võ chê cười nói cũng là là ta đường đột dù sao cũng là cấm giang triệt nhưng nhanh linh võ thật tiên ngươi người này nói làm sao láo là t h ở mạnh cái này cựu n h ậ t người điều khiển mặc dù chỉ là lưu lại lực lượng nhưng trên bản chất vẫn là thuộc về thần linh mà thần linh chỉ có thể bị thần lực chém giết trong thời gian ngắn là giết không được thần giang triệt một bên k h ô n g chế xương xích vừa nói ninh võ cũng đúng có thể ngươi vừa mới không phải nói phán h ắ n tử hình sao giang triệt phán tử hình không đại biểu hiện tại liền phải chết ninh võ cho nên ngươi mới vừa rồi là đang giả v ừ biết giang triệt không tiếp tục để ý ninh võ giang triệt phun ra một ngụm t r ọ khí tiếp lấy thần sắc cứng lại ào ào ào. sau lưng cửa đá bỗng nhiên tuân ra ngàn vạn đầu xiềng xích đ e n nhánh xiềng xích lẫn nhau đan sen dần dần hình thành một cái hình vông lồng giam kín không kẽ hở lồng giam đem mê cung chi thần lưu lại giam cầm trong đó lại kéo vào trong cửa đá chờ đây hết thể kết thúc nơi này mới rốt cục khôi phục lại bình tĩnh giang triệt hai mắt nhắm lại đi vào chư thiên n g ụ c giam đi vào kia phiến khắc đầy chư thần trước cửa sắt lúc này thần môn trung gian nhiều một cái cùng loại lồng giam đồ án tại cái này lồng giam tràn n g còn có một cái trường đầy mắt kẻ thịt giang triệt biết chính mình nhìn thấy mặc dù chỉ là phù điêu nhưng mê cung chi thần hiện tại liền bị giam giữ tại cái này phiến thần phía sau cửa. Cùng cái khác chư thần bất đồng chính là, mê cung chi thần hiện tại là chư ngục cũng không thiếu thần lực,、mê、cung chi chỉ cần thần đồng thần hiện thiên thần môn không thần thần vong vấn gian đồng không giang triệt tự thân giam tại thiếu triệt tiêu thời thôi, thời triệt đi thủ phạm. bất tự để đề là, là là làm. Mà mà mê mê sau, về xác định chuyện này kết thúc về sau giang triệt một lần nữa mở hai mắt ra nhìn về phía thạc thiên nói trực tiếp đi quang minh hội ổ trộm c ấ p đi thừa dịp hiện tại ta có thể duy trì tại vương cấp Tốt, tốt, hả? Người không phải vương cấp. Tạc Thiên hả? không phải nhiên kịp phản ứng. Đồng thời, linh cùng tiểu man mấy Người vương bỗng ứng. kịp cấp. t i ể u man nhắc nhở một câu linh võ cho nên ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra giang triệt sơ sơ mũi cười nói lúc đầu nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung thật không nghĩ đến đổi lấy lại là xa lánh ta đứng đắn một chút linh võ giống một câu thật không có ý nghĩa giang triệt biếm môi nghiêm mặt nói ta được đến rất nhiều rất nhiều quỷ lực những này quỷ lực mặc dù không thuộc về ta nhưng cùng ta cũng không có sinh ra bất luận cái gì bài xích bất quá vẫn là cần một chút thời gian đến chuyển hóa ta hiện tại là vương cấp nhưng cụ thể đẳng cấp muốn chờ chuyển hóa xong mới biết được nghe được giang triệt lời nói vốn là mày r ậ m mắt to tạc thiên lập tức đôi mắt trừng giống t r u n g đồng không có chuyển hóa xong chính là vương cấp k i a chờ chuyển hóa xong còn phải rồi giang triệt không có trả lời mà là lộ ra chất mật nụ cười ưng ụ c mấy đạo tiếng nuốt nước miếng văng lên mà lúc này tiểu man lại nói vậy tại sao ta cảm giác thực lực của ta đang hạ xuống mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng đích thật là đang hạ xuống giang triệt lật cái đại b ạ c h mắt nói các ngươi có biết hay không có loại đồ vật gọi chuyển hóa xuất đ á n người mặc dù không có nói toạc nhưng đại gia cũng đều hiểu giang triệt ý tứ giang triệt lần này đạt được kỷ lực tối đa cũng chỉ có thể để hắn thành là vương cấp người khiêu chiến nếu như chuyển hóa xuất không lý tưởng lời nói rất khó duy trì được vương cấp thậm chí sẽ rơi trở lại c ấ p S. nhưng bất kể như thế nào giang triệt lần này quỷ lực đều sẽ tăng lên không ít linh v õ n h u nhữ mày hỏi chính là ngươi từ đâu tới nhiều như vậy quỷ l ự chẳng c lẽ là hoàn thành mê cung khiêu chiến đạt được, được giang triệt lắc đầu không phải mê cung khiêu chiến chúng ta cũng không hoàn thành chỉ là trực tiếp xử lý mê cung chi thần m à thôi cũng không có ban thưởng vậy ngươi cái này quỷ lực đừng hỏi họ chính là mờ hắc quỷ lực là phụ thân lưu lại nhưng giang triệt cảm thấy không cần cùng người khác đi giải thích tại mọi người cảm thấy im lặng thời điểm giang triệt đột nhiên hỏi ninh đại ca ta cái này có một phần rất tình báo quan trọng muốn ngươi hỗ trợ cho cao tầng tốt nhất hiện tại liền chuyển tới cái gì tình báo ninh võ hỏi giang triệt nhìn thoáng qua tạc tiên h trầm giọng nói tình báo này ta có thể nói nhưng trước khi nói có chuyện cần muốn các ngươi trả lời trước ta ninh võ khe n h ư mày ra hiệu giang triệt tiếp tục nói giang triệt dừng một chút suy nghĩ về sau hỏi quan minh hội nguyên bản lệ thuộc vào quỷ c ụ đúng không tạc thiên nhất thời không có kịp phản ứng nhưng ninh võ lại cực kỳ hoảng sợ người làm sao không không phải làm sao có thể giang triệt ninh đại ca ninh võ giang triệt thở sâu tiếp tục nói vậy ta đổi một vấn đề quỷ cục cao tầng thật có thể hoàn toàn tín nhiệm sao chương năm trăm sáu mươi bảy thay vào đó chương năm trăm sáu mươi bảy thay vào đó giang triệt ninh võ nghiêm mặt nghiêm nghị ngươi đang chất vấn cao tầng ai cho ngươi l á gan giang triệt khỏe miệng d ư ơ n g lên không thèm để ý chút nào nói ta chung với băng làm không phải chung với cao tầng làm căn chính mầm đỏ thủ con người tại nguyên tắc tính vấn đề thượng đố i ta không cần có bất kỳ nghi ngờ nào nếu như vấn đề này khó trả lời ngươi có thể trả lời ta thượng một vấn đề quan minh hội cùng quỷ cục đến cùng là quan hệ như thế nào cái này lúc cuối cùng kịp phản ứng tạc thiên nhịn không được hỏi việc này liền ta cũng không biết tiểu ninh việc này đến cùng thật giả quan minh hội nguyên bản lệ thuộc quỷ cục cái này cái này mẹ nó cũng quá kình bạo đi kình bạo mẹ ngươi ninh võ hung hăng chừng mắt liếc tạc thiên các cảm xúc hơi lắng lại một chút về sau ninh võ thở dài nói đã ngươi biết việc này ta có thể đem ta biết đến đều nói cho ngươi nhưng là ghi nhớ biết thì biết không muốn ở những người khác trước mặt nhắc tới v ó ngươi mẹ nó ở đâu ra hạt dưa nhìn thấy đã bắt đầu gặm hạt dưa tạc tiên h g i ậ n không chỗ phát tiết tạc tiên h nhướng nhướng lông mi ngươi nói ngươi ta đập ta đập đừng có ta giang triệt cho ta một điểm tạc tiên h liền một điểm nha linh võ thở sâu tiếp tục nói hiện tại chúng ta bình thường có thể tra được tư liệu kỳ thật đều là giả nói đúng ra là quỷ cục tận lực tu sửa đổi quỷ bí thế giới ban đầu xuất hiện thời điểm cũng không phải là ngẫu nhiên đem người quấn vào quỷ bí thế giới tiến hành quỷ bí khiêu chiến mà là. nếu không chúng ta vừa đi vừa nói đi thời gian của ta có hạn giang triệt một bên gặm hạt dưa một bên đánh gậy ninh võ ninh võ tặc thiên một bên gặm hạt dưa vừa nói cũng được dù sao bên này làm ra như vậy động tinh lớn quan g minh hội người khẳng định phát giác được không thể lãng phí thời gian vạn nhất bọn hắn chạy làm sao bây giờ ninh võ mặt đen lên nói để ta nói người là các người không để ta nói người cũng là các người các người đến cùng muốn thế nào ta mẹ nó mẹ nó không sĩ diện sao giang triệt ninh đại ca ta không có để ngươi đừng nói a một bên đi đường một bên nói nha trên đường đi ninh võ nói rồi rất nhiều giang triệt đối quỷ bí thế giới cũng có toàn hiệu b i ế t mới ban đầu xuất hiện cũng không phải là quỷ bí khiêu chiến mà là những cái kia yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái từ quỷ bí thế giới thẩm thấu đến thế giới hiện thực nếu như ngược dòng tìm hiểu lên có thể ngược dòng tìm hiểu rất rất xa những cái kia lưu chuyển tới nay chuyện ma hoang dã chuyện lạ chuyện thần thoại xưa đều có thẩm thấu cái bóng chẳng hạn như cái gọi là thiên ngoại đến vật có lẽ căn bản không phải đến từ vũ trụ mà là quỷ bí thế giới đến nỗi quỷ cục khởi nguyên có thể truy tố đến ngàn năm trước đó cũng chính là thời cổ tại thời điểm này quỷ cục có một cái tên khác đồng thời cũng là quỷ cục tổ chức ban đầu tên Mà quang minh có thể xua tan theo quỷ bí khiêu chiến xuất hiện phụng tiên cũng đổi tên là quỷ cục danh chính ngôn thuận trở thành quan phương tổ chức quỷ cục tại ban đầu kỳ thật chỉ có ba cái bộ môn phân biệt là cao tầng thẩm phán giả quang minh hội cục điều tra quỷ môn quan cùng túc thần thành là về sau thành lập. Lại thành này, về sau sau quang trách phụ mười i hội lãnh tụ, phản bội n lãnh phản xuống h tụ, từ cục, quỷ đó gieo xuống 10 năm r năm trước quang minh kế hoạch kỳ thật cũng không chỉ là muốn tiêu diệt quang minh hội cao tầng muốn gột rửa cái ngày này trùng kiến quang minh mà cũng bởi vì những chuyện này vô luận là quang minh hội hay là quỷ cục đối lẫn nhau ở giữa đều vận hành phương thức đều hiểu rõ vô cùng bao quát cao tầng đối cao tầng ở giữa nội tỉnh cũng do rõ rằng giảm đồng thời cũng dẫn đến hai cái thế lực ở giữa người liên lạc mãi mãi cũng trừ không sạch sẽ bất quá ninh võ dùng tính mạng của mình cam đoàn cao tầng bên trong tuyệt đối không có, có quang minh hội người đồng dạng quang minh hội từ c u n g phụng bắt đầu cũng không cách nào xếp vào tiến quỷ của người khi lấy được ninh võ trả lời về sau giang triệt đem những cái kia cùng mê cung chi thần ký kết q u a khế ước tin tức nói cho ninh võ nghe tới tin tức này lúc ninh võ cùng tạc thiên lăng một hồi lâu mới phản ứng được mê cung chi thần kế hoạch giấu quá sâu trong tương lai một ngày nào đó một khi mê cung chi thần thật lợi dụng những n à y cùng thần ký kết khế ước người kia thế giới hiện thực tất nhiên hội chiến hỏa nổi lên một phía khói lửa đầy trời sau khi lấy lại tinh thần ninh v õ thông qua một kiện cấm vật đem tin tức chuyển cho túc thần thành, thành chủ mặc dù bọn hắn sẽ không tham dự trận này thanh trừ hành động nhưng cũng không khó tưởng tượng tiếp x u ố n g sẽ tại toàn cầu phạm vi nhấc lên gió tanh m ư a máu những n à y cổ lão mà cường đại quỷ bí thật là không lọt chỗ nào thời thời khắc khắc đều tại ngấp nghẽ thế giới hiện thực làm những chuyện này có một kết thúc về sau đám người cũng rốt cuộc đến mục đích quan g minh hội tại quỷ bí thế giới phân đà u minh cốc âm đây là một cái xâm sơ n cốc bên ngoài xương trắng chất ống x ư ơ n g mù khóa khói mê cũng mà còn có rất nhiều sẽ phát động quỷ bí khiêu chiến sự vật đi vào người kinh hồn táng đảm thận trọng từng bước bất quá có tạc thiên người liên lạc cung cấp tin tức giang triệt một đoàn người rất nhẹ nhàng liền tránh đi những ngày ẩn nút uy hiếp thuận lợi đi vào đi vào sân cốc trên trăm hào người khoác h ắ c bảo người dường như đã đợi chờ đã lâu không thể nghi ngờ đây đều là quang minh hội người thực lực của những người này phần lớn tại cấp a cấp s cũng không phải số ít cấp ss ước chừng hơn m ộ ư ơ i người mà vì đầu ba người có được vương cấp thực lực đội hình như vậy trong quỷ bí thế giới có lẽ không tính là gì nhưng nếu đến thế giới hiện thực hoàn toàn có thể nhấc lên sóng to gió lớn tới quang minh hội hai mươi b ố c h ấ p sự ban đầu cũng không phải toàn viên vương cấp mà tại quỷ bí thế giới một cái nho nhỏ phân đà nhưng lại ba tên vương cấp không thể không nói quang minh hội nội tình cùng thực lực lần nữa đổi mới giang triệt thế giới quan nha nhìn các ngươi điệu bộ này là sớm biết chúng ta muốn tới a thạc thiên nhúng nhúng mày ngữ khí tràn ngập trào phúng cầm đầu đeo đại đao quang minh hội vương cấp chậm rãi ngầm đầu một đôi kim sắc dựng thẳng đồng thành hình t r ă n g lưỡi liềm giống như là g i á thú hắn nhìn về phía thạc thiên âm thanh chấm thấp quang minh c h i chủ không gì không biết ôi ôi ôi thạc thiên chụp chụp lỗ t a i tiếp tục trào phúng vậy các ngươi quang minh tri chủ có biết hay không các ngươi muốn chết rồi dựng thẳng đồng nam cùng quang minh cùng ở tại chúng tin đồ cùng quang minh cùng ở tại tạc thiên méo một chút miệng nói không thể không nói các ngươi quang minh hội bức cách còn là rất không tệ bất quá đáng tiếc hôm nay ta sâu tạc thiên trương dương nếu đến vậy các ngươi chỉ có thể cùng các ngươi quang minh c h i chủ say vừa bi ninh võ li mắt n h a tiếng nước ngoài tạc thiên lấy ra nghệ thuật bao cười nói một hồi các ngươi cũng không nên gọi cây đấy đ i ễ u nha ninh võ li mắt n h a điều ngữ ngay tại tạc thiên chuẩn bị động thủ thời điểm từng sợi kim sắc đường vân giống như là dòng nước giống nhau bắt đầu trong sơn cốc cấp tốc lan tràn quyết c ư ơ n g không bao lâu nguyên bản âm trầm sơn cốc trở nên vàng son lộng lẫy hào quang và trượng quang minh q u trận Thạc ninh võ, võ, người người võ, võ quang minh quỷ trận cần sớm bố trí nói ít cũng muốn ba ngày thời gian bố trí tốt sau nhiều nhất bảo tồn một tiếng nói cách khác bọn hắn ba ngày trước đã bắt đầu bố trí quỷ trận chờ lấy chúng ta Chỗ bởi ằ vậy coi h n g ta t như đối diện là cấm kỵ giang triệt cũng không mang một điểm sợ hướng chi chỉ là ba cái vương cấp nhìn xem giang triệt bóng lưng thạc thiên biểu mũi hỏi tiểu ninh ngươi nói ngươi là phụ trách bảo hộ hắn đúng không linh võ thạc thiên ngươi như bây giờ có tính không mò cá linh võ thạc thiên mò cá đáng xấu hổ Đáng Ninh xấu hổ A.、Linh、Võ. Tào cái t Hát a đ a này g mắng、ta? Nhưng m ta? n g a trên ạ i Giang t i thời điểm.、Bạch. Cái ệ t thủ t chuẩn Bạch. động này bị r trăm danh quang minh hội tín đồ vậy mà đồng loạt quỳ xuống một cái bị kim quang bao khỏa bộ xương bảo tọa chống rông xuất hiện lơ lửng giữa không trung dựng thẳng đồng nam cũng nên phó hội trưởng quý vị chúng tín đồ cũng nên phó hội trưởng quý vị phó hội trưởng lại là phó hội trưởng đây là quang minh hội mê hoặc trước mắt một màn này để giang triệt nhớ tới tạc thiên bà vỡ vợ của hắn liền là bởi vì quang minh hội mê hoặc mà xảy ra chuyện bọn gia hỏa này thế mà thật nghĩ mê hoặc ta trở thành bọn hắn phó hộ i trưởng cho cười một tiếng quát lớn giang triệt trực tiếp rút ra âm dương q u ỷ đao cũng triển khai âm dương q u ỷ đao q u ỷ thư diệt sinh đao ngục từng trôi sâm bạch cốt đao không ngừng hiện hiện phía trên thung lũng cũng bị to lớn cốt đao cho che đ ậ y nhưng mà đối mặt giang triệt q u ỷ thư những n à y quang minh hội tín đồ thế mà không một người đứng dậy từng cái vẫn quỳ dưới đất trên mặt thành kính không có chút nào ý sợ hãi cái này lúc dựng thẳng đồng nam hô phó hộ trưởng mạo tỉnh lại đi chẳng lẽ ngài thật quên thân phận của ngài sao theo giang triệt nếp nhựng lên đồng thời hẻm núi phía trên cốt đa mang theo không thể ngăn cản khủng bố chậm rãi đ è xuống ngươi tại sao không nói ta là hội trưởng ngươi tại sao không nói ta là cha ngươi giang triệt đã chết ngài đoạt xá thân thể của hắn chẳng lẽ giang triệt ý chí không có bị ngại xóa đi sao dựng thẳng đồng nam hô lớn linh võ cùng tạc tiên hơi s ữ n g sở sau đó đều nhìn về giang triệt nhưng mà giang triệt chẳng qua là cảm thấy không hợp thói thường thậm chí cảm giác quang minh hội mê hoặc chính là một c h u y ệ n cười thiên tiệm quan một trận chiến cố hội trưởng tại sao phải mang theo viêm ma thần đi tìm ngươi giang triệt một mực đang g ú p hắn quỷ linh tìm kiếm trận đầu Cố hắn ộ i vẫn lạ đi hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi hiện tại ngài nhớ tới sao dựng thẳng đồng nam hô to run rẩy con ngươi chứng minh hắn cũng không có nói lời nói dối cái này lúc ninh võ lên tiếng nói không muốn nghe hắn nói giết hạ hắn giang triệt cánh tay phải vung lên che khuất bầu trời cốt đao trực tiếp phách chạm mạ xuống anh, theo một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển Cắt bay đã chạy một đau kia ba tên vương cấp chết hai tổn thương một cái khác tín đồ đều chết bất đắc kỳ tử nhưng là để giang triệt cảm thấy kinh ngạc là bọn họ thế mà không có trốn một cái đều không có trốn thậm chí liền đều không có ra tay ngăn cản làm cốt đ a o chém xuống đến thời điểm bọn họ vẫn quỳ trên mặt đất trên mặt thành kính không nhúc nhích tí nào cho đến chết không hợp thói thường cái này q u á không hợp thói thường quan g minh hội tín đồ làm sao lại ngồi chờ chết bọn hắn những ngày việc gác bất tận người làm sao có thể vì mê hoặc một người mà ca nguyện hy sinh liền coi như bọn họ thành kính bọn họ cũng ý nguyên sợ chết nằm trong v u n g máu dựng thẳng đồng nam đã thoi t h o á thân t thể trực tiếp bị chém tới hơn phân nửa không thể miêu tả nát vật rơi là tà trên đất nhưng mà cho dù đến hiện tại hắn lại còn dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi nói cố hội trưởng đi thiên tiệc quan chính là vì giúp ngươi đoạt xá giang triệt nhục thân lúc chiến đấu ngài giấu ở ma ảnh trong thân thể là ma ảnh chém giết giang triệt trong n y mắt ngài đoạt xá thân thể của hắn cũng chính bởi vì ngài đoạt xá giang triệt cố hội trưởng mới có thể đem t i ê quỷ linh đầu g a o cho ngài vì không làm cho hoài nghi ngài bảo trụ giang triệt ý thức cũng chỉ có như vậy ngài mới có thể nuốt trừng giang triệt ý th cuối cùng thay vào đó nguyên bản ngài còn có những nhiệm vụ khác muốn làm nhưng bây giờ tình huống có biến hội trưởng cần ngài về thần điện một chuyến phó hội trưởng mau tỉnh lại đi ts còn có người đang đổi sao chương năm trăm sáu mươi tám mê hoặc chi thuật chương năm trăm sáu mươi tám mê hoặc chi thuật thiên tiệm quan g i a cắt g i a ăn mặc mặc trường bảo trong tay nhẹ lay động q u n g đồng nhìn qua mênh mông tê h lương ánh mắt thâm thúy n h a g i a cắt giã cấp eta một tên đi ngang qua thủ q u a n người cảm thấy được g i a cắt giã khí t ứ c cười hỏi g i a cắt giã có chút như g i ê đầu âm thanh chấm thấp ừ n may mắn mà thôi nghe nói ngươi cùng tô tiểu c ẩ n trước đó không lâu liên tục thông quan tốt mấy trận cấp S khiêu chiến mà lại cho điểm đều tại cấp á trở lên lúc ấy có mấy cái minh đệ còn chưa tin hiện tại xem ra là thật thiên tia thủ q u a n người vừa cười vừa nói gia c á t g i a khẽ gật đầu may mắn may mắn mà thôi được ta còn có việc liền đi trước ừng không bao lâu lại có một tên thủ q u a n người đi ngang qua gia c á t giã ngươi làm sao tại cái này cái này thủ q u a n người nhịu nhữ mày hỏi gia c á t giã nhìn qua tường thành bên ngoài hoang vu âm thanh trầm thấp vừa hoàn thành một trận cấp é khiêu chiến đi ra hít thở không khí như vậy quân sao lần này cái gì cho điểm không đáng giá nhất tới không đáng giá nhất tới cấp a cho điểm không phải a cấp s khiêu chiến vốn là phức tạp không muốn n h trí lần sau cố gắng là cấp s cho điểm ngay tại kia thủ q u a n người mặt đen lên chuẩn bị rời đi thời điểm gia cắt giã b ô n g nhiên gọi hắn lại chờ một chút có việc ngươi xem một chút bên ngoài bên ngoài làm sao rồi nhiều hoàng vụ a chúng ta thiên tiệm quán vẫn luôn là như vậy a ngươi nhìn kỹ một chút cỡ nào hoàng vụ a thủ con người l i mắt nhìn về phía gia cắt g ã nói ngươi là muốn cho ta nói ngươi quỷ lực đến cấp s đúng không n h a g i a cắt giã vội vàng thở dài may mắn may mắn mà thôi bệnh tâm thần thủ quan người giật giật khoe miệng quay người rời đi lại một lát sau khiêu động cơ n g ự c lớn tào chiến đến giá cậu trông thấy tô tiểu cần sao tào chiến hỏi g i a cắt giã không có hồi cũng không quay đầu lại đáp tào chiến ta hỏi ngươi lời nói đâu g i a cắt giã nhìn qua hoang vu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào đúng lúc này đúng tào chiến dùng sức vỗ một cái da cắt giã cái mông cơ n g ư c lớn lúc ních ta mẹ nó cha hỏi ngươi đâu Nha cần ta tô tiểu cần đâu. gia cắt giã che lấy cái mông một mặt khiếp sợ nhìn xem tàu chiến ngươi nha có bệnh n a tàu chiến ai bảo ngươi nha cấp ta gia cắt giã v ẩ y một cái lông mày h ư l ệ n h nói ha may mắn mà thôi tàu chiến bị môi nói cho nên ngươi tại cái này làm gì ta đi ra đi bộ một chút ai cần ngươi lo gia cắt giã một mặt chán ghét nói tàu chiến ngươi sẽ không phải là cố ý đi ra làm một màn này a để mọi người đều biết ngươi trở thành cấp s gia cắt giã nâm nấm đấm nhỏ n ệ m tàu chiến n g ư c lớn cơ chán ghét làm gì nói ra mà tàu chiến lui lại mấy bước n g ư ơ i mẹ nó tốt tao a cách ta xa một chút đúng lúc này hai người không hẹn mà cùng nhìn thấy nơi hẻo lánh tô tiểu cần tô tiểu cần tao chiến tiểu cần n g ư ơ i nghe ta giải thích da cắt giã d ầ m chân ngươi giải thích cái gì nha chúng ta chuyện còn cần giải thích cái gì nha t à o chiến xứng sở ta mẹ nó ta cùng ngươi có chuyện gì da cắt giã ma quỷ t à o chiến mẹ ngươi tiểu cần ta cái này không phải loại người như vậy thật ta thể với trời ta tô tiểu cần mà không biểu tình nói ngươi là loại người nào không quan hệ với ta ta muốn đi vào t i ề n tiệm quan quý vực gia cắt giã ngươi có đi hay không gia cắt giã đi vì cái gì không đi chết chó không tại có thể chiếu cố ngươi cũng chỉ có ta yên tâm chiếu cố tẩu tử loại sự tình này ta là chuyên nghiệp tàu chiến sung phong nhập việc ta cũng đi gia cắt giã liếc mắt nàng lại không có gọi ngươi tàu chiến ngươi có thể ngậm miệng sao ta liền hỏi ngươi ngươi có thể ngậm miệng sao gia cắt giã nết miệng cười một tiếng hắc hắc không thể tô tiểu cần quay người rời đi hai người nhìn nhau vội vàng đi theo làm ba người rời đi sau không bao lâu một bộ áo trắng xuất hiện tại gia cắt g ã vừa mới đứng địa phương vị trí này Không chỉ có thể nhìn thấy có quan ngoại hoang vù, càng có thể thấy rõ ràng lúc trước Giang Triệt i thể thấy vu, v có lúc trước cùng rõ ê minh ma thần h c ế đấu giấu vết lưu、lại. Quan vết lại. c ủ n hội ì nhìn n những cùng chầm chầm những cái kia vết tích nhìn rất lâu, cuối cùng thở thật m kia dài vết rất lâu, t c á quỷ a n Minh Hội. q u bí thế giới ưu minh sơ cốc chỗ có quan minh hội tín đồ đều chết rồi bao quát kia ba tên vương cấp vô luận bọn hắn khi còn sống phải trăng phản kháng giang triệt đều tự tay kết thúc tính mạng của bọn hắn cùng lúc đó những cái kia khổng lồ quỷ lực cũng rốt cuộc chuyển hóa hoàn tất mặc dù không thể duy trì tại vương cấp nhưng ít ra ổn định tại cấp ss lần này gặp gỡ để quỷ lực đẳng cấp trực tiếp nhảy một cấp giang triệt đã cảm thấy rất thỏa mãn chỉ bất quá chuyện phiền thoái vẫn là nhiều hơn một cái giang triệt ngươi thật không cảm giác được bất cứ dị thường nào sao ninh võ hỏi giang triệt không có tên kia chính là gần người ta không có việc gì các ngươi cũng không nên bị hắn cho mê hoặc tạ thiên đi tới lắc đầu nói quang minh hội mê hoặc c h i thuật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy có thể ta thật cũng không có chuyện gì ta chính là giang triệt trí nhớ của ta cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề ta không phải cái gì phó hộ i trưởng giang triệt giang tay ra ngữ khí bất đ ắ dĩ c h ú giao có khả năng hay không đây không phải mê hoặc mà là bọn hắn muốn phân hóa chúng ta ninh võ nhìn trúc g i a o liếc mắt một cái nói cũng không bài trừ khả năng này kỳ thật ta nhất không nghĩ ra qua là vừa mới những tên kia vì cái gì không chạy thậm chí liền phòng đều không phòng một chút sẽ bỏ mặc giang triệt g i ế t thạc thiên điểm này ta cũng nghĩ không thông giang triệt chép miệng một cái nói dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ nhà mặc kệ là mê hoặc ta vẫn là phân hóa chúng ta sớm đều là muốn để chúng ta tin tưởng bọn họ nói lời là thật cho nên lúc đó ngươi thật chết rồi thạc thiên hỏi giang triệt đương nhiên không chết ninh võ chính là bị chặn ngang chặt đứt trúc dao cái cái gì giang triệt liếc ninh võ liếc mắt một cái nói mặc dù bị chém đ ứ t nhưng ta vẫn là không chết có những cái k i a xiềng xích lại ta không dễ dàng như vậy chết mà lại xương quất của ta chính là tiên quất giang triệt trong lòng lẩm bẩm một câu ninh võ thở dài nói được thôi việc này chúng ta đều lưu cái tâm nhãn là được dù sao ta là không tin giang triệt sẽ là cái gì c ầ u thí phó hội trưởng ừ m â n dù sao ngươi mò cá liền tốt rồi thạc thiên cười hát hát nói ninh võ nói ta mò cá vừa mới ngươi làm sao không cần nghệ thuật bao nổ chết bọn hắn thạc tiên đại ca bọn họ đều động dùng quang minh quỷ trận không dám a ngươi không phải là cho tới nay không sợ sao ninh võ khinh bị nói ta là mãng không phải ngốc vừa mới tình huống kia giang triệt một người liền có thể giải quyết ta tại sao phải ở không đi gây sự tạc thiên đưa tay sờ sờ ninh võ cái chán ngươi cái này cũng không có phát s u ấ t à, làm sao liền ngốc đây mau mau cút ninh võ đẩy ra tạ thiên lên đường c h ạ m tiếp theo bảo tàng sơn chương năm trăm sáu mươi chín bạch nhi tiên tử chương năm trăm sáu mươi chín bạch nhi tiên tử truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia khi đó còn không có quỷ bí khiêu chiến lúc ấy a các loại yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái họa loạn nhân dân triều đình vô năng hai họa không ngừng người ma quỷ sống dân chúng lầm than về sau một vị ẩn cư sơn lâm đạo sĩ xuống núi nhập thế chạm yêu trừ ma trước kia những chuyên gia kia không phải đều đề s ư ớ n g tin tưởng khoa học sao nói cổ đại tu tiên đều là giả hiện tại thế nào không có có người nói đi bởi vì thời cổ những cái được gọi là tu tiên giả chính là chúng ta hiện tại người khiêu chiến chúng ta nếu là trở lại cổ đại không phải liền là tiên nhân sao được cái này liền không nói nhiều chúng ta trở lại chính đề tương truyền lúc trước vị kia đạo sĩ tại chém giết vô số si mị về sau lại hạ đến địa phủ giục chu sát quỷ vương Đáng tiếc, một ặ c được lục dù vị ị này đạo sĩ được xưng là đạo đ sĩ h n tên i nhưng cao tuổi a q lão nhân nói sinh động cấp ss thực lực để hắn cái này tuổi quá một giáp người y nguyên triều khí phù lần thịnh cho á i ngồi đối diện này lúc, ắ n người trung niên một c a mày nên ó nói có có nói i ngươi kia cái tin tệ, mà lại ngươi i lao là lục ba, chính còn cậy, thuyết thần truyền gì đều độ địa mà t khẳng định là coi h thế giới hiện thực h ế t tại giới c nên c o như việc này là thật như vậy động phủ của hắn cũng hẳn là tại thế giới hiện thực chúng ta hiện tại chính là tại quỷ bí thế giới cái này bảo tàng sơn cũng tại quỷ bí thế giới đồng thời ta cũng điều tra thế giới hiện thực cũng không có khả năng đối ứng bảo tàng sơn địa phương Bảo Tăng Sơn, quỷ tiên ă n g quỷ trong động phủ trí hiện tại thế giới bảo chúng ta không có tư cách ngấp nghẽ nhưng những cái tia quần quẫn nước nước chúng ta vẫn là có cơ hội vâng gia chủ đám người cùng kêu lên đáp lại lão người vừa ý nhẹ gật đầu nói lần này chúng ta không hào h ả o kiếm b ụ n trở về cũng không có mặt trở về vậy cũng chớ hồi chứ sao một người mặc màu trắng váy xa nữ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện nàng liên đứng ở đám người này cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn phát h ỏ a khỏe mắt dị thường mê người người là ai lão nhân đứng dậy còn lại cùng cũng nao nhao đứng lên lấy ra đủ loại kiểu dáng binh khí tiểu nữ t ử thân phận nói ra các ngươi sẽ bị h ù chết nữ nhân cười nhẹ nhàng nói ngón tay trắng non quận lại chính mình lọt tóc lão nhân dường như phát giác được nữ nhân trước mắt này nguy hiểm thế là cung kính thở dài hỏi chúng ta cùng cô đ ư ơ n g hẳn là cũng vô kết t h ù à. nữ nhân cười ha hả nói các ngươi lúc đầu cùng ta đích sắc không có gì gặp nhau nhưng là các ngươi đánh quỷ tiên động phủ chủ ý thù này không liền đến sao quỷ tiên động phủ các ngươi cũng không thể đi à. lão nhân sắc mặt chìm xuống nói hiện tại tất cả mọi người muốn đi bảo tàng sơn thượng tìm kiếm quỷ tiên động phủ lại nói quỷ tiên động phủ vốn là nơi vô chủ vì cái gì chúng ta không thể đi bởi vì quỷ tiên động phủ là nhà ta phó hội trưởng đồ vật bên trong đâu cũng đều là nhà ta phó hội trưởng người ngoài nghĩ chấm mút vậy cũng chỉ có thể chết rồi tiếng nói vừa ra nữ nhân không có cho đối phương thời gian phản ứng ngón tay như nhánh hành ngọc lăng không một chạm ô cũng không biết là tiếng xé gió vẫn là quỷ tiếng khóc một chỉ qua đi trừ lao nhân kia bên ngoài những người khác trên cổ đều xuất hiện một đầu tơ máu ngay sau đó phù phù phù phù phù phù suy suy tại cái này ô chọc chi địa trang diện này y nguyên huyết tinh ngươi ngươi nhi tử nhi tử nhìn xem một nháy mắt liền thi thể chỗ lạ người nhà lao nhân phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất gào gào khóc lớn lên qua một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần hắn kia vằn vện t i ê máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này khàn cả giọng ngươi làm sao không đem ta c ũ n giết g nữ nhân nuốt vút chính mình lọn tóc cười nói ta ngại phiền phức mà lại ta cần ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ giết người nhà của ta thế mà còn muốn không đợi lao nhân nói hết lời nữ nhân trong mắt đ ố n g nhiên hiện lên một đạo dị quang lao nhân khẽ giật mình con ngươi tan giã trên mặt nữ nhân treo nụ cười ônu n âm thanh mềm mại êm hai làm phiền ngươi đi giải một chút tin tức ừng liền nói quang minh hội cung phụng bạch c h tiên tử có lệnh quỷ tiên độ phủ là quang minh hội phó hội trưởng g i a n triệt ai dám chấm hút giết không tha nha Lao nhân quỷ trên quỷ mặt đống ấ cấp t tuân Giang triệt một đoàn người còn tại đến bảo tàng、Sơn、trên đường. Nhưng tin tức này, tại tuyên truyền tóc cung còn cực kính lệnh. Giang đoàn người đến Sơn đường. Nhưng này, nhân không ngại cực khổ đáp lại, Lao dưới, bảo cấp tiên phủ. Quang Minh Hội phó Hội trưởng, gọi Giang phó gọi lửa à thành không kiện kia phải dung thành sự kiện cái kia Giang Trưng ngoại muốn trưng ngoại muốn Đống quải quải cái triệt ta. sự sao, trưng 570, ngoại quải muốn sao. l chập trởn bốn người ngồi vây quanh q u、so、chỉnh đốn, chỉnh đốn. nửa tháng ế giới k h ninh g g thế t vo từ ạ i một ngày hai vai của hắn trong bọc lấy ra một cái cùng loại la bản giống nhau đồ vật tính hạ lần này bọn hắn đi vào quỷ bí thế giới sau thời gian nửa tháng giang triệt khe nhữ mày cảm giác dường như cũng không có tốn hao nhiều thời gian như vậy cái này lúc tạc thiên giải thích nói quỷ bí thế giới cùng quỷ bí khiêu chiến không giống khiêu chiến tràn g cảnh thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian là đối ứng nhưng quỷ bí thế giới thời gian sẽ có sai lầm tựa như có nhiều chỗ lực hút mạnh có nhiều chỗ lực hút yếu giống nhau tại địa phương quỷ quái này thời gian tốc độ chạy cũng sẽ xuất hiện sai lầm so như bây giờ ngươi cho rằng ta nói chuyện chỉ dùng một phút thời gian nhưng thế giới hiện thực khả năng đi qua một năm giang triệt đậu xanh đừng dọa t a muốn là như thế này Ta s mà lại trở các n h ngươi cũng đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tình quỷ bí thế giới không có một phút tương đương một năm chậm như vậy địa phương ninh võ dừng một chút tiếp tục nói nói hạ chính sự đi như quả không có gì bất ngờ xảy ra lại đi ba mươi tiếng tả hữu chúng ta liền có thể đến bảo tàng sơn trước khi trời tối ta thu được túc thần thành tin tức chuyển đến có quan hệ bảo tàng sơn nghe nói như thế giang triệt lập tức nghiêm túc lên hắn lần này đi vào quỷ bí thế giới mục đích chính là đi bảo tàng sơn tìm quỷ tiên động phủ quỷ tiên trong động phủ có hay không chết đi sống lại đan dược còn không xác định nhưng là đã xác định có n g ụ c giam chìa khóa mạnh vỡ bảo tàng sơn khẳng định phải đi quỷ tiên động phủ cũng nhất định phải muốn tìm tới ninh võ bảo tàng sơn cho tới nay đều là những người khiêu chiến chạy theo như vị địa phương nơi đó ban thưởng muốn s o địa phương khác càng nhiều càng tốt hơn càng tập trung trọng yếu nhất chính là theo bảo tàng sơn danh khí càng lúc càng lớn đi bảo tàng sơn người khiêu chiến liền càng ngày càng nhiều dần ra bảo tàng sơn chung quanh cũng liền hình thành kích thước nhất định người khiêu chiến thế lực không có túc thần thanh nước thúc bảo tàng sơn biến thành bộ phận người khiêu chiến thiên đường đi bảo tàng sơn người không nhất định là vì tìm kiếm bảo tàng có không ít người đi kia chỉ là vì giết người c ấ p của đương nhiên tại cái này ngư long hỗn tạp địa phương còn cất dấu rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động chẳng hạn như cùng tà ác quỷ bí làm giao dịch lúc ạ i h o tại thế này thực bị truy nã người, trốn đến bảo tàng sơn liền n nhấp một hớp từ Túc Thần h một Túc nước, Thành mang tới tiếp sau đó tiếp tục nói. Túc Thần Thành bên kia đến đó tin tức, nói、bảo、tàng Sơn trước đó không tức, trước bảo lâu xuất hiện quỷ tiên này cấm bảo tàng, Cái này bảo tàng. h ẳ ninh g đ võ cởi khổ nói quan minh hội người cũng đi bảo tàng sơn mà lại bọn hắn còn bốn phía tuyên truyền nói quỷ tiên bảo tàng là bọn hắn phó hội trưởng ai dám đánh quỷ tiên bảo tàng chú ý liền g i ễ n hay cái này tính là gì con đường giang triệt nhữ mày hỏi ninh võ cái gì con đường nha đương nhiên vẫn làm mê hoặc đường lối bọn họ giết không ít người khiêu chiến giải tin tức thời điểm cũng là liền danh mang họ nói bọn hắn phó hội trưởng gọi giang triệt đậu xanh quang minh hội đây là toàn viên r a cắt ra gia A giang triệt hít vào ngụm khí lạnh linh võ thở dài túc thần thành bên kia đề nghị chúng ta trở về bởi vì hiện tại bảo tàng sơn rất loạn quang minh hội loạn giết người lại n g h ị chiếm lấy bảo tàng cuối cùng đem những n à y tội danh toàn bộ đặt tại trên người n g ư ơ i ta đoán chừng chờ chúng ta đến bảo tàng sơn về sau sẽ có không ít người khiêu chiến không phân tốt xấu liền ra tay với ngươi phải biết có thể tại quỷ bí thế giới lớp bảo không có nhân từ nương tay người thậm chí còn có không ít tinh thần vặn vẹo tiên niên bởi vì quỷ tiên bảo tàng chuyện bên kia vốn là tập hợp không ít vương cấp người khiêu chiến hiện tại quang minh hội lại như vậy một q u á i dối ai linh đại ca ngươi có ý kiến gì không nói thẳng giang triệt nói linh võ trừng mắt lên nói nếu như ngươi xuất hiện tại bảo tàng sơn như vậy trên cơ bản chính là ngồi v ữ n g quang minh hội giải tin tức mà lại vạn nhất ngươi đến bảo tàng sơn về sau quang minh hội tín đổ lại tuân đi qua hướng ngươi một quỷ vậy ngươi thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch mặc dù ngươi là dung thành anh hùng nhưng thế nhân thích tạo thần càng thích quỷ thần hiểu không giang triệt mắt màn c u ộ xuống nói nhưng nếu như ta không đi lời nói quỷ t i ê nghe bảo t à n ta liền lấy k ô vô vô n Ninh vua vua Giang triệt bả vai, nói, việc này, chính ngươi tuyển đi. Hồi cũng tốt, đi cũng tốt, ta đều cùng ngươi cùng nhau.、Tạ、ninh n g g được. đi đi, đi đều đại việc ca. tới Triệt vai, hồi h võ tốt, tốt, ta Tạ bả được ninh võ lời này giang triệt trong lòng hiện lên một chút cảm động bầu không khí biến ngưng trọng đống l ử a chật trờn hỏa diễm nhan sắc không ngừng tại kim sắc cùng lục sắc gian biến ả o thạc thiên ngủ ninh võ phụ trách các đêm qua một hồi đ ổ i tạ h c thiên giang triệt mặt ủ mày c h â hắn đến là không thèm để ý thanh danh của mình chỉ là lo lắng đến lúc đó thật sẽ khiến công p ẫ n cái này lúc chúc giao yên lặng ngồi vào giang triệt bên cạnh thanh âm nhỏ như dội mũ ôi kia cái kia giang triệt quay đầu làm sao rồi t r ú c giao chuyến này hưng hiểm bảo tăng sơn ngươi không đi không được sao giang triệt cười cười hỏi ngươi cô nàng này đến cùng muốn nói cái gì t r ú c giao nhăn nhăn nhó nhó gần nửa ngày cuối cùng cắn cắn răng à chiếc ấ y nói kia vậy ngươi muốn ngoại quái sao giang triệt ngoại q u á i t r ú c giao trong cơ thể ta có quỷ cổ quỷ cổ là cái gì giang triệt hỏi lại nhưng mà t r ú c giao kia ửng đỏ gương mặt để giang triệt càng là không hiểu ra sao cái này lúc t i ể u man âm thanh tại giang triệt trong óc văng lên Quỷ chỉ ổ có t ể để ngươi có, có t r cần hắn giang triệt trở thành trúc giao nam nhân đầu tiên quỷ lực liền có thể trực tiếp tăng lên một cái giai cấp nếu như là vương cấp lời nói nói không chừng còn có thể đụng chạm đến cấm kỵ cánh cửa giang triệt đánh chết cũng không nghĩ đến trúc dao trong thân thể thế mà sẽ có loại vật này nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say tà tiên lại liếc mắt nhìn tại cách đó không xa gác đêm linh võ giang triệt nhìn về phía trúc dao cười dường như chế nạo h ngay tại cái này trúc dao về sau co lại một chút đỏ mặt liền kém b ư ớ c khói âm thanh càng là nhẹ đến cơ h ồ nghẹ không được a a cái này nơi này không không được tốt đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt ngươi cái gì cũng không có t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt ngươi cái gì cũng không có giang triệt chỉ là đùa hạ trúc dao cũng không có thật đi làm cái gì dù sao trúc giao đã cho thấy tâm ý ta cũng quyết định làm cái cặn bã nam cái này ngoại quại tùy thời đều có thể lớn không nhất thời vội vã húng hồ người ta có thể trong chiến đấu tân cấp ta giang triệt vì cái gì lại không thể cùng lắm thì đánh tới một nửa thời điểm đi trước bốn người một lần nữa lên đường có lẽ là bởi vì quỷ cổ chuyện trúc giao biến có chút nhăn nhăn nho nhó mỗi lần giang triệt nói chuyện cùng nàng đều sẽ đỏ mặt không biết còn tưởng rằng giang triệt thật đem nàng cho làm sao đến nỗi quang minh hội tại bảo tàng sơn làm chuyện giang triệt cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua vô luận như thế nào quỷ tiên trong động phủ đồ vật hắn nhất định phải cầm tới đến nỗi cái khác đến đâu thì hay đến đó đi cùng lúc đó thế giới hiện thực thiên thanh thành phố mẫu cấp cao cư xá trang trí xa hoa phòng một cái thân thể mập mạp tiểu tử nước chính hãm tại nhà mình ghế xô p a bên t r o n bưng lấy mới ra phôn một mươi bốn tờ rộ mạng chơi dê cái dê cái đồ chơi này không qua được ga lại thua nóa cái này lúc một người mặc váy xếp nếp xứng hắt tim mỗi tử chân trần đi tới nàng xếp bằng ở cạnh ghế salon đem tỉ h m ị chuẩn bị trái cây đưa vào mập mạp trong miệng ai nha đừng đùa đều cử chỉ đ i ê n rộ m ộ i tử kẹp rất chuyên nghiệp không được ta nhất định phải muốn thông quan và không ta trương vĩ mặt mũi để nơi nào c h g mập mạp không cam tâm nói váy ngắn mỗi tử ai nha đừng đùa a hôm nay không phải muốn đi thu tô sao chứ mập mạp xứng sở từng đoàn từng đoàn ký ức tràn vào trong đầu h á n t r ư ờ n g vĩ danh nghĩa hai mươi tư phòng chính mình ở một bộ còn lại toàn bộ cách thành động thân trung cư thuê hiện tại một tháng chỉ là tiền thuê liền có thể vào sổ mười mấy vạn hôm nay thật là thu tô thời gian lại muốn chạy ngược chạy xôi u ai thời gian này thật buồn k ẻ a trương mập mạp chép miệng một cái nói nơi nào buồn k ẻ ta liền thích n g ư ờ i thu tô thời điểm bộ dáng thật là đẹp trai mỗi tử cười khanh k h á c h nói trương mập mạp đĩu m g ô i không để ý đến mỗi tử trong lòng của hắn rõ ràng nữ nhân này chính là tham tiền của hắn bằng không hắn loại này chết mập c h ạ c cái này làm sao có thể tìm đến đẹp mắt như vậy m ỗ tử làm bạn gái không sao cả nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm qua dễ chịu là được nghĩ đến nơi này trương mập mạp không khỏi nhớ tới chính mình cái kia đồng đảng giang triệt ai cũng không biết hắn hiện tại thế nào trương mập mạp thở dài nhìn về phía phòng khách nơi hẻo lánh một cái dương lớn ở bên trong là một cái cấp cao bút bê xi l i cồn đặc biệt chuẩn bị cho giang triệt bất quá bây giờ hắn cùng giang triệt đã như khác nhau một trời một vực thiên thanh tràng nguyên quỷ cục chiến sĩ dung thành anh hùng rất nhiều vinh quang tập vào một thân để trương mập mạp người bình thường này càng phát giác chính mình cùng giang triệt ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa giống như khoảng cách lại nhớ ngươi kia ca môn à nha m ộ i tử lung lay đầu hỏi t r ư n g mập mạp thở dài cầm lấy một cái chân heo g ặ m một cái đúng vậy a m ộ i tử lúc sau tết i hắn không phải tới tìm ngươi nha t r ư n g mập mạp không có phiếm vài câu liền bị quỷ cục người gọi đi còn có bên cạnh hắn cái kia gọi ra cắt giã người lồn thật đáng ghét m ộ i tử vậy ngươi nghĩ tìm hắn sao tìm hắn ta mới không muốn tìm hắn đâu t r ư n g mập mạp gặp móng heo nói trước kia ta còn dự định để giang triệt giúp ta cùng nhau thu tô cho hắn tiền lương cứ như vậy qua sinh hoạt được rồi a ta chỉ là hai chúng ta tách ra sinh hoạt không phải ngươi nghĩ loại kia mọi tử thì hì ha, ha. trương m ợ p mạc liếc mắt tiếp tục gặm chính mình móng theo cái này lúc m ộ i tử kéo trương m ợ p mạc cồng kềnh cánh tay hỏi vậy ngươi và giang triệt quan hệ thật rất tốt rồi không phải ta thổi mặc dù hắn giang triệt hiện tại quan g mang vạn trượng nhưng hai chúng ta quan hệ là thật không thể nói trước kia hắn trừ tỷ hắn bên ngoài liền ta một người bạn như vậy chúng ta hai cái cùng nhau suốt đêm cùng nhau nhìn lén nữ sinh tốt tính đ ề u đi qua dù sao chúng ta hai là huynh đệ coi như hiện tại liên hệ ít cũng vẫn là huynh đệ mặc kệ hắn có phải hay không người khiêu chiến ta có hay không hai mươi tư phòng chúng ta hai đều là huynh đệ m ỗ tử như vậy xác định trương vĩ cái này gọi ngầm hiểu lẫn nhau làm huynh đệ ở trong lòng nếu là không cảm giác được nói một vạn lần đều không dùng được rồi đi ra ngoài thu tô trương vĩ vứt bỏ chỉ gặp một nửa m ó n g heo chuẩn bị đi ra ngoài mà lúc này một mực đối với hắn ngoan ngoan phục tùng m ộ i tử lại ngăn lại hắn trương vĩ k h ẽ n nhữ mày ngươi làm gì m ộ i tử cười khanh khách nói trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề chứ sao trương vĩ có dám cứ thả m ộ i tử dội ra bản thân kia ngón tay như nhánh hành ngọc tại trương mập mạp ngực vẽ lên vòng, vòng âm thanh n u n u đã ngươi cùng giang triệt quan hệ tốt như vậy vậy ngươi suy xét hay không gia nhập quang minh hội cái gì quang minh hội n g ư ơ i điên rồi trương mập mạp đẩy ra m ộ i tử cảm thấy không thể nói lý quang minh hội kia là người bình thường có thể gia nhập tổ chức sao những tên kia việc ác bất tận người người có thể chu d i ệ t nhưng mà m ộ i tử lại vào lúc này lộ ra trương mập mạp chưa bao giờ thấy qua nụ cười quỳ dị ngươi đừng nóng giận nha giang triệt nhưng thật ra là quang minh hội phó hội trưởng các ngươi hai tình cảm hình đệ tốt như vậy vậy ngươi cũng gia nhập chứ sao trương mập mạp đánh giám giang triệt làm sao lại là quang minh hội người ngươi đến cùng là ai trương mập mạp rốt cuộc ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc ngay sau đó trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống dưới chân đá cầm thạch không ngừng c h ả y ra máu đỏ tươi trong lúc nhất thời dường như đi vào núi t h â y biển máu chừng mập m ạ p làm thi đại học dây lui người sao có thể chịu nổi loại này cảnh tượng h o à n h tráng lúc này hai chân mềm nún trực tiếp quỳ trên mặt đất mỗi tử chạy xuống huyết thủy đi tới khoe môi nít lên tà mị nụ cười thế nào muốn hay không gia nhập quan g minh hội chừng mập m ạ p quỳ trên mặt đất hai mắt t h ấ t thần nhưng vẫn là máy móc hồi đáp không gia nhập mỗi tử vì cái gì chừng mập mặp con người giật, giật. hắn nhìn trước mắt trở nên nữ nhân xa lạ nói các người muốn dùng ta đến uy hiếp giang triệt đúng không ha ha ha ha ha m ộ i t ử cười lớn ngươi mập mạp chết bầm này cũng không bù ngốc nha giang triệt quan hệ xã hội quá đơn giản người đứng bên cạnh hắn hoặc là có thực lực hoặc là có bối cảnh hoặc là một mực bị quỷ cục bảo hộ lấy chỉ có ngươi trừ hai mươi b ố phòng bên ngoài ngươi cái gì cũng không có ha ha ha t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai tam đại cấm vật t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai tam đại cấm vật nhìn trước mắt cùng chính mình triền miên qua nữ nhân đầu chậm rãi nước g trương vị đã không cảm giác được hoảng sợ bởi vì người tê dại mơ hồ huyết nhục bên trong chui ra từng cây mọc đầy nhục thứ xúc tu đ à n sen vũ động lẫn q u ò n bên thai thành em c u n g linh quan g minh c h i chủ ở khắp mọi nơi quan g minh vĩnh hằng tẩy lễ c h ú n g sinh đi theo quan g minh xúc tu c u ố n lấy trương mập mạp thân thể đem này chậm rãi nhấc lên từng cây nhục thứ giống như là con địa giống nhau đâm vào trương mập mạp làn da mút lấy huyết nhục của hắn đúng lúc này và ảnh cửa c h ố n g trộm đ ỗ n g nhiên nổ tung ngay sau đó một tiếng kẹt têu văng lên hát trá nam cung tiêu tiêu thay phiên phấn nộn nắm đấm trực tiếp đập xuống ủy dị quang minh hội tín đồ chỉ có thể bông ra trước vĩ hướng cửa sổ phương hướng bỏ chạy mà liên t ạ i nàng vừa chạy đến trước cửa sổ lúc pha lê bỗng nhiên nổ tung một viên màu đỏ đạn từ trái tim của nàng xuyên qua mà qua phốc phốc nô、no, nô、no. trên cổ mấy cái xúc tu không ngừng v ũ động ngực phá vỡ lô lớn đang nhanh chóng mang đi nàng sinh cơ vài giây đồng hồ về sau cái này đã không có hình người quang minh hội tín đồ ngã trên mặt đất máu tươi thấm đầy đất mắt kính làm không tệ nha t i ế u tiêu, tiêu nhân xuống thai nghe tán dương một câu cái này lúc thô kinh thạc chờ người chụp vừa hiện thân tiểu lam ô mỹ dương hấp tấp đi vào trương vĩ trước mặt bắt đầu t r ị cho hắn tô kinh thạc nhìn lấy thi thể trên đất mày nhữ lại thành chữ xuyên quan g minh hội người đã thật lâu không có xuất hiện tại chúng ta cái này tiêu tiêu lấy ra một bao khoai tây chiên một bên ăn một bên nói tô kinh thạc quan g minh hội người vì cái gì lại đột nhiên để mắt tới bạn của giang triệt thên i tiêu đến cùng đang làm gì tiêu tiêu bẹp bẹp nhìn ra cái này quỷ nô chủ nhân là cái gì sao thần lê đi tới hỏi tô kinh thạc đây không phải quỷ nô thần lê cái gì đây không phải quỷ nô ngươi nhìn nàng đầu đều không có người có thể thành như vậy tô kinh thạc hít một hơi thật nhưng phát thứ một trước ta tưởng tầng tới tin tức, đã tra được thứ này tin tức. Ngươi nói, sâu, sáng cũng rằng nô, nay này đó Có được cao đã gì? ý lấy à này. nói phương cũng Thần kinh ngạc hỏi. Tô Kinh có có hỏi. địa khác thứ chút Thạc Tô Lê l điện thoại di động ra lật ra mấy tấm hình trong tấm ảnh là từng cỗ giữ t ậ n thi thể những thi thể này cùng trước mắt cỗ thi thể này điểm giống nhau là đầu không có biến thành từng đầu buồn nôn s ú c tu tô kinh thạc nói quang minh hội tín ngưỡng là quang minh c h i chủ quang minh tri chủ có tam đại cấm vật thần linh tri nhãn ác ma tri não mê vong tri tâm phân biệt đối ứng trọng sinh lây nhiễm mê hoặc ba loại năng lực quan g minh chi chủ tử vong về sau thần linh chi nhãn cũng đi theo biến mất nhưng một mực có thuyết pháp quan g minh chi chủ sẽ mượn nhờ thần linh chi nhãn phục sinh mê vong chi tâm liền không cần nhiều lời quang minh hội người thường xuyên lợi dụng cái này cấm vật năng lực đến mê hoặc một chút đặc thù người gia nhập bọn hắn cho nên cái này là ác ma chi não làm ra đến đồ vật tần lê đạp đạp thi thể cũng không cảm thấy cái đồ chơi này có bao nhiêu đặc thù tô kinh thạc hiện tại cao tầng chỉ là hoài nghi thần lê hoài nghi tô kinh thạc vẻ ngoài thượng rất tương tự nhưng ác ma chi não là thông qua sinh sôi ra đến ma não ký sinh trùng thông qua ký sinh trùng lây nhiễm người khiêu chiến đồng thời người lây bệnh thân thể cũng sẽ biến thành ký sinh trùng sao h u y ệ t đồng thời có rất đáng sợ lây nhiễm năng lực do ọ bị điện ảnh nhìn qua nếu như ác ma chi não thật xuất hiện thế giới kia lại muốn nên đón một trường hạo kiếp đám người sắc mặt dần chìm dường như có ngon núi đẻ ở trên người để bọn hắn không t h ở nổi từ khi năm mươi chiếc quỷ thạch xuất hiện về sau thế giới cũng từ ban đầu hỗn loạn bên trong trở lại chính quy bên trên mặc dù thẩm thấu sự kiện cùng quang minh hội vẫn chưa ngừng nghỉ qua nhưng so sánh ban đầu quỷ bí thế giới khi mới xuất hiện hỗn loạn những này đều thuộc về tiểu đánh tiểu náo cho dù là mười năm trước quang minh kế hoạch chiến đấu cũng chủ yếu phát sinh ở quỷ bí thế giới đối thế giới hiện thực tác động đến cũng không lớn thậm chí tuyệt đại bộ phận người cũng không biết mười năm trước cuộc chiến đấu kia bây giờ quang minh hội chấp sự liên tiếp bị chém giết mấy lần nhiệm vụ cuối cùng đều là thất bại hiện tại vẫn là lọt vào quỷ cục đại lực vây quét quang minh hội sợ là thật muốn tới cái đại kinh đại phòng làm việc của hiệu trưởng ngươi còn muốn t a như thế nào muốn như thế nào tao cắt khóc không ra nước mắt Hắn mỏ cá hảo hảo ta. Ta cái sờ h ả này sẽ ăn mặc tiểu âu phục phối thêm hát đi đeo kính hiệu trưởng ngồi trên ghế làm việc ngón tay dài nhọn cầm bút máy ở trên bàn nhẹ nhàng gó điểm đúng kinh đại hiệu trưởng là một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân gọi lý hiệu yến lý hiệu trưởng trầm ngâm về sau nói giang đạo sư ngươi lại nói hạ lúc trước mời chào giang triệt thời điểm toàn bộ đi qua sử chủ nhiệm ngươi nói hạ ngươi cùng giang triệt cùng nhau lúc phát sinh sự tình tạo an toàn viên bọn họ hai cái sau khi nói xong ngươi nói giang nhất phàm chính là chúng ta sử chủ nhiệm đã nói rồi tào cát một trăm lần a một trăm lần lý hiệu t r ư ở n g buông xuống b ú t máy vớt vớt mi tâm vô kế khả thi cái này lúc sử chủ nhiệm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi hiệu trưởng a giang triệt đến cùng xảy ra chuyện gì rồi nếu không ngài nói một chút chúng ta cùng nhau giúp ngươi nghĩ lý hiệu trưởng do dự một chút cuối cùng thở dài một cái nói quỹ cục cao a tầng đ lý hiệu trưởng Triệt. Điều phá n c i gì? ba người liếc mắt một cái nói quan minh hội vận dụng mê vong tri tâm ngay tại mê hoặc giang triệt trở thành bọn hắn phó hội trưởng cái gì ba kia kia ba người chúng ta có thể giúp đỡ được gì Tao cắt hỏi. lý hiệu trưởng trừng mê ắ t l n người không trưởng, ba sao. cái thối hiểu hiệu thợ dậy đạo lý Lý mê võng chi tâm mê hoặc chi thuật không phải nhất thời hứng khởi mặc dù hiện có tin tức là nói tại miêu cương nguy cơ bột phát thời điểm quang minh hội mới bắt đầu đối giang triệt tiến hành mê hoặc nhưng là cao tầng cho rằng bọn họ mê hoặc giang triệt động tác hẳn là tại sớm hơn trước đó ba người đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao tiếp hiệu trưởng lời nói mê võng chi tâm là quang minh hội tam đại cấm vật một chồng bọn họ ba cái nếu là có biện pháp giải quyết còn có thể cái này thật lâu lý hiệu trưởng bỗng nhiên nói giang nhất phạm người nói thiên thanh thành phố lúc ấy phát sinh quang minh hội nuôi quỷ sự kiện đúng không t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba cái gì bàn giao t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba cái gì bàn giao dây núi liên miên sương mù khóa khói mê l ạ n lội đường xa cái này bảo tàng sơn cuối cùng là đến tại quỷ tiên bảo tàng xuất hiện trước đó nơi này liền đã thành đông đảo người khiêu chiến căn cứ thứ nhất là bởi vì nơi này có rất nhiều cấm vật quỷ vật chờ bà bối thứ hai là bởi vì nơi này không nhận thúc thần thành quản chế cho dù là quỷ cục người đến cũng muốn thu liễm mấy phần có hai cái này điều kiện tiên quyết bảo tàng sơn người khiêu chiến liền càng ngày càng nhiều người khiêu chiến càng nhiều địa phương càng an toàn đồng dạng người khiêu chiến càng nhiều địa phương tin tức kia bảo bối chờ một chút đều sẽ tăng lên mấy cái cầu thang trong quỷ bí thế giới chỗ như vậy rất h i ế m thấy trừ túc thần thành bên ngoài bảo tàng sơn xem như duy phần độc nhất chẳng lẽ bọn hắn có thể không thông qua túc thần thành đi thẳng tới nơi này đi tại màu nâu trên đường bùn giang triệt một bên dò xét chung quanh quỷ dị hoàn cảnh vừa nói linh võ cho ra giải thích đi vào quỷ bí thế giới phương thức phân nhiều loại một loại là quỷ thạch cũng là thường thấy nhất phương thức một loại là túc thần thành giấy thông hành còn có chính là ngẫu nhiên thẩm thấu sự kiện bất quá ninh võ nhìn lướt qua cách đó không xa mấy cái kia nhìn chằm chằm người khiêu chiến tiếp tục nói đang tiến hành quỷ bí khiêu chiến thời điểm cũng có thể thông qua khiêu chiến t r ẳ n g cảnh đi vào quỷ bí thế giới trước đó ma đô có cái công hội hội trưởng tại một trận cấp ép khiêu chiến bên trong cầm tới một loại có thể tự do ra vào quỷ bí thế giới cấm vật nhưng là mỗi lần đi vào vị trí là ngẫu nhiên đồng thời đối thân thể gánh vác cửa lớn tựa như là trị bệnh bằng hóa chất giống nhau tại hắn lần thứ năm đi vào lúc k i ê u cấm vật đông nhiên mất đi hiệu lực sau đó thì sao giang triệt hỏi tới ninh võ bưu môi nói sau đó hắn một nửa thân thể đi vào quỷ bí thế giới một bên khác lưu tại thế giới hiện thực. giang triệt n h ư mày khá lắm xem ra dùng quỷ thạch cùng túc thần thành giấy thông hành là an toàn nhất phương thức ninh võ gật đầu nói ấn trước mắt mà nói là như thế này nhưng cũng không bài trừ những thứ chưa biết khác cấm vật có thể đi vào quỷ bí thế giới ninh võ trả lời tương đối bảo thủ nhưng nói cũng đúng sự thật vô luận quỷ cục cường đại c ỡ nào đều không thể quản khống quỷ bí thế giới bởi vậy quỷ bí khiêu chiến sản xuất cái gì bọn hắn cũng không biết đây là để quỷ cục vấn đề đau đầu nhất một trong cũng là vô pháp giải quyết một vấn đề khi tiến vào bảo tàng sơn phạm vi về sau trước, trước sau, sau hết thể gặp không dưới hai mươi danh người khiêu chiến tại quỷ bí thế giới hình dạng chỉ có thông qua quỷ thạch tiến hành quỷ bí khiêu chiến lúc mới có thể thay đổi biến bởi vậy hiện tại tất cả mọi người là lấy bộ mặt thật gặp người những người khiêu chiến này trong ngoài nước đều có bất quá hai bên không có có bất kỳ trao đổi gì tại nơi này cùng người xa lạ tốt nhất vẫn là không muốn tiếp xúc trừ cái đó ra giang triệt tại trong mắt một số người nhìn thấy sát ý cùng chán ghét không có gì bất ngờ xảy ra những người này đều là bởi vì quang minh hội thả ra tin tức mà lên tâm tư xem ra ta t r ư ơ n g này mặt đẹp trai nhận ra độ vẫn còn rất cao giang triệt trong lòng âm thầm nghĩ đúng lúc này một tên g á n g người khôi nô phía sau lưng xăm tinh trung báo quốc bốn chữ lớn đại hán ngăn ở giữa đường hắn dùng lỗ mũi nhìn xem giang triệt hỏi ngươi chính là giang triệt giang triệt không phải đại hán vậy ngươi là ai giang triệt đi không đổi tên ngồi không đổi họ ra cắt giã bổn giã ra c ắ t đại hán lỗ mũi chậm rãi rời xuống đ ổ i thành một đôi mày dẫm mắt to lặp lại dò xét giang triệt đánh dắm ngươi chính là giang triệt giang triệt k h o á t tay áo nói nói thẳng đi chuyện gì ha ha ha quả nhiên là giang triệt người thật đến rồi ha ha ha tại đại hán trong tiếng cười lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà tới bọn hắn rơi vào đại hán tả hữu tàn mắt ra khi tức lệnh người không khỏi ghé mắt ba cái vương cấp m ộ ư ơ i hai cái cấp ss thực lực không tệ nha giang triệt phê bình một câu cầm đầu đại hán vung lên một cây g i ữ t ậ n lang nha tổng chỉ vào giang triệt nói giang triệt hôm nay là tử kỳ của ngươi tốt nát lời kịch ta đều không nghĩ tiếp giang triệt đại hán ha ha ha sợ rồi sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế tại ngươi gia nhập quang minh hội thời điểm nên nghĩ đến hôm nay kết cục không hổ là quang minh hội người người có thể chu diện giang triệt tiến lên một bước nói đây chính là các ngươi muốn lý do giết ta chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ hạ quan g minh hội người lão tử thấy một cái giết một cái đại hán g ầ m thét lên bởi vì ngươi áo trắng yêu nữ khắp nơi giết người hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo giang triệt bàn giao cho ai bàn giao ta mẹ nó đi ra lẫn vào cho ai bàn giao h a thuận k h í diễm giang triệt tiếp tục quát lớn ta ngăn cản quỷ chú tăng thẩm thấu thời điểm các ngươi ở đâu ta tại dung thành ngăn cản yêu phật thẩm thấu thời điểm các ngươi ở đâu ta mẹ nó bị quan minh hội chấp sự tiêu trừ thời điểm các ngươi lại tại đâu hiện tại các ngươi cũng bởi vì một chút giả dối không có thật thời điểm đến chất vấn ta đến hỏi ta muốn bàn giao các ngươi mặt còn muốn hay không rồi đám người xưng sở sau đó đại hán đầu tiên là nói dung thành sự kiện lúc bộc phát ta cũng ở tại chỗ ta giết không ít quan g minh hội tín đồ ba ta cũng ở tại chỗ tay phải của ta chính là tại dung thành đoạn ta cũng tại đồng đội của ta đều là tại dung thành hy sinh ta cũng tại a ta cũng ở sắt cái này kịch bản mở ra phương thức vì sao lại là như vậy giang triệt cái này sẽ mặt đều đen khỏe miệng giật một cái nói nếu tất cả mọi người là có chí chi sĩ k i a càng không thể không phân tốt sâu à. quang minh hội muốn hại ta cho nên mới tung tin đồn nhảm ta là quang minh hội phó hội trưởng chúng ta tự nhiên nghĩ tới vấn đề này đại hán buông xuống lang nha đồng nói nhưng quang minh hội có một kiện quỷ dị cấm vật gọi mê vong c h i tâm thông qua mê vong c h i tâm phát động mê hoặc c h i thuật coi như ngươi không phải phó hội trưởng cuối cùng cũng sẽ biến thành bọn hắn phó hội trưởng cùng này như vậy vậy còn không như tại ngươi không có, có trở thành bọn hắn phó hội trưởng trước đó dễ ngươi giang triệt che mặt xấu hổ đám người này hiển nhiên là vô não ái quốc người khiêu chiến bọn họ cũng biết đây là quang minh hội bấy dập cũng biết giang triệt đã từng những cái kia trả giá nhưng là một cái phó hội trưởng p h â n lượng đủ để cho bọn hắn vứt bỏ hết thảy lựa chọn vô não giết chết giang triệt nhưng quang minh hội từ đó cản trở trước đây giang triệt cũng không thể thật đ ể đao đem bọn hắn đều giết đao này một khi nhiễm lên người vô tội máu tươi vậy liền thật tẩy không sạch bất quá đoạn đường này tới giang triệt đã suy tính qua rất nhiều khả năng dưới mắt chuyện phát sinh còn nằm trong dự đoán của hắn giang triệt phóng ra một bước lấy ra thiên tiệm quan thủ con người huân chương đây là huy chương của ta cũng là đời cha ta p năm trăm bảy mươi bốn chơi như vậy lại t h ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ư n chơi như vậy lại quang minh hội bôi đen tạo thế để không ít người để mắt tới giang triệt nhưng cuối cùng thật sẽ đứng ra sẽ chỉ là những cái kia liều lĩnh nhiệt huyết binh sĩ mà c h â m đối với những người này giống nhau ngân phiếu không khẳng định là vô pháp kỳ hiệu nhưng tăng thêm tám lần khởi động lại cả nhà trung liệt căn chính mầm hồng tự vẫn hồng kỳ hạ những chữ này sau hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt húng chi ninh võ cùng tạc thiên hai người cũng tại lúc này tản mát ra bọn hắn mạnh mẽ khí thức cho những cái kia còn đang do dự người một k í c h cuối cùng vương cấp đ ỉ n h phong hơn nữa còn có hai cái kia giang triệt căn bản liền không cần làm những n à y căn đoan ai dám ra tay trong giây phút liền sẽ bị hai cái này vương cấp đại lao cho diện thành tạp bã có hai vị này tại giang triệt hoàn toàn có thể tại bảo tàng sơn đi ngang hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến bọn hắn những ngày thối cá nát tôm hoàn toàn kia giang triệt vì cái gì còn ở nơi này lãng phí thời gian sau khi nghĩ thông suốt đám người cũng coi như hoàn toàn tình ngộ giang triệt có đối kháng quang minh hội tự tin hy vọng ngươi nói được thì làm được đại hán nói xong hướng giang triệt âu quyền tự vẫn khẳng định là không thể nào tự vẫn ta chỉ là đang bán nhân vật thiết lập giải quyết phiền phức mà thôi giang triệt t h ở d à i nói là làm đón lấy bên trong đường liền dễ đi nhiều ủy tiên bảo tàng nào nhôn o mặc dù bị quang minh hội chiếm lấy nhưng đại bộ phận người vẫn là không cam tâm tập hợp ở chúng quanh nhìn chằm chằm tùy thời mà đ ộ n lại thêm giang triệt có quỷ tiên sưng ơ khô có thể cảm ứng được quỷ tiên động phủ vị trí bởi vậy tìm động phủ cái này khâu rất đơn giản giữa sườn núi vạt mèo âm trầm trong rừng mai phục không ít người khiêu chiến tại cách đó không xa trên vách đá có một cái thường thường không có gì lạ cửa hàng đó chính là quỷ tiên động phủ chỉ bất quá tại vách đá trước trên đất bằng ngồi xếp bằng không ít người cầm đầu là một tên ăn mặc màu trắng váy xa hiệu điệu nữ tử l a m nàng nhìn thấy giang triệt lúc ngay lập tức thở dài âm thanh mềm nu cùng nên phó hộ trưởng ách tốt nhận nhân vật phản diện giang triệt to gan tại nữ tử áo trắng trên thân lướt qua cuối cùng dừng ở ngực nàng cao ngất kia trắng loá như tuyết phía trên không kiêng nể gì cả n ữ khí lỗ mãng ngươi là cái nào tiểu nữ t ử chiếm giữ cung phụng thứ nhị tịch đại nhân gọi ta áo trắng liền tốt áo trắng âm thanh không chỉ n u liền thân thể cảm giác đều rất n u nhất là kiếp như ẩn như hiện chân trắng quả thực là vô số ls ở ngộng chân trời năm cùng lúc đó t r u n g quanh cũng truyền tới thanh âm huyền áo giang triệt quả nhiên là quang minh hội phó hội trưởng đáng ghét thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn thật là anh hùng hiện tại ta chỉ muốn nôn đúng vậy à ta lúc đầu cho rằng quang minh hội cố ý bôi đen giang triệt nhưng bây giờ nhìn giang triệt phản ứng thuần thục để người nghiến răng nghiến lợi tự tử tất phải rết tất phải rết giang triệt gật gật đầu nói nếu như ta là phó hội trưởng vậy ngươi hẳn là lời gì đều nghe ta à áo trắng cười khanh khách nói kết là tự nhiên đại nhân mời thỏa thích dặn dò áo trắng ta nhìn ngươi chân này rất không tệ đại nhân thích l i ề n tốt vậy ngươi đem quần áo thoát về phía sau rừng bên trong áo trắng sửng sốt cái cái gì rừng thanh em huyên á o vào lúc này cũng biến giang triệt người này vẫn là rất tốt đúng vậy a đúng vậy、à. ta cảm thấy hắn khẳng định không phải quan g minh hội người có đạo lý có đạo lý làm sao là phó hội trưởng lời nói không sai khiến được người sao giang triệt cười dường như chế nhạo nói áo trắng hàm răng k h ẽ cắn môi đỏ nói ở giáo hội bên trong người khám n g ệ n h làm chết áo trắng tuy là cũng phụng nhưng đến nay chưa trải qua nhân sự đại nhân nếu muốn như thế áo trắng cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội đậu xanh thế mà là cái chim non giang triệt thẳng như nói vậy thì chết đi áo trắng giang triệt làm sao rồi áo trắng đại nhân quyết định có thể hay không quá qua loa rồi giang triệt chỉ hướng còn lại tín đồ cười nói kêu bằng không để bọn hắn cũng bồi tiếp ngươi cùng chết trên đường xuống hoàng tuyền làm bạn áo trắng lần nữa trở mặc giang triệt dương lên cái c ằ m cười nói ngươi một ngụm một cái phó hộ i trưởng gọi ta kém chút liền tìm các ngươi quang minh hội mê hoặc c h i thuật uy danh hiền hách ta còn tưởng rằng ta thật muốn trở thành các ngươi phó hộ i trưởng nữa nha đến đầu cũng bất quá là chém gió m à thôi theo giang triệt lấy ra hát đao ninh võ tạ c tiên trúc giao cũng nhao nhao đi vào trạng thái chiến đấu bốn cá nhân đằng đằng sát khí giang triệt nếu ta không phải ngươi phó hộ trưởng như vậy quyết nhất tử chiến đi Khoái. ngay nói v ừ tại n giang n n g triệt chuẩn bị động thủ thời điểm áo trắng đông nhiên lấy ra một thanh bạch ngọc kiếm gác ở nàng kia tuyết trắng trên cổ giang triệt con người đột nhiên dù lại trầm giọng hỏi ngươi làm gì đại nhân nếu muốn áo trắng bệnh áo trắng không dám không nghe theo mong rằng đại nhân ghi nhớ hội trưởng đang đợi ngài hai hàng thanh lệ từ áo trắng khỏe mắt trượt xuống ngay à n cắn chặt h i nói, hội hàm phó h răng trắng trưởng ngả nói, các vị, vì phó hội quý vị, quý u ế tế huyết tế t trưởng trắng mở mở đường. đường. Vì vị, phó hội trưởng quý vị, huyết tế mở đường. Áo trắng sau lưng tín đó cũng phốc suy phốc suy phốc phốc áo trắng tính cả còn lại tín đồ đều đổ vào vũng máu bên trong mà lại bọn họ còn vận dụng kỷ lực không chỉ nhục thân tiêu vong thậm chí liền linh hồn cùng quỷ linh đều tại thời khắc này tan thành mây khói sắc chơi như vậy tại sao giang triệt mở to hai mắt nhìn những n à y quang minh hội tín đồ cách làm hoàn toàn ngoài dự đoán lúc trước giết một cái chấp sự cũng khó như lên trời mà hiện tại chính mình một câu liền để một cái cung phụng chết oan chết h ổ n g đông nhiên giang triệt lấy lại tinh thần lập tức hô lớn chú ý sau lưng những cái kia vừa còn cùng giang triệt đứng ở cùng một trận doanh những người khiêu chiến lúc này từng cái như lang như hổ vật lên còn nói ngươi không phải quang minh hội người giang lao chó chết đi c h o ta ninh đại ca kế hoạch b giang triệt vứt xuống câu nói này trực tiếp hướng bị tiên động phủ vật tới trúc giao hội tử theo sát phía sau ninh võ cùng tạc thiên thì là mặt đen lên chuẩn bị ra tay ngăn lại những n à y bị quang minh hội mê hoặc người cái gọi là cấp b ê lời nói chính là vỏ đã mẹ không sợ rơi chỉ muốn cầm tới trong động phủ đồ vật những người này nghĩ như thế nào giang triệt t ỉ n h không để ý sự thật cũng là như thế giang triệt lấy r a quỷ tiên sương khô bóp nát sau đó hướng phía cửa hàng một vậy lập tức t ừ n g đạo hào quang từ trong động c h ú t xuống vừa vặn bị hào quang bao khỏa giang triệt cùng chút dao cứ như vậy hư không tiêu thất tại đám người tầm mắt bên trong ninh võ cùng tạc tiên nhìn nhau thạc tiên sờ không được cá ninh võ hạ thủ nhẹ một chút vẻ gãy xương cốt là được thạc thiên có thể hay không quá nhẹ rồi ninh võ sẽ không t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm thanh phong đạo quán t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm thanh phong đạo quán xuyên qua hảo quang về sau nhìn thấy cũng không phải là trong sơn động cảnh mà là một mảnh mê vụ quấn quanh t r i điện đây là quỷ bí khiêu chiến giang triệt khen nhữ mày nhìn qua phía trước theo mê vụ lưu động dường như có một đầu đường đá thông hướng nơi xa cái này lúc t h i ể u man âm thanh tại trong óc vang lên hẳn không phải là quỷ bí khiêu chiến ngươi lại nghe được quỷ bí khiêu chiến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở sao không có giang triệt lắc đầu giang triệt nhìn về phía một bên trúc giao hỏi ngươi có nghe được cái gì âm thanh sao trúc giao không có thiếu man đây cũng là kia quỷ tiên quỷ thư quỷ thư kỳ thật tới đây trước đó giang triệt cũng không biết quỷ tiên xương khô cách dùng chỉ biết quỷ tiên xương khô sẽ chỉ dẫn chính mình tìm tới động phủ khi thấy động phủ trước mắt giang triệt mới hiểu được mở ra động phủ chính xác phương thức là cần vậy quỷ tiên cho cốt cho nên coi như mình lần này không đến quỷ tiên bảo tàng những người khác cũng không cách nào chấm hút trừ phi bọn hắn cũng có quỷ tiên cho cốt mà khả năng này cơ hồ là không chẳng lẽ quang minh hội làm những n à y lệ l u y ệ chính là cố ý để cho ta tới nơi này dù sao trước đó ta còn đang lo lắng trong động phủ đồ vật sẽ bị quang minh hội người lấy đi không đúng không đúng đây cũng là ta nghĩ nhiều nơi này ta sớm muộn cũng phải đến không cần bọn hắn ra mặt hướng dẫn quang minh hội mục đích là để ta trở thành bọn hắn phó hộ i trưởng thật mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ờ n g trước đó sơn q u ố c đám người kia không hoàn thủ bị chặt ta chém chết coi như lực lượng làm sao đường đường cung phụng thật nghe ta lời nói tự sát nghĩ tới những thứ này chuyện giang triệt liền cảm thấy đau đầu quang minh hội thành xe chơi đúng lúc này bỗng nhiên sưu một tiếng một tấm đùa vàng từ trong sương ngủ bàn tới không n h i ê n không lệch rơi vào giang triệt trên bờ vai giang triệt chủ quan không có tránh nhưng là cái này bừa vàng cũng không nhiều lắm uy lực tựa như là bị người đẩy một chút chỉ thế thôi nhanh chóng vào xem thanh âm lạnh như băng văng lên mê vụ tiêu tán theo hai bên tùng bách đứng thẳng cao ngất có lực dưới chân đường đ á thông hướng một cái hơi có vẻ lạnh tình pha tạc cửa lớn môn biển bên trên ba chữ to cứng cắp có lực thanh phong quán thanh phong quán đây là vô tâm quỷ tiên đạo quán bên cạnh cửa đứng một cái lớn tuổi lão đạo sĩ gậy trơ cả xương hắn tay cầm phất trần người khoác đ ạ bảo chân xuyên tứ phương dày một đôi vẩn đục phát vàng đôi mắt đang lẳng nhìn xem giang triệt cùng chút dao cùng lúc đó, giang triệt cùng chúc giao phát hiện hắn nhóm quần áo trên người cũng biến bộ dáng đều đổi thành đạo bảo màu l a m đậm c o n thất thần lên hay không lên khóa học buổi sáng rồi lao đạo sĩ hỏi một câu tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên đừng sợ tỉ báo kê ngươi trước vào xem giang triệt ở trong lòng lên tiếng hiện tại không riêng gì tiểu man cho đủ tự tin chỉ là giang triệt tự thân cấp ss thực lực cũng có thể thẳng tắp cái eo theo hai người bước qua cửa tiến vào đạo quán t r u n g quanh kiến trúc cảnh tượng cùng trong tv thả đạo quán không sai biệt lắm đi vào đại điện t ư n g dây trên bồ đoàn quỳ đầy đạo sĩ tại phía trước nhất đồng dạng một cái tóc trắng lao đạo sĩ chính gõ ngõ trong miệng nói lẩm bẩm ngọc giới phía trên phạm k h í di la thượng cực vô thượng thiên bên trong chi thiên úc la tiêu đài ngọc sơn lên kinh mịt mở kim quyết s â m la t ị n h hoàng huyền nguyên một khí hôn đ ộ n c h i thiên châu đ á o bên trong huyền c h i cái khác đạo sĩ đi theo lão đạo sĩ cùng nhau tụng tình mơ hồ không rõ cắn chữ dường như có đặc thù lực lượng để cả tòa đạo quán tràn ngập nói không do nói rõ t h i ê n khí lĩnh giang triệt cùng trúc giao vào cửa lão đạo sĩ chỉ chỉ chống không hai cái bồ đoàn hai người ngồi quy chân giả đi ý tứ cũng đi theo nhập kinh mà lúc này tiểu man âm thanh bỗng nhiên tại trong óc vang lên ngươi nhìn kia trên đài là cái gì trên đài nhìn thấy cung phụng tượng thần lúc giang triệt con ngươi trận trận co vào bình thường mà nói đạo quán cung phụng hẳn là nguyên thủy thiên tôn linh bảo thiên tôn đạo đức thiên tôn cùng hoàng đại đế một loại đạo gia thần linh mà trước mắt cái này tượng thần hoàn toàn thoát ly giang triệt nhận biết phạm vi bi. trên đài tượng thần nhìn qua có điểm giống viên hầu nhưng lại giống một loại nào đó cô trùng ra trên người một đống một đống rủ xuống tại tre kín nếp nhăn trên đầu có thể tìm tới đôi mắt thoái hóa sau vết tích mở ra miệm lớn chiếm cứ chỉnh cái đầu một nhiều hơn phân nửa nhỏ bé bén nhọn răng răng khắp nơi mọc đầy gai ngược đầu lưỡi giống như là rắn giống nhau vân l ê da móc sắt hai tay hiện ra làm người ta sợ h ã i hàng quang mà hết lần này tới lần khác như vậy một cái quái vật trên thân lại khoác một kiện rách rách dưới dưới là bảo cái này mẹ nó là thứ đồ gì giang triệt chỉ cảm thấy tàn nhẫn hung ác khí tức dường như cái này tượng thần bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng đúng lúc này tiến g t ụ n g kinh đ ỗ n g nhiên trở nên rõ ràng đồng thời càng ngày càng nặng tam hoa tụ đỉnh vũ hóa phi tiên tam hoa tụ đỉnh vũ hóa phi tiên tam hoa tụ đỉnh vũ hóa phi tiên chung quanh đạo sĩ mở mắt ra đồng loạt nhìn về phía giang triệt cùng trúc g i a o ánh mắt của bọn hắn phi thường thành kính tôn kính liền phảng phất thật nhìn thấy tiên nhân đồng dạng cái này lúc sau lưng t r u y ề n đến trúc g i a o kinh hô giang triệt giang triệt đầu của ngươi đầu của ta giang triệt vô ý thức hướng trên đầu mình sờ s o ạ n kết quả trên bả vai vị trí liền sờ đến mặt mình trong lúc bất chi bất giác giang triệt hai cái bả vai phân biệt mọc ra một cái đầu tựa như lúc trước nhìn thấy quỷ tiên giống nhau một cái trên thân thể mọc ra ba cái đầu đậu xanh đừng nói cho ta đây chính là tam hoa tụ đình giang triệt nhìn về phía trúc dao hỏi vì cái gì ngươi không có việc gì trúc dao ta ta không biết ta chẳng lẽ là bởi vì xương cốt của ta là tiên cốt nguyên nhân cái này quỷ khư chỉ có thể đối ta một cá i nhân sinh hiệu đ n g nhiên giang triệt vang lên trước đó quỷ tiên đã nói quỷ tiên từng nói qua chỉ cần tìm được đậu phủ hắn giang triệt liền có thể thành tiên hiện tại đậu phủ tìm được giang triệt nhìn xem chung quanh những ánh mắt này sáng dực đạo sĩ khó có thể tin nói ta mẹ nó muốn thành tiên rồi tam hoa tụ đ ỉ n h vũ hóa phi tiên tam hoa tụ đ ỉ n h vũ hóa phi tiên lao đạo sĩ nâng lên vị tia quỷ dị tự thần hướng phía giang triệt đi tới theo lão đạo sĩ ngũ quan biến n o một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt vô tâm quỷ tiên người rốt cuộc đến vô tâm quỷ tiên trên mặt mang nụ cười giang triệt đứng dậy lui nhanh h á c đao ngang ở trước ngực n g ư ờ i đã chết vô tâm quỷ tiên bản tiên đã phi thăng đâu ra sinh tử mà nói trên vai trái đầu thành tiên tốt cấm kỵ phía dưới vô địch ta trên vai phải đầu sau khi thành tiên trực tiếp d i ệ n quang minh hội hắn không thâm sao trên vai trái đầu ta muốn thành tiên trên vai phải đầu ta muốn thành tiên giang triệt ta muốn thành ta thành đại gia ngươi hào hào hào hai đầu đen nhánh xiềng xích đột nhiên từ giang triệt trong thân thể chui ra trực tiếp đem kia hai viên dư thừa đầu xoắn thành m ộ t não cái này quỷ khư ta có thể phá thiểu man lên tiếng nói ngay tại giang triệt phá mất cái này quỷ khư thời điểm vô tâm quỷ tiên lại mở miệng nói ra cái này quỷ khư đối ngươi không có bất cứ thương tổn gì muốn mang đi bản tiên trong động phủ đồ vật ngươi được trước thành tiên lần này bản tiên không ép một ngươi chính ngươi tuyển chương năm trăm bảy mươi sáu ngục giam lại xuất hiện chương năm trăm bảy mươi sáu ngục giam lại xuất hiện thành tiên ta tại sao phải thành tiên trên thế giới này căn bản cũng không có tiên không thế giới này có thần quỷ yêu ma vì cái gì liền không có tiên quỷ tiên cũng là tiên cho nên ta đến cùng muốn hay không thành tiên ta giang triệt lăng tại chỗ tự lẩm bẩm ánh mắt đ ố n g nhiên tan giã đ ố n g nhiên ngưng tụ trong đạo quán tất cả đạo sĩ đều vây quanh giang triệt cùng trúc i a o nói nhỏ t ụ kinh thấy thế trúc i a o gọi ra tiểu bạch muốn đánh lui những n à y quỷ dị đạo sĩ nhưng lại phát hiện bọn hắn căn bản không phải là thực thể bất kỳ cái gì công kích rơi trên người bọn hắn đều trực tiếp xuyên tấu h vô pháp sinh ra hiệu quả gì trúc dao giang triệt mau tỉnh lại a giang triệt cái này lúc t i ể u man xuất hiện tại giang triệt bên cạnh mái tóc màu đen múa may theo gió thanh tịnh đôi mắt nhắm lại sắc ý dần dần d à i giang triệt ý chí bị quỷ tiên ảnh hưởng như vậy chỉ cần đánh vỡ cái này quỷ khư là có thể giải quyết những vấn đề này ta đã là một cái thành thục quỷ linh hẳn phải biết giúp thế nào giang cầu giải quyết phiền thức ngay tại tiểu man g ơ lên nằm đấm chuẩn bị một quyền đánh nát mảnh này quỷ khư lúc đông nhiên có người bắt lấy cổ tay của nàng đừng sắc mặt trắng bệnh giang triệt nhìn xem tiểu man lắc đầu n g ư ờ i không có việc gì rồi tiểu man có chút kinh hỉ mà hỏi giang triệt cười khổ nói vốn là không có việc gì mặc kệ là quỷ bí vẫn là quang min hội vẫn là yêu phật dị thần quỷ tiên đều muốn thông qua ý chí đến ảnh hưởng ta đã sớm quen thuộc. t i ể u man mí môi một cái không có phản bác giang triệt nói chính là sự thật nếu là ý chí của hắn thật dễ dàng như vậy bị phá hủy lời nói hắn cũng đi không cho tới hôm nay nếu như đổi lại trước kia quỷ tiên mục đích khả năng thật có thể đã thành dù sao hắn nghĩ muốn đoạt xá giang triệt thân thể cũng không phải một ngày hai ngày chỉ tiếc đem so với trước những tình huống kia cái này quỷ tiên thủ đoạn ít nhiều có chút cho trẻ con lúc này bất đồng ngày xưa giang triệt thở ra một hơi thật dài nói ra hỏa này vẫn muốn đoạt xá ta lần trước tại di vong chi thành giải quyết tảo giác về sau ta còn tưởng rằng hắn thật chết rồi không nghĩ tới ở chỗ này chờ ta tại ta đối trong động phủ đồ vật có đầy đủ dục vọng về sau tại cửa ải cuối cùng để ta thành tiên ha ha cái này lúc bưng lấy quỷ dị tượng thần vô tâm quỷ tiên nói sau khi thành tiên yêu phật dị thần trong nháy mắt có thể giết giang triệt quỷ tiên coi là thật mạnh như vậy vô tâm tự nhiên như thế thiếu man đánh giám giang triệt cười cười nói như vậy ngươi vì sao lại bị nhốt tại chư t h i ê n n g ụ c giam vô tâm giang triệt đi lòng vòng cổ phát ra một trận xương cốt ma sát tâm thành tiếp tục nói dị thần cùng yêu phật ta không biết nhưng người quỷ tiên chẳng qua là ta trong mục giam một tù nhân mà thôi chỉ là tù nhân cùng ta nói vô địch vô tâm quỷ tiên lui lại một bước v ẫ n đục hai mắt hiện hiện một chút sợ hãi thấy thế giang triệt đ ỗ n g nhiên giang hai cánh tay cao giọng nói dùng danh nghĩa của ta Trừ thiên m ụ c giam trấn áp hào hào hào từng tay đen nhánh xiềng xích nhao nhao từ giang triệt trong thân thể chuyển ra g ầ y g ò thân thể trong nháy mắt liền bị xoắn thành mảnh vỡ nguyên bản thánh khiết đạo quán đại điện lập tức che kín giang triệt khắp nơi đều là vô cùng thê thảm một bên trúc giao nhìn chính là t cả ra đầu nàng lúc này căn bản là không thể nào hiểu được giang triệt hiện tại thuộc tại cái dị dạng trạng thái người quý bí đến nội tiểu man đã bị giang triệt gọi trở về đến chư thiên mục giam đồng thời cùng tiểu mộng cùng nhau đem lực lượng ra chỉ đến giang triệt trên thân hào hào xiềng xích g i ă n g khắp nơi điên cuồng p u ấ y động những cái kia cũng không phải là lấy thực thể tồn tại đạo sĩ tại những n à y xiềng xích rào sát phía dưới còn như tờ giấy bị xé nát giang triệt kia chỉ còn lại đầu lâu treo ở một cây xiềng xích cuối cùng giống một con dao l o n g ở giữa không trùng xoay quanh du tẩu vô tâm quỷ tiên thấy cảnh này liền vội vàng đem tượng thần nhét vào trong miệng của mình đồng phát ra quỷ dị thì thầm âm thanh dường như muốn tỉnh lại một loại nào đó tồn tại cùng lúc đó vô tâm bề ngoài cũng chính tại phát sinh thay đổi đầu tiên là hắn làn da bắt đầu nát giữa tiếp lấy ánh mắt của hắn tự nhiên rơi xuống lạnh lạnh mắt lôi thủng đè ép cùng một chỗ biến thành một cái khe xông chết khó nói lên lời âm thanh âm văn g lên dường như đến tự hư không bên ngoài lấy ác ý ngưng tụ ra âm thanh trên xiềng xích giang triệt n ế t miệng cười một tiếng sợ hãi nguyên lai tiên cũng sẽ biết sợ a một giây sau giang triệt hướng thẳng đến vô tâm bay vút đi thân thể cao lớn giống như là cự mãng một vòng một vòng đem vô tâm kéo chặt lấy cùng lúc đó ngoại giới linh võ cùng tạc tiên cùng rất nhiều người khiêu chiến giao đánh nhau bởi vì thân phận của hai người cùng thực lực những người khiêu chiến này cũng không có hạ tử thủ cũng hạ không được tử thủ bọn hắn chỉ là muốn một cái thuyết pháp mà thôi mà ninh võ cùng tiên c t cũng tương tự không có hạ tử thủ tại đem mấy cái đau đầu hai chân bẻ gây về sau chiến cuộc cũng nhận được hỏa hoãn loại này bị thương ngoài ra cũng chính là tạm thời để bọn hắn mất đi hành động lực cũng không nguy hiểm đến tính mạng thông qua quỷ vật liền có thể khôi phục ngay tại hai bên đều có chút lúng túng thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng vang thật lớn anh, trên vách đá sơn động bỗng nhiên nổ tung từng cây xiềng xích từ bên trong gào thét mà ra Cung cấp tại ó c cái thức, sức sen sát, Sơn. sợ tre lẫn thành toàn tàng đáng lưới là là một tấm tre khuất bầu trời Thật phủ m bộ bầu bao bảo gì? Đây, đây là cái gì? Thật đáng sợ khí thức, đây khí n h cấm kỵ A. Đây đ tuyệt ố là siêng ứ c cấm Cháy Cháy mạnh mau. mau ạ kỵ. A. t i sip phía dưới những này không có tổ chức người khiêu chiến lúc này tựa như là năm bẹ bảy mảng giống nhau giải tán lập tức bất quá bọn hắn cũng chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất tối lui đến bảo tàng sơn biên giới quan sát từ đằng xa lấy cái này thanh thế thật lớn quỵ dị tràn cảnh nhưng đối với vương cấp đình phong ninh võ cùng tạc thiên đến nói những này trên xiềng xích lực lượng cũng không phải là cấm kỵ đơn giản như vậy mà là một loại lệnh người tê cả ra đầu phong ấn c h i lực tùy tiện một cây xiềng xích đều có thể đem bọn hắn nhẹ nhom phong ấn hai người nhìn qua bị tỏa liên thay thế thiên cung thạc thiên muốn chạy sao ninh võ thủ quan người trong từ điện không có chạy cái chữ này thạc thiên kia chiến lược tính rút lui một chút ninh võ có thể theo thời gian đời tới đám người loáng thoáng nhìn thấy kia tre khuất bầu trời xiềng xích chỗ sâu giống như có một cái đầu lâu hắn ra rắn cầu vị là như vậy không bị trói buộc như vậy theo quỷ tiên đ ộ n g phủ ở chỗ đó đỉnh núi sụp đổ một đạo màu mực cột sáng phóng lên tận trời ánh mực va chạm tại trên xiềng xích dung chuyển không được mảy may cuối cùng từng chiếc xiềng xích bay rủ xuống mà xuống giống như là một cái lồng giam đem toàn bộ bảo tàng sơn bao khỏa trong đó không bao lâu bảo tàng sơn duy nhất lối vào chỗ một cái cửa đá đột ngột từ mặt đất mọc lên trên cửa đá khắc lấy bốn chữ lớn t r ư thiên mục giam t r ư ơ i b quỷ tiên độc phủ t r ư ơ i b quỷ tiên độc phủ tại cửa đá xuất hiện về sau những cái kia xiềng xích bắt đầu trở nên trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất một tên vương cấp người khiêu chiến tiến lên thăm dò. phát hiện bảo tàng sơn biên giới xuất hiện một tầng nhìn bằng mắt thường đến không thể kết giới mỗi khi đụng vào liền sẽ ẩn hiện từng cây đen nhánh xiềng xích đồng thời vương cấp lực lượng vô pháp dung chuyển này mảy may đến nôi cánh cửa đá kia đại môn đóng chặt càng là vô pháp thông qua nói cách khác hiện tại bảo tàng sơn đã bị hoàn toàn phong k hóa lại thành danh xứng với thực mục giam hô giang triệt đem đầu của mình chuyển đến tại chỗ trên người vết dạn cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục biến mất không biết vì cái gì thân thể biến thành xiềng xích về sau để giang triệt cảm thấy phi thường thoải mái thật giống như táo bón một tuần lễ người đột nhiên thành phun g a chiến sĩ cảm giác kia cặp cặp không có có bất kỳ trói buộc hoàn toàn tự do hoàn toàn giải phóng ta có phải bị bệnh hay không thế mà sẽ mê luyến loại cảm giác này giang triệt k h ẽ nhũi mày đưa tay xé toang những cái k i a lưu lại vết máu cái này lúc sau lưng truyền đến trúc dao âm thanh s u n g s u n g giang triệt ừ m g i a n g triệt quay đầu nhìn thấy hoa rung tất sắt trúc dao không có việc gì vừa mới đây chẳng qua là ta một cái kỹ năng ân mặc dù có chút sốc nổi nhưng ta vẫn là ta giang triệt nói trúc dao ngươi thật không có việc gì giang triệt cười nói thật không có việc gì thứ chi kể toàn đầu não rõ ràng tốt không thể tốt hơn ta thậm chí còn nghĩ lại đến n ước l ư ợ n t r ú c giao vậy vẫn là đừng đừng đi lời này cũng chỉ là trêu chọc chủ yếu vừa mới loại kia trạng thái cũng không phải giang triệt muốn dùng liền có thể dùng Quỷ tiên động phụ ở đây mà quỷ tiên lại là chư thiên n g ụ c giam tù phạm vừa mới trong ủy khư thời điểm giang triệt cảm thấy nơi này có một loại đồ vật một loại cùng hắn sâu trong linh hồn tòa kiên g ụ c giam sinh ra cộng minh đồ vật nói trắng ra một điểm kia chính là có người ở đây dự lưu lại lực lượng liền chờ hắn giang triệt xuất hiện sau đó liền có vừa mới một m ả n kia giang triệt cũng thuận lợi tại quỷ bí thời gian kiến tạo thuộc về hắn tòa thứ nhất n g ụ c giam hiện tại chư thiên n g ụ c giam căn thứ ba phòng giam bên trong cũng nhiều một cái cửa đá trong n g ụ c giam cửa đá cùng bảo tàng sơn cửa đá là liên hệ về sau giang triệt có thể tùy thời thông qua n g ụ c giam cửa đá đi vào bảo tàng sơn dù là tại thế giới hiện thực cũng đồng dạng có thể làm như thế không thông qua quỷ thạch cũng không cần thông qua túc thần thành tùy thời tùy chỗ đều có thể đi vào bảo tàng sơn đến nỗi là ai ở đây dự lưu lại lực lượng trừ phụ thân của mình giang triệt cũng không nghĩ ra người khác t h ư như ngay từ đầu nói chỉ là tù nhân cũng dám nói vô địch tóm lại quỷ bí thế giới bên trong có rất nhiều ngục giam nhưng chân chính chư thiên ngục giam tại giang triệt nơi này nếu ngục giam tồn tại là hợp lý như vậy hắn giang triệt tại quỷ bí thế giới mới xây ngục giam tự nhiên cũng là hợp lý đi đi xem một chút quỷ tiên bảo tàng giang triệt phất phất tay chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm của mình nhưng mà trúc giao lại yên lặng như đầu gương mặt từng đỏ giang triệt làm gì trúc giao ngươi ngươi ngươi không đem y phục mặc trở về s a o đậu xanh hậu chi hậu giác giang triệt lúc này mới phát hiện chính mình quần áo cùng thân thể của mình cùng nhau tan thành mây khói thân thể có thể tái sinh quần áo không được giang triệt trước c h e sau ngăn từ chư thiên n g ụ c giam bên trong lấy ra một bộ quần áo luôn cuống tay chân thay đổi xa chết thật mẹ nó cỡ lớn xa chết hiện trường hẳn là chỉ có c h ú t dao nhìn thấy đi giang triệt sửa sang lấy ăn mặc thầm nghĩ nói t i ể u man chết cười giang triệt ngươi lại nhìn lén t i ể u man chớ có nói bậy v à lại cũng không phải chưa có xe em giang triệt tiểu n ộ n g t i ể u man tỉ tỉ tiểu man tỉ tỉ t i ể u man làm sao rồi tiểu n ộ n g tiểu n ộ n g đại cầu chó vì sao lại có cái đôi nha trong sách nói nhân loại sẽ xuất hiện, hiện tượng phản tổ đại cầu chó là phản tổ sao giang triệt thiếu man ha ha ha h n ớ c một lần nữa chỉnh lý tốt về sau hai người tới vừa mới sụp đổ ngọn núi ngọn núi đã bị san thành bình địa nguyên bản động thiên phúc địa lúc này hoàn toàn bại lộ tại thiên k h u n g phía dưới nhưng dù vậy ý nguyên không khó coi ra nơi này nguyên bản linh tú ao nhỏ bàn đá thúy trúc ngọc thạch giang triệt ánh mắt từ những vật này trên thân từng cái đ ả o qua cuối cùng rơi vào một khối trượng cao đ ị a đá bên trên tấm đ ị a này thạch nhìn qua gập đệm nhưng kỳ thật cực kỳ bóng l o n g này trên có khắp bốn cái dòng bay phượng múa chữ lớn từ khí đông l a giang triệt tiến lên g ơ lên hắt đao đem bia đá một phân thành hai theo lấm ta lấm tấm dị quang phiếu tán bia đá bên trong đồ vật cũng xuất hiện tại trước mắt một khối đen nhánh khối sắt không có gì bất ngờ xảy ra chính là thần môn một bộ phận chìa khóa một cái dùng hộp gỗ đàn tử trang lục sắc dược hoàn không có có bất kỳ nhắc nhở nhưng căn cứ đan dược này phát ra bảng bạc sinh cơ để phản đoán hẳn là quỷ tiên nói viên đan dược kia có thể chết đi sống lại đan dược cuối cùng là một cây phát trần cũng chính là quỷ khư bên trong vô tâm tiên nhân dùng cái kia đem phát trần dù bề ngoài không đẹp thậm chí còn có chút cụ nát phía trên lông đều phân nhánh nhưng giang triệt biết đây là một thanh có thể cùng ho chúc ậ vật t t nhiều quỷ vật A. r dao chỉ, cấp A, cấp A, cấp S. Cấp S. chỉ vào một gốc phiêu phủ ở ao nước thượng màu xanh sống thực vật kinh hô không đúng không đúng cái này trong ao cái ao này bên trong giống như giống như có vương cấp quỷ vật chúc dao đôi mắt phát run nhìn về phía giang triệt cái này cái này giang triệt cười hắc hắc phát t ả i đúng lúc này đ ỗ n g nhiên đất d u n g núi chuyển không hề có điểm báo trước ngay sau đó một đạo uy nghiêm trang trọng âm thanh âm vang lên a di đ ạ phật chỉ thấy vẩn đục thiên cung hiện hiện một mảnh tường vân t ư ờ n g vân dung hợp một tôn phật tượng thình lình xuất hiện ngọn núi bên trên vừa thở phào giang triệt lần nữa căng cứng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia phật tượng cái chán nổ lên nhiều sợi gân xanh tốt một cái bọ ngựa bắt ve vô tâm yêu phật chương năm trăm bảy mươi tám đóng cửa đánh chó chứ năm trăm bảy mươi tám đóng cửa đánh chó vô tâm yêu phật tự xưng hàng long la hắn vô tâm yêu phật nghĩ không ra hắn cũng đến mà lại cố ý tại chính mình cùng quỷ tiên tranh đấu xong xuất hiện xem ra tại di vong chi thành r ế t phân thân của hắn cũng không có để hắn sinh sinh lòng tính sợ bằng không cũng không có khả năng xuất hiện ở đây ha ha tốt một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tuyền ở phía sau vỡ vụn thương cung hào quan g vật trượng t ừ tương vân hội tụ mà thành phật tượng càng thêm thực chất hóa không có bao nhiêu thời gian phật tượng làn ra đường vân đều trở nên vô cùng rõ ràng đây, đây là cái gì phật tổ phật đà người mẹ nó có phải hay không đốc Ngươi gặp q yêu, yêu, yêu lúc này linh võ cùng tạc thiên hai cái vương cấp đỉnh phong đại lão cũng bị kia phật tượng kinh hãi sắc mặt biến nguyễn cấm kỵ chân chính cấm kỵ thạc thiên lẩm bẩm nói hạn tượng như là hướng về phía giang triệt đến linh võ cao mày một nhiều sợi gân xanh tại trán của hắn cùng trên cổ nhúc ních thay thế tạc thiên vội và nói g n tiểu tử nước đừng xung động à cái đồ chơi này chúng ta nhưng đối phó không được ninh võ nhiệm vụ của ta là bảo hộ giang triệt tạc thiên không nhiệm vụ của ngươi là mò cá ninh võ trầm mặt nói ta hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi cái này sẽ ninh võ thật rất gấp cấm kỵ mang tới cảm giác gáp bách liền cũng đủ lớn huống chi là một cái yêu phật cấm kỵ bên trong cũng phân đủ loại khác biệt yêu phật cùng quỹ tiên dị thần nội danh đều là cấm kỵ bên trong trần nhà tồn tại nhưng mà đồng dạn rõ ràng những vật này tạc thiên lại mở miệng nói ra ta cũng không có đùa giỡn với ngươi vừa mới ngươi cũng nhìn thấy những cái k i a xiềng xích khí tức không thua gì cấm kỵ giang triệt có thể đối phó ngươi khả năng không biết ninh võ nhìn tạc tiên h liếc mắt một cái nói giang triệt hắn kỳ thật là cái dây nam thạc tiên h ninh võ hắn mặc dù có thể phát huy vượt qua tự thân lực lượng nhưng k i a cũng không phải là hắn thực lực chân chính cho nên mỗi lần mở s o n g đại sau liền sẽ đi vào cùng loại suy yếu kỳ giống nhau trạ thái dây nam là tục sưng thạc tiên h cho nên ngươi thật muốn châu châu đá xe ninh võ cười lạnh một tiếng không có trả lời thạc tiên thật sẽ chết ninh võ chết có gì sợ thạc thiên bị điên rồi ngươi nhìn qua kia tre khuất bầu trời phật tượng giang triệt cười l ạ n h nói chờ cái gì đâu còn chưa đậu thủ phật tượng không có mở miệng nhưng là thanh em uy nghiêm lại như sấm rền c u ầ n c u ộ n mà tới b ệ khổ vô biên quay đầu l à bờ hồi mẹ ngươi cái đầu lão tử hôm nay liền cùng ngươi liều giang triệt giơ lên hát đ a o chỉ vào phật tượng chửi ầ m lên so sánh trang nghiêm phật tượng lúc này đằng đằng sát khí giang triệt càng giống là một cái nhân vật phản diện giống một cái việc gác bất tận lúc nào cũng có thể bạo tàu quỷ bí ngay tại là phật â m vang lên thập á t thủ h o á n mười thiện giấy bạn an thần đạo đều từ thiện sinh Thiện vì đại vì không ả i k h sợ đau binh, thiện、vì. Làm cần á ác. i linh tội Giang triệt này Phật âm văng lên, một cô dị lực lượng không ngừng tuân thân thể, rửa sạch sâu trong linh hồn vào Phật thể, sạch một trong âm lực cô kỳ dị sâu ra rửa rãi đau thiết thật không cần thiết ta vì cái gì nhất định phải cùng bọn hắn tranh cái ngươi chết ta sống đâu bọn hắn muốn cái gì ta cho bọn hắn không là tốt rồi rồi dù sao ta chính là muốn làm một người bình thường cần gì phải tranh đấu đối lập nhau tự mình chuốc lấy cực khổ đâu không chỉ là gian triệt bên cạnh trút dao lúc này ánh mắt cũng biến thành đũ thiện bao quát bảo tàng sơn bên ngoài người chỉ cần nghe được cái này phật tâm người trong lòng căm hận phẫn nộ đố kỵ tất cả tâm tình tiêu cực đều bị cọ rửa không còn một mảnh cũng vì t â m như gương sáng phật tâm lượn lờ thường vân như thác nước bay rủ xuống mà xuống một cái người khoác cả xa c h ắ p tay trước ngực không ánh sáng tuấn lãng hòa thượng đập trên tường vân rơi vào cửa đá bên ngoài a di đả phật hòa thượng hướng lấy đóng chặt cửa đá đi cái phật lễ sau đó hỏi thí chủ cớ gì đóng cửa không tiếp khách không biết có thể hay không vì tiểu tăng mở cửa đá đi không được giang triệt thần sắc đỗng nhiên biến đến mức gì thường g ữ tợn thật giống như nội tâm thế giới lại hai thái cực đồ vật tại làm đấu tranh giống nhau dẫn đến giang triệt ngũ quan mất không chế vẻ mặt v ậ t mẹo không thể để cho hắn tiến đến không thể mở ra cửa đá hắn là yêu phật không phải cái gì bồ tát phật đà không đúng hắn đối ta không có ác ý ta không có lý do không để hắn tiến đến hắn là phật lòng dạ từ bi sẽ không hại ta dầm dầm dầm đóng chặt cửa đá từ từ mở ra vô tâm phật trên mặt lộ ra mỉm cười mà liên t ạ i hắn chuẩn bị bước vào cửa đá lúc một thanh hoành đao bỗng nhiên hướng cổ của hắn chạy tới vô tâm phật có chút xoe người nhẹ nhóm tranh、thoát. mà phát động lần này tập kích bất ngờ ninh võ lại là biểu lộ dữ tợn lỗ chân lông không ngừng c h ả y ra màu tươi ước ép cùng cấm kỵ lực lượng chống lại để hắn lâm vào như vậy thảm trạng bỏ xuống đồ đao vô tâm hòa thượng chắp tay trước ngực đạo b ị c h ninh võ trong tay đao trực tiếp rớt xuống đất vô tâm phật lực lượng căn bản không phải hắn có thể chống lại đúng lúc này thạc thiên ôm nghệ thuật bao từ trên trời giáng xuống cho ta vô tâm phật đại nộ g vông ôn tạc thiên miệng trực tiếp biến mất liền ấp ú n g âm thanh cũng không phát ra được vô tâm phật lập địa thành p ậ t ninh võ cùng tạc thiên hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể cùng mặt đất sinh trưởng lại với nhau. Chế phục hai người về sau. vô ề sau, v tâm phật k ta, ta mang, không, không ma mang trên h hạ ử cơ sát mặt ý cười từng bước một đi tới nhất nghiệm ngu tức bản được tuyệt nhất nghiệm trí tức bản được sinh tinh tâm thủ trí có thể sẽ chỉ đạo thí dụ như m à i k í n h cấu đi chứng tỏ đoạn dục vô cầu làm được số mệnh hô hô giang triệt đại thở hổn hển vằn vẹn tia máu hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vô tâm p h ậ t vô tâm p h ậ t song khai hai tay phật tâm uy nghiêm đã thấy phật đ ã vì sao không q u ỷ ha ha ha ha ha ha ha ha ha giang triệt trợn cười to điên cuồng trong tiếng cười cửa đá hoanh một tiếng đóng lại vô tâm p h ậ t trong mắt lóe lên kinh ngạc vừa muốn mở miệng nói cái gì lại bị giang triệt đánh gãy thế nào ta diễn giống sao giang triệt đưa tay lau đi dòng máu trên mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống vô tâm yêu phật ánh mắt tràn ngập trào phúng vô tâm phật mở to hai mắt nhìn lúc này gỡ xuống trong tay phật c h â u chuẩn bị phát động sát chiêu giang triệt bỏ xuống đ ồ đao l ệ c h cạch l ệ c h cạch phật c h â u nhao nhao rơi xuống vô tâm yêu phật ngươi giang triệt đại nộ vông nôn vô tâm yêu phật miệng biến mất không thấy gì nữa giang triệt lập địa thành phật vô tâm yêu phật lúc này ngồi xếp bằng vô p h á p động đậy mảy may giang triệt nhìn xuống yêu phật ngữ khí tràn ngập trêu tức địa bàn của ta ngươi cũng dám tiến hôm nay liền để ngươi hào hào cảm thụ một chút cái gì gọi là đóng cửa đánh chó chương năm trăm bảy mươi chín hoàng tuyền thiên thượng chương năm trăm bảy mươi chín h o à trước đó trên thân xuất hiện thống khổ cùng d ã i ruộng đều chính là diễn cho vô tâm yêu phật nhìn vì cái gì chính là để hắn chủ động đi vào g ụ c giam hiện tại mục đích của ta rốt cuộc ngặt thành cái này một đợt ta muốn cho mình điểm cải tán giang triệt đi đến vô tâm yêu phật trước mặt lạnh lùng nhìn xem cái sau cái sau trong ánh mắt đều là hoảng sợ giang triệt giơ lên bao cắt giống nhau nằm nấm a đánh yêu phật đầu một quyền bị đánh lật ra a đánh a đánh đánh đánh đánh t ừ n g quyền t ừ n g quyền quyền quyền đến thịt ai có thể nghĩ tới đường đường yêu phật sẽ bị lấy như vậy một loại phương thức hoàng ư ợ c nhưng đối với giang triệt đến nói như thế vẫn chưa đủ đ ã c biển thiếu man tiếu ngộng hát trá trúc g i a o hát h ư u ba cái mội tử vây quanh yêu phật đánh t ớ i b ở i bởi vì có phật lực lượng bị ngăn cách nguyên bản bị giam cầm ở phía ngoài ninh võ cùng tạc thiên đã thoát ly k h ô n g chế giang triệt hô hai người t i ê n đến cùng nhau xong bạo truy trò chơi ninh võ thiên mã lưu tinh quyền thạc thiên p thoải mái. Thoải mái. đau nhức n c ư quá đau tốt rồi đều nghỉ ngơi một hồi không nên đem chính mình làm quá mệt mỏi giang triệt phất tay kêu rừng tiểu ngậu dương lên chính mình móng vuốt nhỏ nói tiểu mộng không mệt vô tâm phật tiểu man ta cũng không phải rất mệt mỏi vô tâm phật linh võ ta không có đ ã gần đâu thạc thiên đúng vậy a đúng vậy a ta cũng không có đ ã gần đâu vô tâm phật giang triệt ngồi sổ người xuống đưa tay vô vô vô tâm phật máu thịt bé bếp mặt hỏi nói đi mục đích của ngươi là cái gì theo giang triệt tâm thanh vô tâm phật miệng lần nữa xuất hiện ở trên mặt hắn mở miệng nói ra a di đả phật còn a di đả phật đâu nhà giang triệt gãi đầu một cái đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện ta dường như cũng không cần đi qua đồng ý của ngươi chỉ cần ngươi biết là được vô tâm phật cái không đợi vô tâm phật nói hết lời ánh mắt của hắn đông nhiên hướng lên xoay chuyển mượn nhờ chư thiên n g ụ c giam cơ t r í giang triệt cưỡng ép khống chế vô tâm phật hỏi mục đích của ngươi là cái gì vô tâm phật máy móc hồi đáp xóa bỏ giang triệt ý chí giang triệt vì cái gì vô tâm phật không biết không biết cái gì gọi là không biết ngươi mẹ nó muốn xóa bỏ ý chí của ta nhưng lại không biết vì cái gì giang triệt trực tiếp một cái miệng rộng quá khứ mặc dù biết vô tâm p ậ t không phải cố ý không trả lời nhưng cái này bàn tay nghị rút liền rút vô tâm p ậ t phụ mệnh làm việc giang triệt sắc mặt ngưng lại vội vàng truy vấn phụ mệnh làm việc phụ mệnh a i mệnh đây là giang triệt lần thứ nhất truy xét đến manh mối cảm xúc khó tránh khỏi trở nên kích động vô tâm phật há to miệng vàng vàng cái gì cái này lúc vô tâm phật dường như đụng vào một loại nào đó cơ chế bình thường lớn lên miệng chỉ có thể phát ra ấp úng âm thanh đồng thời thân thể giống như là như đồ sứ bắt đầu vỡ vụn vết nước đỏ lòm bên trong lại nhảy thoát ra từng sợi cực nóng ngọn lửa cẩn thận một chút vô tâm phật bộ dáng để ninh võ chờ người như lâm đại định ai cũng không biết hắn vì sao lại như vậy càng không biết tiếp súng sẽ xảy ra chuyện gì giang triệt điều động n g ụ c giam lực lượng muốn ngăn cản những n à y khe hở l à n tràn hỏa diễm tiêu đốt nhưng là đều không làm nên chuyện gì vô tâm phật sinh mệnh ngay tại kịch liệt trôi qua mặc dù trong t ù giang triệt là vô địch nhưng cũng không thể làm được chết đi sống lại vì vậy đối với tức đem tử vong vô tâm phật giang triệt cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này phát sinh nói mau nói nói a tại giang triệt tiếng gầm gừ bên trong vô tâm phật tại triệt để vỡ vụn trước một giây đồng hồ nói ra bốn chữ hoàng tuyên thiên bên trên vô tâm phật triệt để hóa thành cho tàn lần này không còn là phân thân mà là bản thể vô tâm yêu phật chết rồi bất quá giang triệt cũng không thèm để ý vô tâm yêu phật sinh tử lúc này hắn lặp lại nhắc tới cái này k i a bốn chữ hoàng tuyền thiên bên trên hoàng tuyền thiên bên trên hoàng tuyền thiên bên trên cái này lúc ninh võ nói chờ lần này trở về ta sẽ giúp người cha giang triệt gật gật đầu không nói gì t ạ t tiên hoàng tuyền thiên thượng ta chưa nghe nói qua nhưng có quan hệ hoàng tuyền ta ngược lại là biết một chút giang triệt nhìn về phía tạ tiên nghiêm trang nói còn xin tiền b ố i báo cho u y bí thế giới có không ít mang hoàng tuyền địa phương chỉ là ta biết đến liền có không ít hoàng tuyền bệnh viện hoàng tuyền khách sạn hoàng tuyền sân thôn hoàng tuyền nhà trẻ hoàng tuyền công viên trò chơi còn có hoàng tuyền đường cái hoàng tuyền rừng rậm t ặ c thiên tiếp tục nói mặc dù giữa bọn chúng có liên quan gì ta không biết nhưng là có thể xuất hiện nhiều như vậy cái cùng tên địa phương h i ệ n nhiên là có vấn đề cái này lúc một bên trúc g i a o mở miệng nói ra hoàng tuyền thiên bên trên có thể hay không cái nào đó quỷ bí tên những này cùng tên c h à n g cảnh chân chính k h ô n g chế chủ nhân chính là cái này hoàng tuyền thiên bên trên không bài trừ khả năng này nhưng cụ thể còn muốn trở về t r a n một chút linh võ trầm ngâm nói chuyến này quỷ bí thế giới lữ trình giang triệt mục đích đã đạt tới nguyên bản giang triệt còn muốn cùng tạc thiên cùng đi diện quang minh hội cái khác mấy cái ổ điểm nhưng túc thần thành bên kia t r u y ề n đến tin tức nói quỷ cục đã phái ra nhân thủ bắt đầu giấu kín tại quỷ bí thế giới quang minh hội thế lực tiến hành vây quét đà kích kể từ đó giang triệt chọn lọc tự nhiên trở lại thế giới hiện thực thế giới hiện thực cũng có rất nhiều chuyện vẫn chờ hắn đi xử lý thiêu đốt bùa vàng trở lại túc thần thành cuối cùng rời đi quỷ bí thế giới trở lại hiện thực thế giới hiện thực giang triệt còn tại kinh thành quỷ cục từ liễu rượu nhan miệng bên trong biết được nghiêm đội trưởng đã đã tìm được mà sát chết vùng dậy nguyên nhân là bởi vì nghiêm đội trưởng nội thể phong ấn một cái quỷ linh nghiêm đội trưởng tử vong thời gian quá lâu phong ấn nới lỏng thân thể bị qu từ mà xuất hiện cái gọi là s á t chết vùng dậy mặt khác nghiêm đội trưởng tại quỷ bí thế giới gặp quang minh hội người bất quá cũng may số không một quỷ môn quan thủ q u a n người kịp thời phát hiện ra tay nghị cách cứu viện hiện tại nghiêm đội trưởng tại số không một quỷ môn quan tin tức liền đến nơi đây mới thôi bởi vì có quan hệ số không một quỷ môn quan chuyện liễu diệu nhan cũng không biết ninh võ làm vì số không ba quỷ môn quan phó quan chủ cũng không có phương diện này quyền hạn tóm lại hiện tại có thể khẳng định là nghiêm dĩ băng lại an toàn bởi vì vô pháp đi tới số không một quỷ môn quan giang triệt liền đem từ quỷ tiên động phủ cầm tới viên đan dược kia giao cho liễu diệu nhan nhờ nàng giao cho cao tầng sau đó thông qua cao tầng đi vào số một quỷ một quan tỷ tỷ gia nguyện n g tình huống trước mắt ổn định mặc dù trong cơ thể nàng có một cái chìa khóa nhưng bởi vì giang triệt tham gia quỷ cục đ ỉ n h chỉ cưỡng ép rút ra bây giờ giang triệt đã không còn là cái nào cần các loại bảo hộ non nớt thiếu niên mặc kệ là dùng cái nào loại phương thức chết ở trong tay hắn cấm kỵ cũng không phải một cái hai cái giang triệt đã có cùng quỷ cục vốn để đàm phán cũng có chính diện mặt đối quang minh hội tự tin đáng tiếc dung ca vẫn là không có tin tức đào mắt n h o á một cái chính là nửa tháng kinh thành phồn hoa bất luận cái gì một tòa thành thị cũng không sánh nổi riêng là bên trong thành c ấ m sử dụng quỷ lực c ấ m chế thành thị khắc liền vô pháp bắt trước cái này nửa tháng thời gian bên trong giang triệt hồi một chuyến kinh đại nhìn thấy gà ca cùng tào chủ nhiệm còn có xinh đẹp kinh đại hiệu trưởng từ bọn hắn miệng bên trong biết được quan minh hội x ư n g chính mình vì phó hội trưởng chuyện này cao tầng hay là vô cùng coi trọng nhưng giang triệt bản thân không có cảm giác nào cho dù tại phòng làm việc của hiệu trưởng cùng hiệu trưởng làm một phen nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, hiểu rõ về sau cũng vẫn không có phát hiện chỗ nào không đúng tương đối giang triệt cuộc sống trước kia khoảng thời gian này qua rất bình tĩnh giang triệt cũng mượn cơ hội này đem mình thực lực hào hào vững chắc tại cấp ss ngoài ra giang triệt còn lợi dụng n g ụ c giam lực lượng đem bảo tàng sơn tất cả ẩ n tàng lý h i ế p toàn bộ quét tranh thủ thời gian tại thu hoạch đại lượng quỷ lực đồng thời cũng nhận được không ít cấm vật cùng quỷ v ậ t bởi vậy tiểu man cũng bắt đầu không biết ngày đêm tăng ca công việc đem giang triệt không dùng đến cấm vật toàn bộ cùng âm dương quỷ đao dung hợp tận khả năng để quỷ đao khôi phục ngày xưa phong mang tháng đến một tháng sau liếu diệu nhan tìm tới giang triệt có tin tức an mặc hát ti vơ treo liếu diệu nhan hướng giang triệt liếp mắt đưa tỉnh đã thành thói quen vị này tỷ tỷ giang triệt không chút kiên kỵ ở trên người nàng mở rộng tầm mắt tin tức gì liêu diệu nhan hoàng tuyền tiên lên giang triệt trong lòng c h ầ m xuống sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc chờ như vậy liền rốt cuộc có tin tức sao liêu diệu nhan cao tầng muốn gặp ngươi dưới ánh mặt trời mặc cho tia sáng câu ngũ quan giang triệt chậm rãi n g n g đầu mắt sáng như bước được chương năm trăm tám mươi hội nghị cấp cao chương năm trăm tám mươi hội nghị cấp cao cao tầng ủy cục chỉnh cái thể hệ bên trong thủ lĩnh nắm giữ lấy tuyệt đối bí mật bọn hắn tùy ý một cái ý nghĩ q u y ế thẩm đ ị n đều dẫn động đây đơn nhiều nguy. dẫn người toàn băng toàn an Giang không lần giản này lần. bộ một một gì, giới gặp tới rất thậm thậm thế Triệt biết, mặt. rất thể t cái phải Cái chí chí h có lam là một lần. Thẩm phán đ à o mắt lại qua ba ngày một ngày này thẩm phán giả ngưng quang cùng một tên khác gọi độc ảnh thẩm phán giả cùng nhau tìm tới giang triệt ngưng trọng mở ra hai chân con dài cộc cộc cộc đi đến giang triệt trước mặt vào tay chính là một trận sở giang triệt ai ai ai ai ngươi lại ta cần phải sở trở về a ngưng quang nghĩ không ra như vậy ngắn ngủi thời gian ngươi thật thành cấp s giang triệt may mắn may mắn mà thôi ngưng quang ta trước đó ở trên thân thể ngươi lưu lại cấm chế đã vô dụng có cần hay không một lần nữa ấn một cái giang triệt đục không cần cái này lúc thân cao hơn hai mét độc ảnh thao lấy một n g ụ m tiêu chuẩn nam giọng thấp hô một tiếng ngưng quang biết biết hiện tại thời gian còn có sớm ngươi gấp làm gì ngưng quang có chút không nhịn được nói hồng lăng đâu ngưng quang hỏi ta để hồng lăng tỷ hồi thiên thanh thành phố bên này nàng cũng không giúp đỡ được cái gì giang triệt nói ngưng quang có chút tiếp cận nói mấy năm này ta một mực hối hả ngược sôi còn tưởng rằng lần này có thể cùng nàng hảo hảo t ụ một tục đâu được thôi đi liền đi, đi. giang triệt ngươi cùng hồng lăng t ỷ lạ ngưng quang trước kia ở trại huấn luyện thời điểm nhận biết những n à y chuyện xưa không có gì dễ nói ngươi chuẩn bị xong c h ư a chuẩn bị kỹ càng liền mang ngươi tới chuẩn bị kỹ càng giang triệt gật đầu nói ngưng quang được một hồi đ ọ c ảnh đi vào thân thể ngươi thời điểm ngươi không nên chống cự thả lỏng một ít giang triệt giật giật khoe miệng t ỷ lời này của ngươi nghe là lạ nhắm mắt lại n h a nhắm mắt lại về sau giang triệt rất nhanh liền cảm thấy một cỗ khí tức cấm lánh những n à y khí tức cấm lánh ngay từ đầu chỉ là quay trúng quanh ở xung quanh n ư ờ i chờ đầy đủ nồng đầm về sau một mạch tiến vào trong thân thể mình giang triệt vô ý thức bài s í c h tiểu man tiểu mộng hai cái quỷ linh cũng kìm lòng không được chống cự thậm chí liền chư thiên n g ụ c giam đều phát ra chấn tâm thần tiếng oanh minh từng cây xiềng xích hoa hoa tác hưởng Phúc! Độc ảnh phun ra một tươi, một mặt khiếp phải phun phức tạp phải cấp ảnh nhìn chút không thô ảnh chút hỏi, không búng Độc cái có ca! cố Độc có một một một ngụm Giang、triệt. Ngưng quang, cái này! Giang triệt mở mắt ra, có chút lung tung nói, ngươi ngươi máu quá ra Triệt. Là ta, ta là ảnh, không không triệt ra, ra Ta sao? mặt xem mở mắt máu, mà tươi, sợ S S là lỗ. ý vương cấp làm sao rồi cấm kỵ đều không chê không được ta còn vương cấp giang triệt chê cười nói hoa vương cấp lợi hại lợi hại có thể ta thật không biết vì sao lại như vậy độc ảnh ngưng quang ngươi có thể lại qua loa một điểm giang triệt có chút bị khuất nếu không độc ảnh đại ca ngươi nhẹ nhàng một chút thử một chút được thôi độc ảnh nói chốc lát phúc độc ảnh lại phun ra một ngụm lao huyết giang triệt thử lại lần nữa lập tức liền thành công độc ảnh phúc giang triệt không muốn từ bỏ độc ảnh phúc cố lên phúc ngươi là tuyệt nhất giang triệt lại đến đọc ảnh lắc đầu liên tục không thử thử lại bệnh đều không có nhìn xem một chỗ vết máu cùng chật vật đọc ảnh ngưng quang cũng lâm vào lưng ỡ nan thấy cao tầng là phi thường bí ẩn một sự kiện nếu như không thể k h ô n g chế giang triệt tiêu cao t ầ n g vị trí cùng cái khác một số bí mật đều sẽ bại lộ không xử lý tốt chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng năm nay cuối năm thường khẳng định không có ngưng quang ta xin phép một chút cao t ầ n g đi nửa giờ sau giang triệt bị t r ò n g lên một cái đặc chế bao tải cái này bao tải là một loại ngăn cách loại cấm vật có thể ngăn cách rơi ngoại giới một bộ phận cảm giác giang triệt biết mình ngồi lên một chiếc xe việt giã bảy lần qua tám lần rẽ cái đem giờ về sau lại đổi thường một chiếc máy bay cuối cùng lại leo lên một chiếc thuyền sau đó lại là máy bay ô tô chờ tới mục đích thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng giang triệt đã hoàn toàn không biết mình ở đâu đây là một đầu rất dài rất dài hành lang mặc kệ là hai bên bức tường vẫn là trên dưới trần nhà sàn nhà đều là từ tấm gương tạo thành không n h u n bụi trần đọc ảnh đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại ngưng quang cùng giang triệt hai người ngưng quang đưa tay vô vô giang triệt bà vai nói xuyên qua đầu này hành lang liền có thể nhìn thấy cao tầng lại hướng phía trước ta cũng không có, có quyền hạn giang triệt gãi đầu một cái cảm giác có chút sốc nổi cần thiết làm thần bí như vậy sao ngưng quang không phải thần bí mà là an toàn giang triệt an toàn ngưng quang quỷ bí thế giới xuất hiện về sau các loại quái dị năng lực vũ khí cũng tầng tầng lớp lớp cao tầng là quốc gia chúng ta đại não ngươi có thể thử nghĩ một hồi vạn nhất cao tầng không có vậy chúng ta sẽ đối mặt với cái gì giang triệt khe nhũ mày nói quan minh hội có thời trật tự sụp đổ ngoại tộc xâm lấn tận thế ngưng quang nhẹ gật đầu nói đúng vậy mặc kệ là cái nào một quốc gia đều như thế cao tầng không chỉ quyết định chúng ta nên làm cái gì càng là quyết định chỉnh quốc gia vận mệnh bọn họ đang đối kháng với quỷ bí thế lực đồng thời còn muốn ứng phó cùng loại quang minh hội giống nhau thực lực mà những này á c thế lực không chỉ tại trong nước ngoài nước nhìn chằm chằm tùy thời mà động thế lực nhiều vô số kể bởi vậy vô luận từ góc độ nào suy xét cao tầng an toàn đều ứng mũi chịu xảo giang triệt lộ ra một bộ ngươi nói đúng b i ể u lộ ngưng quang tiếp tục nói mặt khác ta để tỉnh một câu đầu này hành lang gọi tâm như gương sáng trong lòng ngươi nếu là xuất hiện ý đồ xấu t à niệm liền sẽ lập tức phản chiếu trong gương đây cũng là cao tầng đối với n g ư ờ i cuối cùng một hạng khảo hạch được giang triệt gật gật đầu theo sau đó xoay người bước vào hành lang đi vào hành lang về sau đầu tiên nhìn thấy chính là bóng dáng của mình trên dưới trái phải đều có đồng thời bởi vì tấm gương cùng tấm gương chiết s ạ n trong gương hết thệ cũng là một tầng trồng lên một tầng đối với một màn này giang triệt chỉ là nhìn lướt qua liền tiếp theo đi lên phía trước Cốc cốc, cốc. đế d à y cùng mặt kính b a chạm phát ra thanh thúy tiếng vang nơi này thật kỳ quái t i ề u man âm thanh tại trong óc vang lên giang triệt nói thế nào t i ề u man tấm gương đằng sau giống như có đồ vật gì đồ vật giang triệt dừng chân lại nhìn chằm chằm một bên tấm gương quan sát tỉ mỉ đứng dậy nhìn một chút giang triệt càng phát giác trong gương chính mình lạ l ắ m dần dần thậm chí cảm giác cũng không nhận ra người trong gương là ai đúng lúc này giang triệt đ ỗ n g nhiên cười đây chính là quỷ cục cao tầng đại bản doanh sao rốt cuộc tiến đến chương năm trăm tám mươi một mục tiêu cuối cùng nhất chương năm trăm tám mươi một mục tiêu cuối cùng nhất nhìn xem trong gương chính mình giang triệt chậm rãi vươn g tay giữa ngón tay cùng bằng phẳng mặt kính đổ vào truyền lại trở về cảm giác là hoàn toàn lạnh lẽo giang triệt ngón tay chậm rãi từ trong gương trên mặt mình sẽ qua mắt màn cột xuống thật hoài niệm giang triệt tiểu man âm thanh tại giang triệt trong óc vang lên giang triệt cười đáp lại tiểu man à không cần lo lắng ta không có việc gì có thể lần nữa nghe được thanh âm của ngươi thật tốt tiểu man tiểu n ộ n g đại cậu chó đang nói cái gì hắn có phải hay không lại điên nhạc tiểu n ộ n g ta không có điên giang triệt đáp lại nói tiểu man ngươi giang triệt ta là giang triệt tiểu man theo tiểu man trầm mặc giang triệt đầu ó c cũng khôi phục bình tĩnh làm giang triệt quỷ linh đồng thời lại là một cái cấm kỵ quỷ linh nếu như giang triệt thân thể xuất hiện dị vật xâm lấn một loại tình huống các nàng khẳng định sẽ phát hiện nhưng bây giờ tiểu man cùng tiểu mộng đều không có phát hiện gì thường chứ thiên ngục giang cũng gió hêm sóng lặng chính là giang triệt có chút kỳ quái thật như cái điên đông nhiên liền ăn nói linh tinh bằng không hảo hảo tại sao phải nói những cái kỵ kỳ kỳ quái quái giang triệt tiếp tục đi lên phía trước đi thẳng đến cuối cùng gió hêm sóng lặng không có phát sinh bất cứ chuyện gì hành lang cuối cùng là một cái tràn ngậm khoa học kỹ thuật cảm giác cửa sắt không cần giang triệt làm bất cứ chuyện gì cánh cửa này bên cạnh từ từ đi lên tự động mở ra phía sau cửa là một cái trống trải phòng hội nghị để mắt tới đen kịt một màu không biết trần nhà đến cùng ở đâu mặt đất cùng vách tường khảm nạm chờ đợi chiếu sáng chỉnh cái đại s ả n h trong đại s ả n h chỉ có một tấm rất rất lớn cái bàn coi như đến một trăm người ngồi vây chung một chỗ cũng dư x à i nhưng hết lần này tới lần khác như vậy một cái bàn lớn trước chỉ có một cái băng trừ đó ra liền không có những đồ vật khác khoa huyễn vị mười phần nơi này để giang triệt cảm giác chính mình đi vào cái nào đó phim khoa học viễn tưởng vũ trụ trong phòng hội nghị người tốt giang triệt từ điện tử hỗn hợp giọng nữ đông nhiên vang lên giang triệt nhìn về phía đen nhánh trần nhà nhẹ gật đầu ngươi tốt cao tầng người cao tầng ngươi có thể xưng ta là lập đông lập đông hai mươi b ố tiết khí giang triệt vừa cười vừa nói lập đông ngươi rất thông minh đúng vậy ta là hai mươi tiết khí bên trong một viên lập đông giang triệt sờ sờ cái mũi hỏi cho nên cao tầng hết thể hai mươi bốn người thủ lĩnh gọi lập xuân lập đông âm thanh nghe không ra tình cảm bởi vì thanh âm của nàng là từ máy tính tạo ra vấn đề này ta vô pháp trả lời ngươi ha ha giang triệt cười ngượng ngùng cái này khoa huyễn cùng chúng ta băng làm truyền thống văn hóa va chạm hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của ta c ầ nửa ta tự giới thiệu mình một chút Triệt hỏi, đông, thể.、Giang、triệt trước trước tại thế thiệu sao? Giang Giang giao nhau, phía giới đông, ghế ngồi xuống, ngón hướng dường giới hỏi. đi mười mình như như chính mình. muốn đến nào n có Lập đây, ngày giang triệt mở miệng nói ra thứ căn bản ta liền không nói ta nói thẳng hạ trọng điểm đi ta là giang triệt nhưng ta không phải là hiện tại giang triệt ta là mười năm sau giang triệt giang triệt dựa vào trên ghế tiếp tục nói các ngươi không phải tò mò quang minh hội vì sao lại xưng ta là phó hội t r ư ở n g sao kỳ thật bọn hắn căn bản là vô dụng mê vong chi tầm đối ta sử dụng mê hoặc chi thuật bởi vì ta chính là bọn hắn phó hội trường mặc dù đây là mười năm sau chuyện nhưng là chuyện căn bản cũng không cần m ệ n hoặc h cho nên ta chính là giang triệt ta cũng là quang minh hội phó hội trưởng ta nhớ được các ngươi trả lại cho ta lấy cái danh hiệu ừ m g i ố n g như gọi ân giám mục trưởng theo giang triệt tâm thanh rơi xuống cái này lớn như vậy phòng hội nghị một lần nữa lâm vào yên tĩnh không nói đúng ra là tinh mịch giang triệt cũng là không đội hắn có nhiều thời gian chờ dù sao hắn chính là giang triệt đơn giản chính là mười năm sau ý thức trở lại hiện tại thời gian tuyến này trên người mình đều là chính mình Mặc dù nhưng g xung cùng a y từ đột đầu sẽ có c x bài í n h tại thời i g a ngoài dài hoàn toàn như vậy, ẩn nút n thích vậy về sau, đã ứ Giang cùng mộng cũng nghe Nhưng g Triệt lời nói tiểu man cùng tiểu man n thể có được. Nhưng ngoài dự đoán chính là các nàng cũng lựa chọn trầm mặc không có phát ra bất kỳ thanh âm cũng không biết qua bao lâu làm cao tầng âm thanh vang lên lần nữa lúc đã từ giọng nữ biến thành giọng nam Người Giang Kinh Giang Kinh bên trong Triệt, Triệt, tiết cái tiết tốt, ta thứ là khí khí, Chập. Chập. những n à y ta đều không để ý chúng ta vẫn là trực tiếp đi vào chính để đi kinh trập có thể giang triệt r ỗ i lưng một cái hỏi là trước nói mục đích của các ngươi vẫn là trước nói mục đích của ta kinh trập ngươi nói trước giang triệt không nên ngăn cản quang minh c h i chủ giáng lâm không có khả năng ta không phải tại thương lượng với ngươi kinh trập ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi giám mục t r ư ở n g giang triệt đứng d ậ y nhìn qua trên đỉnh đầu đ è nhánh một mặt nghiêm túc nói tại ta thời gian tuyến bên trong ta không có lựa chọn gia nhập quỷ cục nhưng ta cũng không có đi làm một người bình thường dù sao chưa thiên n g ụ c giam tồn tại liền định trước ta vô pháp trở thành người bình thường ta thông quan rất nhiều quỷ bí khiêu chiến từ cấp độ f 1 đường thành là vương cấp trong lúc đó ta gia nhập quang minh hội đã biết quang minh hội trần tướng quang minh hội sở dĩ một mực gây ra hối loạn hiệp trợ tà ác quỷ bí thẩm thấu thế giới hiện thực đều là có nguyên nhân mà nguyên nhân này các ngươi vẫn luôn biết thậm chí cái này từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi quyết định nhiệm vụ mà theo thời đại tiến bộ các ngươi lại bỏ qua chúng ta cũng đem chúng ta tạo thành phản loạn người người có thể chu diện kinh t ậ p là các ngươi bảo thủ ngô xuẩn mất h ô n ha, ha cái gì gọi là ngô xuẩn mất h ô n Giang Triệt tiếp t ụ chúng nói, n i làm s vật chết đi về vật vô chết rồi, nhưng quỷ bí thế thực chết thế trọng thế thực thế diệt tuyệt. Chỉ cần c hiện hắn nhưng hắn sinh. hiện sinh mệnh sinh sôi không pháp h đi giới rồi, giới lại giới sôi giới quái vật liền sau, quỷ quỷ ngừng, bí bí ta quang minh hội thành lập dự tính ban đầu chính là vì quang minh mà chiến mà cái này cái gọi là quang minh chính là muốn hoàn toàn k h ô n g chế quỷ bí thế giới như thế nào k h ô n g chế quỷ bí thế giới chọn lựa một nhóm đủ cường đại người bỏ qua những người khác sau đó tiêu diệt tất cả quỷ bí tiếp xuống chỉ cần khống chế thế giới hiện thực tất cả mọi người sinh mệnh sinh láo bệnh tử liền có thể khống chế quỷ bí thế giới quỷ bí sản xuất thậm chí có thể sớm tiêu diệt phá rồi lại lập dục hỏa trung sinh đây chính là ban sơ quang minh kế hoạch đây mới là chúng ta quang minh hội mục tiêu cuối cùng nhất chương 582, nhân định t h ắ n g thiên chương 582, nhân định t h ắ n g thiên huyết sắc bầu trời mặt đất màu đen giang triệt lẻ loi một mình đứng ở một mảnh trên tường thành đao trong tay nhiều rất nhiều lỗ hổng cũng dính đầy máu tươi bên trong thành núi thây biển máu lít nha lít nhít thi thể đã vô pháp dùng số lượng để cân nhắc một t o a lại một t o a núi thây chất đầy phố lớn ngõ nhỏ thậm chí so nhà lầu có cao so tường thành có cao cuối cùng kết thúc một người mặc váy đỏ nữ nhân tới giang triệt bên cạnh nàng dùng một đôi dính đầy máu tươi hai tay nhẹ nhàng bưng lấy giang triệt gương mặt làm sao rồi ngươi dường như cũng không vui giang triệt là người lẩm bẩm nói chúng ta thành công rồi váy đỏ nữ nhân đúng vậy giai đoạn thứ nhất thành công giang triệt vậy kế tiếp váy đỏ nữ nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt giang triệt gương mặt nói bởi vì chết rất rất nhiều người cho nên tiếp x u ố n g sẽ xuất hiện đại lượng quỷ bí quỷ bí thẩm thấu quỷ vực thẩm thấu cũng đem không ngừng nghỉ xuất hiện bất quá không có việc gì bên ngoài đã không có người coi như thẩm thấu cũng không cần lại đi bảo hộ cái gì chúng ta chỉ cần tập trung còn dư lại lực lượng đem những n à y thẩm thấu tới quỷ bí một một kịch phá quét sạch sẽ hoàn thành giai đoạn thứ hai tịnh hóa cái này sẽ không rất khó mới sinh thành quỷ bí đẳng cấp đều không cao trừ chúng ta những n à y cấm kỵ bên ngoài những người khác là vương cấp đối phó những n à y quỷ bí rất đơn giản giang triệt n mầm đầu quan sát huyết sắc bầu trời hỏi kia quang minh đâu váy đỏ nữ nhân chờ giai đoạn thứ hai kết thúc liền có thể đi vào cuối cùng thanh trừ giai đoạn chỉ cần đem quỷ bí thế giới lưu lại quỷ bí toàn bộ thanh trừ sạch sẽ quang minh tự nhiên là đến giang triệt vẫn là t r ầ mặc chuyện này là bọn hắn dốc cả một đời nhất cầu mục tiêu Mặc dù giai đoạn thứ nhất thành công nhưng dọc theo con đường này hắn cũng mất đi thật nhiều gia cắt giã vì bảo vệ người bình thường chiến tử tại dung thành tô tiểu cần gia nhập quỷ cục chết tại quỷ bí thế giới 3.033 quỷ bí tiểu đội chiến tử tại thiên thanh thành phố gia nguyện bởi vì thiên tư ngu dốt vô pháp trở thành quên bị thanh trừ tiểu man cùng tiểu mộng bởi vì ngăn cản chính mình bị hắn tự tay chém giết mà hết thẻ này đều là vì nhân loại có thể được lấy sống sót văn minh nhân loại có thể một mực kéo dài tiếp sinh sôi không ngừng váy đỏ nữ nhân kéo giang triệt tay ôn nu nói đi thôi hoàn hồn đàn giang triệt không hề bị lay động váy đỏ nữ nhân khẽ nhũ mày hỏi giang triệt ngươi đến cùng làm sao rồi ta ta giống như giang triệt ngầm đầu hai con ngươi run dậy ta giống như hối hận hối hận tại sao phải hối hận chúng ta là vì nhân loại vì nhân tộc đại nghĩa trước mặt nhi nữ tình trường tính là cái gì giang triệt ngươi nghe ta nói váy đỏ giọng của nữ nhân càng ngày càng thành t r u n g quanh cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ không chân thực hoảng hốt ở giữa giang triệt phát hiện mình ngồi ở trên một cái ghế thở hồn hẹn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hô hô hô đây chính là ngươi muốn tương lai sao kinh c h ậ p âm thanh nhâm vang lên giang triệt xóa đi cái chán mồ hôi dịt chậm một hồi lâu mới lên tiếng thật sự là h ả o thủ đoạn a lại có thể tại vô thanh vô tức gian bệnh chân thật như vậy h ảo giác kinh c h ậ p đây không phải h ảo giác mà là tương lai thuộc về ngươi kia cái thời gian tuyến tương lai giang triệt cười lạnh một tiếng nói ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi rất cao minh nhưng là ngươi cũng đừng đem người làm đồ đẩn ta cảm thấy ta có tin hay không nếu ta làm ta làm sao có thể hối hận mà lại ta không có lựa chọn gia nhập kỳ c ụ tại ta thời gian tuyến ta căn bản là không biết tô tiểu cần đến nội gia các xã chúng ta hai cái cũng không có, có trở thành bạn tốt bọn hắn chết với ta mà nói sẽ không lên bất kỳ gợn sống nào kinh trập tia gia nguyện n g đâu giang triệt kinh trập tại quang minh trong kế hoạch vương cấp trở xuống người đều là không có tư cách sống sót gia nguyện n g thành không được vương cấp tại bất luận cái gì thời gian tuyến bên trên nàng đều không thể thành là vương cấp giang triệt một người sau đó thở dài nói vì nhân tộc những này hy sinh là tất nhiên kinh trập quang minh kế hoạch đích thật là giải quyết quỷ bí thế giới phương án tốt nhất cũng là năm đó phụng thiên thành lập quang minh dự tính ban đầu nhưng là năm đó chúng ta đối quỷ bí thế giới hiểu rõ có ít bởi vậy sẽ ra chế định g a loại này cấp tiến phương án bây giờ cường giả xuất hiện lớp lớp chúng ta cũng từ vừa mới bắt đầu yếu thế cho tới bây giờ có thể cùng quỷ bí phân đ ỉ n h chống lại mặc dù còn chưa có xuất hiện có thể thay thế quang minh kế hoạch mới nhưng là phế chuất quang minh kế hoạch bắt buộc phải làm vô luận ngươi phải trăng tán đồng vô luận ngươi là giang triệt vẫn là giám mục trường tại thời gian tuyến này bên trên quang minh hội chắc chắn thất bại nghe được kinh c h ậ p lời nói giang triệt lập tức giống lên không có khả năng ta trả giá nhiều như vậy hy sinh nhiều như vậy làm sao có thể thất bại quang minh kế hoạch mới là đúng cái khác bất luận cái gì lựa chọn đều là dư thừa từ quỷ bí thế giới xuất hiện một khắc này bắt đầu chúng ta thế giới liền định trước kết cục như vậy đây là chuyện không cách nào thay đổi vô pháp thay đổi chỉ có h è n nhát mới sẽ chọn trốn tránh các ngươi đều là h è n nhát kinh chập quá khứ chúng ta hoàn toàn chính xác vô pháp thay đổi nhưng tương lai chúng ta có thể nắm giữ sở dĩ phế c h u ấ t quang minh kế hoạch là bởi vì chúng ta nhất trí cho rằng nhân định thắng thiên nhân định thắng thiên nhân định thắng thiên giang triệt nâng c h á n cười to ha ha ha n h â n định thắng thiên ha ha ha nhìn qua đen nhánh trần nhà giang triệt nụ cười trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh kia、yeah, ta chúc các ngươi thành công kinh chập tất h đem thành công giang triệt t ố t t ố t t ố t tại liên tục gật đầu về sau giang triệt chậm rãi nhắm mắt lại trở lại lần nữa mở ra lúc đã khôi phục một mảnh thanh minh giang triệt hô giang triệt thở ra một hơi thật dài mặc dù bây giờ không có việc gì nhưng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không hợp t h ó i thưởng nghĩ không ra trong thân thể mình thật tẩn nút quang minh hội phó hội trưởng mà lại cái này cái gọi là phó hội trưởng thế mà là mười năm sau chính mình mặc dù là một cái khác đầu thời gian tuyến thượng nhưng là kia đích thật là hắn giang triệt thật l a loạn thời gian cũng có thể xuyên qua sao ngay tại giang triệt suy nghĩ vấn đề này thời điểm kinh trập chủ động giúp giang triệt giải đáp quang minh hội hội trưởng năng lực gọi thời gian giang triệt nhữ nhữ mày hỏi cho nên quang minh hội hội trưởng cũng có dự báo tương lai năng lực kinh trập tính cũng không tính tương lai mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa vĩnh viễn sẽ không có một cái cố định kết cục giang triệt nhẹ gật đầu hoa chút thời gian đi tiêu hóa những tin tức này qua một hồi lâu giang triệt mới ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh trần nhà hỏi bây giờ có thể nói nói mục đích của các ngươi đi vì cái gì tìm ta hoàng tuyền thiên thượng manh mối là cái gì kinh trập chúng ta tìm ngươi không có đặc biệt mục đích khác giám n g ụ c trưởng ý chí biến mất ngươi cuối cùng khảo h ạ c h hoàn thành giang triệt cười một tiếng nguyên lai、like、các ngươi đều đã trả rõ ràng cao tầng không có trả lời giang triệt câu nói này mà là tiếp tục nói quang minh hội người tìm tới chưa vĩ cái gì giang triệt mở to hai mắt nhìn chúng ta sớm để ba nghìn ba mươi ba tiểu đội người nhìn c h ă m c h ă m hắn hắn hiện tại rất an toàn quang minh hội người tại sao phải tìm muốn dùng cái này đ ể n uy hết ta giang triệt cười lạnh vài tiếng mặc dù bây giờ đã biết quang minh hội mục tiêu cuối cùng nhất nhưng giang triệt vẫn là rất chán ghét quang minh hội dù là biết tại một cái khác đầu thời gian tuyến thượng chính mình gia nhập quang minh hội nên c h á n g h é t vẫn là c h á n g h é t loại này cơ hồ d i ệ t thế thủ đoạn coi như thành công chờ đến thật sẽ là quang minh sao giang triệt cũng không tán đồng chí ít hiện tại hoàn toàn không tán đồng kinh chập liên quan tới hoàng t u y ề n thiên bên trên chúng ta đạt được tin tức là giang triệt nín thở kinh chập hoàng t u y ề n thiên bên trên là quỷ bí thế giới thần bí ý chí xưng hô lại hoặc là nói là đông đảo thần bí ý chí bên trong một trong số đó cụ thể trước mắt còn giải thích không rõ chúng ta cần nhiều thời gian hơn có lẽ tại sinh mệnh cấm khu mới có thể tìm được chân chính đáp án sinh mệnh cấm khu giang triệt n h ữ n mảy không rõ kinh chập ý tứ nhưng mà kinh chập cũng không có giải thích ngược lại hạ lệnh chụp khách hồi đi kinh đại bên kia đã chuẩn bị kỹ càng liền chờ ngươi chương năm trăm tám mươi ba nhân vật phong vân chương năm trăm tám mươi ba nhân vật phong vân cách mở hội nghị sảnh thông qua hành lang nhìn thấy hai tay vây quanh ở trước ngực dựa vào lấy vách tường ngưng quang ngưng quang kết thúc rồi giang triệt gật gật đầu n ư n g quang lấy ra cái kia bao tải người chờ một chút giang triệt đưa tay ngắn cản ngưng quang làm sao giang triệt ngươi biết sinh mệnh cấm khu sao ngưng quang trên nửa t r ư ơ n g bị mặt nạ ngăn trở bởi vậy giang triệt không nhìn thấy ánh mắt của nạn g biến hóa hiếp hiếp mắt chờ đợi ngưng quang trả lời nửa ngày ngưng quang hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì giang triệt cao tầng ý tứ ngưng quang cho nên sau khi trở về ngươi muốn đi kinh đại giang triệt lông mày d ơ n g lên có chút kinh ngạc nói liền ngươi đây đều có thể đoán được ngưng quang huyết e o nhỏ nói thứ ta biết xa so với ngươi tưởng tượng nhiều nếu là cao tầng ý tứ vậy ta liền nói cho ngươi hai câu đi nhìn e m ngươi có thể giang triệt xin lắng h a n h e ngưng quang quỷ bí khiêu chiến là cái gì không cần ta giải thích ra nhưng kỳ thật quỷ bí khiêu chiến còn phân hai cái thuộc loại một loại chính là đại bộ phận người nhận biết sinh tồn khiêu chiến độ khó từ cấp ss s đến cấp độ f nếu có ngươi có thể hiểu thành bình thường hình thức mà một loại khác quỷ bí khiêu chiến là không mở ra cho người ngoài loại này khiêu chiến được xưng là sinh mệnh cấm khu ngươi có thể đem sinh mệnh cấm khu lý giải vì ác mộng hình thức độ khó thấp nhất cũng là cấp ss ngưng quang dừng một chút tiếp tục nói sinh mệnh cấm khu khiêu chiến là không cố định nói cách khác không phải ngưng muốn tiến hành sinh mệnh cấm khu khiêu chiến liền có thể tiến hành mà lại mỗi lần sinh mệnh cấm khu khiêu chiến mở ra đều sẽ trực tiếp liên quan đến thế giới hiện thực một chút biến hóa trực tiếp liên quan đến thế giới hiện thực giang triệt từ trước đến nay có thể bắt trọng điểm khiêu chiến trực tiếp liên quan đến thế giới hiện thực là cái quỷ gì không phải chỉ có thẩm thấu mới có thể liên quan đến thế giới hiện thực sao chẳng lẽ cái gọi là sinh mệnh cấm khu chính là thẩm thấu quỷ vực ngưng quang điểm một cái tuyết trắng cái cảm nói đúng vậy nghe nói sinh mệnh cấm khu mỗi một lần thất bại thế giới hiện thực liền sẽ phát sinh một lần tai nạn giang triệt lần nữa bắt lấy trọng điểm nghe nói cái đồ chơi này có thể sử dụng nghe nói ngưng quang bởi vì mỗi một lần sinh mệnh cấm khu xuất hiện chúng ta đều hoàn thành đối ứng kiêu chiến cho nên thế giới hiện thực cũng không có phát sinh hai nạn cái này kịch bản không đúng giang triệt trầm âm ngưng quang hỏi lại làm sao không đúng giang triệt sờ lên cầm nói cao tầng ý tứ để ta tham gia cấm khu kiêu chiến theo lý thuyết trước đó hẳn là đều thất bại sau đó lần này ta xuất mã đỡ lầu cao sắp đổ xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại ngươi có làm qua phương diện tinh thần giám định sao lời này giải thích thế nào ngươi khả năng có bệnh giang triệt ngây ra một lúc nhưng cũng không có phản bác ngưng quang dù sao nói hắn có bệnh người nhiều đi không kém ngưng quang một cái còn có vấn đề gì muốn hỏi sao ngưng quang một lần nữa cầm lấy cái k i a bao tải có giang triệt lui lại một bước hỏi cái này bao tải vẫn luôn là như thế dùng sao dĩ nhiên không phải ngưng quang mở ra bao tải nhắm ngay giang triệt đồng dạng đều là dùng đến trang mang tính phóng xạ vật chất hoặc cấm vật lấy ra bộ người ngươi là người thứ nhất cũng coi là mở khơi dòng nói ngưng quang liền tinh chuẩn đem bao tải bọc tại giang triệt trên đầu động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành hôm sau sáng sớm ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở làm bình thường người khiêu chiến trung cực mộng tưởng kinh đại không thiếu khuyết thiên phú dị bẩm học sinh thậm chí còn có thể tại thiên phú dị bẩm trong đám người chọn lựa nhan giá trị cao đi ra làm trường học tuyên truyền luôn có vài chỗ rất khó dùng tưởng tượng để miêu tả trong đó lực lượng nơi này là kinh thành đại học ta là học tỷ của các n g ư ờ i ba một tên dáng vẻ ngọt ngào đại tam mỗi tử cùng mấy tên trong trường nhân viên công tác ngay tại quay chụp chiêu sinh video m ộ i tử làm thế giới nhất lưu quỷ bí đại học chúng ta có được hùng hậu giáo viên lực lượng ở đây ngươi có thể được đến tốt nhất chỉ điểm ở đây ngươi có thể được đến tốt nhất tài nguyên ở đây ngươi có thể nhìn thấy mạnh mẽ người khiêu chiến ở đây ngươi có thể trở thành ngôi sao tương lai nhìn thấy đằng sau ta cái này đạo tường sao đây là chúng ta kinh đại danh nhân tưởng vị niên trưởng này bây giờ là quỷ bí cục điều tra phân cục cục trưởng vị này trở thành một tên quang v i n h thủ q u a n người vị này bây giờ là ma đô đệ nhất quỷ bí doanh nghiệp chủ tịch hôm nay ta muốn giới thiệu chính là vị này vị này chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì hắn chính là chúng ta kinh đại tân tinh giang triệt dung thành sự kiện rõ mồn một trước mắt giang triệt làm ta giáo đặc biệt triêu sinh tiến đến dung thành tri viện tại quỷ bí bộc phát thời điểm hắn một người một đao đối mặt mấy vạn quỷ bí lâm u y không sợ máu nhuộn k h giáp hắn anh hùng sự thích kinh tâm động phách nhiều vô số kể nhưng các ngươi không biết là hắn vừa tới kinh đại lúc quỷ lực đẳng cấp chỉ có cấp c vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì vì thiên phú không bởi vì hắn lựa chọn kinh đại hắn đạt được tốt nhất tài nguyên đạt được danh sư chỉ điểm an toàn của hắn viên là giang triệt đạp lên con đường tưởng giả người dẫn đường hắn đậu xanh giang triệt m g ồ i tử đông nhiên miệng phun hương thơm bởi vì nàng nhìn thấy một tấm mong nhớ ngày lên mặt người kia chính nện bức cộ nọ bộ pháp hướng phía lầu dạy học đi đến đáng ngợi như ở trong ngộng mới tỉnh vô cùng lo lắng đuổi theo ngăn chặn giang triệt giang triệt ngứng mày các ngươi làm gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tốt giang triệt ta ta ta là ba m ộ i tử kích động nói lại là một cái vô danh tự diễn viên quần chúng giang triệt lễ phép lộ ra nụ cười nói trước đem nước miếng sắt một chút a thật thật xin lỗi m ộ i tử một bên sát nước bọn một bên đối quay phim nói quay lại đem cái này đoạn véo rơi sau đó m ộ i tử s u n g bái nhìn về phía giang triệt nói giang triệt bạn học chúng ta ngay tại ghi chép trường học video không nghĩ tới vừa vặt gặp phải người người người ngươi có thể nói một chút lúc trước tại sao phải lựa chọn chúng ta kinh đại sao giang triệt gãi đầu một cái a cái này a bởi vì kinh đại cho nhiều a cho cho cái gì cho điểm nhiều ký tên phí a liên tiếp ngươi đều phủ cải đ ả o s o n g giang triệt bạn học đứng đắn một chút video a a bởi vì kinh đại mỹ nữ nhiều an toàn viên xưa nay không m à cá không có sân trường vay không có sinh đại vay càng không có q u ả vay chỉ có giang giang vay cần dùng gấp tiền làm sao bây giờ đi tìm kinh đại sông giang triệt ơ gà ca giang triệt bị đi ngang qua tàu cắt mang đi lưu lại mỗi tử bọn người ở tại trong gió lộn xộn mỗi tử vừa mới giang triệt nói lời có có thể làm tài liệu sao quay phim hẳn là dường như giống như tân không có ngươi hôm nay tới có chuyện gì t à o cắt có chút ghét bỏ mà hỏi không phải phiền chán giang triệt mà là giang triệt không chừng nhân tố quá nhiều giang triệt không có trả lời t à o cắt vấn đề mà là hỏi ngược lại gà ca nghe nói ngươi là người tàu ra t à o cát đúng vậy a làm sao rồi giang triệt tàu chiến ngươi mới đi tàu cát khẳng định nhận biết ta hắn là chúng ta tạo ra tộc trưởng con trai vẫn là trường tử giang triệt nắm cả tàu cắt b ả vai nhỏ giọng hỏi nếu như ngày nào ta đem tàu chiến làm thịt tàu già sẽ thế nào tàu cắt khó có thể tin nhìn xem giang triệt ánh mắt từ khiếp sợ dần dần chuyển thành hoảng sợ tàu chiến đem ngươi làm sao rồi giang triệt ngươi nghe ta nói à tàu chiến rất có thể là hạ tộc t r ư ở n g đ ờ i thứ nhất ngươi cũng chớ làm luận a coi như cho ta cái mặt mũi tốt xấu ta cũng là ngươi an toàn viên đúng hay không có hiểu lầm gì đó chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện giang triệt cười vỗ vỗ tàu cắt bà vai nói ta liền chỉ đùa một chút tàu cắt xoa xoa cái chán mồ hôi d ị hỏi cho nên ngươi hôm nay tới liền vì chuyện này giang triệt không không chủ muốn tới xem một chút gà ca a kia thuận tiện làm cái gì t à o cắt mặt không biểu tình đáp lại giang triệt cười ha h à nói thuận tiện tìm hạ nóng bỏng hiệu trưởng hiệu trưởng lần trước xuyên chật chật t à o cát có sao nói vậy chúng ta hiệu trưởng chân là thật vô địch d ị p chân trời năm tiểu tử ngươi hôm nay có phúc được thấy nói thế nào nay t i ê n hiệu trưởng mặc chính là t giang triệt thở một hơi lãnh khí tao cắt lấy điện thoại di động ra ta còn chụp hình giang triệt không hổ là tạo tặc nhanh cho ta xem một chút tàu cát cái gì tàu tặc đứng ra bên ngoài nói a viễn cảnh chiếu đừng nghĩ lại ra biết biết nhanh lên đậu xanh sáu còn có đ â y này đây là ngày hôm qua t hai người các ngươi cùng ta đến văn phòng hiệu trưởng thanh â m lệnh như băng từ phía sau hai người chuyển đến t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố sinh mệnh c ấ m khu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố sinh mệnh c ấ m khu phòng làm việc của hiệu trưởng nếu không phải sợ bồi thường tiền hai người đã dùng chân chỉ trên mặt đất trừ ra ba phòng ngủ một phòng khách cách, cách, cách. bút máy đánh mặt bàn phát ra tiếng vang lênh lệnh thật lâu hiệu trưởng nhìn về phía tàu cát tàu an toàn viên tàu cắt hổ khu chấn động hiệu trưởng ngươi nghe ta giải thích hiệu trưởng giơ lên tuyết trắng cái cảm nói t ố t ngươi giải thích tàu cát ta ân ta trụ n lén còn có thể giải thích rõ ràng ta về sau liền đem ra cắt giã tên viết ngược lại giang triệt trong lòng cười trộm cuối năm thưởng giảm phân nửa có vấn đề hay không không có vấn đề sân huấn luyện kém một cái bồi luyện ta đi ta đi ta thích nhất làm bồi luyện làm bồi luyện là không thể mò cá mò cá sơ cái gì cá chỉ có đ ố i trường học không có cống hiến người mới sẽ mò cá ta tào cắt xưa này không ngâm miệng lan được tào cắt chạy chối chết hiệu trưởng ánh mắt rơi trên người giang triệt tại một phen dò xét về sau hỏi nếu là ta nhớ không lầm ngươi là chúng ta kinh đại năm nhất ta giang triệt ta hiện tại là thủ đúng hiệu trưởng nói rất đúng ta là năm nhất hiệu trưởng nhẹ gật đầu tiếp tục nói vừa tới kinh đại thời điểm ngươi mới cấp c hai cái học kỳ không có đầy tăng vọt đến cấp ss là cái gì để ngươi quỷ lực tăng lên nhanh như vậy đương nhiên là chúng ta kinh đại hùng hậu giáo viên lực lượng còn có an toàn của ta viên xưa nay không màu cá a ba a ba a ba tại thổi phồng một chầu về sau hiệu trưởng xem như thoải mái thấy thế giang triệt cũng rốt cuộc cắt vào chủ đề cao tầng để ta hồi trường học tham gia sinh mệnh cấm khu nghe được sinh mệnh cấm khu hiệu trưởng sắc mặt trong nháy mắt ngưng chọc lên nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước c h i ế u nặng đồ vật hữu ý vô ý đặt để lên b à n nói toàn bộ băng lam có thể mở ra sinh mệnh cấm khu khiêu chiến đi vào khí chỉ có hai đài một đài tại số một quỷ môn quan một đài tại chúng ta kinh đại thanh đại không có sao giang triệt vô ý thức hỏi dù sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt kinh đại thanh đại là đặt song song mà lại bởi vì dính đến người khiêu chiến lực lượng trung tiên cả nước đại học đều thuộc về quan phương bởi vậy kinh đại có loại này đi vào khí thanh đại hẳn là cũng có mới đúng nhưng mà hiệu trưởng trả lời để giang triệt nhân gian thanh tình thanh đại cái gì thanh đại có loại này đại học sao chưa nghe nói qua khá lắm c h ắ c không được chiêu sinh làm người đánh như vậy h u n g thượng bất chính hạ tắc loạn cái này thuộc về là giang triệt thấy giang triệt không nói lời nào hiệu trưởng đứng dậy dạy cao gót cộc cộc cộc đi đến giang triệt trước mặt cao tầng nhiệm vụ ta thu được sinh mệnh cấm khu đi vào khí trước mấy ngày liền xuất hiện phản ứng dự tính ngày mai là có thể đi vào ngươi có biết hay không cấm khu chọn chiến vương cấp đất b ư ớ c hiệu trưởng một mặt nghiêm túc hỏi giang triệt biết biết ngươi còn đi vào không sợ chết ngươi mới cấp ss đa t ạ hiệu trưởng quan tâm ta ta không phải quan tâm ngươi ngươi còn sống đ ố i trường học của chúng ta danh vọng có tăng lên thốt ngay thẳng hiệu trưởng ta thích giang triệt l ư ớ t mắt không nói chuyện xế chiều ngày mai hai điểm ngươi tới nơi này tìm ta hiệu trưởng nói giang triệt đi từ trường học đi ra giang triệt không có đi quỳ cục mà là trở lại hắn cùng gia cắt giã còn có tô t i ể u cần ba người nhà s a hoa biệt thự hiện tại lộ ra rất quặng cụ v tiểu cần gian phòng còn trưng bày vết thương trồng chất người gỗ trên mặt b à n chỉnh tề để mấy cái luyện tập dùng đao gỗ gia cắt g i a gian phòng khăn tay trồng chất như núi hiện tại đã phạt vàng giang triệt nằm ở phòng khách trên ghế salon lấy điện thoại di động ra nghĩ đi nghĩ lại quyết định vẫn là không tìm t tì ỷ t ỷ đi vào sinh mệnh cấm khu loại sự tình này t tì ỷ nếu là biết khó tránh khỏi sẽ một phen lành đ ạ quay đầu cùng ninh đại ca nói dưới để hắn chuyển cáo một chút tỉ tỉ liền nói mình hồi thiên tiệm quan bế đóng rồi đó lấy giang triệt bấm tô tiểu cần điện thoại liên tục gọi ba cái đều không người nghe là đang tiến hành quỷ bí khiêu chiến sao giang triệt khẽ nhữ mày từ ninh võ miệng bên trong biết được chính mình rời đi về sau g i a cắt g i a cùng tô tiểu cần một mực đang tiến hành quỷ bí khiêu chiến lá gan vô cùng đồng thời hai người tại trước đó không lâu đều trở thành cấp ép người khiêu chiến ngươi không đánh cái cho g i a cắt g i a sao tiểu man cùng tiểu mộng đồng thời từ chư thiên ngục giam bên trong đi ra giang triệt hán quên đi thôi gọi cho hắn được nước nửa trương lạp lạp lạp tiểu mộng bắt đầu vòng quanh phòng khách chạy cũng không biết ra tại cái gì mục đích đúng lúc này điện thoại di động kêu là g i a cắt giã đánh tới kết nối giang triệt g i a cắt giã đánh cho nàng không đánh cho ta đánh cho nàng không đánh cho ta tiểu cần đâu làm sao không nghe điện thoại bị ngươi đánh chết cơ làm sao tiếp giang triệt ngươi còn có trở về hay không t i ê n tiệm quan một màn này môn liền hai tháng đã nói x o n g x o á y khí bức người tổ hợp đâu ngươi muốn bay một mình đúng hay không g i a cắt giã tiếp liền hỏi giang triệt ngươi bình tĩnh một chút g i a cắt giã ta tỉnh táo không được đúng ngươi thiên thuật học như thế nào rồi giang triệt hỏi da cắt giã ha ha lấy thiên tư của ta n g ư ơ i cảm thấy thế nào k i a giúp ta tính chút chuyện cái gì n g ư ơ i muốn mạng của ta có nghiêm trọng như vậy sao n g ư ơ i muốn biết sinh mệnh cấm khu chuyện đúng không gia cắt giã bông như nói giang triệt là người nhất thời không thể nối liền lời nói đây chính là thiên thuật mị lực sao yêu yêu gia cắt giã ta không có chuyện làm thời điểm dùng thiên thuật tính qua chuyện của ngươi không cần kinh ngạc ta gia cắt chân nhân cũng không phải thổi giang triệt sáu gia cắt giã âm thanh trở nên nghiêm túc cũng tràn ngập từ tính quá nhiều ta không thể nói nói rồi ta sẽ gửi nhưng ta có thể cho ngươi một chút nhắc nhở không cần loạn dùng vũ lực không nên tin bất luận kẻ nào tốt rồi chúng ta chọn trên chiến mã liền muốn bắt đầu treo không đợi giang triệt đáp lại ra cắt giã trực tiếp cúp điện thoại lại đánh tới liền không người nghe không cần loạn dùng vũ lực không nên tin bất luận kẻ nào giang triệt mày n h ắ n lại lặp lại suy tư ra cắt giã bởi vì một câu nói kia máu tươi giống như là vòi hoa sen từ da cắt giã miệng bên trong phun da lúc này da cắt giã khí tức bởi hoài sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy một bên tô tiểu cần có chút không đành lòng mà hỏi người phải chết sao gia cắt giã lướt mắt hữu khí vô lực nói ngươi không biết nói chuyện ta không trách ngươi tô tiểu cần ta chỉ là lo lắng ngươi thật chết rồi lần trước ngươi nói ngươi thích nắp trượt dừng lại gia cắt giã ngươi không giúp ta gọi chữa bệnh đội ta thật sẽ chết không nhắm mắt a a ngươi chịu đựng ta đi gọi người tô tiểu cần lao ra ngoài phòng hướng phía chữa bệnh đội vị trí bay vút đi ngày thứ hai hai giờ chiều chờ giang triệt đến kinh đại lúc nơi này đã tập hợp trên trăm danh an toàn viên từ hiệu trưởng miệng bên trong biết được lần này cần tiến hành đi vào khiêu chiến không chỉ là hắn còn có kinh đại cùng thanh đại người hai mươi danh vương cấp một trăm hai mươi danh cấp ss đây chính là kinh đại cùng thanh đại nội tình sao giang triệt nội tâm đã nhắc lên sóng to gió lớn phải biết lúc trước hắn dẫn đầu thủ q u a n người đi vào tử vong băng xuyên thời điểm trong đội ngũ hết thể liền hai cái vương cấp mà bây giờ một trận cấm khu khiêu chiến chỉ là vương cấp liền trọn vẹn hai mươi danh chiến trận này trước nay chưa từng có theo hiệu trưởng vỗ xuống tay văn phòng mặt đất bắt đầu chìm xuống t h ư ợ n h ư là lên xuống bậc thang giống nhau một mực hướng xuống rơi chờ lúc n ừ n g lại phía trên điểm sáng chỉ có chừng hạt gạo không kịp cảm thán một khối to lớn ủy thạch hấp dẫn giang triệt lực chú ý khối này quỷ thạch khoảng chừng cao hơn mười mét từng cây so cánh tay còn thô đường ống đem quỷ thạch cùng từng đài máy tính nối liền cùng một chỗ lớn như vậy không gian dưới đất chỉ là máy tính liền có mấy ngàn đài đồng thời trước mỗi máy vi tính đều có người chuyên ngồi nhìn chằm chằm trên màn hình những cái kia giống loạn mã giống nhau đ i ê n cuồng nhấp nô t i n t ứ c tại những n à y máy vi tính phía trước có một cái cự đại màn hình cái này màn hình thậm chí so dạp chiếu phim cự màn sảnh màn ảnh còn lớn hơn trên màn hình lớn cái này sẽ chỉ biểu hiện ra một chuyến đ ế ngược thời gian đã không đủ một giờ hiệu trường đi đến trước màn ảnh lớn sắc mặt ngưng trọng nhìn lướt qua toàn trường sinh mệnh không phải bình thường quỷ bí khiêu chiến cái này không chỉ liên quan đến người khiêu chiến cá nhân sinh tử còn liên quan đến thế giới vận mệnh hiện tại ta nói hạ trước mắt đã phân tích ra tin tức t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm tiên phong đội ngũ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm tiên phong đội ngũ căn cứ trước mắt phân tích ra tin tức chúng ta phán đoán lần này cấm khu khiêu chiến chủ đề rất có thể là tương lai tương lai nghe vào làm sao có chút khoa h u y ễ n đứng ở trong đám người giang triệt k h ẽ n h ư mày mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng không có lên tiếng mà là giống như những người khác yên tĩnh nghe hiệu trưởng nói hết lời hiệu trưởng ngừng lại mấy giây sau đó tiếp tục nói mọi người đều biết quỷ bí thế giới là một cái hoàn chỉnh thế giới nhưng địa phương khác nhau nhưng lại có rất lớn phân chia Quỷ bí thế giới tựa như là một cái nhiều đầu thời gian tuyến tương giao dung hợp thế giới có nhiều chỗ sự vật còn dừng lại tại cổ đại thậm chí man hoang nhưng có nhiều chỗ văn minh lại dị thường phát đạt thậm chí so thế giới của chúng ta còn tân tiến hơn lần này cấm khu khiêu chiến trắng cảnh có thể là trong tương lai mỗi đầu chi nhánh tuyến bên trên nếu như khiêu chiến thất bại kia thế giới của chúng ta rất có thể sẽ hướng phía cái tương lai phát triển thậm chí trực tiếp giáng lâm đối ứng hai nạn lại hoặc là địa vực bao trùm căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng c ấ nghe u khiêu h i c nói như thế giang triệt ra đầu tê dại một hồi bởi vì khiêu chiến thất bại dẫn đến thế giới hiện thực phát sinh sóng thần sau đó chết chết hai mươi tám vạn người hai mươi tám vạn giang triệt con người khe run âm thanh vang dội vang lên lần nữa lúc này hiệu trưởng nhìn qua tư thế liên ngang các vị sinh mệnh cấm khu khiêu chiến chúng ta vô pháp đi chuẩn bị càng kỹ hơn mỗi một lần sinh mệnh cấm khu xuất hiện đều là chưa hề xuất hiện qua tràng cảnh cùng nội dung cho nên không có công lược cùng kinh nghiệm có thể giáo cho các ngươi nhưng băng lam hưng vong thất phu hữu trách đám người băng lam hưng vong thất phu hữu trách hiệu trưởng khoảng cách khiêu chiến mở ra còn có ba mươi phút hiện tại các ngươi có thể biết nhau một chút cũng có thể gọi điện thoại cho người nhà bàn giao một ít chuyện sau hai mươi phút ném đi hết thẻ t ậ p niệm chuẩn bị đi vào theo hiệu trưởng âm thanh rơi xuống đám người bắt đầu phân tán có đánh ra đến kia loại cực lớn quỷ thạch có thì là cùng người bên cạnh c n chuyện có thì là tìm một địa phương an t ĩ n h nhắm mắt dưỡng thần tóm lại không có một người gọi điện thoại đi liên hệ thân nhân của mình bạn bè ngươi chính là giang trí ta một cái nhìn qua ngoài ba mươi điểm nam nhân đi tới hướng giang triệt đưa tay ra lễ phép tính n ắ m tay giang triệt đáp lại ừ m ngươi là nam nhân kinh đại vương cấp an toàn viên lý h ư u nhân a lý tiền bồi tốt lý h ư u nhân cười cười nói ngươi hẳn là không cần tham gia cấm khu khiêu chiến làm sao lại tới này giang triệt nhún nhún bay nói ai biết được dù sao chính là muốn tham gia lý h ư u nhân thở dài hai đầu lông mày lộ ra nặng nề cũng không biết chúng ta cái này chừng trăm người đến cuối cùng sẽ có nhiều người phân phối cùng một chỗ có ý gì giang triệt nhũ mày lý hữu nhân chê cười nói đi vào quỷ bí khiêu chiến không nhất định liền sẽ xứng đôi đến cùng nhau đây không phải thưởng thức sao sinh mệnh cấm khu cũng giống vậy chúng ta cái này thượng trăm người cuối cùng có thể chân chính đi vào sinh mệnh cấm khu nói không chừng sẽ không vượt qua mười cái sẽ không vượt qua mười cái giang triệt trong lòng không hiểu chìm xuống người nhiều không nhất định có thể hoàn thành khiêu chiến nhưng người ít hoàn thành khiêu chiến tỷ lệ khẳng định sẽ giảm xuống người có phải hay không đang lo lắng cấm khu khiêu chiến thất bại lý h ư u nhân dường như nhìn thấu giang triệt tâm tư không đợi giang triệt trả lời lý hữu nhân tiếp tục nói yên tâm đi sinh mệnh cấm khu mỗi lần xuất hiện đều có ba lần cơ hội tiến bảo ba lần đều thất bại thế giới hiện thực mới có thể xuất hiện hai nạn chỉ bất quá nếu như nhóm đầu tiên thất bại đế quốc khác liền sẽ lấy thế giới an toàn làm lý do để khiêu chiến của bọn hắn người liền sẽ tham gia ngươi biết loại chuyện này một khi có đế quốc khác người tham gia liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp cao tầng khẳng định là không hy vọng nhìn thấy loại sự tình này phát sinh cho nên chúng ta nhóm đầu tiên người nguy hiểm nhất đồng thời cũng là trọng yếu nhất À đúng sinh mệnh cấm khu một khi đi vào là vô pháp chủ động rời khỏi cái gọi là thất bại liền là tử vong lý hữu nhân vô vô giang triệt bà vai mang trên mặt nụ cười nặng nghề như vậy chủ đề gia hỏa này lại nói mây trôi nước chạy giang triệt nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao cái này lúc hiệu trưởng d ấ m lên giày cao g ó t cộc cộc cộc đi tới giang triệt tại cùng ta đến một chút đi theo hiệu trưởng đi vào nơi hẻo lánh hiệu trưởng trên giới d ò xét một phen nói những người này mỗi một cái đều thần kinh bác h chiến bọn họ trên người vinh quang cũng không ít hơn ngươi giang triệt gật gật đầu ừng ta muốn nói là tại trong những người này ngươi cũng không đặc thủ cũng không trói m ắ t ta biết lần này cấm khu khiêu chiến các ngươi thuộc về tiên phong đội ngũ nơi này thiết bị sẽ trình độ lớn nhất đem các ngươi tại trong cấm khu gặp gỡ ghi chép lại nếu như các ngươi thất bại nhóm thứ hai đội ngũ đem c ó thể hấp thụ kinh nghiệm của các ngươi từ đó để cao sát xuất thành công hiệu trưởng tiếp tục nói giang triệt vẫn là gật gật đầu、ừ. hiệu trưởng ta có thể đem ngươi phóng tới nhóm thứ hai hoặc nhóm thứ ba trong đội ngũ cũng có thể xóa bỏ danh ngạch của ngươi ngươi có thể không cần tham dự giang triệt ngầm đầu nhìn thẳng hiệu trưởng đôi mắt nói nếu như ta có thể một lần thành công như vậy nhóm thứ hai nhóm thứ ba người cũng liền không cần mạo hiểm mà lại cũng sẽ không có đế quốc khác người tham gia chuyện này đúng không nghe nói như thế hiệu trưởng ngây ra một lúc sau đó nàng nhìn thấy giang triệt trên bờ vai một viên huân trường thủ quan người huân trường số hiệu một một nghìn chín hiệu trưởng như vậy chúc ngươi may mắn giang triệt nết miệng cười một tiếng không có nhục sứ mệnh hai mươi phút rất ngắn trong chớp mắt mọi người đi tới đặc biệt vị trí đứng vững ngay phía trước là kia cao hơn mười mét quỷ thạch tất cả mọi người có chút như g đầu nhìn xem trên màn hình lớn đến ngược chín mươi năm nghìn bốn năm sáu chín nghìn năm bốn t ă m năm m ư ơ n ă chín n ă m bốn năm bốn vào lúc này giang triệt chợt thấy một bôi màu đỏ chính từ từ bay lên t i a là hồng kỳ tuyên thệ kinh đại hiệu trưởng âm thanh â m vang lên đông nhiên giang triệt nổi da gà lên một thân da đầu càng là trận trận run lên một giây sau thanh â m của mọi người vang vọng cái này mạnh không gian dưới đất tại hồng kỳ hạ tuyên thệ t a thời khắc chuẩn bị vì thắng lợi hy sinh vì nhân dân hy sinh vì quốc gia hy sinh ta nguyện lấy sương xây trưởng thành đổi nhà nhà đốt đèn lấy huyết tưới cương thổ đổi sơn hà như cũ nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam âm vang có lực khí ruột hồi giang triệt mê man ánh mắt rốt cuộc tại thời khắc này trở nên sáng lời có thần phần này trách nhiệm cùng đảm đương mỗi một cái băng lam binh sĩ đều hẳn là nâng lên đám người thẳng tắp xuống lưng ánh mắt kiên định chờ đợi đến ngược về không ba hai ánh mắt chỗ đến đều băng lam ngũ tinh lấp lánh đều tín ngưỡng nguyện lấy chúng ta chi thanh xuân bảo vệ thịnh thế bên trong hoa nguyện vĩ đại tổ quốc phồn vinh hương thịnh sinh mệnh cấm k u khiêu chiến bắt đầu